Quy 1 chương 1, kịch liệt giao phong. Chương 1, kịch liệt giao phong. Hàng sân huyện, Thiên hồ chấn chấn ủy đại viện trong phòng họp, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Liêu Hạo Thiên tại đảm nhiệm Thiên hồ chấn chấn ủy bí thư về sau, lần thứ nhất chấn ủy trong hội nghị, liền trực tiếp cùng trưởng chấn lương Hữu Đức đập cái bàn. Liêu Hạo Thiên đem cái bàn đập rung động đùng đùng, "Lương chấn trưởng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chúng ta phát triển kinh tế mục đích là cái gì? Là vì GDP số liệu đẹp mắt đâu? Vẫn là vì để cho lão Bạch tính sinh hoạt trôi qua tốt hơn?" Đây chính là 800 vạn tài chính chuyên hạng vụ cấp tài chính A, Ngươi vậy mà chủ trương đem số tiền kia phụ cấp cho Thiên Tinh Công ty như thế một nhà đào hạt các tư nhân xí nghiệp, mà không phải cho chúng ta Thiên Hồ Chấn lao máy tính? Ngươi đến cùng dấp tâm ở đâu? Liêu Hạo Thiên hỏi ra câu nói này thời điểm đã nổi giận đùng đùng. Liêu Hạo Thiên là nửa tháng trước đó từ Lang Nha đặc trủng đội giải nghệ chuyển nghề đến Thiên Hồ Chấn tới làm chấn ủy bí thư. Chuyển nghề trước đó, Liêu Hạo Thiên liền đã từng lập xuống lời thề, sau này cả đời đều sẽ vì lợi ích của dân chúng mà phấn đấu, vì dân tộc quật khởi mà phấn đấu. Nhưng là Liễu Hạo Thiên không nghĩ tới. Hắn vừa mới chuyển nghề đến Thiên Hồ trấn liền bị Lương Hữu Đức cho giá không, nửa tháng không có người đến phòng làm việc của hắn đến đây báo cáo làm việc. Nếu như chỉ là cái này, Liêu Hạo Thiên có thể không thèm để ý, nhưng là hội nghị hôm nay bên trên, Lương Hữu Đức vậy mà chủ trương đem trong tình chuyển xuống tới 800 vạn tài chính phụ cấp tài chính phát cho Thiên Tinh công ty, cái này triệt để chọc giận Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên vốn chính là tính tình nóng nảy, châm lửa liền, trong mắt không vò hạt cát. Trước đó tại đặc chủng trên chiến trường, bởi vì chiến hữu lọt vào địch nhân tập kích hy sinh, hắn đơn thương độc mã xâm nhập trại địch, giết địch 30 tư người, đả thương địch thủ 47 người dứt đến địch nhân kêu cha gọi mẹ lang bái chạy trốn sau đó đưa cho hắn một cái tên hiệu phương đông tu la giờ phút này đối mặt với tìm kế trộn đổi khái niệm lương hữu đức liêu hạo thiên nổi giận đùng đùng rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế đối với không nhìn lão bách tính lợi ích người liêu hạo thiên chưa từng nhẫn lại, nói thẳng đối mặt với liêu hạo thiên vô án giận dữ thiên hồ Trấn trưởng Trấn lương hữu đức khinh thường cười một tiếng bình chân như vậy nói ra liêu hạo thiên đồng chí an tâm chớ vội ta đề nghị đem khoản này 800 vạn tài chính phủ cấp cho thiên tinh công ty không tồn tại bất luận cái gì phạm pháp vi quy cử chỉ Thiên Tinh Công Ty là chúng ta Thiên Hồ Chấn lớn nhất xí nghiệp tư doanh, cũng là chúng ta Thiên Hồ Chấn nộp thuế nhà giàu. Thiên Tinh Công Ty giao nạp thuế khoản chiếm chúng ta Thiên Hồ Chấn tài chính thu nhập 60% trở lên, thuộc về chúng ta Thiên Hồ Chấn tài chính trụ cột. Chỉ có đem số tiền kia phụ cấp cho Thiên Tinh Công Ty mới có thể để cho Thiên Tinh Công Ty có đầy đủ tài chính đến mở rộng sản lượng, tiến tới kéo động tiêu thụ, để cao thuế má, chỉ có làm như vậy mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa, mới có thể xúc tiến chúng ta Thiên Hồ Chấn phát triển kinh tế. Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, để cao thuế má, để cao cái giám. Lương Hữu Đức, ngươi cho rằng ta Liêu Hạo Thiên là đồ ngốc dễ lừa gạt sao? Ngươi cho rằng ta không biết, Thiên Tinh công ty doanh thu hàng năm 4-5 cái ức, nhưng là hàng năm thuế má cũng chỉ có 4-5 trăm vạn sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết, đào cắt công ty lợi nhuận xuất sự cao xa siêu nhiều cái ngành này sao? Thậm chí có thể nói là một vốn bốn lời cũng không đủ. Thiên Tinh công ty hàng năm lợi nhuận không có 3 ức cũng được 200 triệu. Nếu như bọn hắn muốn mở rộng sản xuất, bọn hắn tự thân tài chính nhiều đến dùng không hết, cần phải chúng ta cái này vô cùng đáng thương 800 vạn nguyên sao? Nhưng là, ngươi biết cái này 800 vạn đối với dân chúng đến nói ý vị như thế nào sao? Đây là một khoản tiền lớn. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên hai tay dựa bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cảm giác áp bách mười phần. Lương Hưu Đức nửa mặt dựa vào trên ghế, nhét lên chân bắt chéo, mỉm cười nói ra: Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, số tiền kia là ta Lương Hưu Đức phí tâm phí lực từ trong tỉnh muốn xuống tới. Lương Hữu Đức ý tứ hết sức rõ ràng, số tiền kia là hắn muốn xuống tới, dựa theo quy tắc ẩm, số tiền kia nên từ hắn đến phụ trách căn bài, người khác không nên đúng tay. Liêu Hạo Thiên lại là cười lạnh: Vâng, số tiền kia là ngươi từ trong tỉnh tỉnh cầu xuống tới, nhưng là, số tiền kia là thuộc về Thiên Hồ Trấn, là thuộc về Thiên Hồ Trấn Lão Bách Tính, không phải thuộc về ngươi Lương Hưu Đức người mà lại tài chính chuyển lúc nói đến phi thường minh xác, số tiền kia là vì xúc tiến chúng ta thiên hồ trấn kinh tế địa phương phát triển cho đặc biệt phụ cấp. Lương Hữu Đức không nghĩ tới Liêu Hạo Tiên gia hỏa này vậy mà là cái lăng đầu thành, căn bản không tôn trọng quy tắc ngầm, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, thanh âm để cao mấy độ, "Liêu Hạo Tiên, ngươi năm nay mới 25 tuổi, mặc dù là chính đoàn cấp chuyển nghề, nhưng là ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, căn bản không có bất luận cái gì hương trấn công tác kinh nghiệm, cho nên ngươi đối với chúng ta hương trấn làm việc căn bản cũng không hiểu rõ. Ngươi biết không biết cái gì gọi là phía trên ngàn đầu tuyến, phía dưới một cây châm?" Ngươi có biết hay không chúng ta Thiên Hồ chấn hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào?" Liễu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Ta đích xác không có hương chấn công tác kinh nghiệm, nhưng là ta có một viên một lòng vì dân tâm, ta biết thân là đảng viên cán bộ, chúng ta hẳn là quan tâm là lợi ích của dân chúng, chúng ta hẳn là đứng tại lão bách tính lập trường đến xử lý vấn đề." Lương Hữu Đức bị Liễu Hạo Thiên kiểu nói này cho tức điên, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, liêu Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta không biết quan tâm lợi ích của dân chúng sao? Ta đề nghị đem số tiền kia phụ cấp cho Thiên Tinh công ty, chính là vì để chúng ta Thiên Hồ trấn lão bách tính nhiều một chút vào nghệ nhân khẩu." Bởi vì có số tiền kia, Thiên tinh công ty một khi mở rộng sản xuất, tất nhiên sẽ tăng lớn chiêu công nhân số, tiến tới xúc tiến thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp phát triển. Còn có, mấy năm gần đây, chúng ta Thiên Hồ trấn DDP tại toàn huyện 38 cái hương trấn bên trong xếp hạng thứ 2 đến ngược, trong huyện đã cho chúng ta hạ đạt tối hậu thư, nếu như năm nay chúng ta DDP về tiếp tục xếp hạng cuối cùng ba tên, huyện ủy sẽ đối với chúng ta Thiên Hồ trấn ban lãnh đạo làm to chuyện, tất cả chính khoa cấp cán bộ toàn đội, chí ít một nửa môn phụ muốn đổi đi. Liễu Hạo Tiên, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta Thiên Hồ trấn ban lãnh đạo thành viên lợi ích suy nghĩ a, ngươi nhiều lần cản trở đề nghị này của ta. Có phải là muốn đứng tại toàn trấn tất cả thành viên ban ngành mặt đối lập a? Hơi hận ở giữa, Lương Hữu Đức đem Liêu Hạo Thiên đẩy lên tất cả chấn ủy ban tử mặt đối lập. Rất nhiều chấn ủy ủy viên nghe tới Lương Hữu Đức sau khi nói xong, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên sắc mặt tất cả đều có chút khó coi, có ít người trực tiếp biểu lộ ra bất mãn mãnh liệt. Liêu Hạo Thiên liếc nhìn một vòng vẻ mặt của mọi người về sau, cười lạnh nhìn nói với Lương Hữu Đức, "Lương Hữu Đức, chỉ sợ ngươi vừa rồi nói lý do thứ hai mới là ngươi đưa ra kiến nghị như vậy chân thực động cơ đi. Tại bị ngươi ra không trong khoảng thời gian này, ta làm rất nhiều nghiên cứu, ta biết thiên hồ trấn DVP số liệu rất kém cỏi." cũng biết viện ủy cho chúng ta thiên hồ trấn hạ đạt tối hậu thư. Nói nơi đây, Liễu Hạo Thiên hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, nhưng là, các vị, các ngươi đều nghe rõ ràng, thiên hồ chấn GDP số liệu không kém là cái này 800 vạn tài chính tài chính có thể giải quyết, chúng ta chân chính cần giải quyết là lãnh đạo chúng ta thành viên ban ngành phát triển quan niệm vấn đề, là lãnh đạo chúng ta thành viên ban ngành cái mông cùng vấn đề lập trường. Không đứng tại lao bách tính lập trường, thiên hồ chấn kinh tế vĩnh viễn phát triển không nổi, dựa vào giở trò dối trá, số liệu làm giả cho dù có thể giấu giếm được nhất thời, cũng không gạt được một thế, cuối cùng chịu khổ chịu tội vẫn là lao bách tính. Liêu Hạo Thiên trực tiếp nhất châm kiến huyết vạch ra lương hữu đức chân thực động cơ, rất rõ ràng, gia hỏa này muốn thông qua cái này 800 vạn tài chính vụ các bạn, để thiên tinh công ty đem buồn bán ngạch số liệu làm được xinh đẹp một điểm, để cao thiên hồ chấn dê để về số liệu, đây là Liêu Hạo Thiên tuyệt đối không thể chịu đựng. Lương hữu đức nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, hắn hỏa khí cũng tới đến, trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí, đã ngươi nghe không vô không đi ta lời hay khuyến bảo, vậy chúng ta vẫn là khai thác bỏ phiếu biểu quyết phương thức đến tiến hành cuối cùng quyết sách đi, ủng hộ ta lập trường đồng chí xin giơ tay. Lương hữu đức thoại âm rơi xuống, lập tức có 5 người giơ tay lên. Thiên hộ chấn hết thể 13 tên chấn ủy ủy viên, giờ này khắp này đã có 6 người đồng ý Lương Hữu Đức ý kiến. Lương Hữu Đức mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, "Liêu thư ký, ngươi tin hay không cơ hồ không có người nào sẽ ủng hộ ngươi ý kiến? Lần này, ngươi thua định." Liêu Hạo Thiên liếc nhìn hiện trường đám người một chút, nhìn thấy từng cái né tránh ánh mắt, Liêu Hạo Thiên liền biết nếu như bỏ phiếu mình không có một chút phần thắng. Liêu Hạo Thiên lửa giận lập tức liền lẹn đến đỉnh đầu, trực tiếp hung hăng vô bàn một cái, "Liên quan tới tài chính vụ cấp tài chính vấn đề này, ta quyết định vận dụng bí thư một phiếu quyền phủ quyết." Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Lương Hưu Đức trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, hắn thậm chí đều cho là mình nghe lầm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cái này mới nhậm chức chấn ủy bí thư vậy mà tại hắn chủ trì trận đầu trọng lượng cấp trong hội nghị liền trực tiếp vận dụng một phiếu quyền phủ quyết, mà nó động cơ cũng chỉ là vì lao bách tính tranh thủ lợi ích, cái này Liêu Hạo Thiên đầu có phải là bị con lừa đã Lương Hữu Đức nhìn thoáng qua phó chấn trưởng Mạnh Khánh Trạch, Mạnh Khánh Trạch lập tức hiểu ý, nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên đồng chí, làm lao đồng chí, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút. Bí thư một phiếu quyền phủ quyết mặc dù phân lượng rất nặng, nhưng là dùng nhiều, chỉ sợ ngươi Liêu Hạo Thiên sau này tại Thiên Hồ Trấn Chấn Ủy trong đại viện sẽ triệt để mất đi uy tín. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, mặt mũi tràn đầy kiên định quả quyết, tại dính đến nhân dân quần chúng lợi ích thời điểm, ta không có mảy may lui bước cùng thỏa hiệp, ta quyết định vận dụng một phiếu quyền phủ quyết. Tan họp. Liêu Hạo Thiên mặc dù chuyển nghề, nhưng y nguyên duy trì ở trong bộ đội dám làm dám chịu, lôi lệ phong hành phong cách làm việc. Lương Hữu Đức mắt trợn tròn, Mạnh Khánh Trạch mắt trợn tròn. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị người đẩy ra, một nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy lo lắng đi đến, nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu thư ký Việc lớn không tốt, chúng ta cơ quan cửa đại viện đã bị lao bách tính cho vây quanh, bọn hắn nói để ngài ra ngoài giúp hắn bận bịu giải quyết bị Thiên Tinh công ty khất nợ 8 năm lâu thổ địa khoản bồi thường vấn đề, nếu như hôm nay không thể giải quyết, bọn hắn liền muốn đi trong tỉnh trực tiếp khiếu an. Nghe thấy lời ấy, Liêu Hạo Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà lúc này giờ phút này, Lương Hữu Đức trên mặt lại lộ ra một tiêu đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, Liêu Hạo Thiên a Liêu Hạo Thiên, muốn ngồi vững vàng Thiên Hồ chấn chấn ủy bí thư vị trí này, ngươi trước tiên cần phải xem qua trước cửa này. Liêu Hạo Thiên đi đến cửa sổ chỗ, hướng ngoại nhìn qua chỉ thấy giờ này khắc này thiên hồ chấn cơ quan cao ốc bên ngoài cửa chính đã bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ bên ngoài đen nghịt đều là người liêu hạo thiên không khỏi cho mày bên ngoài tiếng người ồn ào náo động khẩu hiệu vang động trời quy một chương hai thật lớn một cái hố chương không hai thật lớn một cái hố nhìn thấy liêu hạo thiên vẻ mặt nghiêm trọng lương hữu đức trong lòng cười lạnh ngoài miệng lại nhắc nhở liêu thư ký chuyện này nhất định phải ngươi tự mình ra mặt mới được bởi vì ngươi là người đứng đầu liêu hạo thiên lạnh lùng nhìn lương hữu đức một chút nói ra lương chấn trưởng cùng sơ mây trình phó bí thư cùng ta cùng đi nói xong liêu hạo thiên cất bước đi ra ngoài Chấn ủy phó thư ký sơ mây trình lập tức cùng sau lưng Liễu Hạo Thiên, Lương hữu Đức chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Khi Liễu Hạo Thiên đi tới cửa chính chỗ, ngoài cửa mặt người lập tức bắt đầu lớn tiếng hô hàm, chúng ta muốn khoản bồi thường, các ngươi không thể dạng này lừa phỉnh chúng ta, lại không giải quyết chúng ta liền đi trong tỉnh thiếu an. Các loại thanh âm nhao nhau truyền vào Liễu Hạo Thiên trong hai. Liễu Hạo Thiên cất bước đi đến trước cổng chính, đối trực ban gác cổng nói ra, mở ra đại môn. Trực ban lão đại gia nhìn qua vị này vừa mới nhậm chức, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ Chấn ủy bí thư, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Liễu thư ký, đại môn này không thể mở à? Ngươi xem một chút bên ngoài những người này, đều nhanh muốn báo nổi. Liêu Hạo Thiên khoát khoát tay, không có việc gì, xảy ra sự tình ta gánh, mở ra đại môn đi. Trưởng ban đại gia bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng mở ra đại môn, người bên ngoài nháy mắt liền vào vào, tất Liêu Hạo Thiên vây lại ở giữa. Ngươi chính là mới tới chấn ủy bí thư Liêu Hạo Thiên, ngươi nhất định phải giải quyết vấn đề của chúng ta, nếu không chúng ta cùng ngươi không xong. Liêu Hạo Thiên đúng không, nếu như không giải quyết vấn đề của chúng ta, ngươi cái này chấn ủy bí thư cũng không cần làm. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm tất Liêu Hạo Thiên vây quanh, thậm chí đã bắt đầu có người đối Liêu Hạo Thiên xô đẩy. Rất hiển nhiên muốn tất sự tình làm lớn. Liêu Hạo Thiên vóc dáng tương đối cao, chừng 1m89 tạ hữu, hướng trong đám người một chạm, đại bộ phận đều có thể nhìn thấy hắn. Liêu Hạo Thiên lập tức lớn tiếng hô đến, "Các vị các hương thân, ta đích xác chính là Thiên Hồ chấn mới nhậm chức chấn ủy bí thư Liêu Hạo Thiên, đã mọi người hôm nay tới là muốn để ta trợ giúp các ngươi giải quyết vấn đề, có thể hay không mời các ngươi phái ra mấy cái đại biểu, đem các ngươi vấn đề đến cùng là cái gì nói cho ta biết trước." Trong đám người, một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân đi ra, phía sau hắn đi theo mấy cái niên kỷ không sai biệt lắm nam nhân, người này đi đến Liêu Hạo Thiên trước mặt nói ra, "Liêu thư ký, Chúng ta tố cầu rất đơn giản, lúc trước Thiên Tinh Công ty trưng dụng thổ địa của chúng ta đào móc hạt cát, hứa hẹn hàng năm cho chúng ta 800 nguyên tiền đến bù, chỉ ít liên tục cho 20 năm trở lên. Mà chuyện này là lúc trước trong trấn cho đảm bảo, nhưng là chúng ta ngay từ đầu đến bây giờ chỉ lấy đến 1 năm tiền bù, về sau liền một phân tiền đều không nhìn thấy, nhưng là thổ địa của chúng ta cũng đã bị Thiên Tinh tập đoàn cho trưng dụng, chúng ta rất nhiều gia đình đều đã mất đi thổ địa, mất đi dựa vào sinh tồn đồ vật, chúng ta bây giờ rất khổ, chúng ta hy vọng trong trấn cho chúng ta chủ trì công đạo. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, lập tức nói ra, các ngươi có văn kiện sao? Ngươi cầm đầu tràn ngập cảnh giác nhìn Liễu Hạo Thiên vài lần về sau, lúc này mới xuất ra một phần sao chép kiện đưa cho Liễu Hạo Thiên nói ra. Đây là sao chép kiện, phía trên viết rõ ràng, Thiên Tinh Công ty thuộc về trên Trấn Chiêu thương dẫn tư tới xí nghiệp, chương dụng thổ địa của chúng ta lấy tên đẹp là làm xây dựng kinh tế, trên thực tế chính là đào hạch cát. Từ trong Trấn tiến hành đảm bảo. Nhưng là hiện tại, hơn 8 năm quá khứ, chúng ta lại chỉ lấy đến một lần kinh tế để bù. Liêu thư ký, chẳng lẽ yêu cầu của chúng ta quá phận sao? Liêu Hạo Thiên lập tức hỏi, các người ký kết phần này hợp đồng thời điểm trong Trấn đương nhiệm lãnh đạo có người cảm kích sao? Lương Trấn trưởng cảm kích chuyện này chính là hắn lúc trước cực lực thúc đẩy trong đám người lập tức có người nói liêu hạo thiên bay đầu nhìn về phía lương hữu đức hỏi lương chấn trưởng quân chúng phản ứng vấn đề này có tồn tại hay không thật có việc này lương hữu đức gật gật đầu liêu hạo thiên hỏi tiếp như vậy thiên tinh công ty nên hay không nên thanh toán lao bách tính bên này hẳn là lương hữu đức chưa có trở về tránh vậy tại sao qua nhiều năm như vậy chuyện này từ đầu đến cuối không có giải quyết liêu hạo thiên gọn gàng dứt khoát mà hỏi liêu thư ký nhắc tới nguyên nhân vậy liền phức tạp trong này có hai cái mười phần hiện thực vấn đề cần thận trọng cân nhắc thứ nhất mặc dù thiên tinh công ty làm ra qua hứa hẹn chúng ta trong chấn cũng làm qua đảm bảo nhưng là hiện tại thiên tinh công ty tài khoản bên trong không có tiền cho nên không có cách nào thanh toán khoản này để đủ thứ hai thiên tinh công ty hàng năm thượng trước thu thuế chiếm cứ chúng ta thiên hồ chấn tài chính thu nhập một nửa trở lên chúng ta không thể đem thiên tinh công ty làm cho quá gấp bằng không mà nói tài chính của chúng ta thu nhập sẽ đối mặt với nguy cơ sau khi nghe xong liễu hạo thiên biểu lộ ngưng trọng hắn nghe được lương hữu đức cái này rõ ràng là tại từ chối đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đẩy lên thiên tinh công ty trên thần lại ngậm miệng không để cập tới hắn tự thân trách nhiệm đột nhiên, liễu hạo thiên trong lòng dâng lên trận trận ý lạnh, hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay những người này đến thời cơ có chút không thích hợp, vì sao lại lần này hội nghị trong lúc đó đến đâu? Thời cơ này thể cũng quá tốt đi, chẳng lẽ có người tại phía sau màn điều khiển việc này? càng nghĩ liễu hạo thiên càng cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh, nếu như mình phỏng đoán là thật, đến cùng là ai tại phía sau màn điều khiển đâu? đánh cược mục đích là cái gì đây? lúc này, bốn phía lao bách tính đã hơi không kiên nhẫn, lần nữa tất liễu hạo thiên vây vào giữa, lại có người bắt đầu xô đẩy lên liễu hạo tiên liễu hạo thiên lạnh lùng liếc nhìn một vòng đám người, lớn tiếng nói ra. Các vị các hương thân, ta hiện tại liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi có muốn hay không để ta giúp các ngươi giải quyết vấn đề? Đám người nhao nhao trả lời nói muốn. Liêu Hạo Thiên nói ra, đã các ngươi muốn để ta giúp các ngươi giải quyết vấn đề, như vậy các ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian A. Đã hơn 8 năm thời gian các ngươi cũng chờ, chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút thời gian đến tìm hiểu một chút tình huống cụ thể sao? Cũng không thể các ngươi nói cái gì ta liền tất cả đều tin tưởng A. Ta dù sao cũng phải cùng các mặt chứng thực về sau lại cho các ngươi quyết ta coi như phải giải quyết vấn đề, ta cũng cần trước tìm hiểu một chút trong chấn tài vụ tình huống cùng suy tính một chút giúp các ngươi biện pháp giải quyết vấn đề a. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường tạm thời trở nên yên lặng. Cầm đầu nam nhân kia gật gật đầu nói ra, lần này ngươi nói có lý, không biết ngươi dự định như thế nào chứng thực, như thế nào giải quyết. Liêu Hạo Thiên nói ra, cho ta nửa giờ, ta muốn ở chỗ này tổ chức hiện trường bạn công hội, ta cần tìm hiểu một chút trong chấn các lãnh đạo khác thành viên ban ngành ý kiến cùng đối với chuyện này cách nhìn, còn cần tìm hiểu một chút trong chấn tài vụ trạng thái, ta có thể hướng các vị ở tại đây căn đoan hôm nay ta nhất định sẽ cho mọi người một cái tương đối hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không trở về, mặc cho các ngươi bao quanh, ta nói như vậy các vị nhưng hài lòng. Liêu Hạo Thiên đều đem lời nói mức này, đám người tự nhiên không thể nói thêm gì nữa, mọi người cũng nhìn ra, cái này mới nhậm chức chấn ủy bí thư cùng trước kia những cái kia lắc lư bọn hắn người không giống, trước kia những người kia liền biết lắc lư, hứa hẹn, mục đích rất đơn giản, mau chóng đem bọn hắn đưa tiễn, nhưng là trước mắt cái này chấn ủy bí thư nhưng không có né tránh vấn đề của bọn hắn, thậm chí không có gấp trở về ý tứ, cái này khiến hiện trường lão bách tính cảm giác được trong lòng an tâm một chút sau đó, liêu hạo thiên trực tiếp một điện thoại gọi cho đảng chính bạn chủ nhiệm triệu vĩnh quân, triệu chủ nhiệm, ngươi lập tức thông chi hiện tại lưu tại cơ quan trong đại lâu ban lãnh đạo thành viên, 5 phút bên trong đến dưới lầu tới tham gia hiện trường bạn công hội, nếu như ai 5 phút bên trong không có xuống tới, ta sẽ để cho lão bách tính đi lên đem hắn mời xuống tới. triệu vĩnh quân lập tức sầm mặt lại, liêu hạo thiên một chiêu này vẫn là rất tác động, nếu như là tại bình thường, cục thế trước mắt như thế nghiêm trọng, cùng mình không có trách nhiệm sự tình ai nghĩ tham dự, nhưng là hiện tại, liêu hạo thiên nói để lão tính đi mời, một chiêu này coi như để nhận không ra không nhiều mấy phần cố kỵ, đến lúc đó mất mặt xấu hổ vẫn là việc nhỏ vạn nhất bị đánh một trận coi như có chút vô tội, cho nên lần này triệu vĩnh quân ngay lập tức tất liếu hạo thiên ý tứ truyền ra ngoài. rất nhanh, 5 phút bên trong, tất cả thành viên tất cả đều đến đông đủ. liếu hạo thiên liếc nhìn đám người một chút nói ra: các vị, ta tin tưởng mọi người cũng đã nhìn thấy, hiện tại chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính đại binh vây thành, chúng ta thân ham chung đây, cho nên vấn đề này chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết. ai có biện pháp giải quyết việc này? tất cả mọi người đều chờ mập. chờ trong chốc lát, thấy không có người đáp lời, liếu hạo thiên hừ lạnh một tiếng: đã các ngươi không ai nghĩ kế, vậy cũng đừng trách ta càn không đoán. Ta có hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất rất đơn giản, đã lương trấn trưởng đều thừa nhận lúc trước khoản này thổ địa khoản bồi thường tại cấp cho chỉ là Thiên Hồ trấn trấn ủy trấn đã từng giúp Thiên Tinh công ty làm đảm bảo. Hiện tại Thiên Tinh công ty còn không lên tiền, như vậy số tiền kia nên từ chúng ta Thiên Hồ trấn trấn đến móc, Mạnh Phó trấn, ngươi là phân công quản lý sở tài chính, hiện tại chúng ta trấn trong chương mục còn có bao nhiêu tiền? Chỉ có 18 vạn. Phó trấn trưởng Mạnh Khánh Trạch đáp lại nói, ít như vậy. Liêu Hạo Thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Cái này đã không tính ý. liền cái này 18 vạn, vẫn là lương trấn trưởng trước mấy ngày mới vừa từ trong huyện chạy xuống. Nếu như là bình thường, trong chấn tài chính trong chương mục sẽ không vượt qua năm vạn khối tiền. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên, rất nhiều người nhìn về phía liêu Hạo Thiên bọn hắn đám người thời điểm, nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Bốn phía đám người phi thường phẫn nộ, bởi vì mạnh khánh chạy tương đương với phá hỏng từ trong chấn xuất tiền đến bổ khuyết cái này lỗ thủng khả năng. Lưu Hạo Thiên hướng về phía đám người ôn quyền nói ra, các vị phụ lao hương thân, mọi người an tâm chớ nổi, tình huống hiện tại đã vô cùng rõ ràng, đã số tiền kia thiên hồ chấn chấn không bỏ ra nổi đến, mà số tiền kia vốn chính là thiên tinh công ty khất nợ các vị. Số tiền kia vốn là hẳn là do trời Tinh công ty tới bắt, như vậy hiện tại, ta cùng trong trấn những người này bồi tiếp mọi người đi Thiên Tinh công ty đòi nợ đi. Thiếu nợ thì trả tiền Thiên Kinh địa Nghĩa, ai thiếu nợ ai tới trả cũng là Thiên Kinh địa Nghĩa. Chúng ta Thiên Hồ chấn tuyệt đối không thể làm đoan đại đầu. Liêu Hạo thiên vừa mới nói tới chỗ này, liền bị phó chấn trưởng Mạnh Khánh Trạch cắt đứt, "Liêu thư ký, chúng ta Thiên Hồ trấn tình huống ngươi khả năng không hiểu rõ lắm." Liêu Hạo thiên ánh mắt mang theo ngạn vị nhìn về phía Mạnh Khánh Trạch nói ra, "À, Mạnh phó trấn, thỉnh giáo một chút, có những cái nào tình huống ta không hiểu rõ." Mạnh Khánh Trạch năm nay có 46-47 tuổi khoảng trường giữ lại bản thốn, mặc một thân màu đen trang phục bình thường, xem ra rất tinh thần. Lúc nói chuyện ngựa khí không vội không chậm, cho người ta một loại tính trước kỹ càng cảm giác. Mạnh Khánh Trạch cười nói ra, liếu thư ký, là như vậy. Thiên Tinh Công ty những năm gần đây vì mở rộng sản lượng, trước trước sau sau ném 5-6 ước đi vào, bọn hắn cơ hồ đem tất cả tài chính tất cả đều đặt ở sản xuất cùng vận chuyển bên trên. Cho nên, công ty bọn họ trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi tiền đến thanh toán số tiền kia. Nếu như chúng ta ép trả nợ làm cho quá gấp, sẽ ảnh hưởng đến công ty bọn họ bình thường sản xuất. Còn có 10 phần trọng yếu một điểm. Đó chính là chúng ta thiên hồ chấn tài chính thu nhập chí ít có một nửa trở lên là do trời tình công ty chỗ giao nạp thuế má đến chèo trống, cho nên, một khi ảnh hưởng đến thiên tinh công ty sinh tồn, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên tinh công ty giao nạp thuế má, tiến tới ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ thiên hồ chấn tài chính thu nhập, thậm chí có khả năng tạo thành chúng ta liền tiền lương đều không phát ra được, đến lúc đó nếu như xuất hiện loại. Tình huống này, cái này hậu quả cùng trách nhiệm chỉ sợ mười phần nghiêm trọng. Liêu Hạo Thiên rất chân thành xong lập tức nhìn chằm chằm Mạnh Khánh Trạch nói ra, "Mạnh Phó Trấn, nghe ngươi nói như vậy, ta vừa rồi nói muốn dẫn lấy mọi người đi tìm Thiên Tinh Công ty đi đòi nợ thuyết pháp là sai lầm." Mạnh Khánh Trạch không chút khách khí gật đầu. Liêu Hạo Thiên hơi nhếch môi lên lên một vòng đường cong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Khánh Trạch nói ra, "Mạnh Khánh Trạch đồng chí, ta hiện tại cũng hỏi ngươi mấy vấn đề, thứ nhất, ngươi Mạnh Khánh Trạch có phải hay không chúng ta Thiên hồ chấn cán bộ?" "Đương nhiên là." "Đã ngươi là Thiên hồ chấn cán bộ, có nên hay không vì lão tính làm chút hiện thực?" Mạnh Khánh Trạch do dự một chút, nhìn thấy trung quanh lão tính những cái kia hình hình ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hẳn là Liêu Hạo Thiên cuối cùng hỏi: đã ngươi là Thiên Hổ Trấn cán bộ, lại hẳn là cho lão bách tính làm chút hiện thực, nhưng là ngươi vừa rồi tại sao phải thế? Thiên Tinh Công ty nói chuyện. Mạnh Khánh Trạch lúc này mới phát hiện nguyên lai Liêu Hạo Thiên ở chỗ này chờ hắn đâu, hắn cũng không phải loại lương thiện, lập tức phản kích nói: Liêu thư ký, ngươi cái này đỉnh chụp mũ trừ tới ta cũng gánh không nổi a ta vừa rồi nói những lời kia mục đích rất đơn giản, chính là muốn để ngươi biết một chút chúng ta Thiên Hổ Trấn cùng Thiên Tinh Công ty trước mắt hiện trạng. Nói gì là trời tình Công ty nói chuyện dạng này chụp mũ? Liêu thư ký, làm người muốn phúc hậu a? không mà nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người rút. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, phải chắc chắn sẽ đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo chắc chắn sẽ qua trợ, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá ngươi dùng tại nơi này có chút không quá phù hợp. Ta hiện tại hỏi lại ngươi câu nói sau cùng, Thiên Tinh Công Ty thiếu lao bách tính số tiền này có nên hay không còn? Hẳn là trả, nhưng là lần này Mạnh Khánh Trạch bị Liêu Hạo Thiên cắt đứt. Tốt, Mạnh Phó Trấn đã ngươi cũng cho rằng Thiên hồ Trấn số tiền kia Thiên Tinh Công Ty hẳn là trả. Như vậy xin hỏi ngươi có dám hay không phía trước dẫn đường, mang theo mọi người đi tìm Thiên Tinh Công Ty đi yêu cầu khoản này tiền nợ. Nếu như không dám lời nói, ngươi bây giờ có thể trở về cơ quan cao ốc đợi đi. Mạnh Khánh Trạch trực tiếp bị Liễu Hạo Thiên bức đến góc tường, nếu như hắn nói không dám, như vậy hắn hôm nay ngay trước hiện trường nhiều như vậy lao bách tính cùng ban lãnh đạo thành viên mặt đem mặt xem như mất hết. Nhưng nếu quả thật hắn dẫn đầu đi, chỉ sợ đối Thiên Tinh công ty bên kia không tiện bàn giao. Bất quá Mạnh Khánh Trạch đầu chuyển rất nhanh, chỉ là một chút suy tư, liền cười lạnh nói ra, "Liễu thư ký, từ đầu ta trước dẫn đường tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá ta lo lắng ta mang theo hiện trường những này quần chúng đi, cũng chưa chắc có thể từ phía trên tinh công ty muốn tới tiền, đến lúc đó không biết ngỡ như thế nào hướng hiện trường những người này dân quần chúng bàn giao a dù sao, ngươi cho mọi người hy vọng." cũng không thể để mọi người một chuyến tay không a. làm như vậy cùng lắc lư mọi người khác nhau ở chỗ nào. giam ba câu ở giữa. mạnh khánh trạch không chút do dự đem liêu hạo thiên kéo xuống nước đến, đem hắn đẩy lên hiện trường tất cả mọi người mặt đối lập, làm cho tất cả mọi người tất cả đều sinh ra một loại sai lầm nhận biết. nếu như đám người đi thiên tinh công ty nếu không tới tiền, như vậy trách nhiệm này nên lại liêu hạo thiên đến gánh chịu. đây là một loại rất cao minh tư tưởng dẫn đạo, lẫn lộn tầm mắt biện pháp. hiện trường rất nhiều người lập tức ánh mắt bắn về phía liêu hạo thiên. liêu hạo thiên lông mày hướng lên chớp chớp, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mạnh khánh trạch phản kích lại như thế tê lợi. Như thế có chiều sâu. Bất quá Liêu Hạo Thiên cũng không phải sợ phiền phức hạ người, chữ chữ âm vang nói ra, "Hôm nay ta muốn dẫn lấy chúng ta trong chấn những này ban lãnh đạo thành viên cùng đi Thiên Tinh công ty trợ giúp lão Bách tính bội nợ, Thiên Tinh công ty cho cũng được cho, không cho cũng được cho." Lão Bách tính dựa vào sinh tồn thổ địa đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt không dung chống chế. Mạnh cánh chạy, phía trước dẫn đường. Nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, hiện trường lão Bách tính khí thế lập tức liền, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhiều một tia cực nóng. Chấn đảng ủy ủy viên trong đám người, kỳ ủy thư ký Tống vô địch nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt nhiều vẻ khâm phục. Quy 1 chương 3, không lễ mặt mũi. Chương 3, không nể mặt mũi. Mạnh Khánh trạch tại phía trước dẫn đường, trưởng trấn Lương Hữu Đức lấy điện thoại di động ra tìm ra hệ trại, cho một người mặc đế vương bảo phục nam nhân ảnh chân dung phát một đầu tin tức quá khứ, "Thôi tổng, mới nhậm chức trấn ủy bí thư Liêu Hạo Thiên mang theo trên trăm người đang chạy về các ngươi Thiên Tinh công ty, hắn chuẩn bị trợ giúp Thiên Hồ trấn những này bị khất nợ thổ địa khoản bồi thường lão bách tính đòi lại một cái công đạo. Nếu không ngươi trước tránh một chút ta. Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch Thôi Chí Hạo lập tức trả lời nói, "Có cái gì tốt tránh? Đòi tiên không có, muốn mạng một đầu, hắn Liễu Hạo Thiên còn có thể bắt ta tính sao? Chẳng lẽ hắn còn dám đắc tội ta không thành?" Thiên tinh công ty ở vào Thiên Hồ trấn phía đông, dọc theo Thiên Hồ trấn cơ quan cao ốc trước cửa con đường kia đi về phía trước bên trên 800m tả hữu, liền có thể tại cuối con đường nhìn thấy một chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi trang viên, Liễu Hạo Thiên đi tới cửa trang viên thời điểm, cũng bị trang viên này chiếm diện tích cho rung động. Chỗ này trang viên chiếm diện tích khoảng chừng hơn 300 mẫu, trong trang viên đỉnh đài lầu các trợ phục cổ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, trước cửa trưng bày lấy hai cái to lớn sư tử đá, mở ra huyết bùn đại khẩu, có chút khí thế thôn thiên chi ý. Giờ phút này, cửa trang viên đứng 6 tên bảo an mang theo gậy cảnh sát, nước nóng chờ loại đơn giản vũ khí lạnh lùng nhìn chằm chằm người đi đường. Khi Liêu Hạo Thiên đám người bọn họ dần dần đi vào thời điểm, những người an ninh này trên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, căn bản cũng không có đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Trước kia không phải là không có người chạy đến bọn hắn cửa trang viên náo sự, nhưng đều không ngoại lệ, những người kia cuối cùng tất cả đều bị thu thập ngoan ngoãn, cũng không dám lại tới náo sự. Mạnh Khánh chạch xoay người lại nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu thư ký, địa phương ta mang cho ngươi đến, tiếp xuống liền xem ngươi. Hy vọng ngươi không được quên ta trước đó đối ngươi những cái kia đề nghị, tuyệt đối không được để sự tình hướng về mức không thể vãn hồi phát triển." Liêu Hạo Thiên cười cười, "Yên tâm đi." ta hẳn là sẽ không để cho Thiên Hồ chấn lao bách tính thất vọng. Nói xong, Liêu Hạo Thiên trực tiếp đối Đảng Chính Bạn chủ nhiệm Triệu Vĩnh Quân nói ra, Triệu chủ nhiệm, làm phiền ngươi thông báo một chút thiên tình công ty người phụ trách, để bọn hắn ra trò chuyện chút. Triệu Vĩnh Quân vẫn không nói gì đâu, cổng Bảo An đã nói chuyện, thao, ngươi là ai à? Ngươi nghĩ rằng chúng ta lão bản là ai muốn gặp liền có thể gặp sao? Minh Sát nói cho ngươi, các ngươi nếu là không muốn tìm phiền toái, tốt nhất lập tức xéo ngay cho ta, nếu không coi như đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Bảo An một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Vĩnh Quân, hắn biết Triệu Vĩnh Quân là lương hữu người, cho nên. Việc này hắn nhất định phải để Triệu Vĩnh Quân phụ trách tới cùng. Triệu Vĩnh Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy trước lấy điện thoại ra bấm thiên tình công ty lao bản thôi. Chí Hạo điện thoại. Thôi tổng, người bây giờ ở công ty sao? Chúng ta mới nhậm chức chấn ủy bí thư muốn cùng ngài nói chuyện trình khoản bồi thường thanh toán vấn đề. Thôi Chí Hạo khinh thường nói ra, một cái phá chấn ủy bí thư mà thôi. Nơi nào có tư cách cùng ta ngay mà đảm, để hắn chờ đợi đi. Ta có thời gian phái người tới cùng hắn đảm. Giờ phút này Triệu Vĩnh Quân cố ý đem điện thoại điều chỉnh ngoại phóng trạng thái, khoảng cách dù sao gần người đều có thể rõ ràng nghe tới. Thôi Chí Hạo nói tới lời nói này bốn phía quần chúng nghe tới thôi trí hạo lời nói này rất nhiều người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn hắn đã sớm biết thôi trí hạo phế lối nhưng không có nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả mới nhậm chức chánh ủy bí thư mặt mũi cũng không cho từng đợt tiếng thở dài từ Liễu hạo thiên bốn phía truyền ra rất nhiều người đấu chí lập tức liền hiệu xỉu. liễu dịu liêu hạo thiên nguyên bản có biện pháp buộc triệu vinh quân đem thôi trí hạo cho kêu đi ra nhưng là nghe tới thôi trí hạo kia phế lối tỏ thái độ liêu hạo thiên bạo tính tình lại đi tới đúng lúc này đột nhiên có một cái quần chúng nói ra liêu hạo thiên hiện tại thôi trí hạo ngay tại thiên tinh công ty trong đại viện ngươi có dám hay không mang theo chúng ta đi tìm hắn thanh em này mới ra, rất nhiều người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này mới nhậm chức chấn ủy bí thư đến cùng phải hay không chân tâm thật ý cho lão bách tính làm việc. Liêu Hạo Thiên ánh mắt tập trung ở đây trên thân người, ngươi xác định? Ta trăm phần trăm xác định, nhà ta liền ở tại bên cạnh. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, tốt, đã thôi Chí Hạo ngay tại trong viện, vậy liền đơn giản, chúng ta trực tiếp đi gặp hắn. Kia mấy tên bảo an lập tức ngăn ở Liêu Hạo Thiên trước mặt mọi người, cầm đầu tên kia bảo an lạnh lùng nói ra, Lưu Hạo Thiên, ta khuyên ngươi một câu, không muốn tìm cho mình không được tự nhiên bằng không mà nói ngươi tại Thiên Hồ chấn đợi bất quá hai tháng Lưu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng trực tiếp bất bước hướng về phía trước sau lưng Lão Bách Tính theo sát phía sau một tấc cũng không rời giờ này khắc này Lão Bách Tính Quân đã nhìn ra cái này mới nhậm chức chấn ủy bí thư Tựa Hồ rất cứng lên cho ta tên kia bảo an ra lệnh một tiếng cái khác mấy cái bảo an lập tức hướng về Lưu Hạo Thiên lao đến làm thôi Chí Hạo cầu em vợ Thiên Tinh Tập Đoàn đội cảnh sát đội trưởng Thiên Hồ chấn không người nào dám chọc cái này bảo an đầu lĩnh nhưng là Lưu Hạo Thiên lại không quen hắn mà bệnh đối phương mấy người đi lên xung lên Lưu Hạo Thiên phát sau mà đến trước trong chốc lát, kia mấy tên bảo an bao quát bảo an đầu lĩnh tất cả đều bị Lưu Hạo Thiên đánh ngã trên mặt đất. Lưu Hạo Thiên một cước đá vang đại môn, vung tay lên, các hương thân, theo ta đi. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này, thiếu ta lão bách họ tiền lại trốn ở sát rùa đen bên trong đại gia thôi, trí hạo đến cùng là thần thánh phương nào? sau lưng, quân chúng khí thế cao, bọn hắn đã sớm hận thấu cổng những người an ninh này, bởi vì những người này mặt ngoài là bảo an, trên thực tế, bọn hắn đều là thiên hồ chấn bên trên lưu manh du côn, bình thường không chỉ có phách lối cực độ, còn xấu đến chảy mủ, chuyện xấu làm không ít. có chút cũ bách tính từ những này du côn lưu manh bên cạnh lúc đi qua sẽ không cẩn thận đá ra một cước, chờ Liêu Hạo Thiên mang theo đám người từ bọn hắn bên cạnh đi qua, mấy cái này bảo an nằm trên mặt đất thật lâu dậy không nổi. Liêu Hạo Thiên mang theo đám người đi thẳng tới trong đại viện một tòa ba tầng biệt thự lầu nhỏ trước, giờ phút này nơi này tám tên bảo an đã trận địa sẵn sàng. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, ta muốn gặp thôi Chí Hạo, để hắn ra gặp ta, chúng ta chúng ta trực tiếp xông bảo. Chúng ta thôi luôn nói, ai cũng không gặp. Trong đó một tên bảo an lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên nói, Liêu Hạo Thiên mặc kệ hắn, trực tiếp dẫn đầu cất bước hướng về phía trước, sau lưng Tống Ngô Địch, sơ mây chính, Quách Chí Cường theo sát phía sau bọn hắn trước kia cũng từng vì số tiền kia trình khoản bồi thường lại tới đây nhưng mỗi lần đều bị sập cửa vào mặt nhưng là bọn hắn không ai từng nghĩ tới hôm nay liêu hạo thiên vậy mà không quy tắc trực tiếp xông vào cái này khiến bọn hắn cảm giác rất thoải mái nhắm mắt theo đôi những cái kia bảo an nhìn thấy bị liêu hạo thiên kia nghiêm nghị không sợ khí thế một đi không trở lại doa đến không ngừng lùi lại liêu hạo thiên trực tiếp đi hướng đại môn các nhân viên an ninh chỉ có thể lùi lại muốn đóng cửa lúc bị liêu hạo thiên một cước đá văng cửa phòng tất bước mà vào biệt thự trong đại sảnh một cái chừng 30 tuổi nam nhân ngồi ở trên ghế salon hai bên trái phải đều có một cái mỹ nữ một cái đang cho hắn cho hắn nhò, một cái đang vì hắn nắn vai bằng. Liêu Hạo Thiên bọn hắn nhiều người như vậy thì đến, Thôi Chí Hạo liền đầu đều không có nhất. Y Nguyên ngồi ở chỗ đó nhìn xem phía trước màn hình lớn TV. Liêu Hạo Thiên trực tiếp đi tới, ngăn trở Thôi Chí Hạo ánh mắt. Thôi Chí Hạo nhướng mày, ngươi chính là mới tới Trấn ủy Bí thư. Có hiểu quy củ hay không? Cái gì quy củ? Thiên hồ Trấn quy củ. Kỷ luật Đảng Quốc pháp mới là quy củ. Ngươi không nghĩ tại Thiên hồ Trấn hỗn rồi? Đây không phải ngươi định đoạt. Tại cái này Thiên hồ Trấn còn không có ta Thôi Chí Hạo nói không tính sự tình một fan giao phong kịch liệt, liêu hạo thiên cùng thôi Chí hạo không có bất kỳ người nào thỏa hiệp nội bộ. liêu hạo thiên trên kẹp miệng lộ ra một tia cười lạnh, thôi Chí hạo, bớt nói nhiều lời, chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính bị các ngươi thiên tinh công ty khất nợ thổ địa khoản bồi thường nên còn đi. thật xin lỗi, công ty của chúng ta trong chương mục không có tiền, không trả nổi. thôi Chí hạo lạnh lùng nói. giờ phút này, lương hữu đức cùng mạnh khánh trạch hai người trên khỏe miệng tất cả đều lộ ra một tia vẻ khinh thường. theo bọn hắn nghĩ, liêu hạo thiên hôm nay tới thuần túy là tự lấy đục. liêu hạo thiên túi người xuống, đưa tay trái ra bắt lấy thôi trí hạo cái cẩm, duỗi ra ba cây tay phải ngón tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thôi Chí Hạo nói ra, "Thôi Chí Hạo, ngươi nghe rõ ràng, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không đem thổ địa khoản bồi thường cùng bị khất nợ nhiều năm như vậy chỗ sinh ra lợi tức cùng một chỗ trả lại, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong, Liêu Hạo Thiên cất bước quay người đi ra ngoài. "Liêu thư ký, chẳng lẽ đây chính là ngươi mang theo chúng ta tới đòi nợ kết quả sao?" Trước đó một mực đại biểu mọi người nói chuyện trung niên nhân cất bước đi đến Liêu Hạo Thiên phụ cận, hai mắt tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Liêu Hạo Thiên nhìn thoáng qua người này, lại nhìn một chút bốn phía tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ của chúng, trầm giọng nói ra, các vị các thượng thần, nếu như ta nói ta có thể trong vòng 3 ngày đem số tiền ưu tiên một điểm không kém tất cả đều trả về cho các ngươi, các ngươi tin hay là không tin? đương nhiên không tin. Không tin. các ngươi những người này tất cả đều là cá mẹ một lứa, các ngươi cùng tiền tinh công ty đều có lợi ích quan hệ, các ngươi có thể cho chúng ta láo bách tính làm việc. có quỷ mới tin ngươi đây. trong lúc nhất thời, các loại thanh âm liên tiếp, liêu hạo thiên tất cả đều nghe vào trong tai. liêu hạo thiên tâm chịu nặng, từ hiện trường những này quần chúng tiếng nghị luận bên trong, hắn có thể nghe tới mọi người đối trước mắt kết quả này tựa hồ sớm có đoán trước, đồng thời cũng tràn ngập tuyệt vọng. Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói ra: "Các vị hương thân, ta biết mọi người đối với hiện tại kết quả này bất mãn vô cùng. Nói thật ra, ta cũng phi thường không hài lòng. Mọi người ngâm lại xem, ta là ai a? Ta là Thiên hồ trấn trấn ủy bí thư a, ta đại biểu là Thiên hồ trấn a, ta đại biểu là chúng ta Thiên hồ trấn ngàn ngàn vạn vạn lão bách tính a, nhưng là cái này Thiên Tinh công ty vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho ta, cái này khiến ta cái này vừa mới nhậm chức trấn ủy bí thư mặt để vào đầu a. Mọi người ngâm lại xem, Thiên Tinh công ty làm như vậy không phải tương đương với ở trước mặt mọi người đến đánh mặt ta?" Đám người nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, đại bộ phận tất cả đều gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá vẫn là có người nhỏ giọng lẩm bẩm, ai biết ngươi cùng Thiên Tinh công ty là không phải cùng một bọn, trước kia Lương Hữu Đức nhưng không có thiếu diễn khổ nhục kế, tin ngươi mới có quỷ đâu. Mặc dù người này lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, nhưng là Liêu Hạo Thiên lỗ tai dễ dùng, người này hắn nghe được rõ ràng. Liêu Hạo Thiên đối với tin tức này vẫn là mười phần khiếp sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì đám người đối với mình như thế không tín nhiệm. Nguyên lai có Lương Hiếu Đức cái này vết xe đổ, mà lại Lương Hữu Đức hiện tại ý nguyên vững vàng ngồi tại trưởng vị trí bên trên. Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, Lập tức lần nữa lớn tiếng nói ra, các vị các hương thân, ta biết hiện tại các ngươi đối ta, đối hết thể đều tràn ngập chất vấn, nhưng ta vẫn là hy vọng mọi người có thể cho ta liếu hạo thiên một cơ hội. Ta khẩn cầu mọi người cho ta 3 ngày thời gian, ta hướng mọi người cam đoan, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ làm cho số tiền hướng một phần không thiếu cấp cho cho mọi người. Nếu như trong vòng 3 ngày lời hứa của ta không có thực hiện, như vậy mọi người có thể đến chấn vị Đại Việt đến, đến lúc đó ta liếu hạo thiên ngay trước các vị mặt từ chức tạ tội. Không biết mọi người có thể cho ta cơ hội này sao? Liêu Hạo Thiên lúc nói chuyện luôn từ khẩn thiết, ánh mắt thanh tịnh, hắn cùng nhìn về phía hắn đám người từng cái nhìn nhau. Trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì nệ tránh, hắn chân thành cùng mỗi một cái đối mặt. Có lẽ là Liêu Hạo Thiên ánh mắt, có lẽ là đối kết quả bất đắc dĩ, có lẽ là bởi vì Liêu Hạo Thiên hứa hẹn. Cuối cùng, cái kia cầm đầu trung niên nhân nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra: Liêu thư ký, đã ngươi đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, coi như chúng ta lại bức ngươi cũng không có tác dụng gì. Đã chúng ta thời gian 8 năm chúng ta cũng chờ, như vậy chúng ta cũng không thèm để ý chờ lâu ba ngày. Tốt, vậy chúng ta liền cho ngươi ba ngày thời gian. Hy vọng Liêu thư ký không muốn giống có chút vương bắt đạn một dạng suốt ngày lửa phỉnh chúng ta. Lúc nói chuyện, người trung niên này từ hiện trường một chút thành viên ban ngành trên mặt từng cái đảo qua. Khi ánh mắt của hắn đảo qua lương hữu đức cùng mạnh khánh trạch thời điểm, ánh mắt bên trong bi phấn chỉ giống như nước sông cuồn cuộn. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, dân ý nặng hơn trời, dân tâm là lớn nhất chính trị. Mời các hương thân yên tâm, đã tổ chức bên trên để cho ta tới thiên hồ chấn đảm nhiệm người đứng đầu. Tự nhiên là hy vọng ta có thể vì chúng ta thiên hồ trấn mang đến mới khí tượng. Tự nhiên hy vọng ta có thể chân chân chính chính vì chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính thật sự làm chút hiện thực. Ta tin tưởng ta sẽ không cô phụ tổ chức tín nhiệm, sẽ không cô phụ các hương thân kỳ vọng cao. Nói xong, Liễu Hạo Thiên liếc nhìn một chút bốn phía thành viên ban ngành nói ra: Các vị, hiện tại chúng ta hiện trường bạn công hội chính hôm đó tinh công ty đại viện trong biệt thự tiếp tục tiến hành. Thiên hồ chấn chấn ủy thành viên ban ngành tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, người. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Liễu Hạo Thiên vậy mà bằng vào sức một mình tạm thời tất cuộc phong ban này hóa thành vô hình. Bọn hắn càng không nghĩ đến những dân chúng này vậy mà thật cho Liễu Hạo Thiên ba ngày thời gian, bọn hắn càng không nghĩ đến. Liêu Hạo Thiên vậy mà hứa hẹn ba ngày giải quyết không được việc này coi như bên trong từ trước, bọn hắn càng không nghĩ đến, Liêu Hạo Thiên lại muốn ngay trước mặt tôi Chí Hạo mở hiện trường bạn công hội, bọn hắn không hiểu rõ Liêu Hạo Thiên đây rốt cuộc là có ý gì, cái này không phù hợp lẽ thường. Quy 1 chương 4, hiện trường họp. Chương không bốn, hiện trường họp. Theo lý thuyết loại này thảo luận như thế nào đối phó thôi Chí Hạo hội nghị hẳn là tại cao độ bảo mật tình huống dưới tiến hành. Rất nhiều quần chúng nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, thiên hồ trận ban lãnh đạo bên trong. Trấn kỳ ủy thư ký tống vô địch quét liêu hạo thiên một chút, ánh mắt bên trong nhiều một vòng sáng sắc. Đến tiên hồ chấn hơn nửa năm, hắn rốt cục nhìn thấy một cái để hắn có thể coi trọng mấy phần người. Cái này liêu hạo thiên mặc dù xem ra làm việc lỗ mãng, nhưng cũng là một cái đầy ngập nhiệt với người. Chỉ là hy vọng gia hỏa này tuyệt đối không được nhảy nhót ba ngày sau đó liền tự mình xéo đi. Nếu như như vậy, vậy liền thật quá đáng tiếc. Liêu hạo thiên là tống vô địch tiến vào hoàn lộ về sau cái thứ nhất đáng giá hắn coi trọng mấy phần người. ủy phó thư ký sơ mây trình nhìn về phía liêu hạo thiên ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tức hận mấy phần phức tạp. Sơ Mây Trình mặc dù đến Thiên Hồ trấn thời gian chỉ có 3 năm, nhưng là 3 năm này ở giữa, hắn nhìn thấu rất nhiều thứ. Cho nên, tại Thiên Hồ trấn, hắn một mực điệu thấp thần nhẫn. Mạnh Khánh Trạch tràn ngập trào phúng nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, hạ giọng nói với Lương Hữu Đức, trưởng trấn, "Ta đoán chừng Liễu Hạo Thiên cái này bao đầu tiểu tử lưu tại chúng ta Thiên Hồ trấn thời gian cũng chỉ còn lại 3 ngày, chúng ta Thiên Hồ trấn vô cùng cần thiết một cái giống ngài dạng này có năng lực, có quyết đoán, có tài hoa, có trình độ bốn có lãnh đạo đến lãnh đạo chúng ta, Liễu Hạo Thiên sẽ trở thành chúng ta toàn bộ hàng Sơn huyện trong lịch sử đoàn bệ nhất trẻ tuổi nhất." Chấn ủy bí thư, Lương Hữu Đức mỉm cười, mập mờ suy đoán nói ra, "Lãng mạnh, làm rất tốt, về sau, ngươi chính là ta đáng tin công tác." Mạnh Khánh Trạch lập tức hưng phấn lên. Liêu Hạo Thiên nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói ra, "Các vị, vừa rồi ta đã cùng lão Bách tính hứa hẹn, trong vòng 3 ngày, muốn để Thiên Tinh công ty đem khất nợ lão Bách tính chính khoản bồi thường một phần không thiếu cấp cho xuống tới, mọi người có cái gì tốt biện pháp sao?" Lương Hữu Đức cười lạnh nói ra, "Liêu thư ký, cái hứa hẹn này là ngươi làm, biện pháp tự nhiên là ngươi đến nghĩ." Mạnh Khánh Trạch lập tức phụ họa nói ra, "Không sai, ai gây sự tình ai mình mình." Ngay sau đó, lại có mấy người phụ họa Lương Hữu Đức. Dù sao giờ này khắc này, Thôi Chí Hạo ngay tại bên cạnh, hiện tại thế nhưng là bọn hắn biểu hiện mình thời điểm. ngay lúc này, Thôi Chí Hạo thanh âm âm lãnh nói ra, Liễu Hạo Thiên, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à, cũng dám tại trên địa bàn của ta thảo luận như thế nào đối phó ta, ngươi có phải hay không cho rằng ta dễ khi dễ à? Liễu Hạo Thiên trực tiếp cường thế về đối, câu nói này hẳn là ta thay lão bách tính nói với ngươi mới đúng. Thôi Chí Hạo, ngươi đi nhớ, không muốn khi dễ người thành thật. nói xong, Liễu Hạo Thiên không còn phản ứng Thôi Chí Hạo, mà là quay người cười nhìn về phía sau lương Lương Hữu Đức nói ra, Lương Hữu Đức đồng chí, chỉ sợ ta muốn để ngươi thất vọng. Ta đích xác thật có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Hiện trường ánh mắt lập tức tất cả đều tập trung đến Liêu Hạo Thiên trên thân, bao quát chung quanh còn không có rời đi một mực tại vây xem Liêu Hạo Thiên bọn hắn cử hành hiện trường bạn công hội Thiên Hồ trấn lao bách tính. Đám người nghe Liêu Hạo Thiên nói có biện pháp giải quyết việc này, nhao nhao nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Liêu Hạo Thiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Liêu Hạo Thiên hời hợt nói ra, chúng ta trước đơn giản trải vớt một chút khoản này tiền nợ chi sự. Thứ nhất, số tiền kia tiền nợ là 8 năm trước đó, từ Thiên Hồ chấn ngay lúc đó thường vụ phó trấn trưởng Lương Hữu Đức đồng chí tự mình dẫn đầu từ hắn tự mình ký tên đại biểu chúng ta thiên hồ chấn bảo đảm tại trinh ý kiến trên sách ký tên về sau cuối cùng lão bách tính mới đồng ý trinh điều khoản mà lại theo ta được biết nhưng là bởi vì trinh vấn đề còn phát sinh qua một chút kịch liệt mâu thuẫn xung đột rất nhiều lão bách tính là không nguyện ý đem thổ địa giao cho thiên tinh công ty về sau vẫn là lương hữu đức đồng chí tự mình ra mặt cân đối vận hành về sau cuối cùng mới miễn cưỡng để lão bách tính đáp ứng việc này cho nên từ ý nghĩa này đi lên nói lương hữu đức đồng chí hẳn là khoản này tiền nợ thuốc giao nộp thuốc thu thứ nhất người có trách nhiệm hiện tại đã lương hữu đức đồng chí tại trong huyện ta lại là thiên hồ chấn người đứng đầu cho nên số tiền kia tiền nợ chỉ là tạm thời do thay trinh giao nộp, đương nhiên đã đều là một lớp chết thành viên, ai đến thao tác chuyện này đều có thể, mấu chốt là phải làm được để thiên hồ chấn lao bách tính hài lòng. trung quanh lao bách tính nghe liễu hạo thiên dạng này phân tích, nao nao gật gật đầu biểu thị tán đồng. cũng tận đến giờ phút này, có chút cũ bách tính mới ý thức tới, liễu hạo thiên cái này mới nhậm chức chấn ủy bí thư vừa mới nhậm chức cùng ngày liền bị buộc tiếp xuống như thế chuyện khó giải quyết, đích đích xác xác là rất nhưng không thể không thừa nhận, cái này chấn ủy bí thư vẫn rất có quyết đoán. tất cả mọi người hy vọng liễu hạo thiên có thể thành công cho nên nguyên bản suy nghĩ rất nhiều muốn đi người tất cả đều lưu lại muốn nghe một chút liêu hạo thiên đến cùng có biện pháp nào có thể buộc thiên tinh công ty trả tiền liêu hạo thiên tiếp lấy nói ra thứ hai thiên tinh công ty cùng lương hữu đức mạnh khánh trạch cùng cấp trí đều luôn miệng nói thiên tinh công ty trương mục không có tiền như vậy ta muốn hỏi một chút lương hữu đức mạnh khánh trạch chi lưu các người đã luôn miệng nói thiên tinh công ty công ty trương mục không có tiền như vậy xin hỏi các người nhìn qua khoản của bọn họ sao các người dựa vào cái gì nói công ty bọn họ trong sổ sách không có tiền lương hữu đức cười lạnh nói ra đương nhiên là thiên tinh công ty nói Liêu Hạo Thiên lại nhìn về phía Mạnh Khánh Trạch, Mạnh Khánh Trạch gật gật đầu nói ra, đây đều là Thiên Tinh Công Ty chính mình nói. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, tốt, đã các ngươi không có nhìn qua Thiên Tinh Công Ty trong sổ sách đến cùng có tiền hay không, mà Thiên Tinh Công Ty lại luôn miệng nói bọn hắn trong sổ sách không có tiền. Nhưng là số tiền kia lại vẫn cứ lại quan hệ đến chúng ta Thiên Hồ Trấn hàng ngàn hàng vạn tên lão bách tính bản thân lợi ích, tuyệt đối không dung qua loa, không thể coi như không quan trọng, nhất định phải mau chóng làm rõ ràng. Cho nên ta đề nghị, từ chúng ta Thiên Hồ Trấn tổ kiến nợ ban lãnh đạo, từ ta đảm nhiệm tổ trưởng, lúc đầu lương Hưu Đức đồng chí hẳn là đảm nhiệm thượng vụ phó tổ trưởng nhưng là cân nhắc đến lương hữu đức đồng chí là khoản này tiền nợ người trong cuộc mà lại quá khứ thời gian 8 năm đối với việc này lương hữu đức đồng chí cũng không có bất kỳ cái gì hành động cho nên lương hữu đức đồng chí chỉ có thể bị bài trừ tại chúng ta cái này thanh nợ ban lãnh đạo bên ngoài liêu hạo thiên vừa mới nói tới chỗ này mạnh khánh trạch lập tức tức giận nói ra không được đây tuyệt đối không được lương chấn trưởng là chúng ta thiên hồ chấn nhất có quyền uy lãnh đạo sao có thể đem hắn bài trừ tại thanh nợ tiểu tổ bên ngoài đâu đây tuyệt đối không được phó Trấn trưởng đoạn gió xuân cũng phụ hòa nói ra đúng vậy à làm như vậy có chút không quá tôn trọng lao đồng chí sẽ chọc cho người nói xấu Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, không muốn nói với ta tôn trọng cái gì, lão đồng chí, né tránh cơ chế là chúng ta tại xử lý một chút mẫn cảm vấn đề thời điểm nhất định phải tuân thủ. Cái này không có có thể thương lượng không gian. Liêu Hạo Thiên nói đến chém đinh chặt sắt, Lương hữu Đức tức đến xanh mét cả mặt mày. Liêu Hạo Thiên cười nói ra, liên quan tới thanh nợ tiểu tổ thành viên, ta hiện tại tuyên bố một chút danh sách. Thanh nợ tiểu tổ tổ trưởng từ ta tự mình đảm nhiệm, thường vụ phó tổ trưởng, từ kỳ ủy thư ký tống vô địch đồng chí tới đảm nhiệm, phó tổ trưởng là sơ mây chỉnh, các lớp khác chết thành viên đảm nhiệm tổ viên. Toàn bộ tiểu tổ thực hành tổ trưởng phụ trách chế hiện tại chúng ta thanh nợ tiểu tổ chính thức họp chúng ta thanh nợ tiểu tổ đề tài thảo luận thứ nhất chính là tổ chức các lộ nhân mã chuẩn bị đối Thiên Tinh Công ty tiến hành kiểm tra kiểm toán chỉ có như thế mới có thể xác định Thiên Tinh Công ty trên chương mục đến cùng có tiền hay không có bao nhiêu tiền mặt khác đâu ta còn nghe nói chúng ta trong chấn một ít cán bộ lãnh đạo tại Thiên Tinh Công ty cũng là có một chút cổ phần hoặc là bình thường sẽ từ phía trên Tinh Công ty nhận lấy nhất định kim ngạch cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng Nhưng vấn đề này đều có thể mượn nhờ cơ hội lần này hảo hảo điều tra một chút đây cũng là vì cái gì ta muốn để tống vô địch đồng chí tới đảm nhiệm thường vụ phó tổ trưởng nguyên nhân lần này chúng ta muốn phản hủ sướng liêm cùng giải quyết lão bách tính thực tế khó khăn đồng bộ tiến hành nhất cử xong phải nhất diễn xong điều nếu như nếu ai phản đối ta kiểm toán đề nghị này có thể hiện tại nói ngay nhưng mà ta nhắc nhở một chút các vị ai phản đối kiểm toán liền mời trước tiên lui ra thanh nợ tiểu tổ như vậy thanh nợ tiểu tổ về sau từng cái giai đoạn sự tình không có tư cách hỏi đến cùng hiểu rõ đồng thời thanh nợ tiểu tổ đang tra sổ sách thời điểm cũng sẽ trọng điểm điều tra một chút phản đối kiểm toán người cùng thiên tinh công ty đến cùng có quan hệ hay không bởi vì ta tin tưởng mặc kệ là bây giờ tại chu vi xem của chúng vẫn là chúng ta các vị ở tại đây trong lòng đều hẳn là rất rõ ràng, trong lòng không có quỷ liền sẽ không sợ hai chúng ta Thiên Tình công ty trưởng. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Lương Hữu Đức, Mạnh Khánh Trạch cùng Đoạn Giới Xuân bọn người mặt đều lục. Không ai từng nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vừa mới nhậm chức liền cả một màn như thế, hiện tại bọn hắn những người này tất cả đều tiến tới lương nan. Nếu như rời khỏi Thanh Nợ tiểu tổ lời nói, như vậy Liêu Hạo Thiên bọn hắn cái tiểu tổ này tiếp theo giai đoạn muốn làm gì chỉ sợ cũng thật không rõ ràng, hơn nữa còn sẽ trở thành tiểu tổ tiếp theo giai đoạn trọng điểm loại bỏ đối tượng, tương đương với mình tìm phiền toái cho mình. Nếu như không rời khỏi Như vậy liền nhất định phải ủng hộ Liêu Hạo Thiên kiểm toán cái này hành động. Bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu là không nguyện ý treo chọc Thiên Tinh Công ty. Dù sao bọn hắn những này tại Thiên hồ chấn đợi thật nhiều năm lão người phi thường rõ ràng Thiên Tinh Công ty năng lượng đến cỡ nào to lớn. Giờ này khắc này, thống vô địch trên gương mặt mập mạp Kêu Y Nguyên bình tĩnh vô cùng, nhưng nhìn hướng Liêu Hạo Thiên thời điểm, đáy mắt chỗ sâu lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Liêu Hạo Thiên đích đích xác sắc, sắc có có chút tài năng. Mặc dù vừa rồi một chiêu này sơ hở trong chỗ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn một chiêu này còn đích xác rất hữu dụng tương đương với thông qua cái này thanh nợ tiểu tổ lập tức liền dựng nên lên hắn cái này một thanh quyền uy mà lại thông qua đối với mình cùng sơ mây trình bổ nhiệm lập tức lại đạt được đầy đủ ủng hộ năng lượng mà trước đó một mực đối phó với liêu hạo thiên mạnh khánh trạch cùng đoạn gió xuân hiện tại coi như rơi vào tình huống có xử. không đơn giản a đối với liêu hạo thiên đột nhiên đánh ra đến cái này một chương bài sơ mây trình cũng rất giật mình hắn không nghĩ tới liêu hạo thiên lại có lá gan đi thăm dò thiên tinh công ty trưởng bất quá làm tại thiên hồ chấn đợi hai năm lão nhân sơ mây trình hơi trầm ngâm sau một lát vẫn là ngẩng đầu lên nhắc nhở liêu thư ký Kiểm ván thủ đoạn này khẳng định phi thường hữu hiệu, bất quá tha thứ ta nói thẳng, Thiên Tinh công ty trưởng không phải tốt như vậy cha a một khi chúng ta quyết định muốn như vậy làm, sợ rằng sẽ đứng trước các mặt áp lực, thậm chí có khả năng sẽ bị người cưỡng ép kết thúc, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng a. Quy 1 chương 5, lực cản trung điệp. Chương 05, lực cản trung điệp. Sơ Mây trình đây là đang hảo tâm nhắc nhở Liễu Hạo Tiên, bởi vì Sơ Mây trình đến thiên hồ trấn thời gian so Liễu Hạo thiên dài, cho nên lấy hắn đối Thiên Tinh công ty hiểu rõ, chuyện như vậy tỷ lệ lớn có thể sẽ phát sinh. Tiên nhiệm xuống ngựa chấn ủy bí thư vừa mới nhậm chức thời điểm cũng từng muốn cầm tiền tinh công ty lập huy, bất quá lại náo cái đầy bụi đất, cuối cùng không thể không kết thúc lờ mở. mặc dù đều là cầm tiền tinh công ty lập huy, nhưng là sơ mây trình càng tán thành liêu hạo thiên, bởi vì hắn nhìn ra được liêu hạo thiên là thật tâm chân ý muốn cho lão bách tính làm điểm hiện thực, đồng thời không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư, hắn chỉ là muốn đem tiền nợ chi sự làm tốt. cho nên lúc trước mây trình nhìn thấy mạnh khánh trạch bọn người giả mù xa mưa nhắc nhở về sau liền đợi đến nhìn liêu hạo thiên cho cười, làm một ủy phó thư ký, hắn không thể không mở miệng nhắc nhở. Liêu Hạo Thiên cảm kích nhìn Sơ Mây trình một chút, cười nói ra, "Cảm tạ Sơ bí thư nhắc nhở, hiện tại giải quyết Lao bách tính bị khất nợ kết sù tiền nợ vấn đề đã tên đã trên dây không phát không được, bất kể là ai, bất kể như thế nào làm áp lực, lần này chúng ta Thiên Hồ trấn tra định. Thanh nợ tiểu tổ các vị thành viên nếu như nếu ai tiếp vào cùng loại cầu tình hoặc là tạo áp lực điện thoại, đều có thể hướng ta Liêu Hạo Thiên trên thân đẩy, chính là chuyện này từ ta dốc hết sức thôi động, ai muốn ngăn cản đều để bọn hắn tới tìm ta. Tất cả trách nhiệm ta đến hàng." Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sụp sôi. Tống vô địch nhìn thấy Liêu Hạo Thiên giờ này khấp này trạng thái, ánh mắt bên trong vẻ hân thưởng càng đậm. Có Liêu Hạo Thiên cường lực tôi động, có sơ mây trình, Tống vô địch, Quách Chí cường kiên định ủng hộ. Thanh nợ tiểu tổ tổ kiến rơi xuống thực truy. Mà Tống vô địch vị này thường vụ phó tổ trưởng cũng chính thức cới ngựa nhậm chức, chọn lựa nhân viên, tổ chức kiểm toán cũng chính thức khởi động. Bất quá để Liêu Hạo Thiên cùng Tống vô địch ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tống vô địch tổ kiến kiểm toán đoàn đội thời điểm bị hán điểm danh tham gia kiểm toán Thiên hồ nhân viên công tác nhao nhau lấy các loại lý do cự tuyệt kiểm toán đoàn đội triệu hoán. nửa ngày thời gian trôi qua, trừ toàn bộ thanh nợ tiểu tổ lãnh đạo thành viên bên ngoài vậy mà một cái hạ hạ thuộc đều không có chiêu đến. Tống vô địch hướng Liêu Hạo Thiên báo cáo việc này thời điểm, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, cười lạnh nói ra, xem ra Thiên Tinh Công ty tại Thiên Hồ chấn tích uy thật lâu sau, rất nhiều người đều không dám đắc tội bọn hắn, nhất là bản địa những người này. đã như vậy, chúng ta rước quát mời một cái phe thứ ba kiểm tra công ty đến trực tiếp kiểm tra kiểm toán. Ta ngược lại là muốn nhìn Thiên Tinh Công ty lực ảnh hưởng có thể lớn đến bao nhiêu. Tống vô địch lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này đích xác là một cái rất tốt giải quyết vấn đề con đường. bất quá một ngày sau đó. Khi Tống Vô Địch lần nữa đi tới Liêu Hạo Thiên văn phòng thời điểm, Tống Vô Địch sắc mặt đã đen phải giống như nhọn nổi. "Liêu thư ký, sự tình có chút không đúng lắm a." Tống Vô Địch cau mày nói. "Chuyện gì xảy ra?" Liêu Hạo Thiên hỏi. Tống Vô Địch nói ra, "Liếu thư ký, vì liên hệ phe thứ 3 kiểm tra công ty, ta đầu tiên là đi trong huyện, kết quả trong huyện hai nhà tài vụ kiểm tra công ty tất cả đều từ chối nghiệp vụ bận quá không chú ý được đến, ta bất tử tâm, trực tiếp đi tỉnh lỵ Bắc Minh thành phố. Bắc Minh thành phố hết thảy có to to nhỏ nhỏ 18 nhà kiểm tra công ty, ta từng nhà đi liên hệ, kết quả đạt được đáp án chỉ có một cái." đó chính là không tiếp nhận chúng ta thiên hồ chấn nhằm vào thiên tinh công ty kiểm tra làm việc liêu thư ký hiện tại đã qua một ngày rưỡi nếu không ta hiện tại đi liên hệ tỉnh ngoài kiểm tra công ty đi bất quá chỉ sợ về thời gian có chút khẩn trương liêu hạo thiên hơi trầm ngâm trong chốc lát trầm giọng nói ra như vậy đi ngày mai buổi sáng ngươi lại chạy một lần trong tỉnh lần này ngươi đi tỉnh thẩm kế thính ngươi lần này đi thẩm kế thính đi gặp một cái gọi vương cự mới người đi cũng không cần cùng hắn trò chuyện khác liền nói mang ta đi xem hắn là được cái khác ngươi cũng không cần quản nhưng mà Về thời gian ngươi muốn bắt bắt tốt, cùng hắn nói chuyện thời gian không thể quá ngắn, ít nhất phải tiếp tục mở giờ, mà lại ngươi ra thời gian không thể sớm hơn buổi sáng 11 điểm, điểm này có thể hay không làm được. Tống Vô Địch trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là gật gật đầu nói ra, nếu như vẹn vẹn kéo lấy đối phương trò chuyện một giờ, đây nhất định không có vấn đề. Lớn không được ta hy sinh ta một chút ta cái này 180 cân nhan sắc, cũng tuyệt đối phải quấn lên cái này Vương Cúc màu một giờ. Vừa rồi Tống Vô Địch có chút thất thần, cho nên hắn đem Liễu Hạo Thiên nói Vương Cự mới nghe thành Vương quốc màu. Lúc nói chuyện, Tống Vô Địch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Liêu Hạo Thiên lại trực tiếp đem vừa mới hét tới miệng bên trong một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Đúng lúc phun tại Tống vô địch trên mặt, bên trong còn có một mảnh lá trà. Tống vô địch lập tức mặt mũi tràn đầy đáng trách, có chút ủy khuất nói ra: Liêu thư ký, ngươi đây là ý gì à? Liêu Hạo Thiên mang trên mặt một tia quái dị, Tiếu Dung nói ra: Tống vô địch à, chỉ sợ ngươi cái này, anh Tuấn xoáy khí tiền vốn anh hùng không đất dụng võ a cái này vương cự mới không phải nữ, là một cái nam, mà lại dáng người cùng ngươi không kém cạnh, thậm chí so ngươi còn muốn mạnh mẽ chút, ngươi chính là muốn hy sinh ngang sắc, cũng được vương cự mới tiếp nhận mới được à? Tống vô địch lập tức giống như giống như an phải coi rồi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. À, là nam à, hơn nữa còn là một tên mập. Vậy coi như ta nhưng không có chơi gây yêu thích. Tống vô địch từ Liễu Hạo Thiên văn phòng đi ra thời điểm, nguyên lai like trên mặt còn mang theo vài phần khoa trương khôi hài biểu lộ, hắn lập tức thu liễm lại trên mặt biểu lộ, cao mày tự lẩm bẩm, cái này Liễu Hạo Thiên đến cùng muốn chơi trò siết gì đâu? Thế mà để ta ngày mai đi trong tỉnh tìm cái gì lưu chết ruẹt, cái này Vương Cự mới đến đấy là ai? Chẳng lẽ cái này Liễu Hạo Thiên tại tỉnh thẩm kế tính còn có người nào mẠch quan hệ không thành? Tống vô địch rời đi về sau. Liêu Hạo Thiên lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, điện thoại rất nhanh liền kết nối, Liêu Hạo Thiên cười nói ra, "Vương bà tử, có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ à? Đầu bên kia điện thoại, cả người cao tới 1m83, thể trọng không ít hơn 200 cân mập mạp tử chính ngồi tại Bắc một tỉnh thẩm kế tính tài chính thẩm kế sự một cái cỡ lớn trong văn phòng, trong văn phòng có 5 chỗ ngồi, giờ phút này 3 người tại cương vị. Mập mạp tiếp vào Liêu Hạo Thiên điện thoại cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn, bất quá lập tức gương mặt mỉm cười nói ra, "Liễu Lao đại, ngươi là đang nói đùa chứ, ngươi có thể có chuyện, cầu đến ta." Liêu Hạo Thiên cười nói, "Đừng ngắt lời, Ta liền hỏi ngươi có thể hay không giúp đi. Ta đi, thật có sự tình à, Liễu lao đại, có việc ngài nói chuyện, lúc trước sự kiện kia nếu không phải ngươi bên vực lẽ phải, ta sớm đã bị nhà ta lão tử đánh gãy chân. Cứu chân tri ân, nhất định phải giúp truyền tương báo a. Vương Cự mới dùng sức vũ độ ngực của mình nói. Giờ phút này, trong văn phòng hai người khác tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bọn hắn trong văn phòng cái này từ khi sau khi vào sở liền biểu hiện được 10 phần cao lãnh mà mạt. Gia hỏa này liền xem như đối mặt bọn hắn trưởng phòng thời điểm cũng biểu hiện được 10 phần cao lãnh, nhưng là hiện tại, gia hỏa này nghe thời điểm loại kiên định tiểu dung thấy thế nào làm sao giống chó săn a? chẳng lẽ một người còn có thể có hai loại cực đoan biểu hiện sao? cái này liễu lao đại đến cùng là ai a? thế mà để cái này cao lãnh đại mập mạp như thế định nọt? phải biết bọn hắn đơn vị đã sớm truyền ra cái này đại mập mạp cũng không phải hạng người bình thường. gia hỏa này năm đó lấy phỏng vấn thi viết tất cả đều là thứ nhất thành tích thi vào thẩm kế tính. trong lúc đó đã từng có một vị trong thành phó tính trưởng nữ nhi thi viết cùng phỏng vấn thử thành tích đều phi thường tốt. lần này trong cuộc thi xếp hạng thứ hai, nhưng là cái này phòng làm việc cũng chỉ có một cái danh ngạch cho nên vị kia phó tính trưởng liền vận dụng quan hệ muốn đem cái. Tên mập mạp này danh ngạch cho chiếm, nghe nói lúc ấy thường vụ phó thính trưởng đều gật đầu, kết quả chuyện này đến sở trưởng nơi đó vậy mà trực tiếp cho gật lại. Phải biết, vị kia phó thính trưởng cùng sở trưởng là bạn học thời đại học, quan hệ rất thân, nhưng cuối cùng đối với việc này sở trưởng vậy mà không có nề tình. Cho nên, từ đó về sau, trong sảnh liền truyền luôn cái này Vương Cự Mới bối cảnh phía sau đại rất cứng. Mà cái này Vương Cự Mới lên ban về sau cũng một mực biểu hiện được tương đối cao lãnh. Nhưng là thẩm kế tính bên trong các đồng nghiệp đối cái tên mập mạp này năng lực làm việc lại tất cả đều 10 phần tán thành bởi vì gia hỏa này đối với tài vụ bên trên sự tỉnh tựa hồ có không hề tầm thường mất cảm, cho dù là tài vụ lên một cái nhỏ xíu vấn đề hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự mới trò chuyện trong chốc lát về sau cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, thẩm kế thính bên trong đột nhiên có một cỗ truyền ngôn bắt đầu lưu truyền tới, nói là chiều hôm qua, thẩm kế thính sở trưởng cùng cục thuế vụ cục trưởng bí mật tổ chức một cái hội nghị bỏ túi, chuẩn bị đối toàn tỉnh một chút ở vào huyện thành trở xuống tài sản cố định đầu tư tại ba vạn nguyên trở lên xí nghiệp triển khai dò xét loại bỏ, về phân loại bỏ mục tiêu. Có nói là vì toàn tỉnh kinh tế tổng điều tra dò xét, có nói là cục thuế vụ bên kia đứng trước thu thuế áp lực. Muốn thông qua kiểm tra loại bỏ nhìn xem có những cái nào xí nghiệp trốn thuế lậu thuế, một khi phát hiện muốn nghiêm trị không tha. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức ngầm bay lời trời. Mà giờ khắc này, những lời đồn đái này kẻ đầu tiêu vương cự mới đi lặng yên ở giữa tiến vào trưởng phòng Lưu Thụy vừa trong văn phòng. Lưu Chỗ, ta buổi chiều có kiện sự tình muốn cùng ngài xin nghỉ nửa ngày. Lưu Thụy vừa đối với Vương Cự mới cái này có thể tại công chức trong cuộc thi thi viết, phỏng vấn thậm chí tại nhân mạch quan hệ đều toàn diện đem phó Thính trưởng Nữ Nhi tờ cờ đi xuống người trẻ tuổi vẫn tương đối coi trọng, không chỉ bởi vì bối cảnh của hắn, càng bởi vì năng lực của hắn. Từ khi gia hỏa này tiến vào bọn hắn phòng làm việc về sau, Lưu Thụy vừa có thể cảm giác được công việc của mình nhẹ nhõm rất nhiều, xử lý rất nhiều chuyện khó giải quyết đều bị gia hỏa này tất cả đều giải quyết cho. Mấu chốt nhất chính là, gia hỏa này mặc dù mặt ngoài mười phần cao lãnh, nhưng là làm lên sự tình đến lại hết sức hãn, rất có một loại không biết sợ khí thế, làm lên làm việc đến cẩn thận tỉ mỉ, tại kiểm tra thời điểm cho dù là có người cầu tình tạo áp lực, gia hỏa này cũng căn bản không thèm để ý, đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành kiểm tra nhiệm vụ, tất nhất tinh chuẩn kết quả giao cho Lưu Thụy ương. Vương Cự mới không có đến thời điểm, Lưu Thủy vừa chỉ là ứng phó các loại ân tình cùng áp lực cũng đủ để cho đầu hắn đau, hiện tại Vương Cự mới đến, Lưu Thủy vừa mới xem liền giải phóng, gia hỏa này cái gì còn không sợ, toàn bộ xương sờ đầu thanh. Lưu Thủy mới vừa ở trong rất nhiều chuyện lập tức liền chiếm cứ quyền chủ động. Cho nên, Vương Cự mới nói muốn xin phép nghỉ, Lưu Thủy vừa không chút do dự liền phê chuẩn. Giữa chưa? Vương Cự mới tại cơ quan ăn cơm chưa thời điểm, cười nhìn về phía ngồi tại đối diện đồng sự Tô Tử Hiến nói ra, "Tử Hiến muội muội, ngươi bên kia xin nghỉ xong sao? Đi một bên, gọi Tử Hiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi ta tự thân xuất mã, có thể không giải quyết được sao?" "Tử Hiến muội muội, đây là xe của ngươi phiếu." Vừa nói, Vương Cự mới một bên đem một trương vé xe đưa cho Tô Tử Hiến. Tô Tử Hiến lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, "Ta đi, thật muốn đi Hàng Sơn huyện a. Không phải ngươi cho rằng đâu, lão đại ta cầu ta làm việc, cơ hội này quả thực là bánh từ trên trời rất xuống a, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Ta Liếu Lao đại tuyệt đối dáng dấp phong lưu tiêu sái, Ngọc thụ lâm phong, tuyệt đối là kìm quy tế không, có hai nhân tuyển, nếu như ngươi có thể trở thành ta đại tẩu, về sau ta nhưng coi như có chỗ dựa. Cũng liền hai ta là bạn học thời đại học, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi giới thiệu cho ta Liếu Lao đại. Tô Tử Hiến nghe thấy lời ấy, đáy mắt chỗ sâu có một vẻ sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn thấy Vương Cự mới nói muốn để nàng khi đại tẩu thời điểm, Tô Tử Hiến đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nắm chặt. Bất quá cái này nữ nhân trở mặt rất nhanh, Vương Cự mới căn bản không có cảm thấy được cái gì thời điểm, nàng đã mỉm cười nói ra. Ngươi nói cái này Liễu Hạo Thiên thật sự có ưu tú như vậy? Đáng giá ngươi tốn hao khí lực lớn như vậy đi giúp hắn. Đây là một con tiềm lực, tuyệt đối đáng giá đầu tư." Vương Cự Tài tín tâm tràn đầy nói. Tô Tử Hiến hung hăng đào Vương Cự mới một chút, hắc hắc cười lạnh nói ra, "Tốt, vậy ta liền cùng ngươi chạy cái này thiên hồ chấn một chuyến." Ăn cơm chưa xong, không tìm không đợi Vương Cự mới cùng cắn nát răng ngà Tô Tử Hiến cùng một chỗ đạp lên tiến về hằng sơn huyện đường sắt cao tốc. Trên xe lửa, Tô Tử Hiến thỉnh thoảng xuất ra tấm gương đến chiếu mình một cái, mỗi chiếu một lần đều sẽ hung hăng chường bên trên Vương Cự mới một chút làm cho vương cự mới cho là mình sát bên tô tử hiến có chút quá gần, có chiếm nàng tiện nghi ngại, cho nên không thể không cố gắng đem hắn kia mập mạp thân thể ra bên ngoài chuyển một chuyện. Tô tử hiến ngôi đến lúc này, trong lòng đều sẽ lần nữa xuất ra tấm gương đến chiếu vừa chiếu, một bên chiếu một bên thầm nghĩ, chẳng lẽ ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Tốt xấu tỷ cũng là bắc đại giáo hoa bảng xếp hạng trước ba đi, vì cái gì tên mập mạp chết bầm này liền nhìn không ra ta đối với hắn điểm kia ý tứ đâu? bằng không mà nói, ngươi cho rằng tỷ một cái giang nam mỹ nữ làm sao lại ghi danh bắc một tỉnh công chức? Thật sự là một con lợn. Mà lúc này giờ phút này. Bắt một tỉnh thẩm kế tính bên trong lời đồn đại đã truyền đến thiên tinh công ty chủ tịch Thôi Chí Hạo trong hai. Thôi Chí Hạo biết chuyện này về sau cũng không có để bụng, bất quá chờ đến xế chiều thời điểm, thêm gần một bước tin tức đã truyền ra, nghe nói tỉnh thẩm kế tính đã phái ra hai tên kiểm tra nhân viên âm thầm gửi đường sắt cao tốc tiến về hàng sân huyện, mục tiêu chính là thiên tinh công ty. Thôi Chí Hạo nghe tới tin tức này lập tức liền có chút khẩn trương lên, lập tức để người vận dụng các loại quan hệ đi xác minh tình huống, rất nhanh nhận được tin tức phản hồi, thứ nhất, bất cục thuế vụ cục trưởng và thẩm kế tính sở trưởng đích đích xác xác tổ chức tổ chức một cái phạm vi nhỏ hội nghị, hội nghị nội dung giữ bí mật. Thứ hai, Hôm nay tỉnh Thẩm Kế Thính lần nữa họp, hội nghị nội dung là phải tăng cường đối từng cái địa khu huyện thành khu vực tài sản cố định 3000 vạn trở lên xí nghiệp kiểm tra làm việc. Thứ ba, sáng hôm nay, trấn Kỳ vụ thư ký Tống Vô Địch đuổi tới tỉnh Thẩm Kế Thính cùng một cái gọi Vương Cự Mới người gặp mặt, buổi chiều, tỉnh Thẩm Kế Thính hai tên nhân viên công tác đã cưỡi đường sắt cao tốc chạy tới hàng sân huyện, mà lại hai người từ vé xe tin tức thôi chí Hạo đều đã làm tới. Trong đó một người vừa vận chính là Vương Cự Mới. Thôi Chí Hạo có chút nóng nảy. Quy 1 6, không thành kế. Chương 6, không thành kế. Thôi Chí Hạo mặc dù rất có tiền, nhân mạch quan hệ cũng rất rộng, nhưng là của hắn nhân mạch quan hệ chủ yếu tập trung ở Hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị. Nhưng là tại tỉnh lý quan hệ, hắn liền muốn yếu rất nhiều. Mặc dù Bắc Minh thị là Bắc một tỉnh tỉnh lỵ, nhưng là thôi Chí Hạo là một cái chủ nghĩa thực dụng người, cho nên hắn bình thường chủ công quan hệ chính là một chút chủ quản bộ môn lãnh đạo cùng một chút phân quản lãnh đạo, cái khác không quan hệ bộ môn hắn căn bản sẽ không đi làm quan hệ, bởi vì làm quan hệ là phải bỏ tiền, hắn từ nhỏ đã nghèo sợ, cho nên, cho dù là hiện tại rất có tiền, cũng sẽ một phần tiền tách ra thành hai nửa hoa. Giờ phút này, biết được Liêu Hạo Tiên cùng Tống Vô Địch vậy mà thật đi thông tình thẩm kế tính quan hệ muốn tra bọn hắn Thiên Tinh Công ty trưởng, thôi chí Hạo khẩn trương. Thôi chí Hạo đem Thiên Tinh Công ty giám đốc Liêu Đức Hoa hô đi qua, hỏi thăm hắn ứng đối ra sao việc này. Liêu Đức Hoa hơi trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói ra, "Thôi tổng, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Con đường thứ nhất, tất hai cái này kiểm toán người trực tiếp ở nửa đường phía trên giải quyết, mặc kệ là ngăn lại không để bọn hắn tới vẫn là đem bọn hắn triệt để xử lý, đều có thể tạm thời làm dịu áp lực của chúng ta." nhưng là con đường này chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt cũng không thể từ theo không kịp giải quyết vấn đề thứ hai con đường thời chung phải do người bổ sung đã những người này là liêu hạo thiên cùng tống vô địch mời tới như vậy muốn đem những người này mời về đi nhất định phải còn phải để liêu hạo thiên cùng tống vô địch ra mặt nhưng là muốn để bọn hắn ra mặt thật là khó khăn vô cùng liêu hạo thiên sở dĩ đem những này người mời đi ra mục đích phi thường mình xác đó chính là buộc chúng ta thiên tinh công ty đem khất nợ thiên hồ chấn lao bách tính tiền tất cả đều cho còn không trả tuyệt đối không trả đây chính là mấy ngàn vạn đâu đặt ở ngân hàng một năm có thể kiếm không ít lợi tức đâu Tuyệt đối không thể còn. Nghe tới phải trả tiền, Thôi Chí Hạo tức giận, lập tức trên trán nổi gân xanh, con mắt chừng phải căng trọn, mặt mũi tràn đầy kích động. Liêu Đức Hoa cười khổ nói ra, Thôi Tổng, hiện tại chúng ta chỉ còn lại hai con đường này có thể lựa chọn. Thôi Chí Hạo cả giận nói, trong huyện cùng Thị Lý những người kia nói thế nào? Bọn hắn bình thường ăn chúng ta, uống chúng ta, hiện tại xảy ra chuyện lại muốn bỏ đi hay sao sao? Liêu Đức Hoa nói, Thị Lý vị kia đã từng ám chỉ nói, chuyện này chúng ta làm được có chút quá nóng, mặc kệ là cũng tốt trong huyện cũng được, bọn hắn hy vọng nhất chính là địa phương ổn định hài hòa phát triển, mà chúng ta bây giờ một mực khất nợ lao bách tính trinh khoản bồi thường, chuyện này để bọn hắn rất khó làm, càng không khả năng tại chuyện này bên trên đứng ra cho chúng ta nói chuyện, cho nên chuyện này để chính chúng ta giải quyết. Về phần trong huyện, trong huyện thái độ phi thường minh sát, thiên hồ chấn không xảy ra chuyện gì, càng không thể để thiên hồ chấn lao bách tính đi trong huyện cùng giảm nháo sự, bằng không mà nói, liêu đức hoa nói về sau, thở dài một cái nói ra, thôi tổng, ta biết số tiền kia nằm tại trương mục của chúng ta có thể cho chúng ta mang đến rất lớn lợi nhuận, nhất là cho vay nặng lãi, càng là thu lợi tương đối khá. Nói thật ra, những năm gần đây, chúng ta thông qua ngưng lại số tiền kia mấy ngàn vạn thổ địa chương thu khoản bồi thường chỗ tiền kiếm được đã sớm vượt qua tiền vốn, chúng ta hẳn là thấy tốt thì lấy. Hiện tại kia hai cái tỉnh thẩm kế thí người còn tại trên xe lửa, buổi tối hôm nay liền có thể đến chúng ta thiên hồ chấn, ngày mai bọn hắn liền muốn chính thức triển khai kiểm tra kiểm toán làm việc, chúng ta có lẽ còn có thể dùng các loại lý do kéo dài một chút, nhưng là chúng ta có thể kéo một ngày, kéo hai ngày, chẳng lẽ chúng ta còn có thể kéo lên một năm hai năm sau. Quá khó. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là cục thuế vụ bên kia, nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta tại làm giả sổ sách tránh thuế, cái kia phiền phức coi như lớn. Đến lúc đó ai ra mặt đều vô dụng a. Thôi Chí Hạo tức giận tới mức tiếp đem chén nước trong tay hung hăng quẳng xuống đất, lập tức đứng dậy lập đi lặp lại đi lại, tràn đầy kích động cùng phẫn nộ. Một bên lập đi lặp lại đi lại, một bên nói ra, "Liễu Hạo Thiên á, Liễu Hạo thiên, ngươi nha thật là hung ác, ngươi đây là muốn đem chúng ta Thiên Tình công ty vào chỗ chết cả A ngươi nha chờ đó cho ta, sớm tối ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Mặc dù miệng thảo luận lấy mà thoại, nhưng là Thôi Chí Hạo không thể không nghiêm túc cân nhắc lấy kết quả. Hắn có thể đem Thiên Tinh Công ty phát triển cho tới bây giờ trình độ này, dựa vào tự nhiên không chỉ là man lực, hắn vẫn rất có đầu não. Hắn khuyết điểm duy nhất là quá mức kẻ lãnh hót, quá mức keo kiệt. Thôi Chí Hạo lập đi lập lại trong phòng đi dạo nửa giờ, thẳng đến Liêu Đức Hoa đều nhanh muốn nhìn phải hoa mắt váng đầu thời điểm, Thôi Chí Hạo lúc này mới hung hăng vỗ đùi nói ra, "Lão Liêu, ngươi cho ta liên hệ Liêu Hạ Tiên, ta muốn cùng hắn đối thoại." Liêu Đức Hoa chính đang chờ câu này. Bởi vì Liêu Đức Hoa là giám đốc, rất nhiều chuyện đều là sóng pha chiến đấu tại tuyến đầu, cho nên hắn càng rõ ràng hơn hiện tại tình thế cấp bách tính nhất là Liễu Hạo Thiên cùng Tống vô địch lại có thể để bất cục thuế vụ cùng tỉnh thẩm kế thính đến vì bọn họ ra mặt mà lại vì còn vẹn vẹn một cái nho nhỏ thiên hồ chấn sự tỉnh ra mặt cái này đủ để chứng minh cái này Liễu Hạo Thiên cùng Tống vô địch nhân mạnh cường hãn cho nên Liêu Đức Hoa hiện tại không muốn cùng Liễu Hạo Thiên Tống vô địch đối đầu chí ít tại tiền nợ chuyện này bên trên hắn muốn mau chóng giải quyết giờ phút này thôi Chí Hạo lên tiếng hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Liễu Hạo Thiên điện thoại điện thoại qua hơn nửa ngày mới kết nối Liễu Hạo Thiên thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền ra ta là Liễu Hạo Thiên ngài là Liêu Đức Hoa vội vàng nói Liễu thư ký ngươi tốt Ta là Thiên Tinh công ty Liêu Đức Hoa, chúng ta chủ tịch muốn hẹn ngươi gặp mặt trò chuyện một chút." Liêu Hạo Thiên hề bại nói ra, "À, là ngươi à, chính là ngày đó mở ra xe hầm mỡ như bước cầm ẩm chạy đến trước mặt của ta nói với ta các ngươi không có tiền còn khất nợ lão bách tính trinh khoản bồi thường người kia, không có ý tứ, ta không có thời gian." Nói xong, Liêu Hạo Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Trên khỏe miệng một tia đắc ý độ con bay lượn mà ra. Nhìn thấy Liêu Đức Hoa để điện thoại xuống, Thôi Chí Hạo liền vội vàng hỏi, "Thế nào? Liêu Hạo Thiên đã đồng ý sao?" Liêu Đức Hoa mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra, "Cái này Liêu Hạo Thiên quá không để mặt chúng ta." Hắn nghe tới là ta, nói thẳng không có thời gian. Thôi Chí hạo mắt lộ ra hung quang, hung hăng nắm chặt nắm đấm, lập tức lại bùng ra, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Đã hắn không có thời gian thấy chúng ta, vậy chúng ta đi gặp bọn họ." Dù sao hắn Liêu Hạo Tiên chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hiện tại khẳng định tại trấn ủy trong đại viện đợi, cái chỗ kia liền theo chúng ta nhà hậu Hoa viên không có gì khác biệt. Nói xong, Thôi Chí hạo mang theo Liêu Đức Hoa trực tiếp lái xe xông vào trong đại viện, gác cổng thấy là Thôi Chí hạo xe, sớm liền giữ cửa cho mở ra. Hai người sau khi xuống xe, trực tiếp đi tới Liêu Hạo Tiên trước cửa, trực tiếp đẩy cửa vào giờ phút này, liêu hạo thiên ngay tại đọc lấy thiên hồ Trấn trước kia những văn kiện kia vật liệu, để mau chóng quen thuộc thiên hồ Trấn sự tình. nghe được có người không có gõ cửa liền tiến đến, liêu hạo thiên lập tức múa mảy. thôi trí hạo cũng không khách khí, trực tiếp đi tới liêu hạo thiên đối diện ngồi xuống, lớn tiếng nói ra, liêu hạo thiên, ta là thiên tinh công ty chủ tịch, ta tới tìm ngươi tâm sự. liêu hạo thiên cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra, ngươi tiến đến gõ cửa sao? ta để các ngươi đi vào sao? thôi trí hạo giận, thao, ngươi nha cho là ngươi là ai à? ta tiến phó huyện trưởng văn phòng đều không mang gõ cửa, ngươi một cái chấn ủy bí thư tinh cái gì à? Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái cổng nghiêm nghị nói ra: Ra ngoài, gõ cửa, nếu không cút ngay lập tức. Ngươi không tôn trọng ta, ta cần gì phải tôn trọng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên ngựa khí nghiêm khắc, thanh âm băng hàn, dọa thôi Chí Hạo nhảy một cái. Nhưng Liêu Hạo Thiên kia lời nói đồng dạng để hắn nổi trận lôi đình, hắn không thể trực tiếp xông lên đi bạo đánh Liêu Hạo Thiên một trận. Bất quá người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hôm nay Thôi Chí Hạo cùng Liêu Đức Hoa là đến tìm Liêu Hạo Thiên để hắn hỗ trợ bình sự tình. Nếu quả thật để Liêu Hạo Thiên nổi trận lôi đình, chỉ sợ bọn họ sự tình liền muốn ngâm nước nóng mặc dù nội tâm đối Lưu Hạo Thiên tràn ngập chán ghét cùng thống hận nhưng là thôi Chí Hạo là một cái co được giãn được người bởi vậy hắn tràn đầy oán độc nhìn Lưu Hạo Thiên một chút từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy lắng lại lấy trong lòng nộ khí cất bước đi tới cửa nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng Lưu Hạo Thiên lúc này mới nhàn nhạt nói ra tiến đến sau khi vào cửa Thôi Chí Hạo ngồi tại Lưu Hạo Thiên đối diện nhìn chăm chăm Lưu Hạo Thiên nhìn khoảng chừng một phút phát hiện Lưu Hạo Thiên ý nguyên không để ý hắn tiếp tục xem văn kiện trong tay. Thôi Chí Hạo liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta biết ngươi cùng Tống vô địch vẫn còn có chút nhân mạch, lần này lại có thể chuyển ra tình thẩm kế thính cùng bất cục thuế vụ hướng chúng ta Thiên tinh Công ty tạo áp lực, ngươi điên rồi à? Liêu Hạo Thiên giả vờ giả vịt nói ra, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thôi Chí Hạo cười lạnh nói, Liêu Hạo Thiên, chúng ta chân nhân trước mặt đừng nói lời nói dối, ta nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng chúng ta cũng rõ ràng. Ta hôm nay đến tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi, lần này liên quan tới Thiên Hồ Trấn Lao Bách Tính bị khất nợ trinh khoản bồi thường chi sự, ta Thôi Chí Hạo nhận vua, ta trả tiền. Liêu Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra: Thôi tổng, ngươi xác định thật phải trả tiền sao? Ngươi không có lửa phỉnh ta. À? Đương nhiên, ta Thôi Chí Hạo không phải loại kia nói không giữ lời người. Nói câu nói này thời điểm, Thôi Chí Hạo dùng sức vỗ bộ ngực của mình, giống như hắn thật nói lời giữ lời. Liêu Hạo Thiên cũng không vạch trần Thôi Chí Hạo, chỉ là lạnh lùng nói ra: Thôi tổng, ngươi chừng nào thì có thể đem số tiền kia cấp cho đến già Bách Tính trong tay. Ngày mai bắt đầu cấp cho, như thế nào? Thôi Chí Hạo hỏi dò. Liêu Hạo Thiên lắc đầu, ta cùng Lão Tính nói đến phi thường rõ ràng, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem bọn hắn bị khất nợ khoản bồi thường cấp cho đến trong tay của bọn hắn, bằng không mà nói, ngày thứ tư trên đầu bọn hắn liền có thể đến chúng ta đơn vị đến, đến lúc đó ta liền muốn tự nhận lỗi từ trước. tốt, ta cái này liền chủ tiền, hôm nay nhất định đem số tiền kia toàn bộ cấp cho hoàn tất. thôi, chí hạo vốn là muốn lừa bịp liêu hạo thiên một chút, nhìn thấy liêu hạo thiên không mắc yêu, chỉ có thể coi như thôi. ngay lúc này, liêu hạo thiên điện thoại đột nhiên vang, liêu hạo thiên cũng không tị hiềm thôi chí hạo, trực tiếp mở ra loang ngoài. đầu bên kia điện thoại, vương cự mới thanh âm truyền tới, liêu lao đại. Ta cùng chúng ta đơn vị đại mỹ nữ tô tử yến đã đến các ngươi hàng xuân huyện, chúng ta cái này liền đón xe chạy tới các ngươi thiên hồ chấn, rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị cho ta tốt. Liêu Hạo Thiên cười nói, yên tâm đi ngươi, biết ngươi liền tốt kia một ngụm, cam đoan để ngươi ăn ngon uống ngon. Bất quá tiểu tử sự tình cũng được làm cho ta tốt mới được. Lão đại, ngươi yên tâm, tại chúng ta đơn vị trưởng phòng đều cùng ta xưng huynh gọi đệ, không phải liền là bởi vì ta tại tại vụ kiểm tra bên trên chuyên nghiệp trình độ hàng đồ mà. Vương Cự mới vỗ bộ lực nói, giờ phút này bên cạnh thôi Chí Hạo trên chán mồ hôi đầm địa. Hắn vừa rồi từ vương cự mới xưng hô cùng trong lời nói đã đoán được, từ tỉnh thẩm kế thính đến hai người kia thế mà cùng Liêu Hạo Thiên nhận biết, nhất là một cái trong đó người còn cùng Liêu Hạo Thiên xưng huynh gọi đệ, chuyện này coi như phiên phức. Cũng may mình tương đối sáng suốt, sớm tìm được Liêu Hạo Thiên, chờ Liêu Hạo Thiên cúp điện thoại về sau, Thôi Chí Hạo ánh mắt lộ ra mười phần chân thành nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu thư ký, ngươi yên tâm, tiền ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta cái này liền an bài tại vụ nhân viên sử dụng online bằng kình tất tiền dần dần đánh vào đến mỗi một cái lão bách tính trong trường ngục đi. Cam Đoan vào hôm nay 12 giờ tối trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ngươi nhìn kiểm toán chuyện này. Liễu Hạo Thiên cười nhìn nói với Thôi Chí Hạo, "Thôi tổng, ta Liễu Hạo Thiên là cái người sảng khoái, chỉ cần ngươi hoàn thành hứa hẹn, như vậy hôm nay tỉnh thẩm kế tính hai người kia liền là bằng hữu của ta, bọn hắn đến thiên hồ trấn đến chính là ở chung, không có bất kỳ cái gì giải quyết việc công." Bất quá ghi nhớ, cho lão bách tính thu tiền thời điểm, nhất định phải là tiền vốn cùng cái này 8 năm ở giữa lợi tức cùng một chỗ đấy nha. Thiếu một phân tiền đều không được." Thôi Chí Hạo gật gật đầu, "Cái này không có vấn đề, bất quá ngươi kia hai cái bằng hữu, bọn hắn như thế nào hướng trong sảnh bàn giao?" Thôi Chí Hạo có chút bận tâm mà hỏi. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, cái này cũng không cần ngươi nhọc lòng. Thôi Chí Hạo gật gật đầu, "Tốt, Liêu thư ký, ngươi đủ ý tứ, bạn Chí Cốt, thật hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu." "Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi bằng hữu." Thôi Chí Hạo muốn thử thăm dò có thể hay không lôi kéo một chút Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Chỉ cần ngươi đối với dân chúng bạn Chí Cốt, như vậy ngươi chính là bằng hữu của ta." "Trái lại cũng thế." Thôi Chí Hạo trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Liêu Hạo Thiên giá hỏa này xem ra rất có nhân mạch, không thể dựng vào hắn chiếc thuyền này có chút đáng tiếc. Xem ra, về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp đem cái này Liêu Hạo Thiên cho cả đi. Rời đi Thiên Hồ Chấn Chấn ủy đại viện, Thôi Chí Hạo lập tức cho công ty tài vụ gọi điện thoại, để tài vụ lập tức dần dần cho Thiên Hồ Chấn Lao bách tính trong chương mục đánh vào khất nợ khoản bồi thường cùng lợi tức. Không thể không nói, rất nhiều chuyện, nếu quả thật tương quan, hay là vô cùng dễ dàng. Chỉ bất quá một giờ sau, Thôi Chí Hạo liền tiếp vào tài vụ báo cáo, nói là tất cả tiền đều đã đủ số đánh vào đến gia bách tính trong chương mục đi. Cùng lúc đó, Thôi Chí Hạo cũng tiếp vào thủ hạ báo cáo, biết được kia hai cái từ trong tỉnh xuống tới tuổi trẻ nam nữ đã đến Thiên Hồ trấn cổng, Liễu Hạo Thiên mang theo bọn hắn trực tiếp đi đối diện quán rượu nhỏ bên trong. Thôi Chí Hạo lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên lập tức bấm Lưu Hạo Thiên điện thoại. Lưu Thư ký, ta bên này đã đem tất cả tiền tinh, cả lợi tức tất cả đều đánh vào đến lao bách tính trong chương mục, Ngươi bây giờ có thể xác minh một chút. Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Lưu Hạo Thiên Minh Bạch Thôi Chí Hạo lo lắng chính là cái gì? Lập tức lấy điện thoại di động ra cùng quần chúng đại biểu lấy được liên hệ. Ba cái đại biểu rất nhanh liền tràn đầy kích động nói ra. liều Thư ký, thôn chúng ta người tất cả đều đã đến sổ sách. Ta cùng những thôn khác liên hệ một chút, tiền của bọn hắn cũng tất cả đều tới sổ. Còn có lợi tức, Lưu Thư ký, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Đối phương liên tiếp nói ba tiếng tạ ơn, ngữ khí hết sức kích động. Liêu Hạo Thiên lại là mỉm cười, "Tốt, chỉ cần tiền của các ngươi tới sổ liền tốt, ngày mai các ngươi sẽ không chạy đến trấn ủy đại viện đến bức ta từ trước đi." Liêu Hạo Thiên nói đùa nói. "Không có, nếu quả thật muốn đi, chúng ta cũng là đi đưa cho ngài cờ thượng." "Liêu thư ký, thật quá cảm tạ ngươi, chúng ta toàn bộ Thiên Hồ trấn lao bách tính đều cảm tạ ngươi." Nói thật ra, dòng giá 8 năm, chúng ta náo qua, khóc qua, thậm chí có người chết qua, nhưng là không có bất kỳ người nào trợ giúp chúng ta lão bách tính giải quyết vấn đề này nhưng là ngươi cái này mới nhậm chức chấn ủy bí thư thượng nhiệm ngày đầu tiên liền dám vô đầu lực cho chúng ta láo bách tính lập xuống quân lệnh trạng đến giải quyết việc này chúng ta thật không có thêm qua ngươi lãnh đạo như vậy liêu thư ký ta là một kẻ thô lỗ cũng sẽ không nói cái gì lời hay nhưng là ta hôm nay đem lợi để ở chỗ này sau này ngươi liêu thư ký tại thiên hồ trần có gì cần ta trần lao tam hỗ trợ ngươi cứ việc nói ta tuyệt không hai lời liêu hạo thiên cười trần lao tam đích xác không biết nói chuyện nhưng là hắn lời nói này nghe tới liêu hạo thiên nhưng trong lòng áp hắn có thể cảm nhận được giờ này khắc này trần lao tam trong lòng tràn đầy cô này ấm áp Lão Bách Tính Tâm liền cần dùng chân tình chân ý đi hâm áp a. Liêu Hạo Thiên nhớ tới lão ba Liễu Kình Vũ thường xuyên nói câu nói kia. Trước kia hắn không hiểu, hiện tại, hắn rốt cục có chút cảm nộ. Lão Bách Tính chính là như vậy giản dị, ngươi vì bọn họ làm một số chuyện, bọn hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Ngay tại Trần Lão Tam biểu Đạt Thiên Hồ trấn Lão Bách Tính đối Liêu Hạo Thiên lòng cảm kích thời điểm, Thiên Hồ trấn đã sôi trào lên. Thiên Tinh Công ty vậy mà thật trong vòng 3 ngày đem khất nợ Lão Bách Tính mấy ngàn vạn trinh khoản bồi thường toàn bộ cấp cho hoàn tất tin tức như quần phong, ngáy mắt tại Thiên trấn truyền bá ra, cơ hồ mỗi một cái trấn ủy đại viện người biết tất cả. Trước kia suy nghĩ rất nhiều muốn nhìn Liễu Hạo Thiên cho cười, chờ lấy ngày mai nhìn Liễu Hạo Thiên từ trước người giờ phút này tất cả đều mắt trợn tròn. Rất nhiều người đều thảo luận Liễu Hạo Thiên đến cùng là thông qua thủ đoạn gì để Thiên Tinh công ty trả tiền lại. Có ít người trong lòng cũng bắt đầu âm thầm tính toán, ngày mai sau khi vào sở, chính mình có phải hay không nên một lần nữa đứng đội rồi. Giờ này khắc này, Lương Hữu Đức đã chạy đến Hàng Sơn huyện huyện thành, hắn cho rằng lần này Liễu Hạo Thiên tất nhiên không cách nào hoàn thành 3 ngày ước hẹn, tất nhiên sẽ mất đi chấn ủy bí thư vị trí này, cho nên hắn chuẩn bị sớm hoạt động một chút, bảo đảm có thể cầm xuống chấn ủy bí thư vị trí này. Hắn không nghĩ đợi thêm giờ phút này, hắn nguyên bản đang ngồi lão lãnh đạo đang dùng cơm, đột nhiên tiếp vào mạnh khánh trạch gọi cho hắn điện thoại. hắn cùng lão lãnh đạo nói xin lỗi về sau, cầm điện thoại ra đến bên ngoài, khi hắn nghe mạnh khánh trạch nói thiên tinh công ty vậy mà đã đem khất nợ, trình khoản bồi thường phát cho lão bách tính về sau, lương hữu đức lúc ấy kinh ngạc đến ngây người. qua khoảng trừng một phút, lương hữu đức lúc này mới hồi tỉnh tới, y nguyên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, lão mạnh, ngươi xác định không có tính sai sao? lấy thôi chí hạo cái kia lão tâm tính, hắn có thể đem số tiền kia thống khoái còn cho lão bách tính. mạnh khánh trạch cười khổ gật gật đầu, chuyện này tuyệt đối là thật, ta cậu em vợ tự mình gọi điện thoại cho ta nói thôn bọn họ rất nhiều người đều thu được số tiền kia, về thời gian không sai biệt nhiều, hẳn là thiên tinh công ty thống nhất phát ra. Ma đàn, cái này thôi Chí Hạo, quả thực chính là một cái phế vật. Lương Hữu Đức phẫn nộ hung hăng một cước đá vào thùng rác bên trên, lập tức rác rưởi đầy trời phế vật. Lương Hữu Đức do dự đường này, hắn vẫn là bấm thôi Chí Hạo điện thoại, thôi tổng, ta nghe nói các ngươi thiên tinh công ty cùng đem khất nợ kia bút chinh khoản bồi thường cho lão bách tính sao? Thôi Chí Hạo tâm tình vào giờ khắc này cũng hỏng bét cực độ, nghe Lương Hữu Đức hỏi như vậy, lập tức không cao hứng nói ra, thế nào, ngươi cũng muốn cười nhạo ta không phải? Lương Hữu Đức vội vàng nói. Không có, thôi tổng, ta rất hiếu kỳ, trước kia ta để ngươi trả tiền lại thời điểm, ngươi nói các ngươi công ty không có tiền, vì sao Liễu Hạo Thiên để ngươi trả tiền, ngươi liền còn đây? Chẳng lẽ cái này Liễu Hạo Thiên còn có cái gì như bức chỗ không thành? Thôi trí Hạo không cao hứng nói ra, ngươi nếu là có thể mời được đến tỉnh thẩm kế tính cùng bất cục thuế vụ liên thủ đối với chúng ta Thiên Tinh công ty đến triển khai kiểm toán, ta cũng sẽ đem tiền sớm một chút thả cho lão bất tính. Vấn đề là ngươi mời động sao? Lương Hữu Đức lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, nói như vậy, cái này Liễu Hạo Thiên làm được rồi, không phải ngươi cho rằng đâu? ta thôi trí hạo là dễ dàng như vậy bị dao động sao? ta đã thông qua các loại quan hệ tìm hiểu qua sẽ không có sai. lương hữu đức triệt để mắt tròn tròn. thôi trí hạo trả tiền. liêu hạo thiên ngày mai không từ dùng chức như vậy mình muốn khi chấn ủy bí thư mộng tượng lại phá diện. giờ phút này lương hữu đức muốn nhảy lầu tâm đều có. hắn hôm nay mời khách mục đích đúng là muốn lao lãnh đạo cùng lao lãnh đạo mời một số người tại liêu hạo thiên từ chức về sau giúp mình trò chuyện, tranh thủ đem mình vận hành đến liêu hạo thiên vị trí bên trên. nhưng là hiện tại hết thảy đều xong đời. lương hữu đức thật rất muốn khóc, hắn rất không cam tâm. thôi hạo cũng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hắn thịt đau a đối với hắn mà nói, phàm là nắm trong tay hắn mỗi một phần tiền đều là hắn, hắn ai cũng không nghĩ cho. Lương Hữu Đức trở lại trên bàn rượu, mặt mũi tràn đầy vẻ vẻ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, Lương Hữu Đức lão lãnh đạo nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, cùng đối phương trò chuyện trong chốc lát về sau, cú điện thoại, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta vừa rồi cho bất cục thuế vụ một người bạn gọi điện thoại, hiện tại cơ bản có thể xác định, bất cục thuế vụ mặc dù cùng Tỉnh thẩm kế tính hỏng, nhưng là căn bản cũng không có bất. Kỳ địa phương nào nâng lên chúng ta Hằng Sơn huyện, càng đừng đề cập Thiên Hồ chấn. Ta hỏi nghi trong này có trá. Lương Hữu Đức lập tức chính là sửng sở, lập tức tự hỏi nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nhìn nói ra, "Ta đi, sẽ không phải Liễu Hạo thiên tiểu tử này hát mới ra không thành cái a? Nếu thật là như vậy, kia việc vui coi như lớn. Không được, ta phải lại xác minh một chút." Sau đó, Lương Hiếu Đức lại cho một người bạn gọi điện thoại, cầu người bạn kia tại tỉnh Thẩm Kế tính bên kia hỏi thăm một chút. Chờ Lương Hiếu Đức biết kết quả sẽ chỉ đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Lão lãnh đạo hỏi Lương Hữu Đức, "Lương Hiếu Đức, kết quả đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lương Hữu Đức cười khổ nói ra, "Lão lãnh đạo, nhất không nên phát sinh sự tình phát sinh." Thôi Chí Hạo như vậy tinh minh một người, lại bị Lưu Hạo Thiên không thành kế cho lắc lư rồi. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh có người hỏi. Lương hữu Đức thở dài một tiếng, nói ra: Ta vừa rồi tìm người hỏi. Tỉnh thẩm kế thính bên kia căn bản cũng không có tại bất luận cái gì trong hội nghị nâng lên chúng ta hàng Sơn huyện cùng Thiên Hồ Trấn. Về phần tỉnh thẩm kế thính hạ đến Thiên Hồ Trấn kia hai cái nhân viên công tác, bọn họ đích xác là đi, nhưng là bọn hắn đều là xin nghỉ. Tại thẩm kế thính bên kia là có hồ sơ, nếu là xin phép nghỉ, như vậy bọn hắn đi Thiên Hồ Trấn khẳng định không phải vì công sự bất quá thôi trí Hạo sợ dĩ bị dao động, cùng tỉnh Thẩm Kế Thính bên trong truyền luôn có quan hệ. Sáng sớm hôm nay thời điểm, tỉnh Thẩm Kế Thính bên trong đích đích sát sát truyền ra qua Thẩm Kế Thính muốn đối Hàng Sơn huyện các huyện vực 3000 vạn trở lên sĩ nghiệp triển khai kiểm tra đối chiếu sự thật. Thậm chí có truyền luôn còn trực tiếp chỉ hướng Thiên Tinh công ty. Bất quá việc này hiện tại hồi tưởng lại, điểm đáng ngờ rất nhiều. Tỉnh Thẩm Kế Thính lại thế nào khả năng chỉ nhắm vào Thiên Tinh công ty như thế một công ty đâu? Lại thế nào khả năng chỉ nhắm vào chúng ta Hàng Sơn huyện đâu? Hùng chi, hai cái tại Thẩm Kế Thính xin nghỉ người trong đây lại không có bất luận cái gì hành chính văn kiện, lại thế nào khả năng chạy đến thiên tinh công ty đến kiểm toán đâu? cho nên ta hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định liếu hạo thiên cái này tống vô địch cùng thẩm kế thính quá khứ vương cử mới, tô tử yến mấy người trẻ tuổi đây là liên thủ lại hát mới ra không thành kế a? thôi chí hạo lão hồ li này cái này rõ ràng là bị liếu hạo thiên cái này tiểu hồ ly cho hô a. lương hữu đức nói xong, lập tức toàn thành hóa đá, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. cái này liếu hạo thiên tâm cũng cực kỳ ngang tăng đi, cũng dám chơi hung hiểm như thế thủ đoạn, phải biết cái này không thành, kế một khi bị nhìn tấu một chút xíu, liêu hạo thiên đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục tiểu tử này thật dám cả. lương hữu đức hơi do dự một chút, vẫn là bấm thôi trí hạo điện thoại. thôi trí hạo nghe xong lương hữu đức phân tích về sau, trên trán mồ hôi lập tức giống như mưa to hào hào chảy xuống. hắn lập tức lấy điện thoại di động ra lại thoát khỏi mấy người bằng hữu hỏi thăm một chút, cuối cùng xác định lương hữu đức cho hắn tin tức là thật. thôi trí hạo tức giận tới mức tiếp phun ra một ngụm máu tươi, dùng sức dùng tay tiện lấy cái bàn đẩy mắt toán động nói ra, liêu hạo thiên à liêu hạo thiên, ngươi quá mẹ nhà hắn ngông hiểm, cũng dám như thế đem ta thôi trí hạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi đây là đang muốn chết ta. Nói xong, Thôi Chí Hạo lập tức lấy điện thoại di động ra bấm liêu Đức Hoa điện thoại tức giận nói ra, lao liêu tìm mười mấy cái huynh đệ, chúng ta đi chấn ủy đại viện đối diện quán rượu nhỏ. Liêu Hạo Thiên không phải là muốn cho hắn tại thẩm kế thính hai cái bằng hữu bảy tiệc mời khách sao? Chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Quy một chương bảy, điên cuồng Thôi Chí Hạo. Chương bảy, điên cuồng Thôi Chí Hạo. Chấn ủy đại viện đối diện quán rượu nhỏ bên trong, Liêu Hạo Thiên cùng Mập Mạp Vương Cự Tài, mỹ nữ Tô Tử Yến ngồi tại một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong trên mặt bàn bày biện sáu mâm đồ ăn, có món mặn có món chay, liêu hạo thiên cùng vương cự tài trước mặt hai người trưng bày mấy bình đĩa, tô tử yến trước mặt là một bình đồ uống, vương cự tài trước đó đã vì liêu hạo thiên cùng tô tử yến lẫn nhau tiến hành giới thiệu, ba người một bên uống vào, một bên trò chuyện, bầu không khí xem ra mười phần hài hòa, liêu hạo thiên cũng nhìn ra được, hảo huynh đệ vương cự tài là muốn đem hắn mang tới cái này mỹ nữ đồng sự kiêm bạn học thời đại học chào hàng cho mình, nhưng lấy liêu hạo thiên e eq lại thế nào nhìn không ra, cái này tô tử yến kỳ thật âm thầm là ưa thích mập mạp, chỉ tiếc mập mạp mặc dù trí thông minh rất cao, nhất là tại tài vụ lĩnh vực càng là nhất chi đầu tú nhưng cũng tiếc, giá hỏa này tình cảm trí thông minh quá thấp. Khi Tô Tử Yến đối đầu Liễu Hạo Thiên ánh mắt thời điểm, một số thời khắc cũng sẽ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Liễu Hạo Thiên chỉ có thể đang tán gẫu thời điểm hướng nàng ám chỉ không nên gấp gáp, mình sẽ giúp nàng địa phá, nhưng Tô Tử Yến cự tuyệt. Theo đứa tiệc tiến hành, Vương Cự tài rượu càng uống càng nhiều, lời nói cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu khuyến khích lấy Liễu Hạo Thiên cùng Tô Tử Yến hôn môi. Liễu Hạo Thiên đã chú ý tới, dưới đáy bàn, Vương Cự Tại chân không biết bị Tô Tử Yến giẫm mấy lần, phía trên tất cả đều là giày cao gót dấu giày. Đối với cái tên mập mạp này cái này phát điểu, Liễu Hạo Thiên tương đương im lặng chỉ có thể phối hợp với tô tử yến trước mặt vương cự tài diễn kịch qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị thời điểm vương cự tài đã có chút mắt say lờ đờ mông lung liễu hạo thiên liền nói ra mập mạp hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi các ngươi thật xa từ bắc minh thị chạy tới khẳng định mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi mập mạp rượu đức chẳng ra sao cả giờ phút này năm bình địa vào trong bụng lá gan đã lớn đến bầu trời dùng đây chỉ liễu hạo thiên nói ra ta nói liễu lao đại ngươi ngồi xuống cho ta ngồi xuống làm gì sợ lao tử uống ngươi à ta coi như quà lấy ngươi bây giờ tiền lương Hôm nay dạng này bữa tiệc, ngươi mời ta ăn ba bốn mươi lần không có vấn đề. Tô Tử Hiến lập tức đưa tay che mặt. Đối với Vương Cự Tài Vị này, bạn học thời đại học, Tô Tử Hiến cũng là ái hận gan xen. Nàng đau đầu nhất chính là cùng Mập Mạp cùng chỗ một cái rượu cúng. Mập Mạp vừa uống rượu cũng không biết trời cao đất rộng. Liêu Hạo Thiên, ngươi không cần để ý, Mập Mạp liền cái này lướt hạnh. Tô Tử Hiến chỉ có thể viện chuyển thay mặt Mập Mạp hướng Liêu Hạo Thiên xin lỗi. Liêu Hạo Thiên cười nói, không có việc gì, cảnh tượng như vậy ta gặp qua không có một lần cũng có tám lần. Liêu Hạo Thiên vừa mới nói tới chỗ này. Quán rượu nhỏ đại môn trực tiếp bị người một cước đá văng, mười cái thân thể cường tráng đại hán vạm vỡ từ bên ngoài trùng trùng địa điểm xông vào, bắt đầu nâng cốc trong quán khách nhân đổi ra ngoài. Trơ chứa liêu hạo thiên bọn hắn một bàn này bên ngoài khách nhân nhao nhao bị đuổi đi, đám người phân loại hai bên đứng vững về sau, tôi trí hạo tại liêu đức hoa cùng ba tên bảo tiêu cùng đi long trọng đăng trạng. Giờ phút này liêu hạo thiên vị trí chính đuổi cổng, nâng cốc trong quán phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng, chỉ là con mắt nhắm lại cũng không hề để ý, tô tử yến mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng cũng không phải hạng người bình thường, cùng liêu hạo thiên cái này chấn ủy bí thư cùng nhau ăn cơm, tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng về phần mập mạp Vương Cự Tài, ngay cả đầu cũng không quay, như cũ tại cùng Liêu Hạo Thiên khoác lác. đây cũng là mập mạp uống rượu xong về sau yêu thích nhất. bất quá khi mập mạp nói hắn lúc trước cao trung thời điểm là thế nào, truy mỹ nữ đồng học lại thế nào kéo tay của người ta thời điểm, Liêu Hạo Thiên phát hiện Tô Tử hiến kia con người xinh đẹp bên trong tất cả đều là hóa diễm. Liêu Hạo Thiên chỉ có thể thay mập mạp cầu nguyện. Thôi Chí Hạo sau khi đi vào, nhìn thấy Liêu Hạo Thiên ba người vậy mà y nguyên bất động như núi, nên uống rượu uống rượu, nên khoác lác khoác trên mặt của hắn lộ ra một tia khâm phục, nhưng ánh mắt lại càng phát ra băng hẳn. Liêu Đức Hoa nhìn thấy nơi đây. Lập tức chân chó hướng về phía Liêu Hạo Thiên bọn hắn quát, đến lúc nào rồi, còn con mẹ nó uống rượu. Dừng lại cho ta. Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, giơ ly rượu lên nói ra, "Đến, mập mạp, ta mời ngươi một chén. Cảm tạ ngươi cùng Tử Hiên muội muội ngàn dặm xa xôi đến đây hỗ trợ." Mập mạp Vương Cự tài lập tức hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, "Liếu lão đại, ngươi câu nói này nói đến không đúng. Ngươi không thể nói cái kia tạ chữ, chúng ta là quan hệ thế nào, thân huynh đệ a. Ngươi sao có thể nói tạ chữ đâu, phần một chén rượu." Lưu Hạo Thiên im lặng. Cái tên mập mạp này mặc dù ý thức mông lung, nhưng tuyệt không ăn thiệt thòi, nắm lấy cơ hội liền rót hắn, cho nên giờ này khắc này Liêu Hạo Thiên cũng đã có bảy tám phần mềm say. Liêu Hạo Thiên chỉ có thể phạt một chén rượu, sau đó giải trí nhớ, trực tiếp nói ra, đến, mập mạp, ta mời ngươi một chén. Mập mạp vừa mới bưng chén rượu lên, Liêu Đức Hoa tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền qua, Liêu Hạo Thiên, người lộ thai được sao? Không thấy được chúng ta nhiều người như vậy tới rồi sao? Lập tức cho chúng ta lão đại đằng địa phương, lão đại của chúng ta muốn cùng người hảo hảo tâm sự. Đừng nhìn mập mạp cùng với Liêu Hạo Thiên lúc uống rượu như thường tính toán Liêu Hạo Thiên, nhưng là hiện tại. Khi Liêu Đức Hoa hướng về phía Liêu Hạo Thiên giống to thời điểm, Mập Mạp trực tiếp xoay người lại, hướng về phía Liêu Đức Hoa quát, đều là cái gì? Không thấy được ta Liếu Lao Đại đang cùng ta uống rượu không? Các ngươi đều mẹ nhà hắn xéo ngay cho ta." So giọng lớn, Mập Mạp chưa sợ qua ai. Vừa nói, Mập Mạp một bên lung la lung lay hướng về Liêu Đức Hoa đi tới, dùng tay chỉ Liêu Đức Hoa cái mũi. Liêu Đức Hoa có thể trở thành Thiên Tinh Công ty giám đốc, không chỉ là bởi vì đầu óc hắn linh hoạt, càng bởi vì hắn đã từng là Thiên Hồ trấn du côn lưu manh đầu lĩnh, đánh nhau ẩu đả bản sự tại Thiên Hồ trấn số một. Giờ này khắc này, có thôi chí hạu cho hắn chỗ dựa, Liễu Hạo Thiên hắn đều không có để ở trong mắt, huống chi là Vương tự Tài. Thôi chí hạu mười phần âm hiểm đón mập mạp bước về phía trước hai bước, khoảng cách mập mạp còn có xa hơn 2m thời điểm, thừa dịp mập mạp phóng ra một bước thời cơ, hắn đột nhiên vươn tay ra đối mập mạp khuôn mặt chính là một cái bạt thai mạnh, ngay sau đó, trực tiếp chen chân vào đường ở mập mạp hai con chân gót chân, đột nhiên một cái té ngã động tác, tất mập mạp trực tiếp té ngã trên đất. Khi mập mạp lung la lung lay đi về phía trước thời điểm, Liễu Hạo Thiên liền đã cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, bất quá hắn chỗ ngồi ở bên trong, đi ra ngoài cần thời gian. Chờ Liêu Hạo Thiên vừa mới tiến lên thời điểm, Mập Mạp Vương Cự Tài đã bị Liêu Đức Hoa té ngã trên đất, lại hung hăng đá một cước. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên tới, Liêu Đức Hoa hết sức giảo hoạt lui về phía sau, kia 10 cái đại hán vạm vỡ lập tức ngăn tại Liêu Hạo Thiên trước mặt. Liêu Hạo Thiên đem Mập Mạp đỡ lên, nhìn thấy mập mạp trên mặt kia đỏ tươi thủ trưởng ấn cùng trên quần áo dấu dày, Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập ra. Mập Mạp thế nhưng là vì hắn Liêu Hạo Thiên ngàn dặm xa xôi tới hỗ trợ, nhưng là hiện tại, mập mạp vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt bị người cho đánh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Liêu Hạo Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người, Trực tiếp dừng lại tại Liêu Đức Hoa trên mặt, lạnh lùng nói ra: "Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi tới để huynh đệ của ta đánh lại, bằng không mà nói, thì đừng trách ta không khách khí." Liêu Đức Hoa khinh thường một trận cười lạnh: "Làm gì? Liêu Hạo Thiên, ba người các ngươi không thành, kế hát nhiều, thật đúng là đem giả xem như thật đúng không? Ngươi đừng cho là chúng ta không rõ ràng các ngươi căn bản cũng không có giải quyết tình thẩm kế tính cùng cục thuế vụ, hai người kia căn bản chính là xin phép nghỉ tới. Ngươi nha vậy mà dựa vào hoang luôn cùng lừa gạt lừaỉnh chúng ta lão đại đem tiền thanh toán cho lão biết tính, Liêu Hạo Thiên, hôm nay vực này, lão đại của chúng ta cùng các ngươi không xong." Nói, Liêu Đức Hoa nhường ra vị trí, Thôi Chí Hạo lúc này mới ánh mắt lạnh lùng nhìn nói với liêu Hạo Thiên, liêu Hạo Thiên, vừa rồi liêu Đức Hoa chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ các ngươi một chút mà thôi, nhưng việc này không xong, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lưu Hạo Thiên nhìn thấy lạnh lùng nhìn Thôi Chí Hạo một chút, Thôi Chí Hạo, ngươi muốn để ta cho ngươi cái gì bàn giao? Thôi Chí Hạo lạnh lùng nói ra, rất đơn giản, ngươi để ta bạch bạch móc ra 7.000 ngàn vạn số tiền kia, hoặc là các ngươi thiên hồ chấn ra, hoặc là chính ngươi ra, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp để ta đem số tiền kia kiếm về. Lưu Hạo Thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, Thôi Chí Hạo ngươi thật coi là cái này thiên hồ chấn là nhà các ngươi đất phần trăm sao? ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. ta cho ngươi biết, cái này thiên hồ chấn là có vương pháp địa phương, cái này bảy ngàn vạn là các ngươi thiên tinh công ty nên, nên ra, cho dù là ra, ta còn phải mới hào hảo điều tra một chút trong này đến cùng có hay không khác mở ấm. còn muốn để chúng ta thiên hồ chấn đem số tiền kia lại bồi thường cho các ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi là liên quân tám nước sao? chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ cùng ngươi ký kết cái này hiệp ước không bình đẳng sao? nói lần này, liêu hạo thiên đưa tay lại giận đùng đùng muốn xông tới cùng liêu đức hoa liều mạng mập mạp vương lạnh lùng nhìn nói với thôi trí hạo chúng trì vừa rồi ngươi người đánh huynh đệ của ta chuyện này các ngươi còn không có cho ta bàn giao đâu ta lại thế nào khả năng cho các ngươi bàn giao thôi trí hạo sắc mặt giờ phút này cũng âm trầm xuống lạnh lùng nói ra liễu hạo thiên nói như vậy ngươi là muốn tìm đường chết rồi liễu hạo thiên khinh thường nói ngươi thôi trí hạo còn chưa có tư cách để ta đi tại tìm đường chết trên đường thôi trí hạo triệt để mất đi cùng liễu hạo thiên thương lượng kiên nhẫn vung tay lên đều lên cho ta chỉ cần đừng làm ra nhân mạng, các ngươi nhìn xem chơi lần này thôi hạo thật không thể nhịn được nữa bảy ngàn vạn a đây chính là bảy ngàn vạn Số tiền kia hắn cầm thì đau, càng làm cho không thể chịu được là, hắn lại bị Liêu Hạo Thiên bọn hắn không thành kế cho lắc lư. Chuyện này hiện tại đã trở thành toàn bộ Hàng Sơn huyện thậm chí Bắc Minh thị cho cười. Người này hắn ném lớn, hắn nhất định phải tìm về cái này chàng từ tới. Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, Thôi Chí Hạo vậy mà thật dám dẫn người đối với mình đạo thủ. Liêu Hạo Thiên ánh mắt trở nên âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút nói ra, các ngươi có biết hay không thân phận của chúng ta? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như hôm nay các ngươi nếu ai dám xuất thủ đả thương người, cẩn thận vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Thôi Chí Hạo cùng tiếu nói ra, các đệ, không cần sợ. Cà ca ta tại trong trấn có người, trong huyện có người, trong thành phố cũng có người, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Thật xảy ra chuyện gì, ta gánh. Thôi Chí Hạo nói xong, kia mười cái đại hán vạm vỡ hướng về Lưu Hạo Thiên ba người xuống lại mà lên, sắc khí ngút trời. Mà bên ngoài còn có người đang không ngừng chần vào, tựa hồ muốn toàn bộ tiểu quán lớp đầy. Tô Tử Hiến nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như thế này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Giờ này khắc này, mập mạp Vương cự tài rượu cũng tỉnh mấy phần, hắn hiện tại rốt cục ý thức được trước mắt tình thế nghiêm trọng, làm không cẩn thận, ba người bọn họ muốn gãy ở đây. Những người này là thật dự định hạ sát thủ. Quy 1 chương 8, xúc động. Chương 08, xúc động. Liêu Hạo Tiên nhìn xem càng ép càng gần những ngày tay chân, sắc mặt càng ngày càng ảm trầm. Bất quá nhìn thoáng qua sau lưng Vương cự tại cùng Tô Tử Hiến, Liêu Hạo Tiên hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn nói với Thôi Chí Hạo, "Thôi Chí Hạo, ngươi thật dự định đối với chúng ta ba người hạ thủ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cố kỵ chúng ta công chức thân phận sao?" Thôi Chí Hạo khinh thường cười một tiếng, "Bất quá là ba cái cả gan làm loạn gia hỏa thôi, đem các ngươi thu thập, tự nhiên có người giúp ta giải quyết tốt hậu quả." Đánh cho ta." Thôi Chí Hạo ra lệnh một tiếng đông đảo tay chân nhào nhào và lên. Liễu Hạo Thiên chỉ có thể trước tiên lui về sau bảo vệ Vương bản Tử Vương Cự Tài cùng Tô Tử Yến hai người, nhưng bởi vì đối phương nhân thủ đông đảo, hắn trái đột phải cản, mười phần lam bái. Mà đối phương những này tay chân tất cả đều kinh nghiệm phong phú, phát hiện Liễu Hạo Thiên tương đối lợi hại, luôn luôn có ít người vòng qua Liễu Hạo Thiên đi công kích Vương Cự Tài cùng Tô Tử Yến, buộc Liễu Hạo Thiên xoay người đi nghị cách cứu viện. Kể từ đó, Liễu Hạo Thiên càng ngày càng bị động. Trên thân thỉnh thoảng chúng vào mấy quyền, Liễu Hạo Thiên hỏa khí càng lúc càng lớn, đối phương hạ thủ càng ngày càng hung ác. Vòng vây bên ngoài, Thôi Chí Hạo không ngừng nói ngồi trâm trọng. Liêu Hạo Thiên, không muốn cho rằng ngươi là Thiên Hồ trấn trấn ủy bí thư liền có thể tại Thiên Hồ trấn một tay che trời, ta cho ngươi biết, ngươi còn nổ đầu. Cái này Thiên Hồ trấn còn đến phiên ngươi một cái người bên ngoài ra lệnh, muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là thôi ra lôi đỉnh chi nộ. Liêu Đức Hoa lập tức ở bên cạnh nói giúp vào, "Liêu Hạo Thiên, tiểu tử ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ai muốn tại Thiên Hồ trấn đứng vững góc chân, không tới trước chúng ta thôi lão bản nơi này đến bái bai bên tàu, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, không bái má đầu cũng liền thôi, ngược lại chạy tới tìm chúng ta phiền phức, một ngày nào đó, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào." Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu nói với Vương Cự Tài, "Mập mạp, bảo vệ tốt Tô Tử Hiến, ta chỗ sung yếu động." Vương Cự Tài lập tức minh bạch Liêu Hạo Thiên ý tứ, lớn tiếng nói ra, "Ta biết." Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, động tác trên tay đột nhiên gia tốc, trực tiếp một đường hướng về phía trước phá vây mà đi. Mà sau lưng mập mạp cũng đã mang theo Tô Tử Hiến đi tới góc tường, đưa tay ôm lấy Tô Tử Hiến đầu cùng đại bộ phận thân thể, đem chính hắn phía sau lưng lộ ở bên ngoài, bày ra một bộ mặc người chém giết tư thế. Giờ này khắc này Tô Tử Hiến bị Vương Cự Tài ôm vào trong lực, cảm thụ được hắn toàn phương vị thủ hộ, giờ khắc này, trong lòng ấm áp Tô Tử Hiên biết, mình không có nhìn lầm người. Cái tên mập mạp này, mặc dù bình thường thời điểm tinh thông tính toán, xưa nay không chịu ăn thiệt tỏi, nhưng thật gặp được sự tình, vẫn là rất ra môn. Nhưng là, khi nàng nghe tới phanh phanh phanh thanh âm thỉnh thoảng từ vương cự tại trên thân chuyển đến ra, thậm chí vương cự tài một ngụm máu tươi phun tại trên mặt của nàng, nhưng lại uy nguyên gắt gao ôm lấy nàng không để nàng nhận một điểm tổn thương thời điểm, Tô Tử Hiên trong lòng bi phấn đang sen, nước mắt thuận khẽ mắt ảo ảo chảy xuống, một đôi mắt vượng bên trong lần lần có hàn khí hiện. Đám này tiên hổ cũng dám tổn thương bản đại tiểu thư nam nhân, thật làm bản tiểu thư là dễ khi dễ phải không? các ngươi đều cho cô nãi nãi trở lấy. việc này không xong, mà lúc này giờ phút này, liêu hạo thiên đã triệt để từ bỏ vương cự tại cùng tô tự yến, đón không ngừng xông lại vòng vây hắn đám tay chân. liêu hạo thiên cũng không biết mình rốt cuộc chịu bao nhiêu quyền, bị đạp bao nhiêu chân, nhưng là liêu hạo thiên lại nghĩa vô phản cố hướng về phía trước đột kích. liêu hạo thiên chố đi qua địa phương, đám tay chân luồn ngang lộn xoẹt ngã đầy đất, máu tươi chảy ngang. liêu hạo thiên đã giết đỏ cả mắt, bởi vì hắn lần này thật sự nổi giận. hắn mặc dù không có cái đầu, lại có thể cảm nhận được sau lưng vì trợ giúp mình hóa giải nguy cơ mà gặp đối phương tay chân đánh đập mập mạp vương cự tại thống khổ tình cảnh. Liêu Hạo Thiên báo nổi, mỗi lần xuất thủ, tất nhiên có một người đổ xuống, một bước tổn thương một người, ngàn giảm không lưu hành. Mặc dù thôi chí Hạo mang đến hơn 30 tay chân, nhưng là, những người này lại như cũng ngăn không được Liêu Hạo Thiên, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy từng cái bị Liêu Hạo Thiên đánh bại trên mặt đất người kia thê thảm bộ dáng thời điểm, người phía sau tất cả đều bị sợ mất mật. Liêu Hạo Thiên tiến lên một bước, bọn hắn liền lui lại một bước. Liêu Hạo Thiên mặc kệ những người này, trực tiếp phóng tới thôi chí Hạo. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua đạo lý Liêu Hạo Thiên vẫn hiểu. Khi Liêu Hạo Thiên vọt tới thôi chí Hạo trước mặt thời điểm, chỉ có Liêu Đức Hoa cản ở trước mặt của hắn, Liêu Đức Hoa vừa định đánh lén Liêu Hạo Thiên, lại bị Liêu Hạo Thiên trực tiếp một cái đá ngang đập ngã trên mặt đất, lập tức Liêu Hạo Thiên trực tiếp bóp lấy Thôi Chí Hạo cổ, tất Thôi Chí Hạo trực tiếp từ dưới đất giơ lên giữa không trung, thanh âm âm lãnh nói ra, để ngươi người hết thể dừng tay, nếu không lão tử bóp chết ngươi. Giờ này khắc này Thôi Chí Hạo y nguyên có chút không rõ, hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, vẹn vẹn 2 phút không đến thời gian, cái này Liêu Hạo Thiên lại có thể xông ra vòng vây vọt tới trước mặt mình. Nguyên bản hắn còn muốn ngồi ở ngoại vi hảo hảo thưởng thức một chút Liêu Hạo Thiên bị vây đánh chàng cảnh đâu, nhưng không có nghĩ đến cái này liêu hạo thiên vậy mà lựa chọn đơn độc phá vòng vây chiến thuật, trực tiếp bắt hắn cho không chế. thôi trí hạo là một cái phi thường hiện từ người, phát hiện mình đã ở thế yếu về sau, lập tức cố gắng từ cổ họng tung ra mấy chữ dừng tay cho ta. thôi trí hạo thủ hạ đám người nhao nhao dừng tay. liêu hạo thiên nhìn về phía vương cự tài phương hướng hô, mập mạo còn đánh vác được sao? qua một hồi lâu, mập mạo vương cự tài lúc này mới tại tô tử hiến nâng đỡ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy đầy người máu tươi, nhưng là vương cự tài nhìn về phía liêu hạo thiên thời điểm, lại như cũng dùng một bộ giọng buông lòng nói ra, lao đại ta còn không chết được vậy là tốt rồi còn có thể không động đậy đi hướng cái kia liêu đức hoa báo thủ gấp mười hoàn trả liêu hạo thiên cắn răng nói không có vấn đề mà bạn nói lúc trước bước một bước lại trực tiếp đặt mông lại ngồi dưới đất cười khổ nói ra lao đại ta khả năng không thành chân giống như đã mất liêu hạo thiên nghe thấy lời ấy lửa giận trong lòng tiêu đốt trực tiếp một cước đá vào thôi trí hạo trên bàn chân chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn ngay sau đó thôi trí hạo một tiếng hét thảm sau đó tức giận mắng liêu hạo thiên ngươi dám đả chúng ta ngươi là đang tìm cái chết răng rắc lại là một tiếng vang giòn Thôi chí hạ một cái khác bắp chân chỗ chuyển đến một tiếng vặn giòn. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Ta Liêu Hạo Thiên là kẻ thô lỗ, ai dám tổn thương ta cùng huynh đệ của ta, tất nhiên gấp trăm lần hoàn lại." "Ngươi cũng chính là chỉ có hai cái đùi, nếu không, nếu như ngươi có ngô công nhiều như vậy chân, ta từng đầu tất cả đều cho bẻ gãy." Nghe Vương Cự Tài nói hắn chân gãy, Tô Tử Hiến triệt để báng nổi, trực tiếp đứng dậy, nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu đại ca, ta muốn giúp mập mạp báo thù." "Đi thôi." Liêu Hạo Thiên không chút do dự nói. Tô Tử Hiến trực tiếp đi tới Liêu Đức Hoa trước mặt, Liêu Đức Hoa vừa định đứng dậy, Liêu Hạo Thiên lạnh giọng nói ra, "Liêu Đức Hoa, Ngươi lại cử động, khẽ động thử một chút. Ta làm gãy thôi, Chí Hạo cái chân thứ ba. Không nên động, tuyệt đối không được động. Liêu Hạo Thiên cháu trai này phong liễu. Giờ này khắc này, Thôi Chí Hạo thật sự có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cũng dám như thế không để ý hậu quả trả thù hắn. Thôi Chí Hạo căn bản cũng không biết. nhớ năm đó, Liêu Hạo Thiên tại châu phi trên chiến trường, Hảo huynh đệ bị đến từ nước Mỹ lính đánh thuê đánh chết về sau, Liêu Hạo Thiên lẻ loi một mình xông vào đối phương thiết trí tại một chỗ trùng điệp thủ vệ trang viên bên trong, một người khô rơi dòng 39 cái lính đánh thuê, cuối cùng tất cái kia kẻ cầm đầu trực tiếp một thương nổ đầu bây giờ trở lại trong nước, liêu hảo thiên đã thu liếm rất nhiều, liêu đức hoa không còn dám động, thôi trí hảo là lão bản của hắn, cũng không phải hắn có thể trêu chọc được người. tô tử hiến mỉm cười đi tới liêu đức hoa trước mặt, nhìn xem nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nhìn mình liêu đức hoa nói ra, vừa rồi chính là ngươi phiến mập mạp một cái bạn thai mạnh đúng không? liêu đức hoa vội vàng giải thích nói, ta lúc ấy có chút xúc động, không có việc gì, ta không xúc động. miệng thảo luận, tô tử hiến lại trực tiếp thuận tay cơn lấy bên cạnh trên mặt bàn một con chai bia hung hăng nện ở liêu đức hoa trên đầu, đập liêu đức hoa khẽ một tiếng. tô tử hiến lại là những mày, cái bình làm sao còn không có nát đâu tiếp tục một chút hai lần ba lần liêu đức hoa cũng không biết mình bị nện bao nhiêu hạ đợi đến chai bia cuối cùng nát thời điểm liêu đức hoa đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng tự nhủ cô nãi nãi này rốt cục nện xong cái này bà nội hắn cũng quá đau hiện tại chỉ sợ mình đầu đầy đều lá bao lớn ngay sau đó liêu đức hoa tuyệt vọng bởi vì tô tử yến lại cầm lấy bên cạnh một cái khác chai rượu tiếp tục hướng xuống nện lần này tiến bộ một chút nện tám lần liền đập nát nhưng là liêu đức hoa lại phát hiện cái bàn kia bên trên vậy mà trưng bày dòng giá 7 8 cái chai bia liêu đức hoa sắp phát phong liễu cô nãi nãi này lúc nào là cái đầu a giờ phút này liêu hạo thiên mặc dù không chế thôi trí hạo nhưng nhìn đến tô tử Hiến kia mỹ lệ tiểu dung phía dưới không ngừng luyện tập nện bình rượu động tác cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh không phải liền là liêu hạo thiên liền liền thôi trí hạo giờ phút này đều có chút đồng tình liêu đức hoa cũng may tô tử Hiến trí thông minh rất cao nện ba chiếc bình về sau rất nhanh liền tìm được kĩ xảo còn lại cái bình trên cơ bản đều là một chút một cái khi liêu đức hoa dùng sưng không chịu nổi hai mắt nhìn thấy cái bình rốt cục nện cho tới khi nào xong thôi hắn thật dài thở dài một hơi rốt cục không dùng tại chịu khổ nhưng ngay lúc này tô tử yến mỉm cười nói ra đúng Ngươi vừa rồi giống như đạp mập mạp một cước đúng không? Ta đây cũng được giúp hắn đánh trở về. Sau khi nói xong, Tô Tử Hiến nâng lên giày cao gót hướng về Liêu Đức Hoa, giữa hai chân liền liên tiếp đá ra, một chút, hai lần, ba lần. Thằng đến Tô Tử Hiến bị đá hơi một chút, lúc này mới chậm rãi đi tới Vương Cự Tài bên người ngồi xuống, ông Vương Cự Tài nói ra, "Mập mạp, cô nãi nãi ta giúp ngươi bảo thủ, hiện tại thoải mái đi." Giờ phút này, Mập mạp cảm giác được trên thân có từng đợt ý lạnh truyền đến, thanh âm có chút run rẩy lấy nói ra, "Thoải mái." Miệng thảo luận, Mập mạp thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ về sau Liêu Đức Hoa luyện tập lại Quý Hoa Bảo Điện đều không cần vùng đạo tử cung mà lúc này đây, Liêu Đức Hoa đã ngất đi. Tô Tử Hiến không chút hoang mang bấm 120 cấp cứu điện thoại. Liêu Hạo Thiên cười nhìn nói với Thôi Chí Hạo, "Thôi Chí Hạo, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là báo cảnh đem chúng ta bắt lại?" Thôi Chí Hạo nhìn thoáng qua ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ các hinh đệ, lại nhìn một chút phía sau mình những cái kia dọa đến giống như giống như chim cút thủ hạ, Thôi Chí Hạo thật sự có tâm tâm lạnh. Hắn Thôi Chí Hạo có thể đi đến hôm nay, dựa vào chính là tâm ngoan thủ lạn, dựa vào là dùng kim tiền thu mua tới một đám tay chân, dựa vào là kim tiền trải đường. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, đối mặt với Liêu Hạo Thiên cái này mới nhậm chức trấn bí thư Kim tiền vô hiệu, so chơi liều, hắn liền Liêu Hạo Thiên trong trận doanh một cái nữ nhân đều không bằng. Ngẫm lại vừa rồi Tô Tử Hiến bình dịung đện đầu cảnh tượng đó, Thôi Chí Hạo ánh mắt hung hăng có rút lại một chút. Liêu Hạo Thiên cùng bên cạnh hắn hai người kia quá ác. Liên liên bên kia giờ phút này, gãy chân ngồi dưới đất mập mạp vương cự tại đều không phải tỉnh du các loại, vừa rồi chính là cái tên mập mạp này dùng thân thể của hắn bảo vệ Tô Tử Hiến cái này để Thôi Chí Hạo đều cảm giác được dùng mình mỹ lệ nữ nhân. Không báo cảnh, Liếu Hạo Thiên, hôm nay chúng ta nhận thua. Bất quá ngươi ghi nhớ, chuyện này ta không xong. thu này, ta sớm tối đều sẽ báo. Giữa chúng ta không chết không thôi." Thôi Chí Hạo ngữ khí sâm nhiên nói. Liêu Hạo Thiên cười lạnh, "Nếu như không báo cảnh, vậy chúng ta huynh đệ sẽ phải đi trước." Nói xong, Liêu Hạo Thiên đi đến mập mạp bên người, ngồi xổm người xuống tại mập mạp trên đùi tìm tòi trong chốc lát, trực tiếp một bàn tay đập vào mập mạp trên nót nói ra, thao, căn bản là không, có gãy xương, đều là bị thương ngoài da, đi về nghỉ 3 năm ngày liền tốt, đứng người lên mình đi." Nói, Liêu Hạo Thiên kéo lên một cái vương cự tài, ba người đầy người lang bãi lại ngẩng đầu đỡ ngược hướng về quán rượu nhỏ bên ngoài đi đến. Giờ phút này, quán rượu nhỏ bên ngoài có rất nhiều người xem náo nhiệt còn không có tán đi khi mọi người nhìn thấy sóng vai đi tới máu me khắp người Liêu Hạo Thiên ba người lại nhìn xem mấy chiếc vừa mới chạy đến xe cứu thương thời điểm tất cả đều trợn mắt ốm mồm, ai cũng không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên ba người bọn họ lại có thể tại thôi trí hạo thủ hạ nhiều như vậy tay chân vây công phía dưới toàn thân trở ra. Liêu Hạo Thiên cười đối mọi người vây xem nói ra, tất cả mọi người tàn đi đi. Vừa mới thôi trí hạo cùng hắn một chút thủ hạ tại luận võ luận bản thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn, thụ chút tổn thương, không có việc lớn hơn gì. Sau đó. Liêu Hạo Thiên mang theo Vương Cự Tài cùng Tô Tử Hiến đi tới trấn bệnh viện, xác nhận hai người không có cái gì nghiêm trọng thương thế, cho hai người bên trên một chút thuốc về sau, lúc này mới bồi tiếp hai người cùng một chỗ và ở trong trấn một nhà duy nhất nhà khách. Vì hai người an toàn, Liêu Hạo Thiên tạm thời cũng ở chỗ này. Tại an bài gian phòng thời điểm, Liêu Hạo Thiên cho Tô Tử Hiến cùng Vương Cự Tài muốn một cái trong ngoài phòng xếp, mà hắn ở tại đối diện bọn họ gian phòng. Lấy tên đẹp là vì an toàn của bọn hắn. Vương Cự Tài uống nhiều rượu, lại kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, giờ phút này thể xác tinh thần đều mệt, cũng không có nói thêm cái gì, trở về nằm ở trên giường liền ngủ mất. Tô Tử Hiến nhìn xem liền y phục đều không có thoát nằm ở trên giường liền Vương Cự Tài, trong mắt hai đạo ôn nhu như nước ánh mắt tràn ngập ngọt ngào nhìn xem Vương Cự Tài. Giờ này khắp này trong óc nàng còn lượn vòng lấy Vương Cự Tài đem mình ôm vào trong lực liều mạng bảo vệ chẳng cảnh. Nàng lại nghĩ tới cái kia đơn thương độc mã giết ra khỏi trùng vây Liễu Hạo Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Cự Tài muốn đem mình dạng này đại mỹ nữ giới thiệu cho Liễu Hạo Thiên, còn tôn sưng Liễu Hạo Thiên lão đại. Liễu Hạo Thiên cái này nam nhân đích đích sát sát rất có nhân cách mỹ lực, vì hảo huynh đệ Vương Cự Tài. Hắn cũng dám đại sát tứ phương, mà lại dám mạo hiểm lấy nón quan bị hái phong hiểm trực tiếp đối thôi chí hạo dạng này địa đầu xà ra tay gác, nam nhân như vậy, dạng này nhân cách mị lực, đích đích sắc sắc làm cho lòng người sinh hảo cảm. Thật sự là một đôi kỳ hoa huynh đệ. Tô Tử Hiến lẩm bẩm nói ra, một cái thông minh cực độ, không câu nệ tiểu tiết, cường thế phách lối lại nhưng đại sát tứ phương. Một cái khắp nơi tính toán, cẩn thận chặt chẽ, thời khắc mấu chốt nhưng lại nghiêm nghị không sợ, nghĩa vô phản cố. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có người như bọn họ mới có thể trở thành hảo huynh đệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Hạo Thiên vừa mới tỉnh ngủ, điện thoại liền vang nghe tới quen thuộc tiếng trung, liễu hạo thiên vội vàng kết nối điện thoại, mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nói ra, lão mụ buổi sáng tốt lành, không biết là trận kia làn rõ thương để ngài lão người nhà nhớ tới ta đứa con trai này à? gọi điện thoại tới người là liễu hạo thiên lão mụ tào thục tuệ, tào thục tuệ hừ lạnh một tiếng nói ra, liễu hạo thiên, tiểu tử ngươi rất có thể lệnh à? tại thiên hồ trận vậy mà đơn thương độc mã đơn đấu hơn 30 lưu manh du côn, còn đánh cho người ta xương cốt đứt gãy, ngươi năng lực liễu hạo thiên lập tức đầu đầy mồ hôi, cái kia, cái kia lão mụ A làm sao ngươi biết? tào thục tuệ hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta vì cái gì không biết, chuyện này bây giờ tại yến kinh thị bên này đều đã truyền ra, tiểu tử ngươi tại vòng tròn bên trong xem như có tiếng. Liêu hạo thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng đây là cái nào cháu trai vương bắt đàn đem tin tức để lộ ra đi, đừng bị ta bắt đến, nếu không khẳng định đại hình hầu hạ, bất quá miệng bên trong lại vội vàng nói, lão mụ à, thật xin lỗi à, ta, ta xúc động. Tao thuộc tuệ có chút tức giận nói ra, liêu hạo thiên, ngươi tiểu tử thúi này nhớ kỹ cho ta. Thân phận của ngươi bây giờ là thiên hồ chân chân ủy bí thư, không phải là giang sói đặc chiến đội quân mũi nhọn. Ngươi bây giờ là vì nhân dân phục vụ công chức, thu liễm một chút tính tình của ngươi đi. Nếu không tiểu tử ngươi rất nhanh liền sẽ bị đá ra công chức đội ngũ. Ta cảnh cáo ngươi, về sau lại muốn gây chuyện, cẩn thận mẹ ngươi ta tiến lên cho ngươi làm bà mẫu. Nghe lão mụ nói như vậy, Liêu Hạo Thiên lập tức dọa đến toàn thân là mồ hôi, vội vàng nói, lão mụ, đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tới, ta cũng không muốn làm mẹ bảo. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thu liễm. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tào Thục Tuệ nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Sau đó Hung Hăng chừng bên cạnh Liễu Kình Vũ một chút nói ra, "Liễu Kình Vũ, ngươi xem một chút, đây chính là con trai ngoan của ngươi." Liễu Kình Vũ lại là cười lên ha ha, lão mang rất ăn đùi, "Ừm, không hổ là ta Liễu Kình Vũ nhi tử, có đảm lượng, có quyết đoán, mấu chốt nhất chính là có tâm kế, đánh đối phương còn có thể làm cho đối phương chủ động không đem sự tình làm lớn chuyện, trẻ con là dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy cái rắm." Quay đầu phụ tử các ngươi hai ta cùng một chỗ cho ta quỷ bàn phim đi. Tao thuộc tuệ cả giận nói. Liễu Kình Vũ vội vàng nói, "Ta bên kia có việc đi trước." Nói xong, cũng không quay đầu lại trợn. Một bên đi bộ tiến về cần chính điện, Liễu Kình Vũ một bên tự lẩm bẩm, "Hạo Thiên á Hạo Thiên, lần này ngươi là đánh thoải mái, nhưng ngươi phiền phức cũng tới. Lần này nguy cơ, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hết thảy đều xem chính ngươi." Quy 1 chương 9, ác nhân cáo trạng trước. Chương 09, ác nhân cáo trạng trước. Buổi sáng 10 điểm trung, Liễu Hạo Thiên đang ngồi ở trong văn phòng nghiên cứu tiên hồ trấn kinh tế đến cùng hẳn là hướng phương hướng nào phát triển, cửa phòng lại bị đột nhiên có vang. Liễu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, "Tiến đến." Cửa phòng mở ra, bốn tên mặc tây trang màu đen nam nhân từ bên ngoài đều nhịp đi đến, phân loại hai bên bên ngoài đi tới một cái tay cầm cặp công văn, mặc màu đen kiểu áo tôn trùng sơn nam nhân. người này xem xét chính là một cái nghiêm túc thật trọng, làm việc cẩn thận nghiêm túc người. liêu hạo thiên hơi kinh ngạc nhìn qua những này đi tới người, mặc dù không biết những người này, nhưng là liêu hạo thiên nhìn cái này ra sân khí thế, ẩn ẩn cảm thấy đối phương không phải bình thường người. nhất là cuối cùng đi tới người này, xem xét chính là một vị phong thanh khí chính cương trực công chính người. từ thần thái của hắn cử chỉ đến xem, rất có thể là kiểm tra kỷ luật giám sát hệ thống cán bộ. mình vừa mới đến tiên hồ trấn không đến bao lâu, làm sao lại có ban kỷ luật thanh tra người tìm tới mình? Mặc dù trong lòng hoài nghi, Liêu Hạo Thiên y nguyên không chút hoang mang nhàn nhạt, nhạt hỏi: "Các vị, không biết các ngươi huy động nhân lực đi tới phòng làm việc của ta gây nên ý gì?" Cầm cặp công văn nam nhân đi thẳng tới Liêu Hạo Thiên trước mặt, đầu tiên là đưa ra một chút mình giấy chứng nhận, sau đó lúc này mới nói ra: "Liêu Hạo Thiên, ta là huyện kỳ ủy kỳ đệ ngũ kiểm buồng giám sát phó chủ nhiệm Lý Trấn Giang, căn cứ thứ nhất buồng giám sát giao lại cho chúng ta buồng giám sát manh mối, chúng ta bây giờ chính thức đối ngươi triển khai sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật làm việc, còn hy vọng ngươi phối hợp điều tra, có vấn đề không có?" Liêu Hạo Thiên lập tức mày, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mạnh, nhưng y nguyên bình tĩnh nói ra: Đại lý chủ nhiệm có yêu cầu, ta tự nhiên sẽ phối hợp. Vậy liền làm phiền ngươi cùng chúng ta đến đơn vị các ngươi phòng họp đi." Lý Trấn Giang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Vậy thì tốt, đầu ta trước dẫn đường." Lý Trấn Giang gật gật đầu, Liêu Hạo Thiên phía trước dẫn đường, bất quá hắn hai bên đều có hai tên tây trang màu đen nam nhân cùng đi. Ngay tại Liêu Hạo Thiên mang theo đám người một đường tiến về phòng họp quá trình bên trong, Thiên Hồ trấn từng cái trong văn phòng cũng đã mở rồi. Liêu Hạo Thiên đang tiếp thụ huyện ủy điều tra tin tức cơ hồ tại những người này đi vào Liêu Hạo Thiên văn phòng một sát na kia liền đã truyền khắp toàn bộ cơ quan đại viện quá hà giận, liêu hạo thiên đây là tự mình tìm đường chết. lương hữu đức trong văn phòng, mạnh khánh trạch dùng sức vây tay nói. lương hữu đức mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, đây chính là người trẻ tuổi vấn đề à? hắn cho là hắn là tại cho thiên hồ chấn lao bách tính làm việc liền có thể không cố kỵ gì, chẳng lẽ chúng ta những người này thật không có cho thiên hồ chấn lao bách tính làm việc sao? nếu như chúng ta không có làm việc lời nói, thiên hồ chấn dê đê vê lại thế nào khả năng từ 8 năm trước 8.000 nghìn vạn nguyên tăng trưởng đến bây giờ năm ức? thiên hồ chấn lao bách tính lại thế nào khả năng thoát bẩn chí phú chạy thường thường của chung Liêu Hạo Tiên luôn cho là chúng ta những người này làm việc không dựa theo sáo lộ của hắn đến chính là không có làm việc vì dân, hắn căn bản cũng không biết, tại Thiên Hồ trấn, muốn cho lão bách tính làm việc là phải để ý thế lực. Có ít người, có chút công ty là không thể tất tội. Mạnh Khánh Trạch dùng sức gật gật đầu nói ra, đúng vậy à, Liêu Hạo Tiên quá cuồng vọng, quá phế lối, hắn cũng dám tại đối diện trong tiểu quán Tất Thôi Chí Hạo cùng hắn một đám thủ hạ đánh thành trọng thương, hơn nữa còn uy hiếp Thôi Chí Hạo để hắn không muốn báo cảnh, quả thực là gan to bằng trời a dám ra tay với Thôi Chí Hạo, chẳng lẽ hắn không biết Thôi Chí Hạo bối cảnh mạnh đến mức nào sao? Hắn đem Thôi Chí Hạo nghĩ quá đơn giản. Lần này tốt chính hắn tìm đường chết, chẳng trách người khác, ta đoán chừng qua mấy ngày ta thật tài quản hơn ngài lương bí thư, lương hữu đức trên mặt lộ ra bình tĩnh tự tin mỉm cười. lần này hắn có chín thành chắc chắn, chỉ cần liêu hạo thiên bị xét xử, thiên hồ chấn chấn ủy bí thư vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. giờ này khắc này, cái khác trong văn phòng cũng đều đang nhiệt liệt thảo luận, đáng tiếc người thương hại người có, vụ án cứ gọi tốt người có, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người có. bất quá đám người thảo luận nhiều nhất chính là liêu hạo thiên không nên đắc tội thôi hạo, đồng thời đem thôi trí hạo đánh thành trọng thương. trong phòng họp, liêu hạo thiên ngồi tại năm người đối diện. Năm người có ghi chép video, có hiện trường ghi chép, có tra hỏi. Lý Chấn Giang lạnh lùng nhìn xem Liêu Hạo Thiên nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi có biết hay không chúng ta vì sao lại tìm tới ngươi? Liêu Hạo Thiên lắc đầu, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Thật không rõ ràng sao? Vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Lý Chấn Giang trừng mắt Liêu Hạo Thiên, khí chẳng vô cùng cường đại. Liêu Hạo Thiên cười nhìn Lý Chấn Giang một chút, hơi chần chờ một chút, nói ra, nếu như không phải để ta phân tích phán đoán một chút, ta đoán chừng phải cùng thôi Chí Hạo có quan hệ, khác ta còn thực sự nghĩ không ra ta có vấn đề gì. Xem ra ngươi vẫn là rất rõ ràng mình bạn nha. Như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Các ngươi Thiên Hổ chấn Thiên Tinh Công Ty Chủ tịch Thôi Chí Hạo cùng Thiên Tinh Công Ty nhiều tên nhân viên liên danh hướng huyện kỳ ủy báo cáo ngươi. Lúc nói chuyện, Lý Chấn Giang ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên, làm một lao kỳ kiểm. Lý Chấn Giang có thể từ một cái bị kiểm tra đối chiếu sự thật cán bộ vẻ mặt phát hiện rất nhiều vấn đề cùng manh mối. Bất quá Liêu Hạo Thiên để hắn thất vọng. Lưu Hạo Thiên nghe xong hắn vấn đề về sau nứt miệng mỉm cười, trên mặt tựa hồ còn nhiều mấy phần vẽ đăm chiêu. À, Thôi Chí Hạo thế mà báo cáo ta à, rất có quyết đoán nha Ta thật rất yếu kỷ, bọn hắn báo cáo ta cái gì? Lý Chấn Giang không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà là bộ dáng này, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Liêu Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ thật không biết bọn hắn báo cáo ngươi cái gì? Ta thật rất hiếu kỳ. Liêu Hạo Thiên nói, vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Bọn hắn báo cáo ngươi nói ngươi tại Tần Tẩu trong tiệu quán uy hiếp nhà đầu tư trước đây, ổng đã bọn hắn ở phía sau, đồng thời đem bọn hắn rất nhiều người tất cả đều đánh thành trọng thương. Thôi Chí Hạo cùng Thiên Tinh Công ty hướng huyện ủy, huyện kỳ ủy đưa ra liệt kháng nghị, yêu cầu huyện ủy, kỳ ủy nhất định phải đối ngươi triển khai xâm nhập điều tra, còn cho bọn hắn một cái công đạo, bằng không mà nói. Bọn hắn Thiên Tinh công ty sẽ rút khỏi tại Hàng Sơn huyện nhiều cái đầu tư hạng mục, liên quan đến tài chính cao tới 3 cái nhiều ức. Nói nơi đây, Lý Trấn Giang lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, hiện tại ngươi biết tính nghiêm trọng của vấn đề đi." Liêu Hạo Thiên miết miệng nói ra, "Cái này thôi Chí Hạo cùng Thiên Tinh công ty thật đúng là tràn ngập kỳ hoa, ác nhân cáo trạng trước cũng liền thôi, thế mà còn dám dùng loại lý do này hướng huyện ủy, huyện ủy bị tạo áp lực, quả nhiên là hảo thủ đoạn a." Liêu Hạo Thiên, không muốn kéo những này không cần đến, nói một chút đi, đối với thôi Chí Hạo bọn hắn báo cáo, ngươi giải thích thế nào?" Lý Trấn Giang lạnh mà nói. Liêu Hạo Thiên đột nhiên miết lên chân mắt chéo, cười lạnh nói ra: Lý chủ nhiệm, giải thích của ta các ngươi có tin hay không? Lý Trấn Giang nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên nhìn trong chốc lát, từ Liêu Hạo Thiên lời nói này bên trong, hắn nghe ra rất nhiều thứ. Liên nhăn nhạt nói ra: Nếu như không phải huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa và hôm nay thường ủy hội sẽ lên điểm danh để cho ta tới phụ trách vụ án này, giải thích của ngươi chỉ sợ thật chưa chắc có người sẽ tin. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta Lý Trấn Giang làm việc luôn luôn công bằng công chính, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh ngươi không có vấn đề ta tự nhiên sẽ công bằng công chính xử trí, nhưng là từ chúng ta trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, hết thảy tất cả đều đối ngươi mười phần bất lợi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại thôi chí hạo cùng Thiên Tinh công ty mấy chục người tất cả đều làm thương thế giám định, trong đó chỉ là trọng thương nhân số liền đạt tới 12 người. Liêu Hạ Tiên, nếu như ngươi không thể cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh ngươi là vô tội, như vậy đừng nói là ngươi bây giờ cái này chấn ủy bí thư không gánh nổi, chỉ sợ ngươi ít nhất phải ngồi tương đối dài thời gian nhà giam. Nhưng mà, ngươi hẳn là may mắn, mặc dù thôi chí hạ bọn người hướng huyện ủy cùng huyện kỷ ủy báo cáo ngươi, nhưng là bọn hắn chỉ yêu cầu ban kỷ luật thanh tra tham gia cũng yêu cầu công an phương diện không muốn tham ra mà lại chuyện xảy ra lúc ấy cũng không có báo cảnh. Bằng không mà nói, vấn đề của ngươi sẽ càng thêm nghiêm trọng. cho nên ngươi bây giờ chỉ là tại tiếp nhận tổ chức thẩm tra, mà không phải liên hợp tổ điều tra điều tra. bất quá ta rất yếu kỳ, thôi trí hạo bọn hắn vì cái gì lúc ấy không báo cảnh đâu. trong lúc nói chuyện, lý chấn giang mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía liêu hạo Tiên hy vọng liêu hạo Tiên có thể cho hắn một lời giải thích. liêu hạo Tiên trong lòng tự nhiên minh bạch thôi trí hạo bọn hắn vì cái gì không báo cảnh, bất quá lúc này hắn tự nhiên sẽ không nói, chỉ là nhàn nhạt nói ra, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi thôi trí hạo đi trở lại chuyện chính, nói một chút đi. Thôi trí hạo bọn hắn những người này đến cùng phải hay không người đánh. Lý Chấn Giang hỏi, Liêu Hạo Thiên không chút do dự gật đầu, là ta đánh, bọn hắn những người này đều là ta đánh. Liêu Hạo Thiên trực tiếp đem Vương Cự Tài cùng Tô Tử Yến hai người tất cả đều hái được ra, bọn hắn là tới vì chính mình hỗ trợ, có thể không liên lụy liền không liên lụy bọn hắn. Ngươi ngược lại là rất anh hùng. Thôi chí hạo bọn hắn nói, ngươi hai cái bằng hữu cũng tham dự vào lần này hậu đả bên trong, trong đó một người gọi Vương Cự Tài, còn có một cái gọi là tô Tử Yến, đều là tình thẩm kế tính. Chẳng lẽ ngươi muốn giúp bọn hắn có nổi sao? Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Thôi Chí Hạo bọn hắn chỗ gặp hết thể đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vương cử tại cùng Tô Tử Hiến chỉ là xin phép nghỉ tới tìm ta chơi, nhưng là tại chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm, thôi chí hạo mang theo mấy chục người tới tìm chúng ta phiền phức, mà lên còn để thủ hạ của hắn đối với chúng ta tiến hành mấy công, như vậy xin hỏi, chúng ta nên hay không nên phòng vệ chính đáng? Nhất là chúng ta ba người này bên trong còn có một cái nữ nhân, nếu như ta không khai thác bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vừa thủ đoạn, chúng ta có thể hay không bình an thoát hiểm?" Lý chủ nhiệm, đã ngươi là một cái công bằng công chính người. Như vậy ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc triển khai điều tra, đồng thời ta cũng hy vọng ngài vận dụng người bình thường tư duy suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi cùng ngươi ba người bằng hữu đối mặt mấy chục người vây đánh thời điểm, ngươi sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ muốn mặc người chém giết sao? Người khác có lẽ sẽ, nhưng là ta Liếu Hạo Thiên sẽ không. Nhất là khi ta bằng hữu vương cự tài vì bảo hộ tô tử yến gặp bảy tám cái tráng hán quyền đấm cước đá quyền quyền đến thịt thời điểm, là một nam nhân, ta không thể chịu đựng được, ta nhất định phải phản kích. Nhất nhục chịu đựng tuyệt đối không phải ta Liếu Hạo Thiên tính cách. Lý chủ nhiệm, nói thật ra, thật muốn nói ai phế lối, ta so ra kém tôi chí hảo. Chí ít ta không thể mang theo mấy chục người đến vây công ba cái công chức. nếu như nói huyện ủy, huyện ủy thật muốn triển khai điều tra, có phải là hẳn là trước điều tra một chút thôi, chí hạo bọn người phải chăng liên quan đến đâu? chẳng lẽ vây đánh ba cái công chức loại này nghiêm trọng hành động trái luật, liền không có người quản một chút sao? dựa vào cái gì chúng ta cái này, những này phòng vệ chính đáng người phải bị tổ chức điều tra? dựa vào cái gì a? nghe thấy lời ấy, lý chấn giang thật sự có chút chấn kinh. tại lý chấn giang đến đây thiên hồ Trấn trước đó, đã không chỉ một người cho hắn gọi qua điện thoại, hy vọng hắn có thể đem lý hạo thiên bản án hoàn thành bản sát. Lý Chấn Giang đối bọn hắn hồi phục chỉ có một cái, đó chính là mình sẽ công bằng công chính làm vụ án này. Liêu Hạo Thiên cũng không biết, Lý Chấn Giang tại Hàng Sơn huyện thậm chí toàn bộ Bắc Minh thị cũng là đại đại lưu danh, hắn là toàn bộ Hàng Sơn huyện một cái duy nhất đã từng nhiều lần bị tỉnh kỷ ủy điều động tham dự toàn tỉnh tuần tra phó khoa cấp ban kỷ luật thanh tra cán bộ. Lý Chấn Giang mặc dù chỉ có 32 tuổi, nhưng là phá án năng lực mạnh tại toàn bộ Hàng Sơn huyện là có tiếng. Đây cũng là hắn có thể tại 32 tuổi liền trở thành kỳ đại ngũ kiểm buồng giám sát phó chủ nhiệm nguyên nhân. Mặc dù sĩ đồ của hắn con đường đồng thời không có có người cho rằng tiếng ăn, nhưng là hắn đích xác xác thực không phải rất thụ bộ phận lãnh đạo chào đón cũng là sự thật. Dù sao, Lý Chấn Giang làm người làm việc quá chính, góc cạnh quá rõ ràng. Căn bản không hiểu được khéo đưa đầy sự thế. Một khi phá án, không cho bất luận kẻ nào nể mặt. Nguyên bản lấy Lý Chấn Giang năng lực, hiện tại đảm nhiệm chính khoa cấp chủ nhiệm đều không có vấn đề, nhưng chính vì hắn loại tính cách này, chỉ là lên tới phó khoa cấp. Lý Chấn Giang nghe Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, đối Lưu Hạo Thiên chỉ tin tưởng một nửa, hắn tin tưởng lấy Liêu Hạo Thiên ba người bọn họ thân phận không có bất kỳ cái gì lý do đi cùng tôi. Chí Hạo những người này phát sinh nghiêm trọng như vậy mâu thuẫn xung đột, chúng chỉ là nghiêm trọng như vậy đã thương người, mà lại lấy bình thường tư duy đến cân nhắc. Nếu như Liễu Hạo Thiên nói tới chính là thật, như vậy chỉ chứng minh một điểm, Liễu Hạo Thiên cá nhân võ lực giá trị là phi thường kinh khủng. Ngay lúc này, ngồi tại Lý Chấn Giang bên người dáng người thon gầy hơn 50 tuổi nam nhân đột nhiên nói ra, Lý chủ nhiệm, ngươi nói có mấy lời cùng phá án không quan hệ, chúng ta vẫn là đem chủ đề tập trung mời ra làm chứng kiện bản thân lên đây đi. Lý Chấn Giang gật gật đầu, lập tức nhìn nói với Liễu Hạo Thiên, Liễu Hạo Thiên. Hiện tại ngươi đã thừa nhận tôi trí hạo những người kia là người đánh như vậy ngươi bây giờ liền gặp phải một loại mười phần tình thế nghiêm trọng nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi là bởi vì phòng vệ chính đáng đả thương bọn hắn như vậy hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi sẽ đối mặt với luật pháp nghiêm trị quy một chương 10, lâm vào tuyệt cảnh Chương 10, lâm vào tuyệt cảnh nghe Lý Trấn Giang nói như vậy Liễu Hạo Thiên bất đắc dĩ cười khổ một cái an ngay nói thật Lý chủ nhiệm chứng cứ ta là không có nhưng là ta tin tưởng mặc kệ là bất luận kẻ nào lấy bình thường tư duy đều có thể nghĩ đến ba người chúng ta đối mặt nhiều người như vậy vây đánh nếu như không hoàn thủ gặp phải cái dạng gì hậu quả. Lý Trấn Giang lắc đầu, Liêu Hạo Thiên, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi phải biết, chúng ta làm việc nhất định phải chứng cứ đi đầu, hết thể dùng hiện thực nói chuyện, mà bây giờ, thôi trí hạ bọn người có tổn thương tình giám định báo cáo, mà các ngươi bên này cái gì cũng không có, thôi Chí hạ minh xác biểu thị, bởi vì ngươi Trấn ủy bí thư thân phận, cho nên mặc dù lúc ấy bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là đồng thời không có ra tay với các ngươi, mà là ngươi lấy Trấn ủy bí thư thân phần cương ép tạo áp lực, sau đó đối bọn hắn thi bảo, bọn hắn nhẫn chịu đựng. Liêu Hạo Thiên nghe đến đó hung hăng vô bàn một cái, nói hiệu nói vượng, quả thực là nói hiệu nói vượng. Liêu Hạo Thiên thật sự có chút sinh khí, hắn không nghĩ tới, thôi chí hạo vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Ác nhân cáo trạng trước cũng liền bày, còn nghiêm trọng bẻ công sự thật, đây là muốn triệt để đem hắn xử lý tiếtấu. Liêu Hạo Thiên, ngươi ngồi xuống cho ta. Lý Trấn Giang bên cạnh cái kia dáng người thon gầy ra hỏa nghiêm nghị quát lớn. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn đối phương một chút, ngươi là vị nào? Huyệt kỳ ủy đệ ngũ giam sát thất phó chủ nhiệm khoa viên trương hữu đỉnh, có vấn đề sao? Liêu Hạo Thiên cười ha ha, không nói gì. Trương Hữu Đỉnh lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi bây giờ đứng trước hai lựa chọn, thứ nhất thành thành thật thật bản giao vấn đề của ngươi tiếp nhận tổ chức thẩm tra, tranh thủ xử lý khoan dung. thứ hai, ngoan cố chống lại đến cùng, nhưng làm như vậy không có bất kỳ cái gì được ra. lý chấn giang lập tức nhíu mày nói ra, trương hữu đỉnh đồng chí, vụ án lần này là để ta tới chủ đạo, ngươi chỉ là phối hợp, làm việc ngươi không dùng bao biện làm thay, có thể chứ? trương hữu đỉnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh thay đổi một trận, cuối cùng lạnh lùng nhìn liêu hạo thiên một chút, không nói thêm gì nữa. lý chấn giang nhìn nói với liêu hạo thiên, liêu hạo thiên, sẽ thấy ngươi cái này vụ án tính đặc thù, vì công bằng công chính lý do, chúng ta có thể cho ngươi ba ngày thời gian, chính ngươi đi thu thập manh mối cùng chứng cứ. Nếu như ba ngày sau đó ngươi Y nguyên không cách nào cung cấp đầy đủ chứng cứ như vậy, chúng ta sẽ dựa theo tương ứng tổ chức chương trình đối ngươi tiến hành lập án thẩm tra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Hữu Đỉnh lập tức có chút bất mãn nói, Lý chủ nhiệm, ngươi làm như vậy cùng huyện ủy yêu cầu mau chóng lắng lại việc này, phong ba yêu cầu không hợp. Lý Trấn Giang lạnh lùng nói, Trương Hữu Đỉnh đồng chí, ta lần nữa nhắc lại một chút, ta là lần này phá án tiểu tổ tổ trưởng, ngươi chỉ là phó tổ trưởng, ngươi có khác biệt ý kiến có thể sách, nhưng là nếu như ta đã làm ra quyết sách, ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta chấp hành, bởi vậy tạo thành hết thể hậu quả từ ta gánh chịu. Nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ thân phận của chính ngươi, không nên hơi một tí liền lấy huyện ủy hoặc là một ít người tới dọa ta, làm một kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên, công bằng công chính là chúng ta danh giới cuối cùng. Chúng ta đại biểu là tổ chức ý chí, nhân dân ý chí, mà không phải người nào đó hoặc là một ít người ý chí. Nói xong, Lý Chấn Giang đứng dậy rời đi. Trương Hữu Đình mặc dù bất mãn trong lòng, đối mặt Lý Chấn Giang vị này như thế công chính liêm minh cường thế trẻ tuổi giám sát cán bộ, coi như hắn có bối cảnh đi nữa, cũng không dám đem sự tình làm được quá mức, lại không dám cầm bao biện làm thay. Lý Chấn Giang bọn hắn đi. Liễu Hạo Thiên ngồi tại trong phòng họp, lại thật lâu không có đứng dậy. Thời khắc này Liễu Hạo Thiên biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Liễu Hạo Thiên chuyển nghề trước đó, hùng tâm bừng mừng, muốn chuyển nghề về sau tại địa phương oanh oanh liệt liệt bên trên làm một vô lớn, không đi cân nhắc người được mất, chỉ muốn thật sự cho lão bách tính làm nhiều một chút hiện thực. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, thân là Thiên Hổ Trấn chân chấn ủy bí thư, theo lý thuyết tại Thiên Hổ Trấn hẳn là ai phong lắm liệt, nhưng là lại vẫn cứ bị một cái đào cắt công ty lão bản chỉnh lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ ta sai rồi? Chẳng lẽ lúc ấy dưới tình huống đó, ta không nên phản kích, không nên phòng vệ chính đáng sao? không, tuyệt đối không có khả năng. cho dù là cái nón quan này lão tử không muốn, cũng tuyệt đối không thể để cho huynh đệ của ta cùng giúp ta bằng hữu bị thương tổn. đi bà nội hắn tuyệt cảnh, lớn không được ông đầy mặc kệ. biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ta liền không tin rời đi lĩnh vực này, ta liền không thể vì lão bách tính làm hiện thực. liêu hạo thiên nghĩ như vậy, điện thoại lại đột nhiên vang lên. điện thoại là vương cự tài đánh tới, thanh âm của hắn có chút lo lắng. lão đại, ta hôm nay tại các ngươi thiên hồ trấn trên đường tàn bộ thời điểm, nghe nói huyện các ngươi ban kỷ luật thanh tra người tới đối ngươi triển khai điều tra, muốn đối ngươi lập án điều tra, khai thác lưu đưa biện pháp. Đây là sự thật sao? Liêu Hạo Thiên cười khổ nói, tin tức của ngươi ngược lại là Lão Linh Thông. Vương Cự Tài lắc đầu, Lão Đại, không phải ta tin tức Linh Thông, là có người đang cố ý giải tin tức này, muốn để ngươi trở thành toàn dân công địch, kể từ đó, trước ngươi dựng nên uy tín liền không còn sót lại chút gì. Lão Đại, ngươi vẫn không trả lời ta tin tức này có phải là thật hay không đây này? Nửa thật nửa giả đi. Huyện kỳ ủy đích xác tìm ta nói chuyện, nhưng là đồng thời không có lập tức đối ta khai thác biện pháp, mà là cho ta ba ngày thời gian để ta tự chứng trong sạch. Nếu như trong vòng 3 ngày ta không thể đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh tại quán rượu nhỏ bên trong chúng ta là phòng vệ chính đáng, như vậy huyện kỳ ủy sẽ đối ta triển khai lập án điều tra. Nói nơi đây, Liễu Hạo Thiên có chút nhức đầu. Lão đại, việc này còn không đơn giản sao? Ta cùng Tô Tử Hiến đứng ra làm chứng cho ngươi không được sao? Vương Cự Tài nói, nào có đơn giản như vậy, dựa theo chương trình, các ngươi thuộc về người trong cuộc mà lại vì phòng ngừa các ngươi làm chứng, thôi chí hạo liền các ngươi cũng cùng một chỗ cáo mặc dù hàng sơn huyện kỳ vị không quản được các ngươi tình tính người nhưng khẳng định đem chuyện này phản hồi đến tình tính, thính. sau khi trở về các ngươi cũng sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Ta nhìn các ngươi vẫn là về trước đi trước chính mình chủ động cùng đơn vị giải thích quan hệ, tranh thủ mau chóng đem chuyện này đối các ngươi ảnh hưởng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Lão đại, hôm nay là thứ bảy, chúng ta đơn vị lại không đi làm, chúng ta trở về hướng ai giải thích đã dù sao chuyện của ngươi không tra ra manh mối, ta là sẽ không trở về. Ta còn liền không tin, cái này hàng sơn huyện liền không có một cái phân rõ phải trái địa phương. Nói chuyện thời điểm, vương cự tài mặt béo bên trên tràn đầy nộ khí lúc này, tô tử hiến cũng ở bên cạnh nói ra, liễu lao đại, ta cũng sẽ không đi. người sở dĩ báo nổi hoàn toàn là vì ta, nếu như ta lúc này đi, cái kia cũng quá không đủ bằng hữu, ta cùng mập mạp đều sẽ lưu lại theo ngươi. liễu hạo thiên cười khổ im lặng, hơi trầm ngâm một chút, lập tức trầm giọng nói ra, tốt, đã các ngươi không đi, vậy chúng ta liền chơi cái lớn. các ngươi lập tức đến chân lũy cửa đại viện chờ ta. nói xong, liễu hạo thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm đảng chính bạn chủ nhiệm triệu vĩnh quân điện thoại, triệu chủ nhiệm, ngươi lập tức thông chi tất cả thanh nợ tiểu người họ. triệu vĩnh quân tiếp vào liễu hạo thiên điện thoại lập tức múa mày. Hắn nhưng là đã biết từ lâu Liêu Hạo Thiên muốn bị huyện kỷ ủy điều tra tin tức, mà lại cũng tận mắt thấy Liêu Hạo Thiên bị huyện kỷ ủy người trực tiếp mang theo đi phòng học nhưng không ngờ lại vào lúc này tiếp vào Liêu Hạo Thiên chỉ thị. Triệu Vĩnh Quân làm một cái rất biết xem xét thời thế người, lập tức lễ phép nói ra, không có ý tư a Liêu thư ký, ta hiện tại bệ bội nhiều việc, không để ý tới a. Liêu Hạo Thiên cười nói ra, thật sao? Nếu như ngươi thật rất bận rộn lời nói cũng không có quan hệ, vậy ngươi trước hết tạm dừng đảng chính bạn chủ nhiệm chức vụ đi. Mặc dù ta vừa mới bị huyện kỷ ủy đảm, nhưng ta hiện tại vẫn là Thiên Hồ trấn trấn ủy bí thư. Cho nên, đối với ngươi cái này, Đảng chính bạn chủ nhiệm bổ nhiệm cùng cách trước, ta vẫn là có nhất định quyền hạn. Ta ngẫm lại a, ai thích hợp tiếp nhận vị trí của ngươi đâu?" Liêu Hạo Thiên nói xong cũng cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Vĩnh Quân giống như miệng bên trong bị người cưỡng ép nhét mười mấy cái con rồi, phiền muộn buồn nôn không được. Hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên đều đã bị huyện ủy hẹn đàm, nghe nói 3 ngày sau đó liền muốn đối với hắn khai thác lưu đưa biện pháp, gia hỏa này hôm nay còn dám tại Thiên Hồ trấn lớn lối như thế. Nguyên bản hắn muốn hung hăng làm nhục một chút Liêu Hạo Thiên, nhưng lại không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên trực tiếp muốn đem hắn cho trước trước. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Triệu Vĩnh Quân do dự một chút, đi tới Lương Hữu Đức văn phòng, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lương Hữu Đức hơi trầm ngâm sau một lát nói ra, ta nhìn tạm thời vẫn là không nên đem Liễu Hạo Thiên làm cho cùng đường mặt lộ, bằng không mà nói, lấy ra hỏa này điên cuồng trình độ, thật không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngươi cũng không nên quên, Thiên Tinh công ty chủ tịch thôi chí hạo nhiều phách lối một người a, muốn thân phận, có thân phận, muốn bối cảnh, mang theo 30, 40 người. Đi gây sự với Liễu Hạo lại bị một mình hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, dựa theo Liễu Hạo Thiên loại này thân thủ, chỉ sợ chỉ có lính đặc chủng mới có loại này sức chiến đấu, mấu chốt nhất chính là Liêu Hạo Thiên người này ra tay ngoan động, mà bây giờ là Liêu Hạo Thiên nhất là tuyệt vọng thời khắc. Tại loại này trước mắt, tốt nhất đừng đem hắn làm cho quá ác. Nếu không ra hỏa này thình lình cho chúng ta đến như vậy lập tức, thật đúng là đủ chúng ta chịu. Cùng một cái sắp ngồi tù người. Khiêu chiến, không có cần thiết. Ta minh bạch, hiện tại Liêu Hạo Thiên là chân trần không sợ ma dải. Vậy ta đây liền triệu tập mọi người họp. Bất quá lương chấn trưởng, Liêu Hạo Thiên nói triệu tập thanh nợ tiểu tổ thành viên họp, chỉ sợ ngươi đi không được. Lương hữu Đức phất vả tay, có ngươi tại là được. Triệu Vĩnh Quân lập tức thông chi đám người đến họp nghị thất họp, sau đó lại ngay lập tức đổi tới phòng họp. Nhìn về phía ngồi đang chủ trì trên ghế Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nói ra: Liêu thư ký, không có ý tứ. Vừa rồi ta là cùng ngươi nói đùa, hiện tại đã thông chi tất cả thanh nợ tiểu tổ thành viên đến đây họp. Mười phút về sau, trừ Lương hữu Đức bên ngoài, Thiên Hổ chấn tất cả hủy viên toàn bộ đến đông đủ. Liêu Hạo Thiên liếc nhìn một chút đám người nói ra: Các vị, chúng ta bây giờ họp. Hôm nay hội nghị nội dung chủ yếu là nghiên cứu một chút chúng ta đi Thiên Tinh công ty kiểm toán vấn đề. Hiện trường mọi người nhất thời tất cả đều sững sờ. Mạnh Khánh Trạch Cao mày nói ra: "Liêu Hạo Thiên đồng chí, Thiên Tinh công ty trước đó không phải đã đem khất nợ tiền khoản còn cho nông dân, còn tra cái gì chướng?" Liêu Hạo Thiên nói ra: "Tiền mặc dù còn, nhưng đó là bởi vì bọn hắn nghe nói một chút lời đồn, bởi vì sợ mới quyết định trả tiền lại. Nhưng vấn đề đến, đã bọn hắn sợ hai tỉnh thẩm kế tính cùng bất cục thuế vụ liên thủ tra bọn hắn, vậy nói rõ bọn hắn khẳng định có vấn đề. Còn có, ta cẩn thận nghiên cứu một chút Thiên Tinh công ty quá khứ nộp thuế đi chép, một năm giá trị sản lượng 4 năm cái ức đảo cắt công ty, vậy mà hàng năm chỉ giao nạp 4 vạn thuế khoản, loại này giao nộp độ có thể nói là phi thường khoa trương." cùng đào các ngành nghề phổ biến tồn tại siêu cấp bạo lợi hiện tượng nghiêm trọng không phù hợp, cho nên ta cho rằng Thiên Tinh Công Ty tại tại vụ phương diện tồn tại vấn đề nghiêm trọng, nhất là tại giao nạp thuế khoản phương diện. Nhưng là quay đầu nói, vì cái gì Thiên Tinh Công Ty dám kiêu ngạo như vậy, sợ là chúng ta Thiên Hồ Trấn thậm chí là hàng sơn huyện có ít người là hắn ô dù. Nói nơi đây, Liễu Hạo Thiên cất cao giọng, ngự khí băng hàn nói ra, ai là Thiên Tinh Công Ty ô dù ta không xem vào, nhưng là đã ta hiện tại là Thiên Hồ Trấn chấn, chấn ủy bí thư, ta nhất định phải vì Thiên Hồ Trấn cân nhắc chúng ta thiên hồ chấn muốn phát triển nhất định phải có đầy đủ phát triển tài chính nhưng là vẹn vẹn dựa vào tài chính cấp phát nan giải khẩn cấp muốn dựa vào chiêu thương dẫn tư cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được hiệu quả cho nên ta cho rằng rất có tất yếu đối thiên tinh công ty tiến hành một cái toàn diện điều tra chúng ta cũng không điều tra phương diện khác chỉ điều tra khoản của bọn họ ta liền muốn biết thiên tinh công ty hàng năm lợi nhuận là bao nhiêu chi phí là bao nhiêu tiền của bọn hắn đều hướng chạy nơi nào vì cái gì thiên tinh công ty dám vách lối như vậy đến cùng chúng ta thiên hồ Trấn có ai tại thiên tinh trong công ty cầm cổ phần danh nghĩa cùng chia hoa hồng Liêu Hạo Thiên nói tới chỗ này, trong phòng họp bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Có ít người nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt phẫn nộ, nổi nóng chi xác Thậm chí có ít người ánh mắt bên trong còn ẩn ẩn mang theo sát khí. Mạnh Khánh Trạch trực tiếp vỗ bàn quát, Liêu Hạo Thiên, ngươi không thể làm như vậy. Thiên Tinh Công Ty là chúng ta Thiên Hồ chấn xí nghiệp trụ cột, ngươi làm như vậy tương đương với qua sông đoạt cầu, sẽ triệt để đắc tội Thiên Tinh Công Ty. Nếu như Thiên Tinh Công Ty thật chọn rời đi, chúng ta Thiên Hồ Chấn sẽ tổn thất nặng nề. Sau này tài chính thu nhập sẽ giảm mất còn hơn một nửa. Trách nhiệm này ngươi đảm đương không nổi. Huống chi ngươi vừa mới bị huyện kỳ hẹn đảm thậm chí có khả năng sẽ tại ba ngày sau trực tiếp bị lập án điều tra, dựa theo lẽ tưởng, lúc này ngươi hẳn là thâm, cư tỉnh lại, ngươi dựa vào cái gì ở thời điểm này khoái gió nổi mưa, ngươi không thể bởi vì ngươi cùng thiên tinh công ty ân oán cá nhân để chúng ta toàn bộ thiên hồ chấn ban lãnh đạo thay người con nổi, chúng ta còn không nổi, đúng, không sai, chúng ta còn không nổi, chúng ta cũng không thể con cái này nổi. Phó trấn trưởng đoạn gió xuân đồng dạng vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn liêu hạo thiên nói, liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra, còn có ai phản đối sao? Ta phản đối. Triệu vĩnh quân không chút do dự tỏ thái độ, ta cũng phản đối. Ủy viên tuyên truyền mầm một giọng hờ hững nói: "Ta cũng phản đối." Tổ chức ủy viên ngay ngắn hùng lập tức phụ họa. Ngắn ngủi một phút không đến thời gian, năm người cường thế phản đối, Liễu Hạo Thiên biểu lộ ngưng trọng. Mặc dù Liễu Hạo Thiên không thể khẳng định năm người này khẳng định cùng Thiên Tinh công ty có liên lụy, nhưng là năm người này liên tiếp hai lần tỏ thái độ phản đối kiểm toán Thiên Tinh công ty, trong này khẳng định không đơn giản. Liễu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ba người một chút, nói ra: "Có người ủng hộ ta quyết định sao?" "Ta ủng hộ." Thiên Hộ trấn kỳ ủy thư ký Tống Vô Địch trực tiếp ngẩng đầu lên thanh âm to nói ra: "Ta không biết vì cái gì các ngươi nhiều người như vậy phản đối kiểm toán Thiên Tinh công ty." thậm chí là lo lắng sẽ đắc tội thiên tinh công ty đem bọn hắn dọa cho chạy nhưng là ta muốn nói là đối với đào hạt cắt cái nghề này để nói thứ nhất không có kỹ thuật hàm lượng thứ hai thị trường cũng không đủ cầu giá cả mấy năm liên tục dâng lên đừng nói là chúng ta đối thiên tinh công ty tiến hành kiểm toán chính là cha bọn hắn tổ tông bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi chúng ta thiên hồ chấn các vị các ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta tất cả ủy viên đều là đồ ngốc sao các ngươi thật chẳng lẽ coi là lao bách tính cái gì cũng không biết sao các ngươi có biết hay không lão bách tính là thế nào đâm chúng ta có sống các ngươi biết bọn hắn nói cái gì sao bọn hắn nói chúng ta thiên hồ chấn hết thảy mọi người cùng thiên tinh công ty đều là cá mẹ một lứa, chúng ta đều từ phía trên tinh công ty cầm chỗ tốt. Nói lần này, Tống vô địch lạnh giọng nói ra, ta không biết các vị đang ngồi có ai từ phía trên tinh công ty cầm chỗ tốt, nhưng là ta chỗ này phải nói rõ trước một điểm, ta đến nhận trước hai tháng về sau, thiên tinh công ty đã từng phái người và ta bàn bạc, bọn hắn biểu thị nguyện ý hàng năm cho ta 30 vạn chỗ tốt phí, điều kiện tiên quyết là ta sau này không thể xét xử bọn hắn chỉ định bảo hộ cán bộ bằng không mà nói, bọn hắn liền muốn ta để mắt. Nói nơi đây, Tống vô địch cười lên ha hả các vị à. Ta một cái cùng tiền tinh công ty sát không lên một bên, bán đại bác cũng không tới kỷ ủy thư ký bọn hắn đều nguyện ý hàng năm cho ta 30 vạn nguyên đến để ta vì bọn họ sử dụng. Như vậy giống mạnh khánh trạch loại này vừa vạn phân công quản lý cái này một đám công nhân bọn hắn sẽ dùng bao nhiêu đi quan hệ xã hội đâu. Đương nhiên, ta nhưng không có nói mạnh khánh trạch đồng chí bị quan hệ xã hội, nhưng là chúng ta có thể thông qua chi tiết này xác định một điểm, đó chính là thiên tinh công ty tuyệt đối tại chúng ta thiên hồ chấn bên trong có nhà tuyến, thậm chí có ô dù. Ta không biết cái này ô dù là ai, nhưng là thượng cấp phái ta đến thiên hồ chấn mục đích vô cùng đơn giản. Đó chính là thật sự đem thiên hồ trấn trong sạch hóa bộ máy chính trị làm việc bắt lại, đem thượng cấp chỉ thị tinh thần chứng thực tốt. Cho nên, Liếu thư kỳ ý kiến phi thường kịp thời, phi thường hữu hiệu, ai phản đối liền chứng minh ai trong lòng có quỷ. Mạnh Khánh trạch sắc mặt không ngừng biến ảo, muốn nổi giận, nhưng lại kiêng kỵ Tống vô địch vị trí. Lúc này, Sơ Mây Trình cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, "Đã Tống vô địch đồng chí và Trần, như vậy ta cũng vạch Trần một cái đi. ba năm trước đó, ta thượng nhiệm hai tháng về sau, Thiên Tinh công ty phái Liêu Đức Hoa tự mình tìm tới ta, hắn trực tiếp nói với ta, hàng năm cho ta 150 vạn" Để ta vị bọn họ thuận lợi khởi công và giải quyết một chút phiền phái chế tạo một chút tiện lợi. Ta sơ mây trình mặc dù cũng không giàu có, nhưng cũng không phải là tiền gì đều sẽ cẩm, số tiền kia ta cự tuyệt. Lúc này, Quách Chí Cường cũng ngẩng đầu lên nói ra, ta không có sơ mây trình thư ký cùng Tống vô địch đồng chí như vậy thụ chào đón, nhưng Thiên Tinh công ty người đồng dạng hướng ta mở ra lương tháng 1 năm hai Không vạn tăng giá cả yêu cầu ta ở hội nghị thường ủy ủng hộ những cái kia vì bọn họ người nói chuyện lập trường. Bất quá bị ta cự tuyệt. Ba người này sau khi nói xong, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mạnh Khánh chạy không nghĩ tới Triệu Vĩnh Quân cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến loại này quỷ dị tình trạng. Lại có người giành trước nhà dánh bọn hắn không có tiếp nhận thiên tinh công ty quan hệ xã hội khoản. Hiện tại ba người nhà dánh, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Không thể không nói, Triệu Vĩnh Quân là một người thông minh, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức cười nói ra, hôm nay nghiêm túc như vậy hội nghị làm sao biến thành nhà dánh đại hội, cái này quá không trang trọng nghiêm túc. Ta nhìn liên quan tới phải trăng điều tra chuyện này, chúng ta vẫn là dơ tay biểu quyết đi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra dơ tay biểu quyết liền không cần, chuyện này ta trực tiếp đánh nhịp, các ngươi có khác biệt ý kiến có thể giữ lại, nhưng là đối Thiên Tinh công ty kiểm toán bắt buộc phải làm. Mạnh Khánh Trạch lạnh lùng nói ra, Liễu Hạo Thiên, các ngươi Thiên Hổ Trấn căn bản cũng không có tinh thông tài vụ kiểm tra nhân viên chuyên nghiệp, chúng ta dựa vào cái gì kiểm toán? Có thể có tác dụng sao? Ngươi đây không phải làm loạn sao? Lần trước ngươi muốn tổ chức trong Trấn nhân viên đi thăm dò sổ sách, cơ hồ không người nào nguyện ý phối hợp ngươi, làm cho ngươi cuối cùng không thể không từ bỏ lần kia kiểm toán, chẳng lẽ cái này đối ngươi không phải một lần giáo hơn sao? Liễu Hạo Thiên mỉm cười, ai nói chúng ta Thiên Hổ Trấn không có chuyên nghiệp nhân tài? Tỉnh thẩm kế tính thế, nhưng là có hai cái chuyên nghiệp cao thủ liền lưu lại chúng ta thiên hộ trấn đâu. Hiện tại ta tuyên bố một chút kiểm toán tiểu tổ danh sách, từ ta đảm nhiệm tổ trưởng, Tống Vô Địch đảm nhiệm thường vụ phó tổ trưởng, Sơ Mây Trình cùng Quách Chí Cường đồng chí đảm nhiệm phó tổ trưởng, Triệu Vĩnh Quân đồng chí phụ trách hậu cần bảo hộ làm việc, phụ trách từ sở tài chính cùng đồn công an chờ đơn vị điều sáu người phối hợp triển khai kiểm toán làm việc, những đồng chí khác đảm nhiệm tổ viên, phụ trách hỗ trợ cân đối tương quan làm việc, cho mọi người thời gian hai tiếng chuẩn bị. 2 giờ về sau, chúng ta muốn đi trước Thiên Tinh công ty tiến hành kiểm toán. Mỗi người đều phải đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả sau khi tan họp, tống vô địch, sơ mây chỉnh cùng cách trí cường ba người trực tiếp cùng sau lưng liếu hạo thiên hướng về phòng làm việc của hắn đi lên, mà triệu vĩnh quân, mạnh khánh trạch thì trực tiếp hướng về lương hữu đức văn phòng đi lên. lương hữu đức biết được Liễu hạo thiên vậy mà khư khư cố chấp muốn đối thiên tinh công ty tiến hành kiểm toán về sau, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. trầm ngâm nửa ngày về sau, lương hữu đức trầm giọng nói ra, hiện tại Liễu hạo thiên ham sâu tuyệt cảnh, khư khư cố chấp là có thể lý giải, nhưng đối với chúng ta đến nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, mà lại chỉ cần một ngày đối liếu hạo thiên tiến hành lập án điều tra văn kiện không có xuống tới, liếu hạo thiên chính là thiên hồ chấn người đứng đầu hắn liền có quyền uy tín tại chương trình bên trên chúng ta tìm không ra liêu hạo thiên bất kỳ tật xấu gì hiện tại toàn bộ sự tình đã vượt qua chúng ta trường khống hiện tại chỉ có hai cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề trước mắt triệu vinh quân cùng mạnh khánh trạch tất cả đều nhìn về phía lương hữu đức lương hữu đức tiếp lấy nói ra thứ nhất hoặc là để huyện kỳ ủy tăng cường đối liêu hạo thiên kiểm tra đối chiếu sự thật cường độ tốt nhất là lập tức đối liêu hạo thiên triển khai lập án điều tra bằng không mà nói liêu hạo thiên khẳng định sẽ tiếp tục kiểm toán thứ hai hoặc là chính là vận dụng các loại tài nguyên đối liêu hạo thiên vô địch bọn người trời toàn phương vị tạo áp lực vô bọn hắn tử bỏ kiểm toán hành động, không cho mặc kệ là loại nào phương án, đều không phải chúng ta thiên hồ chấn những người này có thể thao tác được. đem chúng ta bên này tin tức nói cho thôi Chí hạo đi, để hắn mời hắn thúc thúc thôi phó chủ tịch huyện ra mặt đến cân đối việc này. đối với việc này chúng ta những người này không thể liên lụy quá sâu. đám người lập tức tất cả đều gật đầu, không thể không nói, thôi trí hạo năng lượng cùng nhân mạch thật vô cùng lớn. khoảng cách kiểm toán tiểu tổ chính thức tập hợp còn có một giờ thời điểm, thiên hồ chấn trong đại viện tiếng điện thoại liền liên tiếp. sơ mê trình tống vô địch cùng quách trí cường bọn người tất cả đều tiếp vào không chỉ một điện thoại. Đối phương ý tứ đều hết sức rõ ràng, muốn bọn hắn từ bỏ đối Thiên Tinh Công Ty kiểm toán. Mặc dù đối phương lý do khác nhau, nhưng là mục tiêu lại là lạ thường nhất trí. Liên liên Liêu Hạo Thiên cũng tiếp vào hai điện thoại, bất quá bị Liêu Hạo Thiên trực tiếp đối trở về. Liêu Hạo Thiên trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, cảm tạ ý kiến của ngài. Bất quá ta cùng Thiên Tinh Công Ty đã như nước với lửa, không thể điều hòa. Nếu như ngài thật muốn để ta từ bỏ kiểm toán, vậy liền trước thuyết phục Thiên Tinh Công Ty rút về tại huyện kỳ ủy đối ta nói xấu đi. Nếu như ngài làm được điểm này, có một số việc chúng ta ngược lại là có thể ngồi xuống đến thương lượng một chút. Đối phương trực tiếp bị Liễu Hạo Thiên tức giận đến cúp điện thoại. 2 giờ về sau. Khi Liêu Hạo Thiên đi tới chấn ủy cửa đại viện thời điểm, lại đắng chắc phát hiện, trừ Tống Vô Địch, Sơ Mây Trình cùng Quách Chí Cường, Vương Cự Tài, Tô Tử Hiến những người này bên ngoài, kiểm toán tiểu tổ những tổ viên khác một cái đều không có tới. Triệu Vĩnh Quân không chỉ có không có tới, Liêu Hạo Thiên để hắn cân đối 6 tên sở tài chính cùng đồn công an nhân viên công tác cũng không có tới. Mấy người lẫn nhau, Tống Vô Địch cười khổ nói ra, "Liêu thư ký, chỉ chúng ta mấy cái quan can tư lệnh còn đi thăm dò sổ sách sao?" Liêu Hạo Thiên vung tay lên, "Đi, phải đi." Ta ngược lại là muốn nhìn, mấy người chúng ta có thể hay không đem cái này chướng cho cha. Quy 1 chương 11, tứ diện Sở Ca. Chương 11, tứ diện Sở Ca. Liễu Hạo Thiên mặc dù hùng tâm bừng bừng, nhưng vẫn là xem thường thôi chí hạo đảm lượng cùng năng lượng. Khi Liễu Hạo Thiên mang theo Trấn ủy phó thư ký Sơ Văn Trình, kỷ vị thư ký Tống Vô Địch, mặt trận thống nhất ủy viên Quách Chí Cường cùng Vương Cự Tài, Tô Tử Hiến mấy người đi tới Thiên Tinh Công ty cổng, đưa ra giấy chứng nhận, cho thấy ý đồ đến về sau, cổng bảo an mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, "Liễu Hạo Thiên, nói thật cho ngươi biết, lão bản của chúng ta đã biết các ngươi muốn tới kiểm toán, hắn để ta cho ngươi biết, ai cũng có thể đến tra, duy chỉ có ngươi Liễu Hạo Thiên không có tư." Cách tra Ngươi một cái lập tức liền muốn bị ban kỷ luật thanh tra khai thác biện pháp thậm chí có khả năng muốn đem ngồi tù mục xương người, không có tư cách tra chúng ta Thiên Tinh công ty khoản. Về phần những người khác, chúng ta thôi tổng ý tứ vô cùng đơn giản, liền ba chữ, chơi chúng đi. Bảo An nói câu nói này thời điểm, mũi vịnh lên trời, hai tay khoanh tay, biểu hiện ra một bộ mãnh liệt khinh bị chi ý. Liêu Hạo Thiên vẫn không nói gì đâu, Tống Vô Địch cười lạnh nói ra, tốt một cái thôi chí hạo, tốt một cái Thiên Tinh công ty, coi là thật phách lối cuồng vọng tới cực điểm a. Bảo An cười hắc hắc, địa bàn của ta ta làm chủ. Các vị, nơi này không chào đón các ngươi, mời trở về đi. Xin đừng nên để ta nói ra lăn cái này không dễ nghe chứ." Tống vô địch hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt hàn quang lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu có một vệt lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Sơ Vân Trình cùng Quách Chí Cường cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Thiên Tinh công ty cùng thôi Chí Cường vậy mà như thế không cho bọn hắn những người này mặt mũi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Bảo An một chút, lập tức quay người trở lại trên xe. Vài người khác đi theo lên xe hơi. Trên xe, Tống vô địch nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, "Liêu thư ký, hiện tại toàn bộ ủy đại viện người đều biết chúng ta ra kiểm toán, đoán chừng tất cả đều đang chờ nhìn chúng ta cho cười." hiện tại chúng ta lại liền cửa còn không thể nào vào được. chúng ta lần này chỉ sợ thật muốn mất mặt. sơ vân trình cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. liêu hạo thiên nhìn thoáng qua mập mạp vương cự tài nói ra, chứng cứ tồn tại tốt sao? vương cự tài lập tức lấy điện thoại di động ra, cười nói ra, đều ghi chắc tốt. nói xong, vương cự tài phát ra một chút vừa rồi cái tiêu bảo an nói chuyện video. sơ vân trình, thống vô địch đám người nhất thời sức sở. liêu hạo thiên cười nói ra, chúng ta bây giờ đại biểu là thiên hồ Chân, Chân Ủy chấn Trấn hiện tại đã chúng ta bị thiên tinh công ty khi bị như vậy chúng ta hẳn là hướng lên một cấp chủ quản bộ môn cầu việc hiện tại chúng ta trực tiếp đi trong huyện, ta đi tìm triệu chủ tỉnh huyện, các ngươi đi tìm riêng phần mình quen thuộc lãnh đạo. Chúng ta trước tiên đem chuyện này đâm đi lên lại nói, ta muốn nhìn xem trong huyện phản ứng. Tống vô địch lập tức như mày, lấy trí tuệ của hắn không khó tưởng tượng, cho dù là bọn hắn đi trong huyện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có kết quả gì. Nhưng liêu hạo thiên lại vẫn cứ muốn mọi người khai thác nhất trí hành động, trong này đến cùng có cái gì tính toán cùng bố cục đâu. Bất quá liêu hạo thiên không nói, tống vô địch tự nhiên sẽ không hỏi. Nhất là tống vô địch, hắn tự nhận chính mình mới trí vô song, mặc dù bây giờ tạm thời đứng tại hạo thiên cái này trận doanh, đó là bởi vì hắn nhìn ra được. Liêu Hạo Thiên là muốn thật sự cho Thiên Hồ chấn lão bách tính làm chút chuyện, nếu không, hắn mới sẽ không chim liêu Hạo Thiên. Dù sao, hắn thống vô địch thế, nhưng là kinh đô thành phố đỉnh cấp danh giáo Bắc Đại cao tài sinh, mặc kệ là trình độ hay là năng lực thậm chí là trí thông minh, hắn đều tự nhận là không thua tại Liêu Hạo Thiên, cho nên lòng tự tôn của hắn quyết định hắn không có khả năng đến hỏi. Bất quá trong lòng hắn cũng phi thường tò mò. Thời khắc này Liêu Hạo Thiên mặc dù Y Nguyên lãnh đạo bọn hắn mấy người này tại làm sự tình, nhưng là thế cục tất cả mọi người thấy rất rõ ràng rõ ràng, hiện tại đã là bốn bề thọ địch, mà lại Liêu Hạo Thiên cũng chỉ còn lại ba ngày thời gian đi nhảy nhót chẳng lẽ hắn liền một điểm không lo lắng chính mình vấn đề sao? một khi chính hắn phiền phức không cách nào giải quyết, coi như bọn hắn thật kiểm toán tra ra kết quả gì đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. giờ phút này, tống vô địch đột nhiên phát hiện, mình bây giờ thật sự có chút xem không hiểu liêu hạo thiên, sơ vân trình cùng quách trí cường giờ phút này đối liêu hạo thiên cái này quyết sách cũng có chút chất vấn. nhưng hai người tâm tư đều là giống nhau, bọn hắn hiện tại chỉ muốn dựa vào lương tâm vì thiên hồ chấn lao bách tính thật sự làm một cái chuyện. mà thiên hồ chấn lao bách tính khổ thiên tinh công ty lâu vậy, bọn hắn cũng muốn mượn kiểm toán cơ hội nghiêm túc bàn một bàn cái này thiên tinh công ty. Mấy người mặc dù phấn đấu mục tiêu nhất trí, nhưng rất rõ ràng, mọi người thẩm nghị pháp lại là khác nhau. Sơ Vân Trình cùng quách trí cường đối Liêu Hạo Thiên lần này hàng Sơn huyện chi hành cũng không xem trọng. Mấy người thương lượng một chút đi trong huyện hành trình chi tiết về sau, liên riêng phần mình bên trên cùng hưởng ô tô. Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài, Tô Tử Yến một chiếc xe hơi, ba người khác một chiếc xe hơi. Trên xe, Vương Cự Tài cười khổ nói ra, lão đại, ta xem ngươi cái này bà thủ hạ đấu chí không cao à, bọn hắn tựa hồ cũng không xem trọng lần này Hằng Sơn huyện chi hành. Ta cũng không coi trọng. Liêu Hạo Thiên thản nhiên nói, đã không coi trọng vì cái gì còn muốn đi đâu, vương cự tài có chút không hiểu, liêu hạo thiên hắc hắc cười gian sằng sặc, chờ xem, ta lần này muốn chơi cái lớn, ta ngược lại là muốn xem một chút, cái này thôi trí hạo giao thiệp rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này hàng sơn huyện cùng thiên hồ chân ai đến cùng sâu bao nhiêu, nhìn thấy liêu hạo thiên kiệt như tên trộm biểu lộ, mập mạp vương cự tài đột nhiên toàn thân du lên, người khác không rõ ràng, vương cự tài thế nhưng là phi thường rõ ràng, mình vị này liếu lao đại mặc dù xem ra dương quang sáng lạ, làm việc cường thế ngay thẳng, tựa hồ sẽ không làm người làm việc sẽ không quanh co lò vòng, góc cạnh quá mức rõ ràng, nhưng là. Mập mạp lại biết, đây là mình vị này, Liễu lão đại cố ý triển lộ ra tư thái. Mà mập mạp lại là từ nhỏ cùng Liễu Hạo Thiên cùng nhau lớn lên, hắn thật sâu biết, nếu ai cho rằng Liễu Hạo Thiên thật là không hiểu được khéo đưa đẩy sự thế, làm việc toàn cơ bắp, như vậy những người này cuối cùng làm sao bị Liễu lão đại hố chết cũng không biết. Bởi vì hắn đã bị Liễu lão đại hố không chỉ mấy chục lần. Nhất là Liễu lão đại mỗi lần lộ ra loại này như tên trộm biểu lộ thời điểm, cái này rõ ràng là Liễu lão đại muốn hố người tiếp tấu. Nhất làm cho mập mạp cảm giác được kinh khủng là, Liễu lão đại vậy mà nói lần này cần chơi cái lớn, thật không biết cuối cùng sẽ đem ai hố đến a. Giờ phút này mập mạp đối Liêu Hạo Thiên tràn ngập lòng tin, đó là một loại mù quáng tín nhiệm. Thiên Hồ Chấn, Lương Hữu Đức trong văn phòng. Lương Hữu Đức đã biết Liêu Hạo Thiên bọn hắn đón xe rời đi Thiên Tinh công ty, hướng về huyện thành phương hướng chạy tới. Lương Hữu Đức cười nhìn nói với Mạnh Khánh Trạch, "Lão mạnh, ngươi nói Liêu Hạo Thiên đi huyện thành muốn làm gì đâu?" Mạnh Khánh Trạch nói ra, "Sẽ không phải là hướng trong huyện cầu viện đi. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ Liêu Hạo Thiên phải thất vọng. Thiên Tinh công ty tại trong huyện, đồng dạng là trong huyện Thần Tài. Thiên Tinh công ty tại trong huyện đầu tư quy mô tuyệt đối thuộc về xếp hạng trước nghiệp lớn, trong huyện chỉ sợ sẽ không tùy tiện để Hạo Thiên đắc tội Thiên Tinh công ty." Thiên Hổ chấn Thiên Tinh Công Ty Kỳ Thật chỉ là Thiên Tinh Tập Đoàn Kỳ Hạ một cái phân công ty thôi. Về phần thôi Chí Hạo, bất quá là toàn bộ Thiên Tinh Tập Đoàn dưới cờ một cái phân công ty chủ tịch mà thôi. Thiên Tinh Công Ty năng lượng lớn, tuyệt đối không phải Liễu Hạo Thiên có thể tưởng tượng. Nghe khó, hạn chế hắn sức tưởng tượng, tầm mắt, quyết định Liễu Hạo Thiên nhất định tại chúng ta Thiên Hổ chấn gây kích trầm xa, mà lao thiên ra, nhất định để lão lãnh đạo ngài lên làm Thiên Hổ chấn chấn ủy bí thư. Lương Hữu Đức nghe vậy lão mang rất an ủi thoải mái cười to, dùng tay điểm chỉ lấy mạnh khánh trạch nói ra, lão mạnh à, ngươi bây giờ mông ngựa công phu thế nhưng là càng ngày càng cao minh. Mạnh Khánh Trạch lập tức gương mặt trịnh trọng nói ra: Lão lãnh đạo, ta nhưng không có vớt mông ngựa, ta là tại ăn ngay nói thật mà thôi. Lương Hữu Đức cười đến càng vui vẻ hơn, hắn liền ăn Mạnh Khánh Trạch một bộ này mông ngựa. Liêu Hạo Thiên đi tìm huyện trưởng Triệu Quốc Trụ, nhưng lại không nhìn thấy người, nghe nói huyện trưởng ngay tại họp, Liêu Hạo Thiên chỉ có thể lưu lại một phần hắn báo cáo vật liệu cho huyện trưởng thư ký, sau đó lại đi tìm thường vụ phó huyện trưởng, vẫn không có nhìn thấy người, cuối cùng hắn chỉ tìm được thường ủy phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân. Đỗ Quý Bân xem hết Liêu Hạo Thiên cung cấp báo cáo vật liệu cùng video về sau, nhàn nhạt nói ra: Liêu Hạo Thiên đồng chí, đối với ngươi phần này báo cáo vật liệu ta có một chút cái nhìn, liền nói đơn giản một chút, đúng hay không? chúng ta khác nói. Liêu Hạo Thiên liền vội vàng gật đầu. Đỗ Quý Bân nói ra, Liêu Hạo Thiên à, ngươi tại báo cáo vật liệu bên trong nói, trong tay ngươi có bảo an thuật lại thôi Chí Hạo, nói bọn hắn Thiên Tinh Công ty thái độ phép lối, không đem các ngươi Thiên Hổ Trấn Trấn ủy lãnh đạo để ở trong mắt. Như vậy nếu như thôi Chí Hạo nói hắn căn bản cũng không có để bảo an nói như vậy, kia lời nói chỉ là bảo an chính mình nói. Như vậy ngươi cái video này còn có thể làm chứng cứ chỉ trích Thiên Tinh Công ty sao? Liêu Hạo Thiên lập tức sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá vẫn là giải thích, đỗ chủ tịch huyện, như vậy cho dù thôi trí hạo không thừa nhận chứng cứ này, hắn tổng hẳn là để chúng ta đi thăm dò sổ sẽ đi. Nếu như hắn một mực không thấy chúng ta, không để chúng ta kiểm toán, bọn hắn cách làm này cũng là phạm pháp à? Đỗ quý bân thở dài một tiếng nói ra, liêu hạo thiên à, không phải ta nói ngươi, ngươi người này làm việc quá lỗ mãng. Thiên tinh công ty có vấn đề không có? Khẳng định có, không dùng ngươi nói, thiên hồ chấn lao bách tính đều biết, chẳng lẽ trong huyện chúng ta lãnh đạo cũng không biết sao? Nhưng là vì cái gì trong huyện không có giống trống khua chiêng đi điều tra đâu? Liêu hạo thiên lập tức gương mặt nghi ngờ nói ra còn xin đỗ chủ tịch huyện chỉ giáo đỗ quý bân nói ra liếu hạo thiên à ngươi làm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư ngươi muốn vì thiên hồ chấn lao bách tính làm việc tốt làm hiện thực điểm này trong huyện lãnh đạo là tán thành nhưng là ngươi phương pháp làm việc có vấn đề ngươi không có biết rõ ràng thiên tinh công ty tại chúng ta hàng sơn huyện Phân lượng ngươi cho rằng thiên tinh công ty chỉ có các ngươi thiên hồ chấn cái này một nhà đào hạt các công ty sao nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy lời nói như vậy ngươi liền nguyễn phân sai thiên tinh công ty là một nhà cỡ lớn tính tổng hợp tập đoàn công ty mẹ là thiên tinh tập đoàn mà các ngươi Thiên Hổ chấn Thiên Tinh công ty chỉ là Thiên Tinh tập đoàn kỳ hạ một nhà phân công ty mà thôi. Đương nhiên, các ngươi Thiên Hổ chấn Thiên Tinh công ty là Thiên Tinh tập đoàn quật khởi căn cứ địa, là Thiên Tinh tập đoàn tiền mặt bỏ sữa, mà thôi chí hạ bất quá là Thiên Tinh tập đoàn một đồng sự thôi, cũng là thôi thị trong gia tộc một viên thôi. Mà thôi thị gia tộc tại chúng ta hàng Sơn huyện đầu tư dòng giá 8 cái xí nghiệp, mà cái này 8 nhà công ty dề về giá trị sản lượng đạt tới chúng ta hàng Sơn huyện 28% tài hữu, dính đến vào nghề nhân số nhiều đến hơn 3000 người. Liễu Hạ Tiên, nếu như ngươi là trong huyện lãnh đạo Ngươi lại bởi vì thiên hồ chấn như thế một công ty một chút tí vết, liền đối thiên tinh công ty làm to chuyện sao? Cái nhìn đại của A, liêu hạo thiên đồng chí, liêu hạo thiên lập tức ngây ra như phóng. Nếu như nói đỗ quý Bân trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn, liêu hạo thiên có lẽ sẽ cho rằng thiên hạ ô nha đen. Nhưng là đỗ quý Bân lại cùng hắn giải thích nhiều như vậy, mà lại có lý có cứ, đổi suy nghĩ một chút, liêu hạo thiên liền minh bạch trong huyện các lãnh đạo ý tứ. Rất hiển nhiên, triệu quốc trụ huyện trưởng cùng thường vụ phó huyện trưởng sở dĩ không gặp hắn, cũng là có nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Liêu hạo thiên trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư bên trong, tiến lên hoặc là lui lại, hắn nhất định phải có chỗ lựa chọn. Quy 1 chương 12, phá cục cơ hội. Chương 12, phá cục cơ hội. Đỗ Quý Bân lẳng lặng nhìn Liêu Hạo Thiên, chờ đợi lấy Liêu Hạo Thiên trả lời chắc chắn. Sau một hồi lâu, Liêu Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, "Đỗ chủ tịch huyện, ta muốn hỏi ngài một câu, ngươi có phải hay không đại biểu huyện cùng ta nói chuyện, vẫn là đại biểu cá nhân ngài cùng ta nói chuyện?" Đỗ Quý Bân hỏi ngược lại, "Có khác nhau sao?" "Có khác nhau." Liêu Hạo Tiên thái độ kiên quyết. "Vậy ta liền đại biểu cá nhân ta đi, nhưng là đại bộ phận trong huyện lãnh đạo cùng ta ý kiến là nhất trí." Đỗ Quý Bân nói. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, đã huyện trưởng không gặp ta, vậy ta liền đi thấy huyện ủy thư ký đi. Đối với Thiên Tinh công chuyện của công ty, hôm nay ta nhất định phải đạt được một cái xác định kết quả, mặc kệ kết quả này như thế nào. Đỗ Chủ tịch huyện, đa tạ, cảm ơn ngươi cho ta như thế một giải quyết tình huống cơ hội. Nói xong, Liêu Hạo Thiên đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp hướng huyện ủy thư ký Chu Bình Hòa văn phòng đi đến. Liêu Hạo Thiên rời đi về sau, Đỗ Quý Bân trực tiếp tiến huyện trưởng Triệu Quốc Trụ trong văn phòng. Huyện trưởng, ta đã cùng Liêu Hạo Thiên làm tư tưởng làm việc, bất quá từ biểu hiện của hắn đến xem, người trẻ tuổi này chính là toàn cơ bắp tính tình. Hắn việc đã quyết định tình sẽ chấp nhất làm tiếp, hắn nói ngươi không gặp hắn, hắn liền đi thấy Chu thư ký. Ai, hiện tại những người tuổi trẻ này à, một điểm bị khuất đều chịu không được, một điểm cái nhìn đại cục đều không có. Đỗ Quý Bân có chút thất vọng. Triệu quốc trụ năm nay 51 tuổi niên kỷ, một thân tây trang màu đen, tóc đen nhánh sáng loáng, đại bối đầu, mặc dù tóc hơi thưa thớt, nhưng xem ra cũng là rất có khí thế. Triệu quốc trụ lạnh lùng nói ra, theo hắn đi thôi. Hắn hiện tại cũng liền chơi đùa lung tung, ta đoán chừng Chu thư ký bên kia sẽ không cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Chu thư ký mặc dù đến nhận chức có thời gian hơn 2 năm, nhưng là cho đến bây giờ. Chu Thư ký phong cách làm việc vẫn là lấy cân bằng làm chủ, rất ít chủ động ra mặt, càng đừng đề cập là Liễu Hạo Thiên chỉnh ra đến cái này khó giải quyết chi sự. Lao chu người này cái gì đều tốt, chính là tính cách thực tế là quá ổn, Khuyết thiếu lòng tiến thủ. Cho nên, ta đoán chừng Liễu Hạo Thiên khẳng định sẽ thất vọng mà về. Đỗ Quý Bân cười nói, thất vọng mà về cũng không có cái gì, ta đoán chừng Liễu Hạo Thiên trong vòng 3 ngày chưa hẳn có thể tìm tới chứng cứ, ba ngày sau đó rất có thể sẽ bị huyện kỷ ủy Lý Trấn Giang trực tiếp lập án điều tra. Lý trấn Giang người này, mặc dù tính cách ngoan cố, nhưng không thể không thừa nhận, có như thế một cái thiết diện vô tư kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên, vẫn rất có cần thiết. Liêu Hạo Thiên đi tới Chu Bình Hoa phòng thư ký làm việc thời điểm, ngược lại là không có gặp được trở ngại gì, thư ký đi vào thông báo một tiếng về sau liền để Liêu Hạo Thiên đi vào. Liêu Hạo Thiên đây là lần đầu tiên tới Chu Bình Hoa văn phòng, cũng là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Chu Bình Hoa. Chu Bình Hoa năm nay 50 tuổi khoảng trường, mặc một thân màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn, mặc ống dài, mang theo viền vàng tí mắt, xem ra rất có vài phần thư sinh chi khí. Liêu Hạo Thiên đồng chí Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp đa thượng nhiệm về sau, đây là lần thứ nhất đến ta bên này tới đi. Chu Bình Hoa vừa cười vừa nói. Liêu Hạo Thiên Hàn Huyên một câu, Chu thư ký, đây là ta thất trách, ta không có có thể sau khi nhậm chức mau chóng chạy tới báo cáo làm việc. Chu Bình Hoa phất phất tay nói ra, tốt, Hàn Huyên liền không cần, nói thẳng sự tình đi. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi thiên hồ chấn gần nhất rất náo như ta, ngươi giày vò rất lợi hại mà. Chu Bình Hoa lúc nói chuyện bị cười nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên mặt. Giờ này khắc này, Chu Bình Hoa cũng đã nghe nói Liêu Hạo Thiên vậy mà trực tiếp cản khôn độc đoán trực tiếp đánh nhiệm muốn đi kiểm toán Thiên Tinh công ty. Hắn thật không nghĩ tới, tại cái này Hàng Sơn huyện, lại còn có người có như thế lớn quyết đoán. Liêu Hạo Thiên nắm chặt lại quyền nói ra, "Chu thư ký, ta để yên không được à? Đầu tiên là Thiên Tinh công ty khất nợ chúng ta Thiên Hồ trấn lao bách tính dòng ra 8 năm thổ địa chương thu khoản bồi thường, về sau phát hiện ta hát mới ra không thành, kế về sau thẹn quá hóa giận, mang theo mấy chục người muốn trừng trị ta, ta để yên, chẳng lẽ còn mặc người chém giết không thành." Chu Bình Hoa nói ra, "Lý trấn Giang đã hướng ta báo cáo qua, nói là hắn cho ngươi ba ngày thời gian để ngươi tự chứng trong sạch, chuyện này ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Liêu Hạo Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, "Chu thư ký, Ta sự tình cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Thiên Tinh công ty tại chúng ta Thiên Hồ chấn Sa Trường vấn đề nghiêm trọng. Một năm giá trị sản lượng 4-5 cái ước Sa Trường vậy mà hàng năm chỉ có 4-500 vạn thuế má, cái này chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này còn không phải vấn đề nghiêm trọng nhất, ta cẩn thận điều tra hôn khắc tinh công ty Sa Trường phạm vì cơ hội chúng ta toàn bộ Thiên Hồ trấn xung quanh thổ địa đều là bọn hắn Sa Trường, mà lại hàng năm đều đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy chất lượng tốt đất cải đến tiến hành khai thác làm việc. Kéo dài như thế, lại nói 2-30 năm, sợ là chúng ta Thiên Hồ trấn liền chỉ còn trên danh nghĩa biến thành một vùng biển mênh mông hồ nước. Cho nên chúng ta thiên hồ chấn xa trường nhất định phải toàn diện đình chỉ khai thác cắt làm việc, đồng thời đối một chút chất lượng tốt xa trường tiến hành trọng tấn định nghĩa cùng chiêu đầu tiêu. liêu hạo thiên nói xong, chu bình hoa lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn đã sớm nhìn ra liêu hạo thiên có thể dày vò, cho nên mới sẽ tại lần trước liên quan tới đối liêu hạo thiên trong điều tra lực bài chú nghị, để lý chấn giang đi phụ trách điều tra liêu hạo thiên. nhưng là chu bình hoa không nghĩ tới, liêu hạo thiên ý nghĩ vậy mà như thế có vượt qua tính, khi tất cả người đều coi là Liễu hạo thiên chỉ là muốn đối thiên tinh công ty tiến hành kiểm toán thời điểm, liêu hạo thiên vậy mà treo lên triệt để tất thiên tinh công ty từ thiên hồ chấn đuổi đi ra ý nghĩ cái này dung khí cũng không phải bình thường lớn a phải biết đối với thiên tinh công ty cái này hàng sơn huyện cự vô bá bản địa xí nghiệp hắn cũng không dám tùy tiện đi đắc tội nhưng là hiện tại liêu hạo thiên lại muốn rút tuổi dưới đáy nổi tới đối phó thiên tinh công ty cái này khiến hắn không thể không đối liêu hạo thiên nhìn với con mắt khác rất hiển nhiên liêu hạo thiên trước đó làm hết thảy đều là đang diễn trò bao quát hắn vừa mới tiếp vào báo cáo liêu hạo thiên trước sau đi tìm triệu quốc chủ cùng thường vụ phó huyện trưởng bọn người cuối cùng cùng thường ủy phó huyện trưởng đỗ quý Bân tiến hành trò chuyện chu bình hoa biểu lộ ngưng trọng nhìn xem liêu hạo thiên trầm giọng nói ra Liêu Hạo Thiên, ngươi biết không biết đề nghị này của ngươi ý vị như thế nào?" Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Đề nghị này của ta một khi nói ra, thế tất sẽ ở huyện ủy bên trong gây nên một trận không nhỏ tranh luận, những cái kia cùng Thiên Tinh công ty có chút liên quan người chỉ sợ đều sẽ nhảy ra mãnh liệt phản đối. Đã như vậy, ngươi tại sao phải nói với ta ra kế hoạch của ngươi đầu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta cùng Thiên Tinh công ty có liên lụy sao?" Chu Bình Hoa lạnh lùng nói. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Chu thư ký, ta nghiên cứu qua ngài lý lịch, ngài là từ đó tổ bộ không hàng xuống tới." Mặc dù ta không dám hứa chắc ngài có đầy đủ cường ngạnh quan hệ, nhưng là có một chút có thể khẳng định, ngài chỗ đứng xa xa so cán bộ bình thường cao hơn được nhiều. Dưới tình huống bình thường, giống ngài loại này đã có đại cơ quan kinh nghiệm làm việc, hiện tại lại tại tiến hành cơ sở kinh nghiệm tích lũy lãnh đạo, tại kinh lịch mấy năm cơ sở rèn luyện về sau, tất nhiên sẽ đi đến trọng yếu hơn cương vị lãnh đạo. Về phần huyện ủy thư ký chức vụ này, chỉ sợ chỉ là ngài hoạn lộ kiếp sống bên trong một trong đó chuyện chẳng thôi. Ngài lại thế nào có thể sẽ vì kia ba dưa hai táo kim tiền hủy đi cuộc đời của mình truy cầu đâu? Ta còn nghe nói ngài nữ nhi bây giờ tại kinh đô thành phố một nhà ít trong công ty làm lập trình viên cái này đầy đủ nói rõ một điểm, đó chính là ngài cũng không có đi an bài nữa như nhân sinh, mà là thuận thế mà làm. một cái trong tay có quyền lực mà không có lấy ra vì chính mình thân nhân dành tư lợi người, lại thế nào có thể sẽ không để ý tới muốn cùng khát vọng đâu. cho nên ta tin tưởng, nếu muốn nói tại cái này toàn bộ hàng sơn huyện có ai có thể nguyện ý tiếp nhận ý kiến của ta cùng quan điểm, chỉ sợ cũng chỉ có ngài. cho nên ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không. trước chu hạch mới ra kiểm toán tiết mục, dùng để hấp dẫn thiên tinh công ty cùng cùng thiên tinh công ty quan hệ mật thiết những người kia ánh mắt, để bọn hắn đem lực chú ý tất cả đều đặt ở kiểm toán chuyện này bên trên đồng thời ý nghĩ thiết pháp đi ứng đối. Đối với kiểm toán, ta phi thường rõ ràng, cho dù có trong huyện ra mặt, chúng ta cũng chưa chắc có thể thật tra được bọn hắn chân thực khoản Cho nên, ta chơi một chiêu man thiên quá hải, dương đông kích tây, lợi dụng chuyển di bọn hắn những người này lực chú ý cơ hội, lợi dụng bọn hắn sẽ không cho là ta có thể có cái gì những biện pháp khác có thể giải quyết thiên tinh công ty loại này tư duy theo quản tính. Đến thừa cơ tìm tới ngài, đồng thời thuyết phục ngài đến ủng hộ ta kế hoạch. Cũng chỉ có ngài mới có năng lực, có cơ hội đến triệt để kết thúc thiên tinh công ty đối với chúng ta toàn bộ hàng sơn huyện mang đến nghiêm trọng thu thuế tổn thất cùng to lớn phát triển nguy hiếp Mà lại ta tin tưởng lấy ngài lịch duyệt. Mặc dù cho đến bây giờ Y Nguyên khai thác ẩn nhẫn tư thái, nhưng là chỉ sợ sẽ không lại ẩn nhận thời gian quá dài, bằng không mà nói, một khi ẩn nhận quá độ, nhiều lần quỳ xuống nuôi lại, về sau muốn lại đứng dậy coi như khó. Ta tin tưởng ngài phải hiểu đạo lý này. Liêu Hạo Thiên nói xong, Chu Bình Hoa trên mặt kinh ngạc biểu lộ đã khó mà che giấu. Hắn thật quá ngoài ý muốn. Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này mang cho hắn đổ vật quá mức rung động. Hắn vậy mà thông qua trên người mình có hạn một chút manh mối liền có thể suy đoán ra tính cách của mình đặc điểm cùng truy cầu yêu thích. Hắn không thể không thừa nhận, Liêu Hạo Thiên đề nghị này đích đích sát sắc, sắc đâm trúng hắn uy hiếp. Là một có lý tưởng có khát vọng huyện ủy thư ký hắn lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện làm cho cả hàng sơn huyện phát triển bị quản chế tại một nhà xí nghiệp tư doanh đâu nhất là những năm gần đây thiên tinh tập đoàn tại hàng sơn huyện sở tác sở vi thực tế là quá phép lối cho nên chu bình hoa mặc dù điệu thấp thần nhẫn nhưng lại một mực tại suy nghĩ cùng chờ đợi phá cục cơ hội mà lần này liêu hạo thiên vì chu bình hoa trực tiếp đem phá cục cơ hội đưa đến trước mắt chu bình hoa cười nhìn liêu hạo thiên một hồi về sau cười lên ha hả tốt tốt một cái liêu hạo thiên ngươi là hàng sơn huyện cái thứ nhất dám ở ngay trước mặt ta nói ngươi đã nhìn thấu ta người ngươi thật sự có đảm lượng cũng có quyết đoán đã như vậy, vậy ta liền cực cái này một thanh lại có làm sao? nói một chút đi, ngươi còn có cái gì kế hoạch? Liêu Hạo Thiên nói xong kế hoạch của hắn về sau, Chu Bình Hoa như mày, Liêu Hạo Thiên, ngươi xác định thật muốn như vậy làm sao? chiếu ngươi làm như vậy, chính ngươi không có khả năng đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí nếu như ba ngày sau ngươi không nắm chắc được chứng cứ chứng minh chính ngươi là đoan uổng, ngươi rất có thể phải ngồi tù. cho đến lúc đó, ngươi làm hết thể đều sẽ là vì ta làm áo cưới, ngươi cảm tâm tình nguyện sao? ngươi có năng lực hóa giải ba ngày sau đó chứng cứ nguy cơ sao? quy một chương 13 rút tuổi dưới đáy nổi. chương 13 rút tuổi dưới đáy nổi. Liêu Hạo Thiên gật đầu, ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng là ta không nguyện ý ngồi chờ chết. Hiện tại thậm chí là hôm nay là chúng ta duy nhất cơ hội phản kích, bằng không, một khi bỏ lỡ hôm nay, chúng ta muốn lần nữa tìm tới cơ hội như vậy, cơ hội là không có khả năng. Cho nên, vì Thiên Hồ Trấn phát triển, vì Hàng Sơn Huyện Đại Cục, ta hy sinh một chút không quan hệ. Huống chi ta từ đầu đến cuối tin tưởng, thiên lý rõ ràng, thiện ác tự có báo. Có lẽ Lão Thiên xem ở ta một lòng vì dân phân thượng, có lẽ sẽ không đem ta giáng một gậy chết tươi. Chúng chi, Chu thư ký ngài tại không có cùng ta có bất kỳ tiếp xúc tình huống dưới, liền nguyện ý vì ta ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy nói chuyện, nguyện ý ủng hộ lý Trấn Giang dạng này, đại công vô tư kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên đến tự mình làm ta bản án, cái này đồng dạng nói rõ ngài lòng dạ cùng khí phách, cho nên, ta tin tưởng, thật đến ta sống còn trước mắt, ngài chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến, cho nên, ta cũng muốn đánh cược một lần. Bởi vì ta từ đầu đến cuối đối với chúng ta đảng cùng tràn ngập lòng tin. Liêu Hạo Thiên nói xong, Chu Bình Hoa cởi gật gật đầu, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn trực. Chu Bình Hoa là kinh đô thành phố loại này một tuyến thành phố lớn ra người của hắn tầm mắt rất cao kiến thức rất rộng tiếp xúc đến tuổi trẻ anh tài rất nhiều nhưng dù vậy hắn thấy hắn tiếp xúc qua cái này tuổi trẻ anh tài bên trong có thể có Liêu Hạo Thiên loại này quyết đoán người phi thường chí ít càng là ưu tú người càng tinh thông tính toán càng là thích cân nhắc lợi hại được mất mà trước mắt cái này Lưu Hạo Thiên muốn tính kế có tính toán muốn thủ đoạn có thủ đoạn nhưng là hắn lại có đập nồi dìm thuyền quyết đoán có lợi ích của dân chúng không tiếc bất cứ giá nào thậm chí hy sinh bản thân vũ khí đây mới là thế hệ tuổi trẻ đảng viên cán bộ mẫu mực Lưu Hạo Tiên Ta nhất định phải sớm nói rõ với ngươi một điểm, bằng vào ta hiện tại năng lượng, ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi thực hiện kế hoạch của ngươi, nhưng là, có thể hay không cuối cùng bảo trụ ngươi, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Liêu hạo thiên cười gật gật đầu, cái này liền đầy đủ. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng thiên lý rõ ràng, báo ứng sắc đáng. Mấu chốt nhất chính là, ta đối đảng cùng có lòng tin, ta tin tưởng, ai là nghiêm túc làm việc, ai tại giành tư lợi, lãnh đạo ánh mắt là sáng như tuyết. Ta tin tưởng, không có người có thể một tay che trời. Chu Bình Hoa trực tiếp ngay trước mặt Liễu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra thông tri chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ngựa biển phong, để hắn lập tức thông tri tất cả huyện ủy thường ủy một giờ về sau tổ chức khẩn cấp thường ủy hội nghiên cứu thảo luận thiên hồ trận công việc một giờ về sau tại Hàng Sơn huyện hơn 10 huyện ủy thường ủy ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Hạo Thiên đi theo Chu Bình Hoa đi vào Hàng Sơn huyện trong phòng họp bên trong có một cái hình chữ nhật Bản hội nghị các vị thường ủy phân loại hai bên Chu Bình Hoa ngồi tại chủ tịch bên trên Liễu Hạo Thiên được an bài tại Chu Bình Hoa đối diện vị trí hội nghị còn không có chính thức bắt đầu rất nhiều người cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Liêu Hạo Thiên vậy mà lại xuất hiện vào hôm nay trong buổi họp thường ủy, nhất là thường ủy phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân đối với Liêu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện mười phần ngoài ý muốn. Chu Bình Hoa liếc nhìn đám người một chút, trầm giọng nói ra: Các đồng chí, hiện tại chúng ta chính thức họp. Chúng ta hôm nay họp mục đích chỉ có một cái, đó chính là mau chóng thảo luận một chút Thiên Hồ Trấn tương quan công việc. Mà Thiên Hồ Trấn ủy Bí thư Liêu Hạo Thiên đồng chí hôm nay dự thính hội nghị của chúng ta. Liêu Hạo Thiên đã đại biểu Thiên Hồ Chấn lấy văn bản hình thức yêu cầu huyện chúng ta hiệp trợ Thiên Hồ đối Thiên Tinh công ty triển khai kiểm toán. Đối với việc này, mọi người thấy thế nào? Chu Bình Hoa sau khi nói xong. Đỗ Quý Bân trực tiếp ngẩng đầu lên nói ra, Chu thư ký, Liêu Hạo Thiên như vậy sự tình trước đó đi thì ta, ta đã cùng hắn giải thích được rất rõ ràng. Thiên tinh công chuyện của công ty không chỉ là Thiên Hồ Trấn một nhà thiên tinh công ty đơn giản như vậy, cái này liên lụy đến Thiên Tinh Tập đoàn, mà Thiên Tinh Tập đoàn tại chúng ta Hàng Sơn Huyện Tây lớn dễ sâu, là chúng ta Hàng Sơn Huyện kinh tế phát triển trọng yếu trụ cột, càng là cống hiến chúng ta Hàng Sơn Huyện 20% trở lên GDP. Đối với dạng này xí nghiệp, chúng ta nhất định phải cho coi trọng, tuyệt đối không thể qua loa làm việc. Không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên đồng chí vậy mà không có nghe lọt. Ai, Liêu Hạo Thiên à, ngươi vì sao cần phải như vậy cố chấp đâu? Đỗ Quý Bân sau khi nói xong, huyện trưởng Triệu Quốc Trụ ngẩng đầu lên nói ra: "Chu thư ký, ta tương đối tán đồng Đỗ Quý Bân đồng chí ý kiến. Thiên Hổ chấn Thiên Tinh công ty có lẽ sẽ có một chút tiểu nhân vấn đề, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì Thiên Tinh công ty có như vậy một chút chút ít thì vết, liền ảnh hưởng đến chúng ta hàng Sơn huyện kinh tế phát triển lâu dài đại cục. Là một chấn ủy bí thư, Liêu Hạo Thiên đồng chí chuyên quyền độc đoán, không để ý trong chấn những đồng chí khác nhóm ý kiến, tại trong hội nghị cản khôn độc đoán." cưỡng ép đẩy tới đối Thiên Tinh công ty tiến hành sổ sách vụ thẩm tra. Từ động lần này đã gây nên thiên hồ chấn bên kia rất nhiều đồng chí nghiêm trọng bất mãn, đã cáo trạng đến ta bên này đến. Ta cho rằng, đối với Liêu Hạo Thiên loại này đánh lấy cho lão bách tính làm việc cờ hiệu mua danh chuộc tiếng hạng người, tuyệt đối không thể nhân nhượng dung túng, nhất định phải cho thích hợp trừng trị. Triệu Quốc trụ nói lời nói này thời điểm, nhìn cũng không nhìn Liêu Hạo Thiên một chút, mà là ngựa khí cường ngạnh nhìn về phía Chu Bình Hoa. Đối Triệu Quốc trụ đến nói, Liêu Hạo Thiên còn chưa đủ lấy đạt tới để hắn coi trọng tình trạng. Triệu quốc trụ sau khi nói xong, lập tức có hai người theo vào biểu thị đồng ý. Chu Bình Hoa liếc nhìn mấy người một chút, sau đó nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi thấy không có, trong huyện vẫn là có rất nhiều lãnh đạo phản đối các ngươi Thiên Hổ chấn đối Thiên Tinh công ty tiến hành kiểm toán. Ngươi thấy thế nào?" Liêu Hạo Thiên trực tiếp ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, các vị lãnh đạo, các ngươi nói ta cưỡng ép thôi động đối Thiên Tinh công ty kiểm toán thuộc về không để ý đại cục, như vậy ta muốn xin hỏi, Thiên Tinh công ty là một nhà đào hạt cắt công ty, là một nhà một vốn bốn lời công ty, bọn hắn hàng năm 4 năm cái ước muốn bán ngạch lại chỉ giao đạt 4 vạn thuế má, cái này hợp lý sao? Chẳng lẽ làm trấn ủy trấn?" Không nên đối Thiên Tinh công ty tiến hành kiểm toán để hiểu rõ tình huống thực tế sao? Gần nhất bất cục thuế vụ cùng tỉnh thẩm kế thính vừa mới mở xong hội nghị liên tịch, trong tỉnh cũng có tương quan văn kiện hạ phát, chủ yếu là đối một chút đăng ký tài chính 3.000 vạn nguyên trở lên hương chấn sĩ nghiệp tiến hành thuế vụ đốc tra, phòng ngừa trốn thuế lậu thuế vấn đề. Tại loại tình thế này hạ, chúng ta Thiên Hồ chấn dẫn đầu triển khai tự tra tự cự độ khó công việc có sai sao? Độ khó chúng ta chấp hành tỉnh lý văn kiện chỉ thị yêu cầu cũng sai lầm rồi sao? Độ khó chúng ta làm như vậy chính là không để ý toàn đại của sao? Độ khó vì triệu quốc trụ hiện trường cái gọi là đại cục. Chúng ta liền có thể tùy ý Thiên Tinh Công ty tại thiên hồ trấn muốn làm gì thì làm sao. Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta cho rằng, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu hẳn là suy tính một chút như thế nào hướng huyện ủy, hướng huyện nghị ủy giải thích ngươi hành hung Thiên Tinh Công ty chủ tịch thôi chí hạo chuyện này, mà tại ngươi bị huyện nghị ủy điều tra về sau, liền lập tức tổ chức đối Thiên Tinh Công ty tiến hành kiểm toán, ngươi làm như vậy thế nhưng là có trả đũa ngại, chí ít ngươi lựa chọn cái này kiểm toán thời cơ quá mất cảm. Thiên Tinh tập đoàn đã như vậy hướng huyện ủy đưa ra chất vấn, Liêu Hạo Thiên, ngươi nói một chút, hội ủy chúng ta như thế nào trả lời Thiên Tinh tập đoàn. Liêu Hạo Thiên Mặc dù lý trấn Giang cho ngươi 3 ngày thời gian đi siêu tập chứng cứ tự chứng trong sạch, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, lợi dụng quyền lực trong tay tiến hành sau cùng điên cuồng trả thù. Hiện tại ngươi đã ở vào bị sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật trong lúc đó, cho nên, ta cho rằng, ngươi tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, ngươi không nên tiếp tục thực hiện thiên hồ trấn chấn, chấn ủy bí thư chức vụ. Chu thư ký, ta đề nghị tạm dừng Liêu Hạo Thiên hết thảy chức vụ, để tránh kích thích mâu thuẫn. Triệu Quốc Chủ nói đến hơi hận, nhưng là hắn mỗi một câu nói tất cả đều chỉ hướng Hạo Thiên uy hiếp, mà lại nghe tựa hồ lý do mười phần đầy đủ. Chu Bình Hoa cũng không tiếp lời, mà là nhìn về phía Liêu Hạo Thiên hỏi, "Liêu Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào?" Liêu Hạo Thiên nhìn về phía Triệu Quốc Chủ nói ra, "Triệu Chủ tịch huyện, dựa theo ngươi logic, có phải là mang ý nghĩa nếu có người tùy ý báo cáo ngươi, như vậy ngươi nhất định phải đình chỉ huyện trưởng chức vụ đâu?" Triệu Quốc Chủ khinh thường cười một tiếng, "Liêu Hạo Thiên, ngươi không muốn mụ giảo biện, như lời ngươi nói hai cái chuyện này căn bản không thể đánh đồng." Liêu Hạo Thiên lập tức phản kích, "Cái gì gọi là không thể đánh đồng? Thôi chí hạo báo cáo ta liền có thể ngừng chức của ta, như vậy nếu như ta hướng giám báo cáo ngươi, có phải là liền có thể để giám ngừng chức của ngươi đâu?" Triệu quốc chủ cười lạnh nói, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi dựa vào cái gì báo cáo ta? Liêu Hạo Thiên nói, đã huyện kỷ ủy muốn điều tra ta, bọn hắn có chứng cứ sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thôi trí hạo bọn hắn thụ thương liền muốn nói là ta cố ý ẩu đả bọn hắn sao? Có ai có thể chứng minh ta là cố ý ẩu đả bọn hắn? Các ngươi gặp qua mấy chục người bị một người ẩu đả án lệ sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy dạng này án lệ rất khoa trương, rất điên cuồng sao? Chẳng lẽ triệu chủ tịch huyện ngươi liền không suy nghĩ chuyện như vậy phía sau hợp lý tính sao? Còn có, thôi chí hạ bọn hắn báo cáo ta thời điểm, có phải là chỉ cung cấp thương thế báo cáo? Có hay không bằng chứng phụ có thể chứng minh bọn hắn tất cả đều là ta đánh? Nếu như bọn hắn không có bằng chứng phụ, như vậy bọn hắn cung cấp đích chứng từ cùng ta cung cấp đích chứng từ pháp luật hiệu lực có phải là một dạng? Chúng ta có phải hay không đều thuộc về người trong cuộc, dựa vào cái gì bọn hắn làm người trong cuộc lời nói các ngươi liền có thể hái tin, ta nói tới liền không thể hái tin. Làm như vậy công bằng sao? Liêu Hạo Thiên nói tới chỗ này, Chu Bình Hoa lập tức nói ra, thôi chí hạ bọn hắn cung cấp báo cáo trong tài liệu quả thật chỉ có thương thế báo cáo, đồng thời không có bằng chứng phụ. Liêu Hạo Thiên ngươi phân tích rất có đạo lý nói nơi đây, chu bình hoa nhàn nhạt nhìn về phía triệu quốc chủ nói ra, triệu quốc chủ đồng chí, nghe liễu hạo thiên như thế vừa phân tích, ta cũng tuyệt đối lần trước trong buổi họp thường ủy, chúng ta trực tiếp để viện kỳ ủy đi điều tra liếu hạo thiên quả thật có chút không ổn à? Ta cho rằng, chúng ta nếu như muốn điều tra liếu hạo thiên, tuyệt đối không thể chỉ tin vào thôi chí hạo đám người lời nói của một bên. mặc dù bọn hắn thương thế nghiêm trọng, đáng giá đồng tình, nhưng là đồng tình, không có nghĩa là pháp luật cùng quy tắc chương trình. lần trước ngươi đề nghị đối liếu hạo thiên tiến hành cưỡng ép điều tra có chút quá gấp. đã như vậy, ta nhìn chúng ta vẫn là có sai lầm rồi. Tạm thời giải trừ huyện kỳ ủy đối Liêu Hạo Thiên sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, chờ chứng cứ liên bổ sung hoàn thiện về sau lại khởi động kiểm tra đối chiếu sự thật. Cái này không có vấn đề a." Triệu Quốc Chủ lập tức có chút mắt tròn tròn, hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà đột nhiên chuyện ra như thế một đầu, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, hóa giải hắn bị điều tra nguy cơ. Lúc này, Chu Bình Hoa tiếp lấy nói ra, đã Liêu Hạo Thiên bị điều tra chi sự tạm dừng, như vậy liền không có bất kỳ lý do gì đình chỉ Liêu Hạo Thiên chức vụ, hắn hiện tại vẫn là Thiên Hồ trấn trấn ủy bí thư. Triệu Quốc Chủ lập tức im lặng trên mặt rất là tức giận nhưng lúc này thật đúng là không bỏ ra nổi chứng cứ gì rõ ràng đến phản bác ngay lúc này Chu Bình Hoa điện thoại di động kêu Chu Bình Hoa nhíu mày một cái vẫn là nhận nghe điện thoại chờ Chu Bình Hoa để điện thoại xuống sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng vừa mới tiếp vào thị lý điện thoại nói Thiên Tinh tập đoàn đối với Thiên Tinh công ty bị kiểm toán chi sự mười phần hướng giận đã hướng giảm nghiêm chỉnh cho thấy thái độ Thiên Tinh công ty trưởng không phải là không thể được tra, nhưng là không thể từ Thiên Hổ Trấn đến tra việc này cho dù muốn cha cũng là phải từ trong huyện thậm chí là giảm đi tra mọi người thấy thế nào Thiên Hổ Trấn đương nhiên không thể đi kiểm toán bọn hắn làm như vậy chỉ có thể để thiên tinh tập đoàn đối với chúng ta hàng sơn huyện hoàn cảnh đầu tư sinh ra chất vấn nhất định phải lập tức đình chỉ loại này sai lầm hành vi để tránh cho chúng ta hàng sơn huyện mang đến mãnh liệt ảnh hưởng trái chiều ảnh hưởng đến chúng ta phát triển kinh tế đại cục đỗ quý bân chém đinh chặn sắt nói liêu hạo thiên ngươi thấy thế nào chu bình hoa nhìn về phía liêu hạo thiên liêu hạo thiên hơi trầm ngâm một lát trầm rãi ngẩng đầu lên nói ra chu thư ký các vị lãnh đạo nếu như kiểm toán thật liên lụy nhiều như vậy vì lấy đại cục làm trọng chúng ta có thể lựa chọn tạm thời không đi thăm dò sổ sách liêu hạo thiên nói tới chỗ này Triệu quốc trụ bọn người tất cả đều thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là lo lắng. Liêu Hạo Thiên toàn cơ bắp nhất định phải đi thăm dò sổ sách, chuyện này vẫn là rất phiền phức. Nhưng Liêu Hạo Thiên lời kế tiếp lại làm cho Triệu quốc trụ tức giận đến nổi trận lôi đình. Liêu Hạo Thiên nói ra: Trưởng, chúng ta có thể tạm thời không tra, nhưng là đã ta hiện tại vẫn là Thiên Hổ Trấn Trấn ủy bí thư, như vậy có kiện sự tình, ta khẳng định phải đại lực thúc đẩy. Đó chính là liên quan tới Thiên Hổ Trấn sa trường một lần nữa đấu thầu công việc. Bởi vì sáng hôm nay 10 điểm, vừa lúc là lúc trước Thiên Tinh công ty cùng Thiên Hổ Trấn ký kết hạng mục đầu tư hiệp nghị kỳ hạn chót nói cách khác, giữa song phương hợp tác đã đến kỳ, sa trường liên quan đến thổ địa trở tự nhiên tài nguyên lần nữa trở về đến chúng ta thiên hồ chấn, cho nên chúng ta thiên hồ chấn có tư cách tổ chức đối với mấy cái này tự nhiên tài nguyên đầu tư quyền một lần nữa đấu thầu. Liêu Hạo Thiên nói xong, Triệu quốc chủ giận, Đỗ Quý bưng mắt trợn tròn, rất nhiều huyện ủy thường ủy tất cả đều trợn mắt ốm mồm, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên tỏ thái độ không kiểm toán có vẻ như lui một bước, nhưng ngay sau đó, Liêu Hạo Thiên trực tiếp chơi một chiêu rút túi dưới đáy nổi, đây là muốn triệt để tất thiên tình công ty đuổi ra thiên hồ chấn đấu, so kiểm toán một chiêu kia muốn hung ác nhiều. Cái này Liêu Hạo Thiên. Quả thực toàn thân đều là lá gan a, Quy 1 chương 14, Liêu Hạo Thiên át chủ bài. Chương 14, Liêu Hạo Thiên át chủ bài. Liêu Hạo Thiên nói xong, thương ủy Phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp hung hăng vô bàn một cái nói ra, "Liêu Hạo Thiên, người náo đủ chưa? Ta một mực tại khuyến cáo ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng, Thiên Tinh công ty thật có vấn đề của bọn hắn, huyện ủy chúng ta cũng đã chú ý đến, đến tiếp sau sẽ cùng Thiên Tinh tập đoàn nâng cao tầng tiến hành câu thông, ngươi trong này mủ quái yếu cái gì? Vạn Nhất Thiên Tinh tập đoàn thật rút lui đối với chúng ta Hằng Sơn huyện đầu tư, kinh tế của chúng ta như thế nào phát triển?" Chúng ta như thế nào cam đoan quần chúng vào nghề? Đây chính là mấy ngàn người ha. Nếu như bọn hắn mất đi làm việc, chúng ta như thế nào cam đoan xã hội ổn định Vân Ninh, như thế nào cam đoan? Người đến nói cho ta. Giờ này khắc này, Đỗ Quý Bân thật bị Liễu Hạo Thiên cho khí hỏng. Theo Đỗ Quý Bân, Liễu Hạo Thiên đưa ra một lần nữa đấu đầu, tính chất so kiểm toán càng thêm ác liệt, lực phá hoại càng thêm nghiêm trọng, đây là không thể chịu được. Đỗ Quý Bân sau khi nói xong, huyện trưởng Triệu Quốc Chủ trực tiếp cau mày nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí, ngươi vì cái gì một mực muốn gắt gao nắm chặt Thiên Tinh công ty không thả đâu? chẳng lẽ cũng bởi vì thiên tinh công ty chủ tịch thôi Chí hạo hướng ban kỷ luật thanh tra phản ứng ngươi vấn đề để, để ngươi ở vào bị điều tra trạng thái sao liêu hạo thiên cười lạnh nói ra đỗ chủ tịch huyện tại ta sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó xin đừng nên luận có kết luận ta ở vào bị điều tra trạng thái hiện tại cũng chỉ là một loại trạng thái đồng thời không có bị lập án điều tra mà lại không chừng ta có thể chứng minh mình trong sạch đâu cho nên ngươi bây giờ liền nói ta trả thù thôi Chí hạo cùng thiên tinh công ty thuộc về chuột mũ lung tung đây đối với ngài một vị đường đường hàng sơn huyện huyện trưởng đến nói là không thích hợp ngài có thể giống đỗ chủ tịch huyện như thế chỉ trích ta Ta không có chút nào lời ánh giận, bởi vì ta biết, đội chủ tịch huyện là đứng tại hàng sơn huyện đại cục phía trên đến cùng ta bác bỏ ta. Mặc dù ta không tán đồng quan niệm của hắn, nhưng là cũng không ảnh hưởng ta đối đội chủ tịch huyện tôn trọng. Nhưng là đối với ngài, ta không biết vì cái gì, ngài lặp đi lặp lại nhiều lần là trời tình công ty nói chuyện, đối cá nhân ta tiến hành công kích, đối đây, ta biểu thị mãnh liệt bất mãn. Hiện tại, ta chỉ muốn muốn hỏi lại các vị lãnh đạo một câu, thiên tinh công ty tại chúng ta thiên hồ chân đến cùng có hay không hành động trái luật, thậm chí nghiêm trọng hành động trái luật. Nếu quả thật có, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn tại chúng ta hàng sơn huyện kinh tế ảnh hưởng? liền có thể đối bọn hắn khai thác bình định chính sách, liền có thể đối bọn hắn một nhẫn lại nhẫn. "La, ta Liêu Hạo Thiên không có đỗ chủ tịch huyện như vậy cho đứng cao xa, lấy đại cục làm trọng, càng không có ngươi Triệu chủ tịch huyện như vậy chiếu cố Thiên Tinh công ty, nhưng là, làm Thiên Hổ trấn trấn ủy bí thư, nếu như ta thật nhìn chung các ngươi cái gọi là đại cục, như vậy xin hỏi, ta đối Thiên Hổ trấn mấy vạn tên lão bách tính như thế nào bàn giao?" Khi bọn hắn lợi ích nhận tổn hại thời điểm, ta làm Thiên Hổ trấn trấn ủy bí thư, nếu như ta không thể đứng ra vì bọn họ nói chuyện, như vậy ta cái này trấn ủy bí thư hợp cách sao?" Liêu Hạo Thiên nói xong, toàn bộ trong phòng họp một mảnh yên lặng tất cả mọi người đều trầm mặc bao quát Đỗ Quý Bân ở bên trong Liễu Hạo Thiên vừa rồi lời nói này có thể nói đinh thay nhất gót Đỗ Quý Bân là đứng tại Hàng Sơn Huyện cái này đại cục đến cân nhắc hắn cần cân nhắc chính là Hàng Sơn Huyện mấy ngàn tên lão bách tính vấn đề nghề nghiệp cùng Hàng Sơn Huyện phát triển kinh tế vấn đề mà Liễu Hạo Thiên thì là đứng tại Thiên Hồ Trấn Trấn ủy bí thư góc độ đến cân nhắc thiên tinh công ty vấn đề hắn cân nhắc chính là Thiên Hồ Trấn mấy vạn tên lợi ích của dân chúng vấn đề đến cùng ai đúng ai sai thật rất khó xác định giờ phút này liên liên luôn luôn cơ trí Chu Bình Hoa đều cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết Bất quá giờ này khắc này, hắn thật sự có chút bội phục Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này thủ đoạn. Chu Bình Hoa làm việc tương đối ổn trọng lại không thiếu linh hoạt, hắn lập tức dựa theo Liêu Hạo Thiên trước đó hướng hắn hiến kế sách, biểu lộ nghiêm túc nhìn nói với Liêu Hạo Thiên: Liêu Hạo Thiên, ngươi có hay không khác đề nghị? Tỷ như lại không một lần nữa đấu thầu tình hung dưới, giữ gìn thiên hồ chấn lợi ích của dân chúng, đồng thời cũng nhìn chung chúng ta hàng sơn huyện đại cục Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: Chu thư ký, kỳ thật cũng không phải không có vẹn toàn đôi bên biện pháp, nhưng là ta lo lắng hảo tâm của ta hảo ý chưa chắc sẽ bị thiên tinh công ty hoặc là thiên tinh tập đoàn tiếp nhận. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Chu Bình Hoa lập tức nói. Trong phòng họp các vị đám thường nghị bọn họ cũng nhao nhao nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên nói ra, "Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Chu thư ký, các vị lãnh đạo, ta không biết các ngươi có biết hay không, mặc dù Thiên Tinh công ty tại khoản bên trong biểu hiện chính là hàng năm buôn bán ngạch là 4 5 cái ước tả hữu, nhưng là chúng ta Thiên Hồ trấn lão bách tính không phải đông ngốc, bọn hắn biết Thiên Tinh công ty mỗi một xe hạt các đối ngoại tiêu thụ giá cả, bọn hắn còn biết Thiên Tinh công ty mỗi ngày từ sáng sớm đến tối có thể tiêu thụ bao nhiêu xe hạt." Các. Thông qua loại này, thô Sơ giản lược tính toán có thể đạt được một cái kết luận, Thiên Tinh công ty gần nhất 5 năm qua, bọn hắn mức tiêu thụ hàng năm sẽ không thấp hơn 10 ức. Chỉ nhiêu không ít. Nhưng là, cao như thế chán lợi nhuận phía dưới, bọn hắn lại chỉ hàng năm hướng chúng ta Thiên Hồ trấn giao nạp 4-500 vạn thuế má, cái này quá không hợp lý. Mà lại căn cứ chúng ta một chút trấn ủy ủy viên phản ứng, Thiên Tinh công ty đã từng ra giá hàng năm mấy trăm vạn nguyên đến đổi được bọn hắn đối Thiên Tinh công ty cường lực ủng hộ. Nhưng là những này ủy viên lập trường kiên định, kiên quyết giữ gìn lợi ích của dân chúng, không có tiếp nhận Thiên Tinh công ty hối lộ. Nhưng là, phi thường tiếc nối là, tại ta chỗ triệu khai trong mấy lần hội nghị, Chúng ta trong trấn có rất nhiều người vẫn luôn tại vì Thiên Tinh Công ty nói chuyện, thậm chí đều nhanh biến thành Thiên Tinh Công ty người phát ngôn, như vậy ta có lý do hoài nghi, tại chúng ta Thiên Hồ trấn phòng đối diện bên trong, có một số người đã bị Thiên Tinh Công ty viên đạn bọc đường tù binh. Ta không biết trong huyện chúng ta những cái kia là trời tinh công ty hoặc là người nói chuyện đến cùng có hay không bị bọn hắn viên đạn bọc đường tù binh, nhưng là, ta muốn nói cho các vị lãnh đạo cùng chúng ta Thiên Hồ trấn những người kia một câu, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Nói chính đề, Chu Bình Hoa cao mạnh nhắc nhở Liễu Hạo một câu. Liêu Hạo Tiên nếu như tiếp tục nói nữa, sẽ đắc tội rất nhiều người. Liêu Hạo thiên lập tức trở lại chuyện chính, nói ra, nói tóm lại một câu, muốn chúng ta Thiên Hổ Chấn không một lần nữa đấu thầu chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, đem ta Liêu Hạo thiên rời Thiên Hổ Chấn chấn hủy bí thư vị trí. Loại thứ hai, Thiên Tinh công ty sau này hàng năm hướng chúng ta Thiên Hổ Chấn lão bách tính thanh toán 3 ước nguyên phí tổn. Đồng thời, thanh toán hàng năm 3 ước nguyên hết thẻ tháng 5 năm 1 năm ước nguyên bộ giao nội dùng. Đồng thời, đối với chúng ta Thiên Hổ Chấn giao nạp thuế má cần bộ giao nộp, hàng năm không thua kém 3000 nguyên, tổng cộng 5 năm. Nếu như Thiên Tinh công ty hoặc là Thiên Tinh tập đoàn đồng ý dạng này điều khoản, chúng ta có thể không một lần nữa đấu thầu, nếu như không đồng ý chỉ cần ta liếu Hạo Thiên lợi tại Thiên Hồ chấn chấn ủy bí thư vị trí bên trên một đầu, ta đều sẽ kiên quyết đẩy tới một lần nữa đấu đầu. Liêu Hạo Thiên nói xong, toàn trường lần nữa yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người đều lấy một loại nhìn xem quái vật, ánh mắt nhìn xem liếu Hạo Thiên. ai cũng không nghĩ tới, Thiên Tinh Công Ty khối này tấm màn che lại bị Liêu Hạo Thiên hoàn toàn không mảnh vải che thân hai xuống. Kỳ thật ở đây rất nhiều người đều biết Thiên Tinh Công Ty tồn tại vấn đề không nhỏ, nhưng là không người nào dám đi nghiêm túc đối đãi. nguyên nhân vô cùng đơn giản, tồn tại chính là hợp lý. đã Thiên Tinh Công Ty dám chơi như vậy, khẳng định có dám chơi như vậy đảm lượng cùng năng lượng lại thêm Thiên Tinh tập đoàn 10 phần thông minh kiếm tiền về sau lập tức ở Hàng Sơn huyện đầu tư không ít nghiệp vụ đồng thời tất những này nghiệp vụ cùng Thiên Tinh công ty nghiệp vụ mau chóng cục chặt cùng Hàng Sơn huyện phát triển tiến hành cục chặt để rất nhiều người sợ ném chuột vỡ bình đây cũng là vì cái gì Chu Bình Hoa đến Hàng Sơn huyện 2-3 năm lại như cũ lựa chọn ẩn nhận nguyên nhân nhưng là hiện tại Liêu Hạo Thiên lại trực tiếp tất Thiên Tinh công ty vết xèo ở trước mặt mọi người và trần nếu như đám người lại tiếp tục làm bộ nhắm mắt làm ngơ vậy thì có chút quá phận Liêu Hạo Thiên nói tới những này Chu Bình Hoa cũng không rõ ràng hắn sau khi nghe xong cũng là phi thường chấn kinh nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lưu Hạo Thiên liền biết bọn hắn đều bị chấn động, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói ra: Các vị lãnh đạo, mọi người chỉ sợ cũng không nghĩ tới Thiên Tinh Công ty cất ở đây ai nhiều mà ba. Các ngươi coi là vì cái gì Thiên Tinh Tập đoàn hàng năm có thể xuất ra nhiều như vậy tài chính đến Hàng Sơn huyện đầu tư, đây đều là hốt chúng ta Thiên hồ chấn máu của dân chúng dịch ra các ngươi vì Hàng Sơn huyện đại cục có thể nhịn nhưng là làm Thiên hồ chân chấn ủy bí thư, ta không thể nhịn. Ta nên nói đều nói xong, mời các vị lãnh đạo cho ta một kết quả đi, mặc kệ kết quả là cái gì, ta đều tiếp nhận. Nhưng là chỉ cần ta tại Thiên Hổ chấn, chấn ủy bí thư vị trí bên trên một ngày. Ta liền muốn đối đầu Thiên Hồ trấn lao bách tính có lợi sự tỉnh. Giờ này khắc này, ngay tại Liễu Hạo Tiên tại Hàng Sơn huyện bên này khẩu chiến đám người thời điểm, Thiên Hồ trấn bên kia, Tống Vô Địch, Sơ Vân Trình, Quách Chí Cường ba người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều lấy điều tra nghiên cứu Trinh khoản bồi thường hạ phát phải trang đúng chỗ làm lý do, diễn phần mình mở ra mình sẽ cá nhân tiến về Thiên Hồ trấn từng cái nông thôn, cùng từng cái thôn người phụ trách tiến hành cầu thông cân đối. Bất quá lương hữu đức mọi người cũng không có chú ý ba người bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đặt ở trong huyện, trận này thường nghị hội đỏ sức bên trên thường ủy hội bên này tin tức ngay lập tức đều sẽ truyền đến bọn hắn bên này. Chu Bình Hoa chầm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào huyện trưởng Triệu Quốc Chủ trên mặt. Triệu Chủ tịch huyện, đối với Liêu Hạo Thiên thuyết pháp này, ngươi thấy thế nào? Thời khắc này Triệu Quốc Chủ cũng có chút mơ hồ, hắn mặc dù biết Thiên Tinh Công ty tồn tại vấn đề, nhưng không có nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng như vậy. Triệu Quốc Chủ hơi trầm ngâm sau một lát, trầm giọng nói ra, ta hiện tại có mấy cái nghi vấn, cần Lưu Hạo Thiên trả lời. Liêu Hạo Thiên lập tức nói ra, biết gì nói đấy. Triệu Quốc Chủ gật gật đầu, thứ nhất, ngươi từ nơi nào đạt được những này số liệu? Liêu Hạo Thiên thẳng thắn. Từ lao bách tính nơi đó đạt được số liệu. Ngươi như thế nào cam đoan những này số liệu chân thực tính? Triệu quốc trụ nghiêm túc nhìn chăm chăm liễu hạo thiên hỏi. Liêu hạo thiên không sợ chút nào, rất đơn giản, tất cả xa trường ô tô muốn vận chuyển rời đi thiên hồ chấn, chỉ có hai con đường có thể đi, hai con đường này đều muốn chạy qua hảo phong thôn, tiểu phương thôn hai cái này làng, mà hai cái này làng đầu thôn cuối thôn đều có camera giám sát, hai cái này làng đều có chí ít 2-3 năm video giám sát số liệu. Nếu quả thật muốn thống kê, tra một cái là biết. Làm sao ngươi biết những tin tức này? Triệu quốc trụ lần này thật bắt liễu hạo thiên trả lời kinh sợ. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta là Thiên Hồ Trấn chấn, chấn Ủy Bí Thư, bởi vì ta trợ giúp những dân chúng này muốn về Thiên Tinh Công Ty cắt nợ bọn hắn khoản bồi thường, cho nên lão bách tính tín nhiệm ta, nguyện ý cùng ta thổ lộ tâm tình giáo phổi. Các vị lãnh đạo, hôm nay ta nói tới lời nói này rất ít người biết, mà những người kia là không có khả năng tiết lộ ta vừa rồi nói những tin tức này, như vậy sau này một khi tin tức này tiết lộ, chỉ sợ các vị lãnh đạo muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm nha. Câu nói sau cùng, Liêu Hạo Thiên nói ra thời điểm, trên mặt biểu lộ đã trở nên nghiêm túc, có lẽ ta nói như vậy mọi người sẽ không cao hứng, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải Triệu chủ tịch huyện không phải ép hỏi, ta là sẽ không nói ra. Hiện tại, chân tướng mọi người đã biết, như vậy ta muốn hỏi một chút Triệu chủ tịch huyện cùng các vị lãnh đạo, đối với ta chỗ đề nghị một lần nữa đấu thầu hoặc là thiên tinh công ty đền bù hiệp nghị, mọi người đến cùng ủng hộ cái kia. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường lần nữa im lặng. Hiện tại, sự tình đã trở nên cực kỳ phức tạp. Quy 1 chương 15, Lương Hiếu Đức phẫn nộ. Chương 15, Lương Hiếu Đức phẫn nộ. Chu Bình Hoa liếc nhìn một vòng hiện trường đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Quốc Chủ trên thân, Triệu chủ tịch huyện, đối với Liêu Hạo Thiên đề nghị, ngươi thấy thế nào? Triệu Quốc trụ lần này tỏ thái độ cẩn thận rất nhiều, "Chu thư ký, ta cho rằng mặc dù Liêu Hạo Thiên nói đến có vẻ như nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cái này dù sao cũng là Liêu Hạo Thiên lời nói của một bên, mà lại sự tình một khi là thật, liên quan đến mặt phi thường động, xử lý phi thường phức tạp, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng phi thường, kỹ càng dự án, cho nên, ta cho rằng chúng ta hẳn là lập tức tạm ngưng họp, sau đó phân công hợp tác, có người phụ trách kiểm chứng, có người phụ trách chế định giải quyết tốt hậu quả dự án." Chu Bình Hoa lại nhìn về phía những người khác, lần này Đại bộ phận người đều đồng ý triệu quốc chủ quan điểm, dù sao Liếu Hạo Thiên lấy ra những vật này quá mức mất cảm. Trong này liên lụy đồ vật thực tế là nhiều lắm. Chu Bình Hoa hơi chút trầm ngâm về sau, cuối cùng chậm rãi nói ra, vậy liền trước tan học đi. Kiểm chứng sự tình liền từ triệu chủ tịch huyện sắp xếp người đi phụ trách đi. Ta bên này phụ trách chế định giải quyết tốt hậu quả dự án. Chu Bình Hoa nói xong, các vị đám thường nghị bọn họ trực tiếp đứng dậy rời đi, không có người nào đi nhìn nhiều liêu Hạo Thiên một chút. Bởi vì cái này Liễu Hạo Thiên mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là gây chuyện bản sự thực tế là quá mạnh, cái này khiến rất nhiều người cảm giác có chút chống đỡ không được. Ai cũng không nghĩ ở thời điểm này nhiễm phải Liễu Hạo Thiên. Chỉ có Chu Bình Hoa mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn nói với Liễu Hạo Thiên, "Hạo Thiên a, kết quả sau cùng cùng ngươi dự đoán có chút trên lệ ta. Liễu Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra, "Đây cũng là chuyện không có cách nào, đối với mọi người lựa chọn ta là tương đối lý giải. Dù sao, ta chỉ là một cái chính khoa cấp cán bộ, mọi người đối ta lời nói vẫn còn có chút chất vấn. Mà lại Triệu chủ tịch huyện kỳ thật nói đến cũng có đạo lý, chuyện trọng yếu như vậy nếu như không tiến hành kiểm chứng, huyện ủy tùy tiện xuất thủ phong hiểm cũng rất lớn." Huyện ủy cửa đại viện, Chu Bình Hoa ngoài dự liệu đem Hạo Thiên đưa đến huyện ủy cửa đại viện nhìn xem sắp rời đi Liêu Hạo Thiên, Chu Bình Hoa hỏi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? rất đơn giản, sau khi trở về tiếp tục dựa theo ý nghĩ của ta đến thao tác, chỉ cần ta vẫn là Thiên Hồ Trấn Trấn ủy bí thư một ngày, Thiên Tinh Công ty cựu biệt nghị tại tiếp tục bóc lột chúng ta Thiên Hồ Trấn lao bách tính. Liêu Hạo Thiên nói đến chém đinh chặt sắt, Chu Bình Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Hạo Thiên bả vai trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc nói ra, Hạo Thiên nhất định phải bảo vệ tốt mình, Thiên Tinh Công ty ta hiểu rõ một chút, bọn hắn những người này làm việc cơm tàn độc ác, bảo vệ tốt chính ngươi mới có thể lưu lại hữu dụng chi thân tiếp tục cho lao bách tính phục vụ, hiểu chưa? Liêu Hạo Thiên nhìn ra được. Chu Bình Hoa giờ phút này đối với mình là thật quan tâm, liền cười nói ra, "Chu thư ký, ngài yên tâm đi, thôi chí Hạo mang theo mấy chục người tới thu thập ta đều bị ta trở tay cho thu thập, ta không có yếu ớt như vậy." Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng a, Liễu Hạo Thiên, không nên khinh thường. Chu Bình Hoa lại rông dài một câu. Liễu Hạo Thiên dùng sức gật gật đầu, "Ta minh bạch." Nói xong, Liễu Hạo Thiên bước nhanh chân đi hướng mình ra cùng hưởng ô tô, hướng về Thiên Hồ trấn phương hướng chạy tới. Liễu Hạo Thiên trở lại Thiên Hồ trấn thời điểm đã là 2 giờ chiều trùng, trở lại trong trấn, Liễu Hạo Thiên lập tức triệu tập tất cả trấn ủy ủy viên họp. Tại trong hội nghị Liêu Hạo Thiên trực tiếp đưa ra một lần nữa đấu thầu hoặc là Thiên Tinh Công ty hàng năm cho liên quan đến khai thác các thổ địa thôn tập thể hàng năm ba ước nguyên phí tổn trợ phương án. Liêu Hạo Thiên vừa mới nói xong, trưởng chấn lương Hữu Đức liền cười lạnh nói ra: Liêu Hạo Thiên, ngươi thật đúng là đem mình làm chúa cứu thế rồi. Chúng ta đã đi như lời ngươi nói hảo phóng thôn, tiểu phương thôn đi tìm hiểu qua, bọn hắn bên kia mặc dù có video camera giám sát, nhưng là video camera giám sát, video văn kiện là tuần hoàn bao trùm, căn bản không có khả năng tổn trữ mấy năm video. Cái kia cần hại lượng ổ cứng tiến hành tổn chữ mà lại mấy tháng gần đây camera đã mang. Căn bản không có bất luận cái gì số liệu nhưng cha, liều hạo thiên, ngươi vì thôi động báo thủ tiền tinh công ty kế hoạch, vung xuống di thiên đại hoàng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cái gì? Video theo dõi không tồn tại. Không có khả năng A, ta trước đó nhìn qua những cái kia video. Liêu hạo thiên mười phần khẳng định nói. Cho ngươi xem video người gọi mã trí nước đi, chúng ta đã hỏi thăm qua hắn. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy có ý tứ, liền tùy tiện tìm một chút video thả cho ngươi xem, hắn chỉ là đùa ngươi chơi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nghiêm túc bao quát hắn nói tới những lời kia đều là nói hiệu nói vượn ăn nói bừa bãi nơi này là mã trí nước lời khai ngươi có muốn hay không nhìn một chút lần này lương hữu đức chuẩn bị phải mười phần đầy đủ lúc nói chuyện lực lượng đặc biệt sung túc nhìn về phía liêu hạo thiên ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bị. liêu hạo thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống hắn căm tức nhìn lương hữu đức nói ra lương chiến trưởng làm sao ngươi biết ta đều nói thứ gì ngươi lại thế nào biết hảo phong thôn cùng tiểu phương thôn chẳng lẽ có huyện ủy thường ủy hướng ngươi để lộ bí mật lương hữu đức lắc đầu liêu hạo thiên ngươi cũng không cần phí tâm phí lực đi suy đoán không có bất kỳ cái gì thường ủy hướng ta để lộ bí mật. Nhưng là, làm hàng Sơn huyện người địa phương, năng lượng của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tục ngữ nói tốt, gà con không đi tiểu, đều có cái nói, ngươi liền đừng quản ta làm sao biết, hiện tại ta bên này đạt được kết luận là ngươi đang theo dõi trong video nói láo, mà như lời ngươi nói video theo dõi bên trên thống kê vật liệu là tính toán Thiên Tinh công ty doanh thu hàng năm cơ sở, đã thống kê là sai lầm, như vậy như lời ngươi nói một lần nữa đấu thầu tiền đề liền không tồn tại, cũng không có tất yếu lại tiến hành cái gọi là một lần nữa đấu đầu. Lương Hữu Đức nói xong, phó chẩn trưởng mạnh khẽ trách, đoạn gió Xuân bọn người liên tiếp tỏ thái độ ủng hộ, trong ngay mắt lại có 6 phiếu ủng hộ, lại thêm chính Lương Hữu Đức tấm tiêu phiếu, đã vững vàng vượt qua một nữa. Mà ủng hộ Liễu Hạo Thiên chỉ có chấn ủy phó thư ký Sơ Văn Trình, chấn kỷ ủy thư ký Tống Mộ Định, mặt trận thống nhất ủy viên Quách Chí Cường cùng người võ bộ bộ, bộ trưởng Lý Kim bảo bốn người, nói cách khác, Liễu Hạo Thiên bên này chỉ có 5 phiếu. Liễu Hạo Thiên sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, tâm tình phần nặng nghề, thanh âm bên trong bao hàm các vị, các ngươi là chấn ủy ủy viên a, chúng ta là Thiên Hồ chấn Lao bách tính quan phụ mẫu a, chúng ta phải vì Thiên Hồ chấn Lao bách tính làm chủ a chúng ta không phải thiên tinh công ty chó săn, chúng ta không thể vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền hy sinh thiên hồ chấn ngàn ngàn vạn vạn lợi ích của dân chúng. hiện tại, ta khẩn cầu các vị, vì thiên hồ chấn lợi ích của dân chúng, vì chúng ta thiên hồ chấn phát triển lâu dài, một lần nữa suy tính một chút lập trường của mình, được không? có người đổi ý sao? liêu hạo thiên nói xong, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, không có người đổi ý. lương hữu đức cười lạnh nói ra, liêu hạo thiên, chẳng lẽ lần này ngươi còn dự định càn khôn độc đoán, cưỡng ép sử dụng ngươi chấn ủy bí thư cái này người đứng đầu thân phận đến cưỡng ép thông qua đề nghị của ngươi sao? nếu như ngươi thật làm như vậy, Sợ là chúng ta thiên hồ chấn thật muốn cân nhắc một chút lập tức đổi xoái, chúng ta sẽ trực tiếp hướng thượng cấp lãnh đạo báo cáo ngươi làm sáng làm bậy cử chỉ, mà lại chúng ta sẽ không chấp hành ngươi chỗ đưa ra bất luận là quyết sách gì. Liêu Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia thất vọng, trầm giọng nói ra, đã các vị không phải chỉ hiệu bảo ngựa, làm sáng làm bậy, đã lương chấn trưởng các ngươi đều nói ta Liêu Hạo Thiên chuyên quyền độc đoán, vậy thì tốt, hôm nay ta liền triệt để dân chủ một thành. Nói nơi đây, Liêu Hạo Thiên trực tiếp nói với Tống Ngô Địch, Tống Ngô Địch, ngươi lập tức lây chấn hủy danh nghĩa thông chi toàn hương chấn lão bách tính, hiện tại chính là không một lần nữa đấu thầu công việc trưng cầu từng cái làng lão bách tính tập thể ý kiến. Khai thác đến các thôn thôn ủy hội tập trung bỏ phiếu phương thức đến tiến hành. Sau đó ngươi cùng sơ văn trình, quách trí cường ba người mỗi người phụ trách thu thập một cái làng bỏ phiếu kết quả. Sau đó tập hợp đi lên, làm chúng ta quyết định phải trang đối xa trưởng tiến hành một lần nữa đấu thầu căn cứ. Lương chấn trưởng, ngươi không phải nói ta liếu hạo thiên chuyên quyền độc đoán sao? Như vậy chúng ta liền đem lão bách tính chính mình sự tình giao cho bọn hắn mình đến quyết sách ra. Chúng ta ai cũng không muốn can thiệp, như thế nào? bằng không mà nói, ta liền thật muốn vận dụng người đứng đầu quyền uy đến cưỡng ép thông qua việc này. Lương Hữu Đức lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Liêu Hạo Thiên nói ra: "Liêu Hạo Thiên, ngươi làm như vậy là chơi với lửa, ngươi biết không biết? Như vậy người người, nhiều như vậy làng tại cùng một ngày bỏ phiếu, vạn nhất thế cục mất khống chế, dẫn phát quần thể sự kiện, cái này hậu quả ai đến gánh chịu? Ta Liêu Hạo Thiên đến gánh chịu. Nhưng là ta tuyệt đối không thể chịu được một ít người lợi dụng tại cơ quan đơn vị thế lực đến hình thành đối chính xác quyết sách lung tung cái nhiễu, ai cũng không được." Liêu Hạo Thiên lời nói này phải âm vang hữu lực, Lương Hữu Đức tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức lạnh lùng nhìn nói với Tống Vô Địch: "Tống Vô Địch, ngươi cần phải hiểu rõ." một khi dựa theo liêu hạo thiên thuyết pháp làm, một khi xảy ra chuyện, ngươi khó từ tội lỗi. tống vô địch lạnh lùng nói ra, lương chấn trưởng, ngươi cũng không cần hù dọa ta, ta tống vô địch không phải dọa lớn. ta biết ta muốn làm gì, ta không hối hận. nói xong, tống vô địch lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ tới. nhìn thấy nơi đây, lương hữu đức trực tiếp vô bàn đứng dậy, tức giận nói ra, liêu hạo thiên, ngươi liền hồi nào đi, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ đùa lửa. liêu hạo thiên mỉm cười, dân tâm ta muốn vậy, chiến tích cũng ta muốn vậy, dân tâm cùng chiến tích không thể đều chiếm được, bỏ chiến tích lấy dân tâm người vậy. Liêu Hạo Thiên nói đến hơi hận, mặc dù vẻ nho nhã, nhưng là thái độ tươi sáng. Lương Hữu Đức trực tiếp nên ngang rời đi, căn bản cũng không có cho Liêu Hạo Thiên mặt mũi. Mạnh Khánh Trạch mấy người cũng trực tiếp đứng dậy rời đi. Lương Hữu Đức trở lại phòng làm việc của mình, lập tức lấy điện thoại di động ra ý đồ liên hệ từng cái làng người phụ trách chủ yếu, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, mặc kệ hắn đánh điện thoại của ai, kết quả sau cùng đều là giống nhau, đó chính là không người nghe. Lương Hữu Đức lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình thường thời điểm từng cái làng thôn bí thư chi bộ các trưởng thôn đều hận không thể chạy đến trong chấn tới quay mình mông ngựa vì cái gì hôm nay nhưng không có một người nghe điện thoại của mình đâu thằng đến 10 phút về sau lương hữu đức mới tiếp vào mình bố trí một cái nhãn tuyến cho hắn gọi điện thoại tới lương chấn trưởng sự tình có chút không đúng lắm à hiện tại không riêng chúng ta hào phóng thôn tiểu phương thôn cùng xung quanh cái khác làng đều tại dùng lớn loa phát hành yêu cầu thôn dân đến thôn ủy hội đến quay chung quanh phải trang đối thiên tinh công ty nắm trong tay xa trường một lần nữa đấu thầu đến tiến hành bỏ phiếu đây là ngài phân phó sao lương hữu đức nghe thấy lời ấy lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra các ngươi hảo phong thôn thôn bí thư tri bộ phương hữu hải đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì cái gì hắn không tiếp điện thoại của ta? hắn vẫn luôn đang tiến hành lớn loa phát thanh đâu. nói một khi bỏ phiếu thành công, chúng ta hảo phong thôn chí ít có thể được chia mấy ngàn vạn thu nhập, mà số tiền kia liễu hạo thiên nói đến phi thường minh sát, tất cả đều giao cho từng cái thôn thôn tập thể đến chủ tính trung quản lý. phương hữu hải nói, đến lúc đó số tiền kia trừ một phần rất nhỏ lưu lại dùng làm hảo phong thôn phát triển đầu tư sử dụng bên ngoài, đại bộ phận tất cả đều sẽ phát cho thôn dân, mỗi nhà chỉ ít có thể được chia mấy vạn nguyên. hiện tại người của toàn thôn bỏ phiếu phi thường nô nước tập Lương Hữu Đức nghe thấy lời ấy, tức giận đến hét lớn một tiếng, "Liêu Hạo Thiên, tà thao đại gia ngươi, ngươi nhà vậy mà chơi ta." Hiện tại, Lương Hữu Đức rốt cục ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Hôm nay là 81C quân tiết, nhưng đây bộ phát 3 chương đổi mới, Quy 1 chương 16, Tiên ôn thần, thượng. Chương 16, Tiên ôn thần, thượng. Lương Hữu Đức trước sau liên hệ tới tỉ mỉ nghĩ lại, không khó tưởng tượng ra đến, Liêu Hạo Thiên hôm nay tại chấn ủy trong hội nghị đưa ra thảo luận phải chăng một lần nữa đấu thầu đề tài thảo luận căn bản chính là giả thoang một thương, Liêu Hạo Thiên sau chân chính chuẩn bị ở sau ác bài là từng cái làng bỏ phiếu công việc. Mà lại loại chuyện này căn bản cũng không phải là Tống vô địch một điện thoại liền có thể giải quyết. Dù sao, từng cái làng người phụ trách bên trong có rất nhiều người đều cùng mình có chút nguồn gốc, thậm chí có ít người chính là mình nâng đỡ lên đến. Nhưng là, hiện tại, những người này tất cả đều không tiếp điện thoại mình, kết hợp với hào phóng thôn vương Hữu Hải kêu gọi nội dung không khó suy đoán ra, Liễu Hạo Thiên chỉ sợ sớm đã bắt đầu làm phương diện này làm việc cùng bố cục, cũng tận đến giờ phút này, mới mới đột nhiên nhớ tới, tại Liễu Hạo Thiên rời đi thiên hồ trấn tiến về trong chấn thời điểm, sơ vân trình, Tống vô địch cùng Quách Chí Cường đã từng tiến về từng cái làng đi điều tra nghiên cứu chính khoản bồi thường cấp cho công lúc ấy lương hữu đức cũng không hề để ý nhưng là hiện tại hồi tưởng lại chỉ sợ vậy căn bản chính là liêu hạo thiên bố cục một lần nữa đấu thầu chi sự tại liêu hạo thiên rời đi thiên hồ chấn trước đó liền đã hạ quyết tâm muốn làm đồng thời bắt đầu bố cục cái này liêu hạo thiên thực tế quá âm hiểm lần này bỏ phiếu kéo dài thời gian rất dài mãi cho đến vào lúc ban đêm 9 giờ hơn liêu hạo thiên mới cầm tới tất cả làng bỏ phiếu kết quả liêu hạo thiên lúc ấy muốn triệu tập hội nghị khẩn cấp nhưng là lương hữu đức bọn người lại từ chối thân thể không thoải mái không nguyện ý tham gia lần này hội nghị liêu hạo thiên nụ cười gằn cũng không thèm để ý Sáng ngày thứ hai, Liễu Hạo Thiên lập tức mang theo bỏ phiếu kết quả đuổi tới trong huyện, trực tiếp đem Thiên Hổ chấn tất cả làng bỏ phiếu kết quả đặt ở huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa trên mặt bàn. Chu thư ký, đây chính là chúng ta Thiên Hổ chấn tất cả làng bỏ phiếu kết quả. 95% trở lên bỏ phiếu thôn dân kiên quyết ủng hộ một lần nữa đấu thầu. Chu thư ký, đối Thiên Tinh công ty trước mắt chỗ chiếm lấy sa trường tiến hành một lần nữa đấu thầu là chiều hướng phát triển, dân tâm sở hướng, chuyện này không thể có nửa điểm qua loa còn có. Hôm qua chúng ta trong buổi họp thường ủy ta chỗ bị lộ tin tức ngay lập tức liền đã bị Thiên Hổ chấn người bên kia biết, ta hoài nghi chúng ta huyện ủy thường ủy hội bên trong có nội ứng. Chu Bình Hoa nhìn xem Liêu Hạo Thiên đưa ra đi lên phần tài liệu này, đầu lớn như cái đấu. Hắn vạn lần không ngờ Liêu Hạo Thiên vậy mà nhanh như vậy liền đem chuyện này giải quyết cho. Mà lại lần này trong huyện chỉ sợ không có bất kỳ người nào còn dám phản đối một lần nữa đấu đầu. Dù sao đây chính là Thiên Hổ Trấn mấy vạn tên lão bách tính dân tâm dân ý, dân tâm dân ý không thể trái. Chu Bình Hoa trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, mấy phần tiết hận nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, ngươi yên tâm đi, ta cái này liền tổ chức thường ủy hội thương lượng việc này. Một lần nữa đấu đầu kết quả này đã không thể sửa đổi. Bất quá Liêu Hạo Thiên, ngươi có nghĩ tới không? Cho dù thật muốn một lần nữa đấu đầu, ngươi còn có thể theo kịp sao? Không nên quên, xế chiều hôm nay 3 giờ, Lý Chấn Giang đưa cho ngươi ba ngày thời gian coi như đến. Nếu như đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh trong sạch của ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ bị lập án điều tra. Đến lúc đó ngươi coi như phiền phức. Mà ngươi làm hết thảy đều sẽ vì người khác tác giá áo. Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, không có việc gì, chỉ cần một lần nữa đấu đầu, chỉ cần dựa theo ta những cái tiêu điều kiện đến một lần nữa đấu đầu, chúng ta Thiên Trấn Lao Bách Tính liền có thể thu hoạch được thực tế tốt. Về phần ta người được mất, không quan trọng. Chu Bình Hoa rất là rung động. Hắn trước tổ chức một lần thường ủy hội, lần này trong buổi họp thường ủy, đối mặt Chu Bình Hoa lấy ra từng cái làng bỏ phiếu kết quả, mọi người nhất trí đồng ý một lần nữa đấu thầu, chỉ bất quá Liêu Hạo Thiên đưa ra những cái kia điều kiện nhận rất nhiều chất vấn. Bất quá tại Chu Bình Hoa mãnh liệt yêu cầu phía dưới, lần này đấu thầu y nguyên dựa theo Liêu Hạo Thiên đề nghị tiến hành đấu thầu. Liêu Hạo Thiên từ Chu Bình Hoa nơi đó rời đi về sau liền trở về Thiên Hồ trấn, đối với hắn mà nói, nơi này mới là hắn phấn đấu địa phương, mới là đại bản doanh của hắn. Mặc kệ lần này đấu thầu kết quả như thế nào, mặc kệ chính mình có thể hay không vượt qua lần này điều tra nguy cơ, Liễu Hạo Thiên đều sẽ cùng Thiên Hồ trấn Lao bách tính cùng một chỗ. Khi Liễu Hạo Thiên nhìn thấy huyện ủy chính thức hạ phát liên quan tới đấu thầu văn kiện thời điểm, đã là buổi chiều 2 giờ 30 phút. Xem hết văn kiện về sau, Liễu Hạo Thiên sắc mặt rất là khó coi. Bởi vì hắn chú ý tới, lần này đấu thầu cuối cùng phụ trách chủ trì chính là trong huyện, là phân công quản lý quốc thổ cái này, một khối phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân. Liễu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, Đỗ Quý Bân người này là tương đối lấy đại cục làm trọng nhưng là đối lấy đại cục làm trọng bốn chữ này, liêu hạo thiên phải thêm một cái dấu mắc kép đối với, bởi vì người đều là có tư thông, cho nên đối với lần này đấu thầu kết quả, liêu hạo thiên cảm giác cũng không lạc quan. liêu hạo thiên rõ ràng, đây đã là chu bình hoa bí thư có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất, chỉ ít mặc kệ lần này chiêu đầu tiêu kết quả như thế nào, thiên hồ chấn lao bách tính chỉ ít hàng năm đều có thể cầm tới ba ước thổ địa nhượng lại chia hoa hồng, mà cái này so với trước đó vẹn vẹn cầm tới những cái kia trinh khoản bồi thường mạnh hơn nhiều lắm. cho dù đối với kết quả cũng không hài lòng, nhưng liêu hạo thiên đã hết sức, bởi vì lúc này giờ phút này. Huyện kỳ vị phụ trách đối với hắn đầu đã thôi chí hạo chi sự triển khai điều tra Lý Chấn Giang phó chủ nhiệm đã xuất hiện tại hắn trong văn phòng. "Liễu Hạo Thiên, ngươi bây giờ có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của mình sao?" Lý Chấn Giang không nhìn bên cạnh phụ tá Trương Hữu Đỉnh nhìn chằm chằm nhìn xem Liễu Hạo Thiên ánh mắt, y nguyên duy trì công bằng công chính lập trường, hỏi thăm Liễu Hạo Thiên. Liễu Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời còn không có. "Đã như vậy, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi." Lý Chấn Giang thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài lên. Trương Hữu Đỉnh tay lên, hai tên nhân viên công tác một trái một phải lập tức làm bạn tại Liễu Hạo Thiên bên người. Lôi cuốn lấy Liêu Hạo Thiên đi ra phía ngoài lên. Liêu Hạo Thiên bọn hắn mới vừa đi ra trấn ủy đại lâu văn phòng, liền nhìn thấy bên ngoài đứng hai hàng bức tường người, thuận bức tường người nhìn ra phía ngoài, tại trấn cửa chính lôi kéo một cái cự đại bắt mắt hoành phi, thiên hồ chấn hoan tiến ôn thần bí thư Liêu Hạo Thiên bị huyện kỷ ủy mang đi điều tra. Nhìn thấy kia bắt mắt hoành phi, nhìn xem đường hẻm vui vẻ đưa tiên đám người, Liêu Hạo Thiên không khỏi một trận cười thầm. Lý Trấn Giang nhìn trước mắt cái này long trọng cảnh cảnh, cũng bị giật này mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lại có người vì một cái bị ban kỷ luật thanh tra mang đi điều tra cán bộ cử hành như thế long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức, chỉ là cái này vui vẻ đưa tiễn nghi thức vậy mà như thế mở ra mà khác. Trường Trấn Lương Hữu Đức đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cười nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, Liêu Hạo Tiên, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà trở thành chúng ta Thiên hồ Trấn trong lịch sử đoàn mệnh nhất, trẻ tuổi nhất Trấn ủy bí thư, ngươi từ thượng nhiệm đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một tháng. Chúc mừng ngươi, ngươi lập tức liền sáng tạo chúng ta Thiên Hổ Trấn hai hạng lịch sử số một ghi chép. Lương Hữu Đức trong giọng nói tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, tràn ngập trào phúng cùng khiếm Liêu Hạo Thiên lại là mỉm cười, "Lương Hữu Đức, ngươi cao hứng quá sớm, chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Đừng nhìn ngươi hôm nay cười hoàn, cẩn thận ngày mai kéo danh sách." Lương Hữu Đức cười lên ha hả, "Liêu Hạo Thiên, ngươi cũng không cần ở đây cố gắng chấn định, vô dụng, hiện tại chính ngươi xem một chút đi, nhìn xem cái này Đường hẻm vui vẻ đưa tiễn ngươi tên ôn thần này cơ quan đại viện nhân viên công tác, nhìn xem những này hỏi vì, ngươi bây giờ đã trở thành chúng ta toàn bộ thiên hồ chân cơ quan đại viện Đường hẻm vui vẻ đưa tiễn ôn thần, mọi người đối với ngươi đến cơ hồ tất cả đều tràn ngập bất mãn, ngươi làm người đến cùng có bao nhiêu thất bại à? Liêu Hạo Thiên liếc nhìn hiện trường những này cái gọi là đường hẻm vui vẻ đưa tiễn người, có pho chân trưởng mạnh khánh trạch, đoạn gió xuân, có đảng chính bạn chủ nhiệm triệu vinh quân, có tổ chức ủy viên ngay ngắn hùng, ủy viên tuyên truyền mầm mở một dồn. Đến đây, Liêu Hạo Thiên mới tính nhìn thấy Lương Hữu Đức tại Thiên Hồ Trấn thế lực toàn cảnh. Người thật là mạnh mẽ mạch quan hệ, thật mạnh nội tình, chắc không được Lương Hữu Đức có thể tại Thiên Hồ Trấn sừng sững 8 năm mà không ngã. Đối mặt Liêu Hạo Thiên do xét, những người này tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Mạnh khánh trạch trực tiếp mở miệng nói ra, Liêu Hạo Thiên. Lúc trước ngươi cưỡng ép sử dụng một phiếu quyền phụ quyết thời điểm không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Lúc trước ngươi cố tình làm bậy, đánh lấy làm việc vì dân cơ hiệu, tùy ý trả thù thiên tinh công ty thời điểm không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Cái này kêu là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Ngươi có thể có hôm nay, kia là lao thiên gia an bài. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Mạnh Khánh Trạch một chút, tại tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm, đột nhiên một cái tiếng tát hai vang dội vang lên, Mạnh Khánh Trạch trên mặt lập tức xuất hiện rõ ràng thủ trưởng lớn, Mạnh Khánh Trạch bị một tát này đánh cho thân thể ngửa ra sau một chút, bị bên cạnh Lương Hữu Đức đỡ lấy lúc này mới không có đổ xuống. Mạnh Khánh Trạch căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra: Liễu Hạo Thiên, ngươi dám đánh ta! Liễu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra: Đánh ngươi sao thế? Nếu không ngươi đánh trở về. Mạnh Khánh Trạch nhìn xem Liễu Hạo Thiên kia cao lớn cường tráng dáng người, thật đúng là không có đảm lượng đánh trở về, chỉ là ánh mắt kia tràn ngập án độc. Liễu Hạo Thiên dùng tay chỉ Mạnh Khánh Trạch cái mũi nói ra: Mạnh Khánh Trạch, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi nha tại Thiên Tinh trong công ty ăn cổ phần danh nghĩa đâu? Ngươi đừng cho là ta không biết, con của ngươi tại Kinh đô thành phố có ba bộ bất động sản, số tiền này làm sao đến a? chỉ bằng con của ngươi một cái nho nhỏ ngân hàng viên trước hắn có thể tại kinh đô thành phố mua được ba bộ phòng, hơn nữa còn đều là hai ba trăm mét vuông phòng ở, hơn nữa còn đều là ngũ hoàng bên trong phòng ở, càng có một bộ là tại nhị hoàng bên trong, cái này cần bao nhiêu tiền a? chỉ sợ các ngươi hai cha con cả một đời tiền lương đều chung vào một chỗ cũng chưa chắc mua được trong đó một bộ phòng. ta minh xác nói cho ngươi, mạnh khánh Trạch, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta liếu hạo thiên lần này đi cũng không cần trở về, bằng không mà nói, nếu như ta quan phục nguyên trước, ta cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. ngươi cho rằng ngươi luôn luôn tại trong hội nghị là trời tinh công ty nói chuyện ta không biết chuyện gì xảy ra sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, Liễu Hạo Tiên." Liễu Hạo Tiên nói xong, không chỉ là Mạnh Khánh Trạch sắc mặt tái nhợt lên, Lương Hữu Đức sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hiện trường còn có mấy người sắc mặt trong nháy mắt cũng tất cả đều biến sắc. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liễu Hạo Tiên mới vừa vận thượng nhiệm không đến một tháng thời gian, vậy mà biết Mạnh Khánh Trạch tại kinh đô thành phố có được 3 bộ bất động sản chí sự, phải biết, chuyện này, trừ Lương Hữu Đức bên ngoài, những người khác không rõ ràng. Có ít người giờ phút này thật sự có chút sợ hãi. Cái này Liễu Hạo Tiên cũng quá khủng bố đi nắm giữ nhiều chuyện như vậy vậy mà đến bây giờ hắn đều nhanh muốn bị ban kỷ luật thanh tra xét xử đều không có lựa chọn phát động công kích chỉ sợ gia hỏa này toàn tính không nhỏ tại mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong liễu hạo thiên lạnh lùng liếc nhìn một chút những người khác thừ một tiếng nói ra các ngươi những người này cũng cẩn thận một chút ai là chân tâm thật ý cho thiên hồ Trấn lao bách tính làm việc ai trong bóng tối cấu kết thiên tình công ty thịt cá bách tính lao bách tính trong lòng rõ ràng người không muốn khinh thị nhân dân quần chúng lực lượng nói xong liễu hạo thiên cất bước hướng về ủy ngoài đại viện mặt đi lên ngang đầu đỡ ngực xài bước hướng về phía trước nơi nào có một tơ một hào sắp bị ban kỷ luật thanh tra điều tra người cái chủng loại kia thấp thỏm lo âu tư thái liêu hạo thiên đi tới cửa bên ngoài nhìn thấy tống vô địch sơ vân trình cùng quách trí cường ba người tống vô địch ba người tiến lên đón lý chấn giang nhìn về phía ba người nếu mày các ngươi cũng là đến tiến ôn thần tống vô địch lắc đầu không chúng ta là đến cho liêu hạo thiên bí thư tiến đưa lý chủ nhiệm ta dám khẳng định liêu thư ký tuyệt đối là bị thôi trí hạo cho ăn uống hắn là một cái chân tâm thật ý cho thiên hồ chấn lao Bách tính làm việc người còn chúng ánh mắt là sáng như tuyết ta hy vọng lý chủ nhiệm có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Lý Trấn Giang nghe Tống Vô Địch nói như vậy, cảm thấy an tâm một chút, gật gật đầu nói ra, "Theo lẽ công bằng chấp pháp là kỷ uy chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết, cái này không cần ngươi đến dạy ta." Sơ Vân Trình đi lên trước nắm chặt Liễu Hạo Thiên tay nói ra, "Liễu thư ký, ta tin tưởng ngươi là vô tội, ba người chúng ta tại Thiên Hồ chấn chờ ngươi, chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở về." Sơ Vân Trình nói ra câu nói này thời điểm, đứng tại trong đại viện Mạnh Khánh Trạch cười lạnh nói ra, "Cái này Sơ Vân Trình thật đúng là tặc tâm bất tử, lại còn mơ ước Liễu Hạo Thiên có thể trở về, quả thực là người si nói mộng." Liễu Hạo Thiên chỉ là cười cười, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, Ba Thiên Hồ Trấn ta tín nhiệm nhất chính là ba người các ngươi. Ta hy vọng ta rời đi mấy ngày này, các ngươi sau này có thể chân thành đoàn kết cùng một chỗ. Nhất định phải bảo đảm lần này đối với những cái kia xa trường thổ địa một lần nữa chiêu đầu tiêu làm việc dựa theo đối với chúng ta Thiên Hổ Trấn lão bách tính có lợi nhất phương thức tiến hành. Nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ chúng ta Thiên Hồ Trấn lợi ích của dân chúng không muốn nhận tổn hại. Tống vô địch nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, vỗ mạnh một cái mình ngược trái nói ra. Liễu thư ký, xin ngươi yên tâm, ta Tống vô địch trước kia án binh bất động là bởi vì ta còn không có tìm tới để ta vì đó phấn đấu động lực. Hiện tại ta đã bị ngươi triệt để kích hoạt, cho nên lần này ta tống vô địch cam đoan với ngươi, cho dù là ngươi tại đấu thầu trước đó về không được, ta cũng tuyệt đối sẽ không để thiên tinh công ty đạt được. trong lúc nói chuyện, tống vô địch đem hắn kia thịt hồi hồ bộ hồ ngực đập rung động đùng đùng, đây là tống vô địch cảm xúc kích động thời điểm mới có mang tính tiêu chí động tác. tống vô địch mặc dù bình thường làm việc cẩn thận, điệu thấp, nhưng là đây chỉ là biểu tượng, đây chỉ là bọn hắn tống gia người nhất quán phong cách làm việc mà thôi, từ gia gia hắn đến phụ thân hắn đều là như thế, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. nhưng là tống vô địch thực chất bên trong nhưng thật ra là một cái nam nhi nhiệt huyết hắn một khi kích động lên, coi như bất chấp tất cả. năm đó hắn còn chỉ có 6-7 tuổi thời điểm, bởi vì hắn cho là mình không có sai sai lầm bị lão ba đánh một trận cái mông. gia hỏa này trực tiếp chạy đến tầng hầm đi, đem hắn lão ba chân tảng hơn 20 năm ba bình mao đài tất cả đều cho ngã nát, còn đem lão mụ thích nhất đồ trang điểm tất cả đều ném vào trong thùng rác. mặc dù cuối cùng lần nữa đổi lấy một trận đánh tơi bời, nhưng tống vô địch kiên quyết cho là mình không sai. còn có một lần, tống vô địch muội muội bị người khi dễ, tống vô địch trực tiếp mang theo muội muội tìm tới cửa, ngay trước người ta phụ mẫu mặt đem đối phương đánh tơi một trận. Liêu Hạo Thiên cười nhìn cái này mang theo tài bên trên cùng vương cự tài cái kia tài vũ kỳ tài tình cảm ngu ngơ không kém cạnh tống vô địch trong lòng ấm áp từ tống vô địch trên mặt Liêu Hạo Thiên nhìn thấy chân thành nhìn thấy nhiệt huyết rạo rạt thanh xuân mặc kệ lần này hắn bị mang đi có thể hay không trở về Liêu Hạo Thiên từ ba người trên thân nhìn thấy một lòng vì dân trí khí hào hùng Liêu Hạo Thiên cùng ba người nắm tay biện diện chia tay tại ba người không bỏ tiết hận cùng bi vẫn trong ánh mắt Liêu Hạo Thiên đi theo Lý Trấn Giang cùng tiến lên một cỗ xe thương vụ hướng về huyện thành phương hướng mau chóng đuổi theo Lương Hữu Đức mạnh khánh trạch bọn người nhìn thấy nơi đây trên mặt lộ ra đắc ý dung. Sau này, cái này thiên hồ chấn lại là hắn lương hữu đức định đoạn. Ai cũng không nghĩ tới, ô tô vừa mới lái đi ra ngoài hơn 200 mét xa, liền tới thắng gấp. Chính mục đưa Liễu Hạo Thiên đi xa tống vô địch, sơ vân trình ba người nhìn qua nơi xa phát sinh hết thảy, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Quy 1 chương 17, thiên ôn thần, hạ. Chương 17, thiên ôn thần, hạ. Tống vô địch ba người chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền có cảm hướng về lý chấn Giang đám người xe thương vụ phương hướng chạy tới. Đứng ở trong sân lương hữu đức bọn người nguyên bản đều đã chuẩn bị đi trở về thành công, nhưng lại không nghĩ tới, tống vô địch ba người đột nhiên có cảm liền chạy. Lương Hữu Đức nhíu mày, mạnh khánh chạy vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, lập tức hướng về phía Lương Hữu Đức bên kia là lớn. Lương Trấn trưởng, ra đại sự. Lương Hữu Đức thấy thế, lập tức đầu ông một chút, thầm nghĩ trong lòng sẽ không phải là bọn hắn ô tô ra tai nạn giao thông đi. Lương Hữu Đức bước nhanh chạy đến bên ngoài, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Giờ này khắc này, Lý Trấn Giang cùng Liễu Hạo bọn hắn ngồi tại xe thương vụ bên trên, Lý Trấn Giang biểu lộ nghiêm trọng. Nhìn qua trước mắt đen nghịp chắn đầy cả con đường đám người, Lý Chấn Giang quay đầu nhìn về phía Liêu Hạo Thiên lạnh lùng hỏi, "Những người này là người phát động?" Liêu Hạo Thiên lắc đầu, "Ta có cái năng lực kia sao?" Lý Chấn Giang ngẫm lại cũng thế, Liêu Hạo Thiên đi tới Thiên hồ Chấn Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một tháng thời gian, còn một mực ở vào bị Lương Hữu Đức giá không trả thái, hắn cho dù có cái kia tâm tư cũng không có cái năng lực kia, liền chân mày nhíu chặt nói ra, "Những người này muốn làm gì?" Liêu Hạo Thiên lắc đầu. Giờ này khắc này, đứng tại Liêu Hạo Thiên bọn hắn chiếc xe này, người phía trước rõ ràng là trước đó ngày đó vòng vây tại chấn ngoài đại viện mặt thôn dân đại biểu Trần Lao Tam cùng cái khác mấy tên thôn dân trong tay giắt một đầu màu trắng hoành phi, hoành phi phía trên từng cái màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo ký tên tràn ngập toàn bộ trên chữ. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải có hơn ngàn cái. Trần Lao Tam lấy thân là cản ngăn ở trước xe, la lớn, lưu lại liêu thư ký, lưu lại chúng ta thiên hồ trấn Lão bách tính liêu thư ký. Sau lưng, chắn đầy cả con đường mấy ngàn tên lão bách tính cơ hồ trăm miệng một lời la lớn, lưu lại liêu thư ký, lưu lại chúng ta thiên hồ Trần Lão tính liêu thư ký. Thanh âm chấn thiên, bền bị không suy. Mấy ngàn tên quần chúng lửa giận đầy ngập, nhìn qua Lý Trấn Giang bọn hắn cái này hai xe vụ. Nhìn qua ngồi ở trong xe chửi liêu Hạo Thiên bên ngoài tất cả mọi người. Liêu Hạo Thiên nghe tới những âm thanh này trong lòng bùi bùi mai thôi. Một cô dòng nước ấm tại thời khắc này nháy mắt truyền khắp Liêu Hạo Thiên toàn thân. Nhìn trước mắt ngăn lại ô tô những này phổ thông Tiên Hồ chấn lão bách tính. Liêu Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy mình trước đó tất cả trả giá tất cả đều là đáng giá. Mình vẹn vẹn vì Tiên Hồ Trấn lão bách tính muốn về vốn là hẳn là thuộc về bọn hắn trinh khoản bồi thường mà thôi. Lão bách tính giống như này đối đãi mình, tình cảnh này Liêu Hạo Thiên cả đời đều khó mà quên được hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân liếu kỉnh vũ một mực khuyên bảo hắn, thân ở hoan lộ nhất định phải lấy dân làm gốc, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, nhất định phải từ đầu đến cuối thật sự vì lao bách tính làm hiện thực và chuyện tốt. nhìn qua trước mắt kia đen nghịt đám người, liếu hạo thiên giờ khắc này đột nhiên đốn ngộ, đây chính là dân tâm dân ý. ngoài cửa sổ xe, tại trần lao tam dẫn đầu hạ, lao bách tính tiếng la chấn thiên, đã có người bắt đầu ý đồ kéo ra chiếc xe này cửa xe, chiếc này nặng đến số, đống nhiên ô tô tại nhân dân quần chúng lực lượng trước mặt, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, tả diêu hữu hoàng, trong xe mọi người sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Trương Hữu Đỉnh tức giận nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt, những người này là ngươi đưa tới, nhất định phải nhanh đưa những người này cho ta lấy đi. Nếu không, một cái cổ động quần chúng gây chuyện tội danh thiếu không được ngươi." Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Trương Hữu Đỉnh một chút, "Tốt, muốn cho ta xếp vào tội danh đúng không? Ngươi tùy tiện. Chuyện này ta quản không được." Lý Chấn Giang bị Trương Hữu Đỉnh lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận quá lớn, "Trương Hữu Đỉnh, xin lỗi, hướng Liêu Hạo Thiên xin lỗi." Trương Hữu Đỉnh tràn ngập khinh thường nhìn Liêu Hạo Thiên một chút, mặt mũi tràn đầy phúng nói ra, "Xin lỗi. Ta đạo cái gì xin lỗi?" Ta có nói sai sao? Chuyện này nếu như không phải Liễu Hạo Thiên cổ động, những dân chúng này làm sao lại biết hôm nay chúng ta sẽ mang đi Liễu Hạo Thiên chi sự? Nếu như không phải Liễu Hạo Thiên cổ động, những người này như thế nào lại ngăn lại cố xe không cho đi? Hiện tại, chúng ta chiếc xe này đều sắp bị những người này cho hủy, còn muốn ta hướng hắn nói xin lỗi. Lý phó chủ nhiệm, ngươi có phải hay không lập trường có vấn đề a? Lý Trấn Giang hừ lạnh một tiếng nói ra, Trương Hữu đỉnh đến cùng là ai lập trưởng có vấn đề trong lòng ngươi rõ ràng, đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng lương hữu Đức tại trong huyện chỗ dựa, phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân quan hệ tâm đầu ý hợp, đừng cho là ta không biết Đỗ Quý Bân cho ngươi hạ đặt cái dạng gì chỉ thị, nhưng là ta phải rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần Liêu Hạo Thiên vụ án này là để ta tới đảm nhiệm tổ trưởng, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến cho Liêu Hạo Thiên xếp vào bất kỳ tội. Danh, tại ta chỗ này, một chính là một, nhị vị chính là nhị vị, không có bất kỳ người nào có thể chỉ hiệu bảo ngựa vu oan hãm hại. Thân là kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên, công bằng công chính là chúng ta danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, ai dám trả đạp? Kế tiếp cha chính là hắn. Trương Hữu Đỉnh, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, lập tức hướng Liêu Hạo Tiên xin lỗi. Thứ hai, hiện tại lập tức cút cho ta xuống xe hơi, rời đi chuyên án tiểu tổ. Ngươi có 30 giây cân nhắc thời gian. Nhìn xem bên ngoài lửa giận cháy hừng hực lão bách tính, Trương Hữu Đỉnh lúc này thật không dám xuống xe, hơi do dự một chút, Trương Hữu Đỉnh không tình nguyện quay đầu nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, Liêu Hạo Tiên, thật xin lỗi. Liêu Hạo Tiên lạnh lùng nói ra, Trương Hữu Đỉnh, nếu như hôm nay không phải xem ở lý chủ nhiệm trên mặt mũi, ngươi tin hay không vừa rồi ta đã miệng rộng con người. Trương Hữu Đỉnh sắc mặt phát lạnh, lập tức nhớ tới Liêu Hạo Thiên rời đi đại viện lúc một bàn tay quất vào mạnh khánh trạch trên mặt loại kia đứa hán. Gia hỏa này tính tình quá táo bạo, quả thực một điểm quy củ đều không có, lại muốn trà trộn nó lộ, sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Trương Hữu Đỉnh trầm mặc, Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, "Lý chủ nhiệm, đem cửa mở ra, ta tự mình cùng các hương thân tương lượng." Trương Hữu Đỉnh lập tức lớn tiếng nói ra, "Không được, tuyệt đối không được, những người này hiện tại đã sắp mất đi lý trí. Đồ hẹn đồ bỏ đi." Hạo Thiên tràn ngập khinh bỉ nhìn Trương Hữu Đỉnh một chút, sau đó nhìn nói với Lý Trấn Giang, "Lý chủ nhiệm, Ta nghị khuyên lui các hương thân. Lý Trấn Giang không chút do dự, đầu tiên là trong xe cùng Liêu Hạo Thiên đổi một chút vị trí, để Liêu Hạo Thiên ngồi tại phía ngoài cùng, sau đó mở cửa xe ra. Liêu Hạo Thiên cất bước đi ra ngoài. Hiện trường các hương thân nhìn thấy Liêu Hạo Thiên ra, lập tức lui về phía sau. Lý Trấn Giang không chút do dự cùng e ngại, theo sát lấy Liêu Hạo Thiên đi xuống ô tô, đứng tại Liêu Hạo Thiên bên người. Trong xe, Trương Hữu Đỉnh không hề động một chút nào, hắn không dám xuống xe. Giờ phút này, Tống Vô Địch, Sơ Vận cùng Lương Hữu Đức mấy người cũng đã chạy tới. Lương Hữu Đức lớn tiếng hô, tránh hết ra, tránh ra cho ta. Nhưng mà. Không có người chim hắn, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Lương Hữu Đức lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, đối bên cạnh Mạnh Khánh Trạch nói ra, lập tức để người của đồn công an chạy tới bắt người. Lương Hữu Đức tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại phát hiện Liêu Hạo Thiên con mắt hướng phương hướng của hắn nhìn lại. Lương Hữu Đức cũng không biết, Liêu Hạo Thiên mọc một đôi phi thường lợi hại lỗ tai, 3, 40 mét bên trong có thể nghe tới lá dụng thanh âm, thậm chí có thể phân biệt ra không chúng phát ra từng đạo sóng điện thanh âm. Phim tính phong giả bên trong nhân vật chính gì binh siêu cấp tính lực cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, mà là đúng là có người này. Cho nên Mặc dù cách hơn 30 mét xa, chạy mỡ lời nói bị Liêu Hạo Thiên nghe được rõ ràng, nghe tới Lương Hữu Đức muốn bắt người, Liêu Hạo Thiên căm tức nhìn Lương Hữu Đức lớn tiếng nói ra, "Lương Hữu Đức, nếu như ngươi không nghĩ sự tình hôm nay kích thích, ngươi tốt nhất đừng để đồn công an tới bắt người, bằng không mà nói, hôm nay hiện trường thế cục nếu như không thể khống chế, ngươi sẽ trở thành kích thích mâu thuẫn kẻ cầm đầu." Nói xong, Liêu Hạo Thiên nhìn nói với Lý Trấn Giang, "Lý chủ nhiệm, ta nói đúng không?" Lý Trấn Giang gật gật đầu mặc dù kinh ngạc tại Liêu Hạo Thiên làm thế nào biết việc này, nhưng vẫn là gật gật đầu lớn tiếng nói ra, "Lương trấn trưởng, ngươi tốt nhất đừng tự tiện hành động." Sự tình hôm nay Liêu Hạo Thiên đồng chí đã quyết định tự mình ra mặt giải quyết. Lương Hữu Đức nhìn thấy Lý Chấn Giang lên tiếng, hắn mặc dù đối Lý Chấn Giang đồng dạng khó chịu, nhưng thật đúng là không dám đắc tội Lý Chấn Giang, chỉ có thể gật gật đầu nói ra. Tốt, vậy ta hôm nay cho Lý chủ nhiệm mặt mũi. Lúc này Trần Lao Tam gạt mở mọi người đi tới Liêu Hạo Thiên trước mặt, biểu lộ có chút kích động nói ra. Liêu thư ký, ngài không thể cùng bọn hắn cùng đi. Ta nghe người khác nói, một khi ngươi bị mang đi, liền rốt cuộc giả không được. Có người nói thôi Chí Hạo có thể số lượng lớn đây, tại trong huyện cùng dãm đều có người, hắn đã ban tiếng, lần này nhất định phải để ngươi vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Liêu thư ký, ngươi lần này sở dĩ bị Thôi Chí Hạo hãm hại, hoàn toàn là vì chúng ta Thiên hồ trấn lao bách tính. Chúng ta Thiên hồ trấn lao bách tính không phải đốm nốc, ai là thực tình cho chúng ta tốt, ai là hôn đản vương bắt đạn trong lòng chúng ta rất rõ ràng. Nói câu nói này thời điểm, Trần Lao Tam hung hăng trừng lương hữu được một chút. Liêu Hạo Thiên lại là mỉm cười. Trần Lao Tam, ngươi yên tâm đi, muốn để ta Liêu Hạo Thiên vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên người còn không có xuất sinh đâu. Thôi Chí Hạo còn chưa đủ phân lượng. Trần Lao Tam nhìn Liêu Hạo Thiên không có nghe là mình, có chút tức giận. Liêu thư ký, ngươi tuyệt đối đừng chủ quan. Thôi Chí Hạo người này năng lượng thật rất lớn. Nghe nói giảm quốc thủ cục cục trưởng và hắn xưng huynh gọi đệ, mà lần này ngươi vì chúng ta thiên hồ chấn lợi ích của dân chúng, cưỡng ép thôi động đối với chúng ta thiên hồ chấn xa trường một lần nữa đấu đầu. Việc này Thôi Chí Hạo đã triệt để chọc giận Thôi Chí Hạo, càng chọc giận trong huyện cùng rằng một chút cùng Thôi Chí Hạo cùng thiên tinh công ty có lợi ích quan hệ đại nhân vật, cho nên Thôi Chí Hạo mới dám bắn tiếng. Lần này nhất định sẽ chơi chết ngươi. Liêu thư ký, chúng ta lao bách tính không hiểu chính trị, nhưng là chúng ta hiểu được một điểm. Ngươi Liêu Thư Ký là vì chúng ta thiên hồ chấn lợi ích của dân chúng đắc tội bọn hắn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị những người xấu này hãm hại. Liêu Thư Ký, ở lại đây đi, chúng ta thiên hồ chấn lão bách tính bảo hộ ngươi, chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một quọn tóc gái Liêu Thư Ký, ở lại đây đi, chúng ta bảo hộ ngươi. Bốn phía lao bách tính nhao nhao là lớn, rất nhiều người nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng tôn kính. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất gặp được giống Liêu Hạo Thiên dạng này vì bọn hắn lợi ích của dân chúng có can đảm hướng hết thảy lợi ích cùng đại nhân vật lượng kiếm chấn ủy bí thư bọn hắn cần dạng này chấn ủy bí thư. bọn hắn không nghĩ để liêu hạo thiên xảy ra chuyện. liêu hạo thiên có chút nhẹ nhàng vỗ vỗ trần Lao tam bả vai nói ra, trần Lao tam, ngươi cùng các hương thân tâm ý ta đều lĩnh, nhưng là mọi người nghe ta nói, lần này ta mặc dù ở vào bị ban kỷ luật thanh tra điều tra trong lúc đó, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta có tội, cũng không có nghĩa là ta sẽ ngồi tù. bởi vì bất cứ chuyện gì cũng phải nói chứng cứ. thôi trí hạo mặc dù rất có năng lượng, nhưng là cái này hàng sơn huyện thiên hạ, không phải hắn thôi trí hạo một người thiên hạ, cái này hàng sơn huyện còn có huyện ủy thư ký, còn có huyện trưởng còn có rất nhiều giống lý trấn giang chủ nhiệm dạng này công chính chấp pháp tốt cán bộ ta bây giờ bị mang đi chỉ là tại thực hiện tổ chức chương trình thôi các vị các hương thân mọi người trở về đi vừa rồi ta đã ngăn cản lương hữu đức để đồn công an bắt người đề nghị bởi vì ta biết mọi người hôm nay cử động lần này chỉ là nhất thời lòng đầy căm phẫn ta cảnh lộ thôi xin mọi người yên tâm tổ chức con mắt là sáng như tuyết cũng không phải là tất cả mọi người con mắt đều bị lợi ích cùng tư bản chỗ che đậy một lòng vì dân cán bộ có rất nhiều không có người có thể tại hàng sơn huyện một tay che trời thôi chí hạo không được đỗ quý bân càng không được ai cũng không được bởi vì ngày này là lao bách tính trời, đất này là nhân dân của chúng địa, mà chúng ta đảng cùng tôn chỉ là vì nhân dân phục vụ. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Giờ này khắc này, Lý Chấn Giang đều bị Liêu Hạo Thiên lời nói này cho cảm động. Hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên ý chí cùng tín niệm là như thế kiên định. Giờ phút này, hắn càng phát ra kiên định mình đối Liêu Hạo Thiên phán đoán, càng thêm kiên định hắn công bằng làm án này quyết tâm cùng quyết đoán. Vì để cho Liêu Hạo Thiên trầm đoán đắc tuyết, hắn quyết định không sợ hết thảy áp lực cùng lực cản. Trần Tam nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, hắn mặc. Liêu Hạo Thiên lại vỗ vỗ Trần Lão Tam bả vai nói ra. Trần Lão Tam mang theo các hương thân trở về đi. Các ngươi tất cả mọi người là có gia có thân người, chớ vì ta một người để các ngươi người trong nhà cho các ngươi lo lắng. Các ngươi đều là người trong nhà trụ cột, tin tưởng ta. Về sau cuộc sống của mọi người sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì chúng ta Thiên hồ Trấn xa trường lập tức liền muốn một lần nữa đấu đầu. Chuyện này là huyện ủy chúng ta bí thư cùng huyện ủy lãnh đạo nhóm tập thể quyết định, mặc kệ ai chúng đầu. Hàng năm ba ước tài chính lưu cho chúng ta Thiên hồ Trấn Lão bách tính là không thể thiếu. Mọi người về sau lĩnh được tiền, suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào kiếm càng nhiều tiền sinh càng nhiều bé con, qua tốt hơn thời gian. Liêu Hạo Thiên lúc nói chuyện, ngữ khí chân thành, hiện trường rất nhiều người sau khi nghe xong bắt đầu yên lặng rơi lệ. Bởi vì từ Liễu Hạo Thiên trong lời nói này, mọi người nghe ra Liêu Hạo Thiên đối Thiên Hồ Chấn các Hương thân kia thâm hậu tình cảm. Mặc dù Liêu Hạo Thiên mới đến Thiên Hồ Chấn không đến một tháng thời gian, nhưng là hắn vì Thiên Hồ Chấn lao bách tính chỗ sự tình, để Thiên Hồ Chấn lao bách tính sở được đến lợi ích thực tế, lại so lương Hưu Đức kia tám năm chấn trưởng sinh nhai đều muốn nhiều. Trần Lão Tam là một cái rất lý trí người, nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, hắn hiểu được Liễu Hạo Thiên để bọn hắn rút lui cũng là vì bảo hộ hắn, nhất là hắn nghe được. Liêu Hạo Thiên tràn đầy tự tin sẽ không xảy ra chuyện, Trần Lao Tam vung tay lên, cùng hắn cùng một chỗ lôi kéo hành phi mấy người lập tức đem bọn hắn trong tay đầu kia hành phi cùng đằng sau đưa tới mấy cái hành phi tất cả đều cuốn lại đưa cho Lý Chấn Dัง, thanh âm, âm vang nói ra, "Lý chủ nhiệm, chúng ta không biết ngươi." Là cái gì quan, nhưng là, đã Lưu thư ký tán thành ngươi, chúng ta lão bách tính cũng tán thành ngươi, ta hiện tại đại biểu chúng ta Thiên Hồ Chấn Lao Bách tính đem cái này 6 mặt hành phi mời ngươi giao cho huyện nghị thư ký, cái này 6 mặt hành phi bên trên có chúng ta Thiên Hồ Chấn 28385 người ký tên, hai mặt tất cả đều là ký tên." là dùng đỏ mực nước viết, điều này đại biểu chúng ta máu của dân chúng dịch, đại biểu chúng ta lão bách tính tiếng lòng. Chúng ta chỉ muốn nói cho huyện lãnh đạo, chúng ta thiên hồ chấn lão bách tính tâm cùng liêu thư ký vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như ai muốn đối với chúng ta thiên hồ chấn lão bách tính tôn tính nhất lý thư ký động lòng dạ hiểm độc mắt, chúng ta thiên hồ chấn lão bách tính không đáp ứng. Trần lao Tam nói xong, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong bỗng nhiên một tiếng lây trời động lực tiếng sấm đột nhiên vang lên, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to tại dưới thái dương bất ngờ tới. Hiện trường tất cả mọi người đều tắm dựa tại ánh nắng cùng như chút nước mưa to phía dưới. Nhưng ngay lúc này, Trần lao Tam đột nhiên cởi áo của mình. Vì Liễu hạo thiên chống tại trên đỉnh đầu, trong đám người mấy tên vóc dáng tương đối cao cũng các lao già cũng nhao nhao cởi áo của mình áo khoác, vì Liễu hạo thiên chống tại trên đầu bên trên. Trần lao ta mỗi chữ mỗi câu nói ra, Liễu thư ký, chúng ta thiên hổ chấn lao bách tính không có cho ngài chế tác vạn dân tán, nhưng là chúng ta có hơn 28,000 tên Lão bách tính vì ngài chế tác ký tên hoành phi, chúng ta không nghĩ tới hôm nay trời nắng sẽ xét đánh trời mưa, chúng ta không có chuẩn bị dù che mưa, nhưng là, cái này mưa, chúng ta lao bách tính vì ngài che chắn, như chút nước trong mưa to. Sáu tên hai tay để trần các lao ra cứ như vậy vì Liêu Hạo Thiên dùng quần áo chống lên một mảnh không mưa bầu trời. Dù là giờ phút này một tích tích nước mưa thuận quần áo rơi vào Liêu Hạo Thiên trên đầu, trên thân. Liêu Hạo Thiên lại trên mặt mỉm cười hướng về phía tất cả các hương thân thật sâu cúi đầu. Thiên hồ Trấn các hương thân, cảm tạ mọi người vì ta Liêu Hạo Thiên làm hết thảy. Nói thật ra ta không có cảm thấy ta vì chúng ta Thiên hồ Trấn làm cái gì, ta làm chỉ là một đảng viên cán bộ phải làm. Nhưng là các hương thân lại cho ta Liêu Hạo Thiên lễ ngộ như thế. Ta Liêu Hạo Thiên ở đây phát hiện chỉ cần ta liếu hạo thiên lần này có thể thoát khốn, dù là thịt nát xương tan, ta cũng nhất định sẽ đem chúng ta thiên hồ chấn phát triển. dù là coi như ta không thể lưu tại thiên hồ chấn, ta cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến phát triển thiên hồ chấn, để chúng ta thiên hồ chấn các hương thân vượt qua giàu có hạnh phúc sinh hoạt. đây là ta liếu hạo thiên đối các hương thân hứa hẹn, đối thiên hồ chấn hứa hẹn. như chút nước trong mưa to, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. các hương thân không nói chuyện, một bên vỗ tay, một bên chủ động hướng về hai bên đường tối lui, hướng về nơi xa tối lui, nhưng là thời điểm ra đi, ánh mắt của mọi người nhưng thủy trung không hề rời đi hạo thiên, cái tuổi này nhẹ nhàng chuẩn bí thư xe thương vụ trước, mê công vô bờ chính là một đầu thẳng tắp xuôn sẻ con đường. Trần Lao Tam cầm thật chặt Liêu Hạo Thiên tay nói ra, Liêu thư ký, chúng ta thiên hồ Trần Lao bách tính chờ ngươi trở về, ngươi nhưng nhất định phải trở về a. Liêu Hạo Thiên dùng sức gật gật đầu. Lý Trấn Giang chẳng biết lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm quai mắt, đối Trần Lao Tam trầm giọng nói ra, Trần Lao Tam, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta Lý Trấn Giang vẫn là cái này tổ chuyên án tổ trưởng, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào hướng Liêu Hạo Thiên trên thân ruột nước bẩn cơ hội. Ai cũng không được. Mưa cạnh, mặt trời y nguyên lá mắt. Trần lao Tam mang theo những người khác cũng rời đi. Liêu Hạo Thiên cùng Lý Trấn Giang cùng một chỗ trở lại trong xe, xe thương vụ giống như mũi tên, phi tốc lái rời Thiên Hồ Trấn, hướng về Hàng Sơn huyện Huyện Thành Phương hướng chạy tới. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại phía ngoài đoàn người vây, một cái cao điểm vị trí bên trên, một cái an mặc mười phần một mặc nhưng là dáng người tuyệt hảo, mang theo kính dâm nữ nhân cầm máy quay phim ghi chép lại phát sinh trước mắt hết thảy. Khuê mắt của nàng có nước mắt đang chảy. Lương Hữu Đức nhìn qua mau chóng đuổi theo ô tô, rốt cục thật giải thở dài một hơi, cuối cùng đem Liễu Hạo Thiên tên ôn thần này đưa tiễn. Hy vọng hắn vĩnh viễn không muốn về Thiên Hồ Trấn. Quy một chương 18 ôn thần trở về. Chương 18, ôn thần trở về liêu hạo thiên bị mang đi cùng ngày liêu hạo thiên sắp bị khai thác lưu đưa biện pháp mấy người cắt lộ lời đồn liền bắt đầu tại thiên hồ chấn xôn sao, thiên hồ chấn không ít địa phương pháo cùng vang lên nhất là thiên tinh công ty trong đại viện pháo vang suốt cả một buổi tối đây là đang chúc mừng liêu hạo thiên tên ôn thần này rốt cục bị đưa đi sau đó dòng dã một ngày thiên hồ chấn chấn ủy trong đại viện trưởng chấn lương hữu đức trong văn phòng người người nôn não đến đây báo cáo làm việc người đều xếp thành hàng dài lương hữu đức ngồi trong phòng làm việc hang hải cùng thuộc hạ nói chuyện thời điểm Đự khi vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ giờ phút này hắn đã trở thành thiên hồ chân chân chân chính chính người đứng đầu. Mà lại hắn đã cùng trong huyện lão lãnh đạo cùng một chút huyện ủy lãnh đạo chủ yếu hẹn xong, buổi tối hôm nay cùng nhau tụ tập, nói là họp gặp, trên thực tế chính là hắn mời các vị lãnh đạo ăn cơm, biểu đạt một chút lòng trung thành của mình. Hắn mục đích rất rõ ràng, hắn hy vọng có thể lên làm thiên hồ chân chân ủy bí thư, đây là lương hữu đức qua nhiều năm như vậy mộng tưởng. Mà giấc mộng này đã tra tấn hắn dòng dã 8 năm, 8 năm trước, hắn liền coi chính mình có thể đảm nhiệm chân ủy bí thư, kết quả chỉ coi trưởng sau đó, liên tiếp ba nhiệm chân ủy bí thư quá khứ, hắn vẫn là trưởng trấn mà lần này hắn là cơ hội cuối cùng nếu như lần này Liễu Hạo Thiên xảy ra chuyện về sau hắn ý nguyên không tranh được vị trí này như vậy về sau hắn không còn có cơ hội Tuyết Nguyệt là một thanh đao mổ heo a Lương Hữu Đức lần này lòng tin chăn đầy, tình thế bắt buộc Hàng Sơn huyện huyện kỷ ủy, Liễu Hạo Thiên mặc dù tiếp nhận ban kỷ luật thanh tra điều tra nhưng là mặc dù thôi trí Hạo bọn hắn có tổn thương tình giám định nhưng tương tự cũng không đủ chứng cứ chứng minh bọn hắn những người này đều là Liễu Hạo Thiên đánh. lại thêm Lý Trấn Giang công chính chấp pháp cho nên đối Liễu Hạo Thiên điều tra đồng dạng lâm vào đỉnh trệ trạng thái nguyên bản đây là một loại tương đối cân bằng của diện nhưng là ai cũng không nghĩ tới vào lúc ban đêm bắt một tỉnh tỉnh lị bắt một ngày báo quan Phương Trang FB bên trên đột nhiên xuất hiện một đầu video cùng cùng đầu này video phối hợp ban bố một thiên bình luận tiên ôn thần cùng đường hẻm khóc đưa đến cùng cái nào mới là thật video là Liếu Hạo Thiên tại chấn ủy trong đại viện bị đường hẻm vui vẻ đưa tiễn cùng bị lao bách tính đường hẻm khóc tặng video tại bản này bình luận bên trong một cái bút danh vì ung tù nữ nói tác giả lấy 10 phần cây độc văn tự viết một cái bị thiên hồ chấn một ít nơi đó cán bộ coi là ôn thần đường hẻm vui vẻ đưa tiễn ủy bí thư đến cùng phạm cỡ nào sai lầm nghiêm trọng mới có thể đạt được đại nộ như thế nhưng chính là dạng này bị khi ôn thần một dạng bị đưa đi cán bộ lại đạt được thiên hồ chấn lao bách tính trong mưa đưa tiễn nơi đó lao bách tính càng là cho sắp tiếp nhận ban kỷ luật thanh tra điều tra liêu hạo thiên đưa lên hơn hai vạn nơi đó lao bách tính ký tên hối vi lao bách tính càng là dùng quần áo tại mưa to bên trong vì hắn che gió che mưa thử hỏi toàn bộ bắt một tỉnh cán bộ lãnh đạo nhóm các ngươi có ai có thể thu hoạch được đái ngộ như thế vì sao nơi đó một ít cán bộ cùng quần chúng đối liêu hạo thiên đánh giá vậy mà như thế một trời một vực liêu hạo thiên đến cùng là một cái dạng gì người chỉ sợ cũng liên phát vài bản này báo cáo phóng viên cũng không nghĩ tới Hắn bản này video và văn chương vậy mà rất nhanh liền bị rất ở thêm lầu 6 truyền thông đăng lại, liền liền yến kinh thị Tam đại quyền uy truyền thông cũng toàn bộ phát thiên văn chương này, phát bình luận chỉ có 3 chữ, cầu chấn tướng. Vào lúc ban đêm, 10 điểm nửa tả hữu, vận rộn một ngày Bắc một tỉnh bí thư tỉnh ủy Lục Bình Minh thêm xong ban trở về trong nhà trên đường, lấy điện thoại di động ra soát trong chốc lát hồi bổ, rất nhanh liền nhìn thấy yến kinh thị Tam đại truyền thông phát thiên văn chương này, nhìn kỹ xong sau, Lục Bình Minh có chút rung động. Hắn không nghĩ tới, tại mình chỉ hạ, tại Bắc Minh thị phía dưới hương trấn bên trong, vậy mà lại xuất hiện một cái liêu Hạo Thiên dạng này như thế nhận lão bách tính lễ ngộ cùng yêu quý tuổi trẻ cán bộ Lục Bình Minh có thể làm được đại tướng nơi biên cương tự nhiên tầm mắt rất rộng suy nghĩ vấn đề phi thường bằng diện hắn ngay lập tức liền ý thức được nếu như cái video này là thật như vậy Liêu Hạo Thiên cái này trẻ tuổi chấn ủy bí thư chỉ sợ thật không đơn giản Lục Bình Minh là một cái ái tài người hơi trầm ngâm một lát Lục Bình Minh lập tức cho tỉnh kỷ ủy Diêu Nguyên Khôi gọi một cú điện thoại để hắn chú ý một chút bản này báo cáo tin tức nhất định phải biết rõ ràng Liêu Hạo Thiên chi sự trận tướng mau chóng cho hắn hồi phục tiếp vào Lục Bình Minh gọi điện thoại tới. Diên Nguyên Khôi lập tức nghiên cứu một chút bản này, báo cáo tin tức video cùng đưa tin văn chương. Đồng thời tự mình cùng bắt một tỉnh nhật báo xã phóng viên Un Tùn Ngữ nói lấy được liên hệ. Trong điện thoại nghe Un Tùn Ngữ nói nói rõ chi tiết. Sau đó Diên Nguyên Khôi lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tại trong hội nghị trực tiếp bố trí một cái 816 chuyên án đốc tra tiểu tổ. Từ tỉnh Kỷ ủy cùng tỉnh ủy riêng phần mình điều hai người đi suốt đêm hướng Bắc Minh thị Hàng Sơn huyện đốc thúc Liêu Hạo Thiên vụ án này. Ngay tại tỉnh ủy 816 chuyên án đốc tra tiểu tổ đón xe nhanh như điện chớp chạy tới Hàng Sơn huyện thời điểm. Lương Hữu Đức cũng chính ô tô đắt trí vừa lòng trở về Thiên Hồ Trấn. Đối với buổi tối hôm nay, trận này bữa tiệc lương hữu đức tương đương hài lòng. Tại lao lãnh đạo dẫn đầu hạ rất nhiều hàng sơn huyện lãnh đạo đều biểu thị sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình tiếp nhận liêu hạo thiên lưu lại thiên hồ trấn chấn, chấn ủy bí thư chức vụ. Trên xe, đắc chí vừa lòng lương hữu đức không tự chủ được hử lên chí lấy vi hồ sơn tiền đoạn vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Hắn tin tưởng, không tới nửa tháng, mình trấn ủy bí thư mộng tưởng sẽ triệt để thực hiện. Ô tô vừa mới trở lại thiên hồ trấn, lương hữu đức còn không có xuống xe đâu, liền tiếp vào trong huyện gọi điện thoại tới. Lập tức, lương hữu đức lập tức ngây ra như phong. Đây là ý gì? lại có phóng viên đưa tin hôm nay ba ngày phát sinh một màn này, vẫn còn biết mình lấy ra tiện ôn thần cái này nạnh, lại còn kinh động tỉnh kỷ ủy phái ra chuyên án đốc tra tiểu tổ. Làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Cái này Liễu Hạo Thiên không phải liền là một cái bình thường chuyển nghề cán bộ sao? Làm sao lại kinh động bất lãnh đạo đâu? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, tỉnh kỷ ủy chuyên án tiểu tổ người tại dạng sáng một điểm tả hữu, vẫn là đuổi tới Hàng Sơn huyện huyện kỷ ủy. Giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên chỗ gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, Lý Chấn Giang mệnh đối Hạo Thiên trong đêm triển khai điều tra, yêu cầu Liễu Hạo Thiên nói rõ càng nhiều tình huống. Liêu Hạo Thiên lại tới tới lui lui chỉ có hai câu nói. Thứ nhất, ta Liêu Hạo Thiên thừa nhận tôi trí hạo những người kia đều là ta đánh. Thứ hai, mặc dù ta đánh thôi trí hạo bọn người, nhưng ta là phòng vệ chính đáng, ta vô tội. Khi tỉnh kỳ ủy chuyên án tiểu tổ tại tỉnh kỳ ủy buồng giám sát chủ nhiệm sách ghi chép về địa phương an dẫn đầu hạ xuất hiện đang tra hỏi thất thời điểm. Liêu Hạo Thiên ngáp một cái, trên mặt buồn ngủ nồng đậm. Sách ghi chép về địa phương an trước cho Liêu Hạo Thiên lộ ra mình giấy chứng nhận, sau đó hỏi Liêu Hạo Thiên đối tỉnh kỳ ủy đốc tra tiểu tổ có lời gì muốn nói không. Liêu Hạo Thiên mời nhân viên công tác xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra điện thoại về sau. Từ hắn hoa vị p 30 học tờ điện thoại di động trong tủ bảo hiểm điều ra một cái video văn kiện, sau đó phát cho sách ghi chép về địa phương An nói ra. Phương chủ nhiệm, ngài cùng các vị ở tại đây xem hết phần này video văn kiện về sau, liền biết ta đến cùng phải hay không vô tội. Sách ghi chép về địa phương An xem hết video văn kiện về sau, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, biến ảo một hồi lâu về sau, không khỏi nợ nụ cười khổ. Liêu Hạ Tiên, đã ngươi có loại chứng cứ này có thể chứng minh trong sạch của mình, vì cái gì không sớm một chút giao cho huyện ủy người đâu? Lý Trấn Giang sắc mặt có chút khó coi, có chút bất mãn nhìn nói với Liêu Hạ Tiên, Liêu Hạ Tiên. Chẳng lẽ ngươi đối ta Lý Trấn Giang không tín nhiệm sao?" Liêu Hạo Thiên cười khổ nói ra, "Lý chủ nhiệm, ngươi cũng đừng ngại cảm, ta không phải không tín nhiệm ngươi, mà là không tín nhiệm những người khác. Lý chủ nhiệm, ngươi tin hay không, ta chỉ cần đem video này văn kiện giao cho ngươi, điện thoại di động ta rất nhanh liền sẽ bị hủy đi, đến lúc đó chứng cứ này có thể hay không xuất hiện tại phương chủ nhiệm trước mặt coi như khó mà nói. Coi như ta thật đem cái này văn kiện đưa cho ngươi, ngươi có thể bảo trụ ta hoàn hảo không chút tổn hại trở về sao? Coi như ngươi ra sức bảo vệ ta, nếu như phía trên không tán đồng chứng cứ này, ngươi làm sao bây giờ? Bất quá bất kể nói thế nào, Lý chủ nhiệm ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nhiều lần kiên trì đối ta công chính công bằng triển khai điều tra, nếu như không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản trương hữu đỉnh đối ta áp y dẫn đạo khẩu cung, chỉ sợ hiện tại ta rất có thể đã thân hãm nhà tù. Nhưng là, lý chủ nhiệm, thật xin lỗi, ta không thể đem ta vận mệnh hoàn toàn giao cho ngươi đến trưởng khống. liêu hạo thiên tràn ngập cảm kích nhìn nói với lý Trấn giang. lý Trấn giang cười khổ một cái, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. hắn không thể không thừa nhận, liêu hạo thiên nói rất có đạo lý. Sách ghi Chép về địa phương an không nghĩ tới 816 cái này nhìn như vô cùng phức tạp bản án vậy mà bởi vì Liêu Hạo Thiên đột nhiên xuất ra chứng cứ mà trở nên như thế rõ ràng đơn giản, Sách ghi Chép về địa phương an cùng Lý Trấn Giang bọn người ở tại đi đến tất cả chương trình về sau, Liêu Hạo Thiên bị vô tội phóng thích, đồng thời ngay lập tức thông tri huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa, Chu Bình Hoa biết được việc này về sau, lập tức để huyện ủy hạ phát thông tri, Liêu Hạo Thiên quan phục nguyên. Chức. Một đêm này, đối rất nhiều người mà nói, là một một đêm không ngủ. Lương Hiếu Đức mất ngủ. Bởi vì dạng sáng 3 giờ chùng, Hắn đạt được Liễu Hạo Thiên quan phục nguyên trước tin tức, đằng sau hắn không còn có ngủ, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, hai cái mắt quần thâm hết sức rõ ràng. Tỉnh kỷ ủy 816 tổ chuyên án càng là vất vả, đi đường suốt đêm tới, giải quyết dứt khoát giải quyết vấn đề, lại trong đêm trở về trong tỉnh, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Huyện kỷ ủy đám người liền càng đừng đề cập. Lý Trấn Giang mặc dù rất tốt bảo hộ Liễu Hạo Thiên, nhưng là sau khi trở về hắn cũng ngủ không được ngon giấc, hắn không thể không nghĩ lại Liễu Hạo Thiên vì cái gì đối với hắn không có cho hoàn toàn tín nhiệm. Huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa là hưng phấn một đêm ngủ không được ngon giấc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một loại mười phần dã man. Nóng nảy hình tượng kỳ nhân Liêu Hạo Thiên vậy mà thô bên trong có mảnh, nhìn như lô mãng, kỳ thực trí tuệ vương vảng, mấu chốt nhất chính là, Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này đích đích sát sát muốn thật sự cho lao bách tính làm nhiều chút hiện thực, chuyện tốt. Thông qua chuyện này, Chu Bình Hoa nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên thân kia lóa mắt điểm nhấp nháy. Sáng ngày thứ 26 giờ rưỡi, vừa mới nhập vào chìm vào giấc ngủ lương hữu đức bị một trận nóng nảy tiếng điện thoại đánh thức, hắn phẫn nộ kết nối điện thoại quát, ai vậy, muốn chết sao? Liêu Hạo Thiên kia mở tràn ngập từ tính thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, lương chấn trưởng, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngươi đi ngủ. Ta phi thường xin lỗi thông trì ngươi, ta đã tiếp vào huyện ủy quan phục nguyên chức tin tức, hiện tại ta ngay tại đón xe trở về Thiên Hồ trấn, đoán chừng sẽ đúng giờ trong thời gian làm việc xuất hiện tại trấn ủy cửa đại viện, thế nào, ngươi có muốn hay không lại tổ chức một chút trong trấn các vị viên, hoan nên ta tên ôn thần này trở về a. Lương Hữu Đức nghe tới Liêu Hạo thiên thanh âm, lập tức hỏa khí lập tức liền xuống tới, trực tiếp đưa di động hung hăng ném xuống đất, tức giận mắng, trở về. Trở về ngươi sao cái rắm? Một đám phế vật, đều là phế vật. Ngay sau đó, Lương Hữu Đức trong nhà truyền đến từng phanh phanh phanh quảng nền phẩm thanh âm. Quy một chương 19, cường thế phản kích. Chương 19: Cường thế phản kích. Sáng sớm 7 giờ dưới tả Hữu, Liêu Hạo Thiên từ Hằng Sơn huyện đi ngang qua Thiên Hồ trấn xe tuyến bên trên đi xuống. Để hắn không nghĩ tới chính là, giờ này khắc này, Thiên Hồ trấn bến xe phía ngoài trên đường phố, vậy mà lần nữa đứng đầy người bậy. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn xem Liêu Hạo Thiên, trong ánh mắt tràn ngập kích động, Liêu Hạo Thiên đi ra một sát na kia, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hoan nên Liêu thư ký về Thiên Hồ trấn. Hoan nên Liêu thư ký trở về. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hô Hoàng Trấn thiên. Liêu Hạo Thiên cũng không biết, hắn lên xe ngay lập tức, liền bị xe bên trên một chút Thiên Hồ Chấn lão bách tính nhận ra. Những người này đồng thời không có qué dậy vừa lên xe liền nằm ngáy o o Liêu Hạo Thiên, mà là lập tức lấy điện thoại di động ra dùng mẹ chặt tin nhắn các phương thức thông tri Thiên Hồ Chấn thân bằng hảo hữu, nói cho bọn hắn Liêu Hạo Thiên bí thư trở về. Tin tức này giống như đã mặc cánh, Liêu Hạo Thiên còn đang trong giấc ngủ, Thiên Hồ Chấn bên kia liền đã mở nồi rồi, một chút khoảng cách trong chấn xa xôi nông thôn thôn dân đã bắt đầu mở ra xe gần máy, ô tô, xe đạp các loại phương tiện giao thông chạy tới Thiên Hồ trấn bên trên. Tất cả mọi người muốn đi lần nữa nên đón một chút vì bọn hắn thiên hồ chấn lao bách tính kém chút hàm đoan vào tủ chấn ủy bí thư. Đối mặt với hiện trường quần chúng nhiệt tình, Liêu Hạo Thiên không ngừng hướng quần chúng ôn quyền thở dài túi đầu biểu thị cảm tạ. Sau khi xuống xe, Liêu Hạo Thiên một đường đi thẳng về phía trước, phía trước đã sớm tự động lóe ra một đầu bức tường người thông đạo, trực tiếp thông hướng tiên hồ chấn chấn ủy cửa đại viện. Liêu Hạo Thiên cùng nhau đi tới, tiếng vỗ tay chưa từng có dừng lại qua. Liêu thư ký, tốt. Liêu thư ký, cảm ơn ngươi. Thậm chí có lao bách tính vì Liêu Hạo Thiên đưa qua hai cái trứng gà chín khi sớm một chút cùng nhau đi tới, liêu hạo thiên trong lòng ấm áp, đây chính là thiên hồ chấn lao bách tính, mình bất quá là vì bọn hắn làm một chút xíu chuyện tốt mà thôi, bọn hắn liền đối với mình nhớ mãi không quên. đây là cỡ nào một mạc hương thân a? đứng tại chấn ủy cửa đại viện, liêu hạo thiên hướng về thiên hồ chấn lao bách tính thật sâu bái. các hương thân, xin mọi người yên tâm, ta hôm qua rời đi thời điểm cùng mọi người hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. hiện trường, vang lên lần nữa tiếng vuô tay nhiệt liệt. trong tiếng vuô tay, liêu hạo thiên cất bước đi vào ủy đại viện. cùng bên ngoài kia náo nhiệt diện so sánh, toàn bộ ủy trong đại viện yên tĩnh. Hôm qua đường hẻm Hoan Tiện ôn thần người một cái đều chưa hề đi ra, rất nhiều trong lòng người hối hận muốn chết. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên bất quá là đi huyện kỳ ủy đợi một buổi tối, thậm chí ngay cả đêm liền được thả ra. Ký túc xá tiền chạm lấy ba người, Tống Vô Địch, Sơ Vân Trình, Quách Chí Cường. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên đi tới, ba người nhao nhau đi lên phía trước cùng Liêu Hạo Thiên nắm tay. Mặc dù chỉ tách ra một ngày một đêm thời gian, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ hơn một năm lâu như vậy. Tống Vũ Địch cho Liêu Hạo Thiên một quyền nói ra, ta nói Liêu thư ký, ngươi cũng quá không nghĩa, đã trong tay có át chủ bài. Làm gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết, làm hại mấy người chúng ta, vì ngươi lo lắng một ngày một đêm, ngươi nhất định phải hào hào đền bù một chút chúng ta." Liêu Hạo Thiên cười nói, "Không có vấn đề, buổi tối hôm nay, đối diện tử quán, ta mời khách." "Vậy chúng ta coi như từ chối thì bất kính." Sơ Vân Trình vừa cười vừa nói. Tống Vô Địch cười ha hả nói ra, "Liêu thư ký, theo ta được biết, ngươi lần này có thể bình an ra, mấu chốt nhất một người là một cái gọi ung tùm ngữ nói nữ phóng viên, nàng ban bố video và văn chương bị bí thư tỉnh ủy Lục Bình Minh nhìn thấy, tự mình làm ra chỉ thị về sau." Tỉnh kỳ ủy trong đêm họp bố trí chuyên án đốc tra tổ chạy tới hàng xuân huyện. Lúc này mới đem chuyện của ngươi cha rõ ràng. Cái này nữ nhân là ai vậy? Ngươi biết sao? Vị này chính là đại thần A. Liêu Hạo Thiên nghe tới Ung Tùng ngư nói cái tên này, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Qua một hồi lâu, lúc này mới cười khổ nói ra: Nàng A, gọi Lâm Ung Tùng là một cái để sư phụ ta nhức đầu nữ nhân. Tống vô Địch cùng sơ vân trình trên mặt lập tức lộ ra có chút hiểu được chi sắc, nhất là nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên mặt biểu lộ rất hiển nhiên. Liêu Hạo Thiên cùng cái này gọi Lâm Ung Tùng nữ nhân ở giữa nhất định có một đoạn khó mà miêu tả cố sự. Tống vô địch bắt quái tâm lập tức bao táp, "Liêu thư ký, sẽ không phải cái này nữ nhân là ngươi mối tình đầu bạn gái a?" Liêu Hạo Thiên trên mặt lộ ra một bộ sinh không thể luyến thần thái, "Ta nói các vị, các ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi, cái này nữ nhân, thật không thể làm a, nói đến đến liền đau đầu. Ta ba đoạn mối tình đầu a, cũng bởi vì nàng, tất cả đều ngâm nước nóng." Tống vô địch ánh mắt bên trong bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, "Ngạo, ba đoạn mối tình đầu, Liêu thư ký, ngươi như nhân a mối tình đầu thế mà còn có thể có ba đoạn. Đến, cho các huynh đệ hảo hảo tâm sự chứ sao?" Liêu Hạo Thiên lập tức biểu lộ nghiêm túc lên, "Tống vô địch đồng chí, Hiện tại là thời gian làm việc, hảo hảo trở về làm việc. Tống Vô Địch lập tức im lặng, ba người ở ức rời đi. Liễu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ trở lại phòng làm việc của mình. Hôm nay, Liễu Hạo Thiên xem như chân chính nhận biết Tống Vô Địch cái này, nguyên bản xem ra mặt mũi tràn đầy chính khí trấn kỳ hựu thư ký. Hắn coi là gia hỏa này hẳn là thuộc về bao công loại kia thiết diện vô tư, nghiêm túc thật trọng, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà so nữ nhân còn muốn bắt quái. Sơ Vân trình gia hỏa này rõ ràng cũng có vấn đề, bắt quái tâm mặc dù không có Tống Vô Địch mạnh như vậy, nhưng rất rõ ràng, mình nói chuyện với Tống Vô Địch thời điểm, gia hỏa này dựng thẳng lỗ tai đang nghe. Chỉ có Quách Chí Cường từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đứng ở nơi đó, nghiêm túc thần trọng. Trong phòng làm việc ngồi trong chốc lát, uống hai chén trà tĩnh thần chi về sau, Liễu Hạo Thiên trực tiếp để Đảng chính bạn chủ nhiệm Quách Vĩnh Quân đem huyện ủy hạ phát liên quan tới lần này, một lần nữa đấu tranh văn kiện cho hắn cầm tới. Giờ này khắc này Quách Vĩnh Quân lần nữa nhìn thấy Liễu Hạo Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Bởi vì hôm qua hắn cũng tham gia tiễn ôn thần đội ngũ. Lúc ấy hắn cho rằng Liễu Hạo Thiên căn bản không có khả năng trở về, lại không nghĩ rằng Liễu Hạo Thiên vậy mà nhanh như vậy liền trở lại. Túi đầu đem văn kiện đặt ở Liễu Hạo Thiên trên mặt bàn, Triệu Vĩnh Quân liền muốn rời đi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, Triệu Vĩnh Quân đồng chí, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một tuần lễ về sau, công việc của ngươi có thể muốn điều chỉnh một chút. Triệu Vĩnh Quân thân thể lập tức liền cứng đờ ở nơi đó, hắn vạn lần không ngờ, lần này Liêu Hạo Thiên vừa mới trở về, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đâu, vậy mà dự định điều chỉnh vị trí của mình. Triệu Vĩnh Quân khí phải toàn thân run rẩy, chậm rãi xoay người lại nói ra, Liêu thư ký, cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cho mình lưu một điểm đường lui sao? Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, đường lui, ta chưa từng có nghĩ tới cái gì đường lui. Vậy phần đem sự tình làm tuyệt. Việc này hẳn là ta đến hỏi ngươi a. Thân là đảng chính bạn chủ nhiệm, hôm qua lại đem ta khi ôn thần đưa tiễn, ngươi cho rằng ta còn có thể tha cho ngươi sao? Ta cũng không thể tại bên cạnh mình thả một cái định thời gian cho mình chơi đi. Tốt, ngươi đi đi, chuyện này ta đã làm ra quyết định. Triệu Vĩnh Quân đóng sập cửa mà ra, trực tiếp đi tới Lương Hữu Đức trong văn phòng, mặt mũi tràn đầy bi phấn đem Liêu Hạo Thiên quyết định nói một lần. Lương Hữu Đức sau khi nghe xong, lựa giận đầy ngập, trực tiếp đứng dậy đến đến Liêu Hạo Thiên văn phòng, cửa cũng không có gõ, đẩy cửa vào. Liêu Hạo Thiên, ngươi dựa vào cái gì muốn bỏ cũ thay mới Triệu Vĩnh Quân đảng chính bạn chủ nhiệm? Hắn tại chúng ta Thiên Hồ Chấn Đảng chính bạn cần trọng làm 7, 8 năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao, làm Thiên Hồ chấn người đứng đầu, người cũng không thể đem lòng người cho tổn thương thấu đi." Lương Hiếu Đức vô bàn nói. Hắn đây là cùng Liễu Hạo Thiên học. Hắn cảm giác làm như vậy rất có khí thế. Liễu Hạo Thiên ngửa mặt dựa vào ghế, mỉm cười nhìn xem nỗi giận đùng đùng Lương Hữu Đức nói ra, Triệu Vĩnh Quân tựa như là ngươi làm tới trưởng chấn về sau để mà ta. Không sai. Lương Hiếu Đức cũng không có phủ định. Liễu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, người khác khi chấn ủy bí thư dùng ai làm đảng chính bạn chủ nhiệm ta mặc kệ, nhưng là ta đảm nhiệm chấn ủy bí thư, Triệu Vĩnh Quân hắn không thích hợp. Vì cái gì? Lương Hữu Đức tức giận hỏi. Tư tưởng của hắn quá cứng nhắc, làm việc quá máy móc, khuyết thiếu tính năng động chủ quan, mấu chốt nhất chính là trình độ cấp độ tương đối thấp, tư tưởng giác ngộ kém. Đủ sao? Liêu Hạo Thiên một hơi nói một loạt lời bình. Lương Hiếu Đức hừ lạnh một tiếng nói ra, ta nhìn ngươi là chê hắn không quá nghe lời đi. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, thật đúng là để ngươi nói đúng. Hắn thân là đảng chính bạn chủ nhiệm, căn bản không có biết rõ ràng định vị của mình, đây là hắn không thích hợp đảm nhiệm chức vụ này nguyên nhân căn bản. Ta trước đó nói tới những cái kia, là ta chuẩn bị báo cáo cho huyện ủy trong tài liệu chuẩn bị viết cũng coi là thực sự cầu thị đi." Lương Hữu Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Hạo Thiên nói ra, "Liễu Hạo Thiên, chẳng lẽ hôm qua tiến ôn thần một màn kia ngươi còn không có tỉnh táo sao? Chẳng lẽ ngươi không phải cùng chúng ta Thiên Hồ trấn đại bộ phận người đối đầu sao?" Liễu Hạo Thiên cười lạnh nói, "Ta chỉ cùng những cái kia không tôn trọng lão bách tính lợi ích người đối đầu." "Lương trấn trưởng, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi mời đi. Ta phạm vi chức trách bên trong sự tình, còn đến việc ngươi đến qua tay một chân." Lương Hữu Đức đóng sập cửa mà ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nhìn xem Lương Hữu Đức bóng lưng rời đi, Liễu Hạo Thiên trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh đối với lương hữu đức vị đồng nghiệp này liêu hạo thiên đã triệt để thất vọng người này tư tâm quá nặng không suy nghĩ thêm nữa lương hữu đức liêu hạo thiên cầm lấy triệu vĩnh quân đưa tới văn kiện cẩn thận nghiên cứu nhìn kỹ xong phần văn kiện này về sau liêu hạo thiên biểu lộ nghiêm trọng mặc dù huyện ủy chu thư ký đã cố gắng vì thiên hồ chấn tranh thủ lợi ích nhưng là cuối cùng phụ trách chủ trì lần này thiên hồ chấn xa trường một lần nữa đấu thầu người là đỗ quý bân cái này khiến liêu hạo thiên tương đương không hài lòng liêu hạo thiên trầm ngâm nửa ngày trực tiếp khởi hành đi tới huyện ủy đại viện tiến huyện ủy thư ký chu bình hoa văn phòng chu thư ký Đối với huyện ủy hạ phát phần văn kiện này ta biểu thị mãnh liệt bất mãn cùng kháng nghị. Nói, Liêu hạo Tiên đem kia phần văn kiện đặt ở Chu Bình Hoa trên mặt bàn. Chu Bình Hoa không khỏi những mày, Liêu hạo Tiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi có biết hay không vì phần văn kiện này ta tốn hao bao nhiêu tâm huyết? Chu Thư Ký, ngài trả giá cùng cố gắng ta phi thường cảm tạ, nhưng là, phần văn kiện này, chúng ta thiên hồ chấn không thể nào tiếp thu được. Ta cho rằng, huyện ủy một ít người bàn tay phải có chút dài. Theo thổ địa quản lý pháp thứ thập ngũ điều quy định, nông dân tập thể tất cả thổ địa từ vốn kinh tế tập thể tổ chức bên ngoài đơn vị hoặc là người nhận thầu kinh doanh, nhất định phải trải qua thôn dân hội nghị 2/3 trở lên thành viên hoặc là 2/3 trở lên thôn dân đại biểu đồng ý, đồng thời báo hương, trấn, nhân dân phê chuẩn. Cho nên, từ thổ địa pháp quy định đến xem, đối với Thiên Hồ trấn Sa trường một lần nữa đấu thầu làm việc hẳn là thuộc về chúng ta Thiên Hồ trấn sự tình, trên nguyên tắc đến nói chúng ta Thiên Hồ trấn phê chuẩn liền có thể, căn bản không cần thị thị huyện ủy phê chuẩn. Đương nhiên, tại hiện thực thao tác bên trong, huyện ủy cho rằng hạng mục này tương đối trọng yếu, ngón tay cũng là rất bình thường, nhưng là làm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư, chúng ta thiên hồ chấn vậy mà không ai xuất hiện lần này đấu thầu hạng mục trong tiểu tổ, đây là không bình thường. người muốn thế nào? Chu Bình Hoa hỏi. rất đơn giản, lần này đấu thầu nhất định phải tại thiên hồ chấn tiến hành, mặc dù ta có thể không tham dự toàn bộ chiêu đầu tiêu hạng mục tổ tương quan công việc, nhưng là ta nhất định phải làm giám sát viên toàn bộ hành trình giám sát toàn bộ chiêu đầu tiêu quá trình, để xác định tại chiêu đầu tiêu quá trình bên trong có tồn tại hay không vi quy hành động trái luật, đồng thời có quyền lực tại đưa ra tương quan chứng cứ về sau tiêu dừng lần này chiêu đầu tiêu, lấy bảo đảm chúng ta thiên hồ chấn lợi ích. đây là ta danh giới cuối cùng bằng không mà nói, ta sẽ vận dụng kịch liệt hơn phương thức đến giải quyết việc này. Liêu Hạo Thiên, ngươi a ngươi, ngươi làm sao cứ như vậy chủ đầu? Vì sao cần phải cùng trong huyện những người kia đối nghịch đâu? bọn hắn cũng là vì trong huyện đại của ta Chu Bình Hoa thở dài một tiếng nói. Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói, bọn hắn đến cùng là vì trong huyện đại cục vẫn là vì bọn hắn người tư lợi ta không rõ ràng, nhưng là ta rõ ràng. Làm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư, ta nhất định phải thủ hộ chúng ta thiên hồ chấn lợi ích của dân chúng. Đây là ta cái này chấn ủy chức trách của thư ký. Chu Bình Hoa nhìn Liễu Hạo Thiên thái độ kiên quyết, lập tức đem huyện trưởng Triệu Quốc Chủ hô đến hắn trong văn phòng, để Liễu Hạo Thiên lặp lại một lần yêu cầu của hắn. Triệu Quốc trụ sắc mặt rất là khó coi, gian dạy Liễu Hạo Thiên vài câu, Liễu Hạo Thiên trực tiếp về đối, Triệu chủ tịch huyện, như vậy xin hỏi, nếu có thị lý người đánh chúng ta hàng sơn huyện lão bách tính lợi ích chủ ý, ngươi đến cùng là cố gắng vẫn là thỏa hiệp. Nếu như ngươi cho rằng thỏa hiệp là cái gọi là lấy đại cục làm trọng, như vậy ta xem thường ngươi. Nếu như ngươi cho rằng cố gắng mới là chính đạo, như vậy ta bội phụ ngươi, mà ta làm không phải cũng là chuyện giống vậy sao? Triệu Quốc Chủ bị Liễu Hạo Thiên đối á khẩu không trả lời được lúc này, chu bình hoa ở bên cạnh hát đệm, lao triệu à, thiên hồ chấn hạng mục tại thiên hồ chấn đấu thầu rất bình thường, liêu hạo thiên yêu cầu làm giám sát nhân viên cũng không có bất kỳ cái gì không ổn, chỉ cần hạng mục đấu thầu quá trình công bằng công chính, nhiều liêu hạo thiên như thế một cái giám sát nhân viên không ảnh hưởng đại cục. triệu quốc trụ do dự đường này chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. nhân vật số một số hai ý kiến thống nhất, chuyện này rất nhanh liền xác định ra. liêu hạo thiên vừa mới trở lại thiên hồ chấn, thống vô địch liền biểu lộ nghiêm trọng đi tới liêu hạo thiên trong văn phòng, liêu thư ký. Ta tiếp vào rất nhiều lão bách tính phản hồi tin tức, nói là Thiên Tinh công ty cho đến bây giờ như cũ tại phạm pháp khai thác ác, trong trấn căn bản không có người đi ngăn lại, lão bách tính hướng trong huyện phản ứng cũng không có người quản. Tống vô địch mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, "Liêu Hạo Thiên lập tức hung hăng vỗ bàn một cái, "Phế lối, quá phế lối, nhất định phải hảo hảo thu thập một chút cái này Thiên Tinh công ty." Tống vô địch cười khổ nói ra, "Liêu thư ký, chúng ta có thể vận dụng người quá ít, mà Thiên Tinh công ty bên kia chỉ là tay chân liền có 7, 8 chục người." Liêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, "Vậy cũng không thể khiến cái này người ung dung ngoài vòng pháp luật ta cùng một châu nghĩ biện pháp." ta còn liền không tin, không ai có thể trị được bọn hắn. Quy 1 chương 20, ngoại viện Lâm Thiên Thiên. Chương 20, ngoại viện Lâm Thiên Thiên. Liêu Hạo Thiên cùng Tống Vô Địch hai người thương lượng trọn vẹn 2 giờ, lại như cũ không có đầu mối. Liêu Hạo Thiên dứt khoát hung hăng vô bàn một cái nói ra, "Được rồi, đã Thiên Tinh công ty nền tảng cứng như vậy, vậy chúng ta liền tiên lễ hậu binh đi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm thôi chí Hạo điện thoại, "Thôi tổng, nghe nói các ngươi Thiên Tinh công ty không có dựa theo quy định đình chỉ khai thác các, làm như vậy không quá phù hợp a." Thôi Chí Hạo cười lạnh nói ra, "Liễu Hạo Thiên, ta khuyên ngươi một câu, bất lo chuyện người." Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, nhưng ta không phải muốn quản, ngươi nói làm sao xử lý? Tôi Chí Hạo nói, vậy ngươi liền tự mình chơi chứng đi thôi, không có người chi ngươi. Liêu Hạo Thiên chỉ là cười lạnh, tất điện thoại ghi âm bảo tồn tốt. Sau đó, Liêu Hạo Thiên lại bấm đồn công an sở trưởng Nhất Hồng Bân điện thoại. Nhất đội trưởng, các ngươi chấn phái xuất sứ điều 6 người, chuẩn bị cùng ta cùng đi tham gia đả kích phi pháp khai thác các hoạt động, có vấn đề không có? Liêu Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Nhất Hồng Bân do dự một chút, nói ra, Liêu thư ký, hiện tại chỉ sợ không được, hiện tại rất nhiều cảnh sát đều tại cơ sở phiên chủ đầu cho ngươi một giờ, lập tức điều sáu người đến chấn ủy cửa đại viện chờ lệnh, toàn viên xuống lũ. làm được liền làm, làm không được, tham khảo triệu vĩnh quân kết cục. liêu hạo thiên thái độ cường ngạnh nói. đầu bên kia điện thoại, nhiếp hồng bân tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận nói ra, liêu thư ký, ngươi đây là làm khó. liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra, làm khó. hôm qua lão bách tính đưa ta rời đi thiên hồ chấn thời điểm, các ngươi đồn công an thế nhưng là xuất động mười mấy người đâu, làm gì? hiện tại muốn đi đả kích phi pháp khai thác cắt không có người, ngươi có ý tứ gì à? là không dám đi chấp pháp à? vẫn là ở trong đó có cái gì mà ám a ghi nhớ toàn viên xuống lục tất cả mọi người nghe ta chỉ huy xảy ra sự tình ta gánh. nói xong liêu hạo thiên cúp điện thoại nhíp hồng bân tức giận đến hung hăng vô bàn một cái tức giận lấy điện thoại di động ra bấm lương hữu đức điện thoại đem liêu hạo thiên an bài nói một lần lương hữu đức cười khổ gật gật đầu cái này liêu hạo thiên lá gan là thật là lớn a đã hắn muốn não vậy liền dựa theo hắn ý tứ xử lý ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn liêu hạo thiên dự định xử lý chuyện này như thế nào một giờ sau sáu tên súng ống đầy đủ cảnh sát chờ ở chắn nguy cửa đại viện liêu hạo thiên nhìn xem sáu tên uy phong lấm liệt cảnh sát hai long gật đầu vung tay lên, đi, trực tiếp đi từ sa hà bên kia, Thiên Tinh công ty ngay tại bên kia phi pháp khai thác cát, chúng ta đi xem một chút. Đến nghe ta chỉ huy, để các ngươi nổ súng không muốn mà mở, không để các ngươi thời điểm nổ súng nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Sáu tên cảnh sát trăm miệng một lời trả lời. Khi Liêu Hạo Thiên mang theo Tống Vô Địch cùng 6 tên cảnh sát khí thế hùng hổ vọt tới từ sa hà Hà Đoạn thời điểm, lại phát hiện Hà Đoạn bên trong ngừng lại mười mấy chiếc khai thác cát thuyền cùng phụ thuộc thiết bị, cùng mấy chục chiếc chờ lấy vận chuyển cát đá ô tô, nhưng lại không nhìn thấy một cái công nhân. Liêu Hạo Thiên đi đến một đài thiết bị trước, từ dưới đất nhặt lên một con búp khói lên đầu mẫu thuốc lá, sắc mặt lúc ấy liền đen lại. Tống vô địch biểu lộ đồng dạng khó coi, liêu thư ký, xem ra là có người cho bọn hắn mật báo. ngay lúc này, Tống vô địch điện thoại lần nữa vang lên, tiếp điện thoại xong về sau, Tống vô địch sắc mặt bình tĩnh nói ra, liêu thư ký, ở cách nơi này tám cây số bên ngoài Thượng Du Hà đoạn bọn hắn còn có một cái khai thác các điểm ngay tại khai thác cát. liêu hạo tiên để hiện trường mỗi người cầm trong tay thông tin công cụ giao ra, sau đó lại lần tới xe, lao thẳng tới Thượng Du khai thác cát điểm. nhưng là, chờ bọn hắn đuổi tới hiện trường về sau, đồng dạng phát hiện. Nơi này khắp nơi đều là các loại khai thác các công cụ, nhưng chính là không thấy bóng dáng. Lúc này, tổng vô địch điện thoại vang lên lần nữa, có người nói cho hắn, từ xa Hà Đoạn Thiên Tinh công ty lại bắt đầu khai thác các. Liêu Hạo Thiên lần thứ ba trở về trở về, vẫn là người đi nhà trống. Tống vô địch sắc mặt âm trầm đáng sợ, "Liêu thư ký, Thiên Tinh công ty coi chúng ta là giống như con khỉ đang đùa chúng ta." Liêu Hạo Thiên cười lạnh, vung tay lên, "Đi, chúng ta trở về đi." Khi Liêu Hạo Thiên bọn hắn trở về chấn ủy đại viện thời điểm, đúng ngay Lương Hữu Đức cùng mấy cái viên dưới lầu hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên bọn hắn trở về, Lương Hữu Đức cười thẳng tới, "Liêu thư ký, quản lý phi pháp khai thác các hiệu quả như thế nào?" Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Hiệu quả rất tốt." Mạnh Khánh Trạch mập mờ cười một tiếng, "Thật sao? Liêu thư ký, ngươi không phải tại tự mình an ủi mình à? Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi đi mấy lần đều vô công mà trở lại." Liêu Hạo Thiên cất bước đến Mạnh Khánh Trạch bên người, đột nhiên khoát tay, ba một cái vang rội cái tát, tại Mạnh Khánh Trạch mặt mũi tràn đầy bi vẫn muốn giết người trong ánh mắt, liều Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Mạnh Khánh Trạch, tin tức của ngươi thật đúng là linh a, chúng ta hiện trường nhiều người như vậy không ai thông tri ngươi." Ngươi vậy mà biết hiện trường kết quả, xem ra, trước đó ta suy đoán không sai, vấn đề của ngươi rất lớn, cùng thiên tinh công ty ở giữa có không thể cho. Ai biết bí mật, bất quá ta không nóng nảy, các ngươi không phải muốn chơi sao. Ta liếu hạo thiên bồi tiếp các ngươi chậm rãi chơi. Hôm nay cái miệng rộng này chính là lời tức. Ghi nhớ, về sau muốn hạ thấp người khác trước đó, tốt nhất động trước động đầu góc, không nên đem mình cho lộ ra ánh sáng. Không nên đánh giá thấp người khác tư duy ngược chiều năng lực. Liêu Hạo Thiên nói xong, lạnh lùng nhìn Lương Hữu Đức một chút nói ra: Lương Trấn trưởng, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi cùng Thiên Tinh công ty ở giữa không có cái gì liên lụy. Bằng không mà nói, thừa thừa. Liêu Hạo Thiên cuối cùng cười lạnh hai tiếng, trong giọng nói lạnh ý nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ hiện trường, vài người khác sắc mặt tất cả đều biến. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Liêu Hạo Thiên ba người xài bước rời đi. Lương Hữu Đức nhìn qua Liêu Hạo Thiên bóng lưng khinh thường một trận cười lạnh, bất quá là lăng đầu thành thôi, muốn đụng đến ta Lương Hữu Đức, ngươi Liêu Hạo Thiên còn non điểm. Sau đó hai ngày, Liêu Hạo Thiên mỗi ngày dẫn người đi chấp pháp, nhưng là mỗi một lần đều tay không mà về. Đối phương tin tức mười phần linh thông. Ba ngày sau, Liễu Hạo Thiên tất mấy ngày nay chấp pháp tình huống viết thành văn bản vật liệu trực tiếp báo đến phân công quản lý phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân trong tay, Liễu Hạo Thiên ánh mắt bi phẫn nhìn qua Đỗ Quý Bân nói ra, "Đỗ chủ tịch huyện, Thiên Tinh công ty như thế không nhìn huyện ủy huyện hành chính chỉ lệnh, không nhìn chúng ta Thiên Hồ trấn quyền chấp pháp huy, này rõ không thể giải, nhất định phải cho nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là chúng ta Thiên Hồ trấn chấp pháp lực lượng có. Hạ, hiện tại chúng ta Thiên Hồ trấn chính thức hướng huyện ủy huyện đưa ra thỉnh cầu, mời trong huyện chi viện chúng ta 20 tên chấp pháp cảnh lực, chúng ta muốn đối Thiên Tinh công ty mấy chỗ phi pháp khai thác các điểm tiến hành toàn diện bài không." kiên quyết ngăn lại bọn hắn phi pháp khai thác cát. Đỗ Quý Bân chờ Liễu Hạo Thiên sau khi nói xong, ngửa mặt dựa vào trên ghế nhàn nhạt nói ra, "Liễu Hạo Thiên, mặc dù ta là phân công quản lý cục công an huyện phó huyện trưởng, nhưng là, ngươi cũng rõ ràng, ta đối huyện cục bên kia lực ảnh hưởng có hạn, mà lại hiện tại toàn huyện trên dưới ngay tại cử hành trị an xã hội lớn chỉnh đốn hành động, cơ hồ rất nhiều cơ sở cảnh lực tất cả đều bị bố trí đến từng cái giao thông giao lộ đi phối hợp trị an tuần tra, hiện tại trong huyện căn bản là rút, không xuất cảnh lực đến chi viện các ngươi à, các ngươi hay là mình nghĩ thêm đến biện pháp, cố gắng vượt qua khó khăn đi." trong huyện đối các người đại lực chỉnh đốn hành động tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ nhưng là nhân viên bên trên chỉ sợ lực có chưa đến địa chủ nhà cũng không có lương tâm a liêu hạo thiên gật gật đầu tốt đỗ chủ tịch huyện đã ngươi nói như vậy vậy ta liền trở về ta sẽ dựa theo phương thức của ta đến giải quyết việc này bất quá đến lúc đó ngươi nhưng tuyệt đối không được hối hận đỗ quý bân mỉm cười vị trí có thể căn bản cũng không có đem liêu hạo thiên uy hiếp để ở trong mắt trở lại trên xe của mình liêu hạo thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại một lát sau đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thanh em hưng phấn liêu hạo thiên ngươi nghĩ thông suốt chuẩn bị cưới ta sao Liêu Hạo Thiên cười khổ nói ra: "Lâm Thiên Thiên đại mỹ nữ, không muốn cùng ta đùa kiểu này. Ta lại nhấn mạnh một chút, hai ta là ca môn, anh em tốt. Ngươi nói hai ta, dù sao cũng là tiểu học đồng học, sơ trung đồng học, cao trung đồng học, đến đại học mặc dù không phải đồng học, nhưng là chúng ta thanh hoa cùng các ngươi Bắc Đại không phải liền là cách một con đường sự tình sao? Hai ta quá quen, căn bản không có loại kia động tâm cảm giác. Hừ, Liêu Hạo Thiên, ta biết, ngươi thích loại kia lực to mà không có nào nữ nhân, ta không phải liền là kích thước hơi nhỏ một điểm nhà, mặc dù không có 34E, nhưng là 34C vẫn phải có nhà. Liêu Hạo Thiên lập tức im lặng. Không quá sớm đã thành thói quen Lâm Thiên Tiên không kiêng kỵ hủy Phương thức nói chuyện, cười khổ nói ra, "Tốt, Lâm đại mỹ nữ, biết ngươi gần nhất phát dục rất tốt, lần này tìm ngươi tới là muốn cậu ngươi giúp ta làm ý chuyện, bất quá chuyện này đâu, có chút nguy hiểm, nghe nói nhà ngươi rất có tiền, cho nên đề nghị ngươi lần này ra mang cái bảo tiêu. Ta mang ngươi cái đầu." Tỷ tỷ ta một cái tin tức phóng viên ra phỏng vấn cái tin tức còn muốn mang bảo tiêu, ngươi cho rằng ta nhà khai thác Mỏ A bớt nói nhiều lời? Chuyện gì? Lâm Thiên Thiên tính cách gọi là một cái ngay thẳng, nói chuyện rất băng dứt khoát. Liêu Hạo Thiên liền đem Thiên Tinh công ty phi pháp khai thác cắt chi sự nói một lần, sau đó nói ra Ta bên này thông qua bình thường con đường đã không có biện pháp ngăn cản Thiên Tinh công ty phi pháp khai thác các, cho nên chỉ có thể mời người xuất thủ." Lâm Thiên Tiên sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, ngựa khí biến, "Liêu Hạo Thiên, ta biết, ta trước kia liền muốn đem Thiên Tinh công chuyện của công ty làm thành một cái hệ liệt đưa tin, nhưng là lần trước đưa tin về sau, chúng ta tổng biên cho ta hạ tử mệnh lệnh, không cho phép ta lại tiếp tục đưa tin Thiên Tinh công ty, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Thiên Tinh công ty ta vẫn còn muốn đưa tin à công ty này cũng quá phế lối, quả thực vô pháp vô thiên. Vậy các ngươi tổng biên bên kia làm sao bây giờ?" Liêu Hạo Thiên hỏi. Lâm Thiên Thiên hắc hát một trận cười lạnh, rất đơn giản, ta viết tốt về sau phát cho hắn, sau đó nói cho hắn, hắn không để ta phát, ta liền phát đến khác truyền thông đi, ta nhìn thấy thời điểm mặt của hắn để vào đâu. Liêu Hạo Thiên đối với Lâm Thiên Thiên loại này hung hãn tính cách đã thành thói quen, liền cười nói ra, các ngươi tổng biên gặp được ngươi xem như gặp được khắc tinh. Lâm Thiên Tiên đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, bất quá hắn cũng được cảm tạ ta, bởi vì ta lần trước tiên kia đưa tin gây nên bí thư tỉnh ủy coi trọng, hắn sắp thu hoạch được để bạn. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, nữ khí nghiêm túc nói ra, Lâm Thiên Thiên, nói thật ra lần này là không tìm ngươi hỗ trợ ta vẫn là có chút do dự bởi vì thiên tinh công ty phi thường phép lối ta lo lắng một khi bọn hắn phát hiện ngươi đang điều tra bọn hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi nhưng là ta bây giờ tại thiên hồ chấn tứ cố vô thân, chỉ có thể xin giúp đỡ ngươi cái này ngoại lực nếu như ngươi điều tra thời điểm thật bị thiên tinh công ty phát hiện nhớ kỹ một điểm camera ra không quan trọng chứng cứ không quan trọng an toàn cá nhân của ngươi đặt ở vị thứ nhất hiểu chưa ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện liêu hạo thiên nói tới chỗ này thời điểm lâm thiên thiên tiêu cao gầy trên khuôn mặt mỹ lệ loé ra mấy phần cảm động ngay lúc này Liêu Hạ Thiên câu nói sau cùng nói ra, bởi vì, ngươi là ta phát tiểu, ta tốt nhất ca môn. Cuối cùng câu nói này, giống như một trăm thanh kiếm đao, hung hăng cắm ở Lâm Thiên Thiên trong lòng, tức giận đến Lâm Thiên Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại hung hăng quẳng xuống đất, mặt mũi tràn đầy bi phân nói ra, "Liêu Hạ Thiên, ngươi cái này đầu heo, đầu heo, lớn đầu heo." Vào lúc ban đêm, một đạo thon gầy bóng hình xinh đẹp giống như U Linh xuất hiện tại từ xa Hà Đoạn khai thác cắt điểm phụ cận, đứng tại chỗ cao, không ngừng quay chụp lấy ngày đêm không nghỉ khai thác các điểm phi pháp khai thác các video cùng anh chụp. Quy một chương 21, xung quanh nhất độ, thượng. Chương 21 xung quanh nhất nộ thượng liêu hạo thiên mặc dù nhiều lần căn dặn lâm thiên thiên nhưng lâm thiên thiên vẫn là xảy ra chuyện lâm thiên thiên đến thiên hồ trấn ngày thứ 3 buổi sáng liêu hạo thiên đang ngồi ở trong văn phòng phê duyệt lấy văn kiện điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên nhìn thấy điện báo biểu hiện là lâm thiên thiên đánh tới liêu hạo thiên lập tức nhận nghe điện thoại không đợi liêu hạo thiên nói chuyện đâu lâm thiên thiên liền thanh âm gấp rút nói ra liêu hạo thiên mau tới cứu ta ta bị trời hưng công ty người vây quanh tại từ xa hà phủ cận năm sông thôn thôn đầu đông nhất đóng dân trạch bên trong bọn hắn ngay tại dân trạch xung quanh chất đống tuổi hát với răng bọn hắn muốn đem ta cho tươi sống tiêu chết trong lúc nói chuyện, lâm thiên thiên trong giọng nói không có chút nào sợ hãi, chỉ là tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ, thiên tinh công ty sở tác sở vi để lâm khiêm cảm nhận được, cho dù là vua không ai, tại đứng trước hắc ác thế lực thời điểm là như thế mềm mại bất lực, liêu hạo thiên sắc mặt lúc ấy liền đen lại, trầm giọng nói ra, lâm thiên thiên, ngươi không nên gắt gáp, ta cái này liền chạy tới cứu ngươi. một bên tiếp lấy điện thoại, liêu hạo thiên một bên thật nhanh phóng ra ngoài, đi tới cách đó không xa tống vô địch trong văn phòng, đẩy cửa phòng ra, nắm lên trên mặt bàn ô tô chìa khóa lớn tiếng nói ra, dùng một chút ô tô. sau khi nói xong, liêu hạo thiên người đã vọt tới cổng. Tống Vô Địch nhìn xem Liêu Hạo Thiên kia vội vã dáng vẻ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc, "Liêu thư ký đây là làm sao rồi? Thế nào thấy như vậy vội vàng đâu?" Liêu Hạo Thiên mở ra Tống Vô Địch ô tô một đường cuồng đạp chân ga, toàn bộ ô tô giống như sóng gió bên trong một chiếc thuyền con, không ngừng lắc lư, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng, nguyên bản cần hơn 40 phút lộ trình, Liêu Hạo Thiên chạy 20 phút liền đuổi tới hiện trường. Giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên nhìn thấy, tại năm sông thôn, thôn thôn đầu đồng một hộ dân chạy bên ngoài, vây quanh trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, toàn bộ dân trại trùng quanh tất cả đều chất đầy đủ loại kiểu dáng tuổi khô. Còn có người đang không ngừng hướng tuổi khô bên trên hát với sang, một cỗ nồng đậm săng vị để Liêu Hạo Thiên cho mày. Liêu Hạo Thiên ánh mắt tại trong nhóm người này liếc nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện bị hơn 20 người vây quanh ở trong đó Thiên Tinh Tập đoàn chủ tịch Thôi Chí Hạo. Thôi Chí Hạo ngồi tại trên xe lăn, thủ hạ cầm loa phóng thanh đặt ở miệng của hắn trước, Thôi Chí Hạo đối dân trạch bên trong phóng viên lạnh lùng nói ra: "Ngươi chính là cái kia ung um tụng ngứa nói phóng viên đi, ngươi người này là gan thật là lớn, trước đó đã cho chúng ta Thiên Tinh công ty ra một cái ngập trời phía hiện tại ngươi lại muốn nện cơm của chúng ta bác. xem ra ngươi người này thật không muốn sống." Hiện tại ta cuối cùng lại đến ba tiếng. Nếu như ta đếm xong về sau, ngươi vẫn là không giao ra trong tay camera cùng thẻ tổn chữ, tự gánh lấy hậu quả. 3. 2. Thôi trí hạo vừa mới đếm tới 2, liều hạo thiên thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang vang lên. Thôi trí hạo, ngươi câm miệng cho ta. Thôi trí hạo giật nảy mình, khi hắn nhìn thấy liêu hạo thiên điều khiển ô tô giống như tên điên điên cuồng lái tới thời điểm, vội vàng không ngừng lùi lại. Liêu Hạo Thiên ô tô đột nhiên thắng gấp dừng lại. Thôi Chí Hạo mang theo thủ hạ tránh ra ngoài đủ đều có 5-60 mét xa, lúc này mới dừng bước. Lần nữa để cho thủ hạ đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này mới lạnh lùng nhìn xem Liêu Hạo Thiên nói ra: Liêu Hạo Thiên, làm sao nơi nào đều có người ảnh từ đâu? Chẳng lẽ cái này nữ phóng viên cũng cùng ngươi có quan hệ sao? Liêu Hạo Thiên gật gật đầu: Không sai, hắn chính là ta mời tới phóng viên, chuyên môn đưa tin các ngươi thiên tinh công ty phi pháp khai thác cắt chi sự. Thôi Chí Hạo, ta biết các ngươi thiên tinh công ty cả gan làm loạn, nhưng là ta nhưng không có nghĩ đến, các ngươi vậy mà to gan lớn mật đến loại tình trạng này cũng dám trực tiếp đối cấp tỉnh nhật báo xã nữ phóng viên khai thác điên cuồng như vậy trả thù cử động chẳng lẽ các ngươi thiên tinh công ty chính là như vậy vô pháp vô thiên sao? Thôi Chí Hạo lạnh lùng nói ra, Lưu Hạo Thiên, chúng ta lẫn nhau ở giữa nhau đến tình trạng như thế, chẳng lẽ chính ngươi không nên nghĩ lại sao? Nếu như không phải ngươi không phải đem chúng ta thiên tinh công ty ép lên tuyệt lộ, ta cần thiết khai thác như thế cực đoan cử động sao? Lưu Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi cho chúng ta thiên tinh công ty một đầu sinh lộ không được sao? Lưu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm Thôi Chí Hạo nói ra, Thôi Chí Hạo, ngươi nói sai, không phải ta không cho các ngươi được sống mà là các ngươi không cho chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính một đầu sinh lộ, lâm thiên thiên phóng viên là ta tìm đến, các ngươi muốn gây sự với nàng, có thể vọt thẳng lấy ta liếu hạo thiên đến, lập tức thả nàng. Thôi trí hạo khinh thường cười một tiếng, thả nàng. Dựa vào cái gì nha? Chẳng lẽ muốn để nàng tiếp tục tùy ý bẻ con vận bèo đưa tin chúng ta thiên tinh công ty trí sự cho chúng ta mang đến vô cùng vô tận phiền phức, làm như vậy đối với chúng ta thiên tinh công ty không chịu trách nhiệm. Hôm nay nàng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là giao ra trong tay camera cùng thẻ tổn chữ, hoặc là liền chết ở chỗ này đi. Nghe thấy lời ấy. Liêu Hạo Thiên hai mắt huyết hồng, căm tức nhìn Thôi Chí Hạo nói ra, "Thôi Chí Hạo, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như Lâm Thiên Thiên ở đây xảy ra chuyện, các ngươi người nơi này có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được, nếu như Lâm Thiên Thiên chết ở chỗ này, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng hắn." Thôi Chí Hạo khinh thường cười một tiếng, gióng giọng, "Liêu Hạo Thiên ánh mắt giống như như rắn độc lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Chí Hạo nói ra, "Thôi Chí Hạo, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi dám hạ khiến phóng hỏa, mặc kệ hôm nay hiện trường có bao nhiêu người che chở ngươi, ta cũng như thường để ngươi chết không có chỗ chôn. Coi như hôm nay ta không giết được ngươi, chỉ cần ngươi người còn tại ta có thể đạt tới khu vực bên trong, ta tất cả ngươi. Thôi trí hạo nghe liêu hạo thiên sát khí này trùng thiên thanh âm, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. dù sao ngày đó liêu hạo thiên đơn thương độc mã xâm nhập mấy chục tên thủ hạ trong vòng đây, trực tiếp tất mình chúc mừng chẳng cảnh ý nguyên thật sâu lạc ấn tại hắn sâu trong đáy lòng. Thôi trí hạo mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra, liêu hạo thiên, ngươi là cán bộ quốc gia, không phải lưu manh du côn, như ngươi loại này cách làm cùng lưu du côn khác nhau ở chỗ nào? ngươi thế mà uy hiếp ta một cái đảng hoàng làm ăn nhân, ngươi còn có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng sao? liêu hạo thiên hừ lạnh một tiếng nói ra ta liếu hạo thiên nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng là cho người tốt chuẩn bị đối với như ngươi loại này vô pháp vô thiên người ngươi đã sớm xúc động nguyên tắc của ta cùng danh giới cuối cùng cho nên đối với loại người như ngươi ta không ngại vì dân trừ hại ta là cán bộ quốc gia không giả nhưng ta cũng là một cái có máu có thịt người ta nguyện ý vì lão bách tính làm bất cứ chuyện gì nhưng là nếu như bất luận kẻ nào dám can đảm đụng đến ta thân nhân bằng hữu như vậy ta tùy thời tùy chỗ đều có thể vận dụng thủ đoạn của ta đến tiến hành trả thù nếu như ta liền thân nhân của ta cùng bằng hữu đều bảo hộ không được ta lại như thế nào bảo hộ lão bách tính thôi hạo ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta là lính giải ngũ chuyển nghề, hơn nữa còn là lính đặc chủng, ta muốn lấy chết ngươi dễ như trở bàn tay, cho nên ta cảnh cáo ngươi, không nên tùy tiện đi khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Nói xong, Liêu Hạo Thiên từ dưới đất nhặt lên một viên cục đá, hướng về phía Thôi Chí Hạo bên cạnh một cái cây đột nhiên ném ra ngoài, bụp một tiếng, một con chim sẻ từ trên cây rơi xuống, đúng lúc rơi tại Thôi Chí Hạo trước người. Thôi Chí Hạo túi đầu nhìn lại, chim sẻ đầu đã vỡ nát. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, Thôi Chí Hạo, nếu như ta đem cái này mai cục đá đổi thành dao nhọn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao? coi như bên cạnh ngươi 24 giờ có người bảo hộ, ngươi có thể bảo chứng ngươi quanh năm suốt tháng đều không ra khỏi cửa hạ. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức thả người, đừng ép ta đánh. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên thần sắc câu lệ, giống như thiên thần giáng lâm. Thôi Chí Hạo bị Liêu Hạo Thiên triển hiện ra cái này, ánh mắt sắc bén cùng đầy người sát khí bị dọa cho phát sợ. Liêu Hạo Thiên là thứ nhất cái có thể tại Thiên Tinh Công ty phía sau Thiên Tinh Tập đoàn toàn lực xuất thủ tình huống dưới Y Nguyên có thể đào thoát người. Giờ này khắc này, Thôi Chí Hạo có chút tiến thoái lưỡng nan. Thôi Chí Hạo mặc dù cả gan làm loạn, nhưng hắn cũng biết mạng người quan trọng, không dám tùy tiện đối Lâm Thiên Thiên Hạ tử thủ. Cho nên hắn hôm nay đại bình vây khốn Lâm Thiên Thiên, mục đích đúng là vì bức bách Lâm Thiên Thiên giao ra trong tay nạng Camê cùng thẻ tổn chữ. Thôi chí hạo là cả người giá số 10 ước phu ông, hắn tự nhiên không nguyện ý vì một cái nho nhỏ phóng viên liền đem mình góp đi vào. Thậm chí hôm nay hắn căn bản đều không nghĩ tự mình ra mặt, nhưng là hắn những này thủ hạ hiệu suất làm việc quá thấp, vây khốn Lâm Thiên Thiên ròng dã 6 giờ thời gian, vậy mà căn bản cũng không có đem Lâm Thiên Thiên trong tay Camê cùng thẻ tổn chữ muốn đi qua. Lâm Thiên Thiên cùng bọn hắn nói phi thường minh bạch, nếu như bọn hắn dám can đảm xông vào trong việc đến hắn sẽ ngay lập tức đem camera bên trong chỗ quay chủ tiền tình công ty phi pháp khai thác các video chuyển đến trên mạng. cho nên, thôi chí hạ bọn hắn mặc dù vây quanh lâm thiên thiên, nhưng chỉ có thể lấy cái chết bức bách, cũng không dám xông vào trong viện. cái này cũng vì liễu hạo thiên nghĩ cách cứu viện lâm thiên thiên cung cấp thời gian giám sát. giờ này khắc này, hàng sơn huyện huyện ủy trong đại viện, huyện ủy thư ký chu bình hoa đem cái bàn đập đến rung động đùng đùng, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, hắn tiếp vào liễu hạo thiên gọi cho hắn điện thoại. Liêu Hạo Thiên nói cho hắn, lần trước đưa tin Liêu Hạo Thiên rời đi Thiên Hồ Trấn Đại Viện, chẳng cảnh người phóng viên kia Lâm Thiên Thiên bị thôi trí Hạo Thiên Tinh Công Ty vây khốn tại một chỗ nông gia trong nội viện. Thiên Tinh Công Ty định đem Lâm Thiên Thiên cho thiêu chết. Chu Bình Hoa sau khi nghe xong tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn căn bản cũng không có đi tìm huyện trưởng Triệu Quốc Trụ bọn người, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Thiên Hồ Trấn trưởng Trấn Lương Hữu Đức điện thoại. Lương Hữu Đức, ta thao đại gia ngươi, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng, nếu như Lâm Thiên Thiên phóng viên tại các ngươi Thiên Trấn xảy ra chuyện, ta ngay lập tức liền đem ngươi cái này trưởng trấn cho rút. Ngươi cũng không nên quên, lần trước đưa tin các ngươi thiên hồ chấn tiên ôn thần sự kiện lâm thiên thiên phóng viên, hắn văn chương thế nhưng là đã từng gây nên bí thư tỉnh bị tự mình phê chỉ thị. Nếu là hắn xảy ra chuyện, coi như thiên tinh công ty bối cảnh thâm hậu, đến lúc đó chỉ sợ chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Không muốn cho rằng gần nhất hai năm này ta không hề động ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, càng không được cho rằng ta không biết ngươi lương hữu đức cùng thiên tinh công ty quan hệ trong đó. Cho ngươi 5 phút, 5 phút về sau nếu như ta không chiếm được một cái minh sát trả lời chắc chắn, ta sẽ lập tức triệu tập khẩn cấp thường ủy hội thảo luận miễn đi ngươi lương hữu đức thiên hồ chấn trưởng chấn thực vật sự tình Nói xong, Chu Bình Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lương Hiếu Đức do sợ. Ở trong mắt Lương Hữu Đức, từ kinh đô thành phố không hàng xuống tới vị này, huyện ủy thư ký một mực ôn tồn lễ độ, làm việc không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, nhưng là hôm nay, Chu Bình Hoa vậy mà bạo nói tụ, điều này nói rõ phẫn nộ của hắn đã đạt tới cực hạn. Lương Hữu Đức cũng không biết Thiên Tinh công ty vây khốn Lâm Thiên Thiên trí sự, nhưng là hắn rõ ràng, chỉ sợ Thiên Tinh công ty bên kia gây ra đại họa. Lương Hiếu Đức rõ ràng, Chu Bình Hoa loại người này bất động như núi, nhưng là một khi động tác tất nhiên lôi đình và quân, cho nên, đối mặt Chu Bình Hoa cảnh cáo Lương Hữu Đức không dám thất lễ, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm thôi chí Hạo điện thoại, "Thôi tổng, các người bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Phóng viên Lâm Thiên Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Thôi Chí Hạo đơn giản đem Lâm Thiên Thiên chi sự nói với Lương Hữu Đức một lần, Lương Hữu Đức sau khi nghe xong lập tức lớn tiếng nói ra, "Thôi Chí Hạo, nghe rõ ràng, Lâm Thiên Thiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không ta để các ngươi Thiên Tình công ty chịu không nổi." Thôi Chí Hạo nghe tới Lương Hữu Đức cũng dám gọi thẳng tên của mình, mà lại là dùng một loại mười phần nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện cùng hắn, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, lạnh lùng nói ra, "Lương Hữu Đức chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn bày không rõ vị trí của mình đâu? Nếu như không phải chúng ta Thiên Tinh Công Ty, ngươi cái này trưởng chấn có thể ngồi ổn? Lương Hữu Đức cười lạnh nói ra, thôi Chí Hạo, ta nhắc nhở ngươi một chút, cái này Lâm Thiên Thiên lần trước báo cáo văn trường, gây nên bí thư tỉnh ủy tự mình phê chỉ thị, hắn xảy ra chuyện, ta cũng biết bao. đã như vậy, ta cần gì phải chiều theo các ngươi Thiên Tinh Công Ty đâu? Nếu như ngươi không nghĩ mọi người cùng nhau không may, lập tức đình chỉ hết thảy khả năng sinh ra nguy hiểm hành động. Ta lập tức tiến về hiện trường cân đối việc này. Thôi Chí Hạo bị Lương Hữu Đức loại này cường ngạnh ngữ khí cho chấn nhiếp, trầm mặc một hồi về sau chậm rãi nói ra. Tốt. chúng ta bên này nhi lập tức đình chỉ hết thảy cử động chờ ngươi lương chấn trưởng đến đây cân đối nhưng là ta hy vọng lâm thiên thiên châu quay được video cùng ảnh chụp tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng lương hữu đức lập tức cho chu bình hoa về một điện thoại đem hắn cùng thôi Chí hạo câu thông sự tình có lựa chọn nói một lần biểu thị hắn sẽ lập tức tiến về hiện trường tiến hành cân đối chu bình hoa hừ lạnh một tiếng trực tiếp cúp điện thoại đối với hắn mà nói hắn hiện tại cần chính là trợ giúp liêu hạo thiên tranh thủ thời gian bảo đảm lâm thiên thiên đừng ra sự tình liêu hạo thiên nhìn thấy thôi hạo ở nơi đó tiếp gọi điện thoại trong lòng an tâm một chút hắn biết đây cũng là mình cho chu bình hoa gọi cú điện thoại kia đưa đến tác dụng ngay lúc này lương hữu đức điện thoại đánh tới lương hữu đức biểu thị mình sẽ lập tức đuổi tới hiện trường cân đối việc này lại bị lâm thiên thiên bình an vô sự hơn nửa giờ về sau lương hữu đức ô tô chạy nhanh đến lương hữu đức đi xuống ô tô cất bước hướng về ngồi tại trên xe lăn thôi trí hạo đi đến hai người ở trước mặt trao đổi liêu hạo thiên hơi thở dài một hơi giờ này khắc này thôi trí hạo một thủ hạ, một tay cầm bó đuốc một tay cầm điện thoại nhìn video trực tiếp đột nhiên một trận cuồng phong tối tới Cuốn lên đẩy trời cắt bụi, một viên hạt cắt tiến vào ra hỏa này con mắt, hắn vô ý thức dùng tay phải đi rổi mắt, tay phải bó đuốc thuận thế liền rơi trên mặt đất. Bị cuồng phong gào thét thổi một đường hướng về phía trước, trực tiếp rơi xuống tại chất đầy cuội khô, đổ đầy sang bên tường, lập tức, hỏa diễm bốc lên, liệt diễm ngập trời, hỏa tá phong thế, phi tốc lan tràn. Nhìn thấy nơi đây, Liêu Hạo Thiên tròn mắt tận lực. Quy 1 chương 22, xung quanh nhất nộ, hạ. Chương 22, xung quanh nhất nộ, hạ. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy đại hỏa cháy hực, giận đùng đùng, bước nhanh chân hướng về cái này hộ nông trạch đại môn vào tới, thân thể của hắn giống như viên hầu nháy mắt bò lên trên cao hai ba mét tuổi chồng bò lên trên cửa lâu trực tiếp nhảy vào trong viện liêu hạo thiên mới vừa tiến vào viện tử chỗ cửa lớn hừng hực đại hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực hỏa tá phong thế tường viện bốn phía hỏa hoạn rất nhanh liền hình thành một đạo kín không kẽ hở vòng đây nhìn thấy liêu hạo thiên vào vào đang đứng trong sân ở giữa mặt mũi tràn đầy lo lắng lâm thiên thiên trên mặt nháy mắt liền lộ ra bình tĩnh thân sắc cười khổ nói ra liêu hạo thiên vì cái gì ngươi không phải muốn vào đến đâu chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta làm một đôi liều mạng nguyên ương không thành liêu hạo thiên cười khổ một cái đừng nói nhảm nhanh lên một chút nhìn xem từ nơi nào phá vây ra ngoài Nếu quả thật giấu ở nơi này, chỉ là cái này khói đặc cũng đủ để đem chúng ta hô chết. Lâm Thiên Tiên mang theo Liễu Hạo Thiên đi đến một chỗ góc tường hạ, lấy tay chỉ một cái nói ra, nhìn thấy nơi đó sao. Khối này bức tường có chút nghiêng, ta thuê lại thời điểm chủ thuê nhà từng theo ta nói qua, nói hắn qua một thời gian ngắn chuẩn bị đem khối này tường một lần nữa sửa chữa lại một chút. Liễu Hạo Thiên trong sân tìm một cây tráng kiện đầu gỗ, trực tiếp ôm đầu gỗ hung hăng đụng vào khối kia có chút nghiêng trên tường, một chút, hai lần, ba lần. Ngay tại Liễu Hạo Thiên cảm giác được hô hấp của mình có chút gấp rút, có chút bị đè nén thời điểm, kia đoạn vốn là có chút nghiến tưởng. Rốt cuộc không nhịn được Liêu Hạo Thiên mãnh liệt va chạm, bịch một tiếng hướng ngoại nga xuống. Lập tức đem cửa bên ngoài đóng kia củi lửa nện diệt hơn phân nữa. Sau đó Liêu Hạo Thiên trực tiếp một cái ôm công chúa tất Lâm Thiên Thiên ôm vào trong ngực, đạp trên nóng hổi tường gạch mấy cái lên xuống rốt cục nhảy ra đại hỏa vòng đây. Nhưng là Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, hắn vừa mới đột phá đại hỏa vây quanh, lại lần nữa lâm vào thôi trí hạo thủ hạ trùng trùng điệp điệp trong vòng đây. Bao lâu có thể đánh tay đem hắn cùng Lâm Thiên Thiên vây chặt đến không lọt một giọt nước? Thôi trí hạo băng lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền ra, Liêu Hạo Thiên, để Lâm Thiên Thiên cầm trong tay camera giao ra. ra, ra giờ này khắp này liêu hạo thiên trên mặt mồ hôi cùng cho tàn hỗn tạp cùng một chỗ giống như một con lớn mèo hoa vừa mới mang theo lâm thiên thiên trở về từ coi chết liêu hạo thiên giờ phút này đã nổi trận lôi đình lại nghe được thôi trí hạo kia băng lãnh không mang theo một điểm tình cảm thanh âm liêu hạo thiên lập tức nổi giận đùng đùng nhưng là hắn đồng thời không có nhìn về phía thôi trí hạo mà la lạnh lùng nhìn nói với lương hữu đức lương Trấn trưởng chẳng lẽ đây chính là ngươi đuổi tới hiện trường tác dụng sao ngươi là đến xem chúng ta song phương tiến hành sống mái với nhau sao lương hữu đức trầm giọng nói ra Liêu Hạo Thiên, vừa rồi ta đã cùng thôi luôn nói tốt, chỉ cần ngươi để Lâm Thiên Thiên lập tức giao ra trong tay hắn, camera cùng thẻ tổn chữ, thôi tổng bọn hắn lập tức toàn bộ rút lui. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, vậy nếu như ta nếu là không giao đâu, vậy ta đây cái cân đối người liền không được cái tác dụng gì. Lương Hữu Đức giả ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhún vai nói, Liêu Hạo Thiên dùng tay điểm chỉ một chút Lương Hữu Đức, thật sâu thở dài một cái nói ra, Lương Hữu Đức, xem ra ngươi cùng tôi trí hạo quan hệ trong đó không phải bình thường, đã như vậy, vậy ta liền không có cái gì nhưng cố kỵ. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái vây quanh hắn những người kia nói ra các người đám này cháu trai đều nghe rõ ràng cho ta, nếu ai dám động lâm thiên thiên một cây lông tơ, ta liếu hạo thiên tất nhiên sẽ để hắn máu nhuộn tại chỗ. bởi vì hôm nay ta muốn nhị vị đánh thôi Chí hạo. nói xong, liếu hạo thiên nhẹ nhàng buông xuống lâm thiên thiên nói ra, đi nhớ mỗi một cái ra tay với ngươi người, quay đầu ta nhất định khiến cái này người trả giá thê thảm đau đớn đại giới. nói xong, liếu hạo thiên từng bước một hướng về thôi Chí hạo phương hướng đi đến, trên thân sát khí sôi trào. lâm thiên thiên nhìn trước mắt nghĩa vô phản cố phóng tới thôi hạo liếu hạo nàng kia con ngươi xinh đẹp bên trong bắn ra hai đạo thiêu đốt liệt hỏa diễm. Liêu Hạo Thiên thật không hổ là ta Lâm Thiên trời nhìn chúng nam nhân, có tình có nghĩa, anh dũng vô song, nhìn khí phách này, nhìn cái này can đảm, đây mới thực sự là nam nhân. Những cái kia ngăn ở Liêu Hạo Thiên trước người đám tay chân mặc dù y nguyên tất Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên vây vào giữa, nhưng là vòng vây của bọn hắn lại là càng khuyết trương càng lớn. Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói kia lời nói để bọn hắn những người này tất cả đều cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh. Nhất là có chút trải qua lần trước Liêu Hạo Thiên đánh tôi chí hạo sự kiện đám tay chân, bọn hắn đã sớm coi Liêu Hạo Thiên là lúc trong cơn giận dữ xuất thủ cường thế cùng tàn nhẫn cùng cái khác đám tay chân nói qua không chỉ một lần. Tại những này đám tay chân trong lòng đã sớm dâng lên một cái ý thức, đó chính là khi Liễu Hạo Thiên giới cơn thịnh nộ, tuyệt đối không được cùng hắn đối nghịch, bằng không mà nói, bị ai chỉ có thể là chính bọn hắn. Thôi Chí Hạo mặc dù thủ hạ tay chân tụ tập, nhưng là những này cái gọi là tay chân kỳ thật đại bộ phận đều là hán công nhân, những người này mỗi lần xung làm tay chân đều sẽ cầm tới nhất định mức tiền, nhưng là, Thôi Chí Hạo người này đặc biệt keo kiệt, hắn cho rằng bắt hắn tiền tài cùng hắn tiêu thai là thiên kinh địa nghĩa, cho nên những cái kia giúp hắn xuất thủ đánh người đám tay chân một khi nhận thương tổn nghiêm trọng, Thôi Chí Hạo là không nguyện ý lấy tiền ra giúp bọn hắn chỉ thương cho nên Thôi Chí Hạo thủ hạ những công nhân này đám tay chân mỗi một cái trước khi xuất thủ đều sẽ trước cân nhắc một chút thực lực của đối phương nếu như đối phương không bằng bọn hắn bọn hắn tự nhiên không sợ hãi nhưng một khi đối phương là Liễu Hạo Thiên loại này cá nhân thực lực dùng quan tâm quân mặt cho bọn hắn những người này tất cả đều không nguyện ý dùng mạng của mình đi trợ giúp Thôi Chí Hạo đạt tới hắn mục đích giờ này khắc này Thôi Chí Hạo cũng không nghĩ tới Liễu Hạo Thiên vừa rồi tiên lời nói vậy mà lại thu được hiệu quả thần kỳ như vậy nhìn xem những thủ hạ của mình nhóm không ngừng hướng ngoại mở rộng vòng nhìn xem Lâm Thiên Thiên lại xuất ra camera tại thu hiện trường video Thôi Chí Hạo nổi trận lôi đình hùng hăng vỗ xe lăn nói ra bên trên đều lên cho ta lui về sau cái gì kỉnh. ai lại sau này lui một bước ta lập tức khai trừ hắn thôi trí hạo thất vọng những cái tia thủ hạ mặc dù không có lại tiếp tục lui về sau nhưng lại hướng hai bên tách ra vừa vận tất thôi trí hạo bại lộ tại liêu hạo thiên trước mặt giờ này khắc này thôi trí hạo bên người chỉ có sáu người cái này sáu người tất cả đều là thôi trí hạo tốn giá cao tiền thuê mà đến bảo tiêu trong đó một người phụ trách đẩy xe lăn cái khác 5 người ngăn ở liêu hạo thiên trước mặt liêu hạo thiên lạnh lùng nhìn chầm chầm ngăn lại hắn kia năm cái bảo tiêu nói ra Tôi chí hạo cho các ngươi thượng nhân thân ngoại ý muốn hiểm sao? Nếu như không có, ta không đề nghị các ngươi ngăn cả ta, bởi vì ta hôm nay quyết định lớn khai sát giới. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên tiếp tục kiên định tiến lên, một thân cao so Lưu Tiểu Phi cao hơn một nửa, thể trọng chừng 300 cân bảo tiêu căn bản cũng không có đem Lưu Tiểu Phi để ở trong mắt, đối diện đối Lưu Tiểu Phi chính là một cái đáng ngang, Lưu Tiểu Phi nghiêng người lên, sau đó một cái liêu âm cứ hung hăng đá vào cái này bảo tiêu giữa hai chân, một tiếng hét thảm sen lẫn một loại nào đó vật thể vỡ vụn thanh âm cùng một chỗ truyền ra, tên kia bảo tiêu trực tiếp nằm trên mặt đất hai tay che lấy giữa hai chân tiêu thảm không thôi thanh âm thê lương khiến người ta cảm thấy không rét mà run liêu hạo thiên tiếp tục cắt bước hướng về phía trước còn lại kia bốn tên bảo tiêu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều bị liêu hạo thiên loại này siêu nhanh tốc độ xuất thủ cùng mãnh liệt lực đạo cùng tàn nhẫn thân thủ dọa đến không ngừng người lại hôm nay liêu hạo thiên thật sự tức giận bởi vì hắn nhìn thấy thôi trí hạ bọn người kiêm ngang ngược càn dỡ tư thái càng nhìn thấy thôi trí hạ đối với cuộc sống khác cùng chết lạnh lùng nhất là thôi trí hạ hôm nay nhắm vào người là mình phát tiểu là mình mời đi theo trợ giúp mình lâm thiên thiên Liêu Hạo Thiên càng chạy càng nhanh, bọn Bảo Tiêu xem xét rứt khoát hướng hai bên rút mở, lộ ra ở giữa Thôi Chí Hạo. Liêu Hạo Thiên cất bước đi tới Thôi Chí Hạo trước mặt, đưa tay tất Thôi Chí Hạo từ xe lăn bên trên xếp lên, đem hắn khuôn mặt tiến đến trước mắt của mình, thanh âm âm lanh nói ra: Thôi Chí Hạo, ngươi không phải là muốn đem Lâm Thiên Thiên đốt sống chết tôi sao? đã như vậy, vậy ngươi liền phẩm vị bống chốc bị đại hỏa vây khốn tư vị đi. Nói xong, Liêu Hạo Thiên tất Thôi Chí Hạo nâng tại giữa không trung, cất bước hướng về ngay tại cháy hừng hực lấy đại hỏa tường vây đi đến. Lương Hưu Đức nhìn thấy nơi đây, sắc mặt đại biến, lập tức giống to: Liêu Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? lập tức dừng tay. Ngươi đây là đang xem mạng người như cỏ rác, ngươi đây là phạm pháp. Liêu Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Lương Hữu Đức, tức giận nói ra, "Lương Hữu Đức, ta thao đại gia ngươi. Vừa rồi ta cùng Lâm Thiên Thiên bị đại hỏa vây khốn tại dân trạch bên trong thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi có tổ chức người cứu hỏa sao? Hiện tại chúng ta lao ra, lại gặp phải thôi chí hạo những này thủ hạ vây công, lúc kia, ngươi lại nói cho ta nói ngươi bất lực. Đã như vậy, hiện tại ngươi vẫn là đem đầu của ngươi lủi về đến ngươi trong mai rùa đi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên lên thôi chí hạo, bắt đầu ở không trung xoay quanh tụ lực. Giờ này khắp này thôi chí hạo đã bị Hạo Thiên dọa đến tè ra quần. Hôm nay hắn thật sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lưu Hạo Thiên Thân là một chấn ủy bí thư, vậy mà như thế gan to bằng trời. Nếu như hắn thật đem mình cho ném vào trong viện, mình liệu có thể bị đại hỏa hôn chết tạm thời không để cập tới? Chỉ là từ từ cao như vậy trên tường rào rơi trên mặt đất, cũng đủ để đem hắn quạng xương cốt đứt gãy. Thôi Chí Hạo thật sợ hãi. Thôi Chí Hạo thanh âm thê lương lớn tiếng quát, Lưu Hạo Thiên, ta sai, ta hướng các ngươi xin lỗi, ta hướng các ngươi cam đoàn, từ nay về sau, chúng ta Thiên Tinh Công ty không còn vụn trộm khai thác van cầu ngươi thả qua ta đi, ta không muốn chết. Lưu Hạo Thiên mặc dù lỗ mãng, nhưng thì thật nên làm cái gì không nên làm cái gì. Liêu Hạo Thiên trong lòng hiểu rõ, mà lại hắn rõ ràng, nếu như mình thật tất thôi chí Hạo ném vào trong viện, chỉ sợ tiểu tử này cái mạng này 89 phần 10 chưa hẳn có thể bảo trụ, mà lại hiện tại lấy thân phận của hắn, làm việc không thể làm được quá ác quá tuyệt, cho nên Liêu Hạo Thiên nghe tới thôi chí Hạo hứa hẹn về sau, chậm rãi dừng lại chuyển động, lạnh lùng nói ra, "Thôi chí Hạo, ngươi xác định như lời ngươi nói chính là thật sao?" Thôi chí Hạo vội vàng nói, "Liêu Hạo Thiên, không, Liêu thư ký, ta bằng vào ta Thiên Tinh tập đoàn tín dự đảm bảo, từ nay về sau" chúng ta thiên tinh công ty tuyệt đối sẽ không vụng trộm khai thác cát, chúng ta sẽ tuân theo thiên hồ chấn quy củ, dạng này có thể chứ? Liêu Hạo tiên lúc này mới thuận thế tất thôi, Chí Hạo vứt trên mặt đất, rồi hắn rên khẽ một tiếng, vừa mới nối liền xương đùi lại lần nữa đứt gãy, nhưng là giờ này khắc này thôi, Chí Hạo cũng không dám nói nhiều một câu, bởi vì vừa rồi Liêu Hạo Thiên trên thân phát tán ra cái trùng loại kia sát khí mãnh liệt để hắn cảm giác được sợ hãi, Thôi Chí Hạo ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như mình vừa rồi không chịu thua cầu xin tha thứ, chỉ sợ Liêu Hạo thật rất có thể sẽ đem mình từ ngoài tường ném tới trong tường đi. hào Hán không ăn thiệt thói trước mắt, đây là Thôi Chí Hạo luôn luôn tác phong. Thôi Chí Hạo, đi nhớ ngươi vừa rồi nói kia lời nói. Nói xong, Liễu Hạo Thiên cất bước đi hướng Lâm Thiên Thiên, lôi kéo Lâm Thiên Thiên tay đi hướng Tống vô địch chiếc xe hơi kia. Lâm Thiên Thiên nhẹ nhàng đem đầu giúp vào Liễu Hạo Thiên đầu vai, trên mặt tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Mặc dù Liễu Hạo Thiên luôn luôn đem mình làm hắn cam môn, mặc dù Liễu Hạo Thiên luôn luôn thích tìm loại kia dáng người bốc lửa gợi cảm mỹ nữ yêu đương, nhưng là Lâm Thiên Thiên tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian, mình nhất định có thể tất Liễu Hạo Thiên cầm xuống, bởi vì nàng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chính vì vậy, Lâm Thiên Thiên mới có thể sau khi tốt nghiệp đại học, cự tuyệt kinh đô trên chợ trăm vạn năm tuổi làm việc cơ hội sớm đi tới Bắc một tỉnh Nhật Báo xã làm một phóng viên bởi vì Lâm Thiên Thiên đã sớm biết Liêu Hạo Thiên tương lai tất nhiên sẽ chuyển nghề mà lại nhất định sẽ trở lại Bắc một tỉnh bởi vì Bắc một tỉnh là Liễu Hạo Thiên từ nhỏ đến lớn địa phương Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên hai người lên xe hơi về sau Liêu Hạo Thiên dưới chân chân ga cùng đạp ô tô giống như mũi tên liền sông ra ngoài Lương Hưu Đức nhìn thoáng qua Liêu Hạo Thiên rời đi phương hướng lại nhìn một chút đang bị mấy tên bảo tiêu diệu dắt đứng lên đặt ở trên xe lăn thôi chí hạo Lương Hữu Đức cười khổ nói ra thôi tổng ta đề nghị các ngươi thiên tinh công ty gần nhất không muốn lại treo chọc Liễu Hạo Thiên, gia hỏa này gần đây tựa như tâm tình không phải rất tốt, làm việc mười phần tàn nhẫn quả quyết. Thôi Chí Hạo nhìn qua Liễu Hạo Thiên rồi đi thân xe bóng lưng, ánh mắt bên trong lóe ra hoán độc qua mang, thanh âm âm lãnh nói ra, Liễu Hạo Thiên chờ đó cho ta đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Không có người có thể khi dễ ta thôi Chí Hạo, ai cũng không được. Quy một chương 23, các phương tạo áp lực. Chương 23, các phương tạo áp lực. Liêu Hạo Thiên mang theo Lâm Thiên Thiên vừa mới trở lại Thiên Hồ Trấn, liên tiếp vào Phó Trấn trưởng Mạnh Khánh Trạch gọi điện thoại tới. Liêu thư ký vừa rồi Lương Trấn trưởng gọi điện thoại tới, để ngươi cùng Lâm tiểu thư tạm thời đến Trấn ủy Đại viện chờ hắn một chút. Hắn lập tức gấp trở về, có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi đàm. Liêu Hạo Thiên không khỏi nhướng mày, hắn vì cái gì không tự mình cho chúng ta gọi điện thoại? Mạnh Khánh Trạch vội vàng nói, hắn hiện tại đang lái xe, bằng nhanh nhất tốc độ hướng trở về. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một chút, mang theo Lâm Thiên Thiên đi tới Trấn ủy trong Đại viện. 20 phút về sau, Lương Hữu Đức ô tô minh lái vào Trấn ủy Đại viện. Sau khi xuống xe. Lương Hữu Đức trực tiếp đi tới Liêu Hạo Thiên trong văn phòng, liền cửa đều không, có gõ liền đẩy cửa vào. Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên đang ngồi ở bàn trà bên cạnh uống trà, Lương Hữu Đức biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Liêu thư ký, vừa rồi thôi Chí Hạo gọi điện thoại tới nói, bọn hắn Thiên Tinh công ty có thể không còn vụn trộm khai thác các, nhưng là, bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là liên quan tới bọn hắn vụn trộm khai thác các video cùng ảnh chụp tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến Thiên Tinh công ty tín dữ, nếu quả thật xuất hiện loại sự tình." "Này, như vậy Thiên Tinh tập đoàn sẽ trực tiếp lựa chọn toàn diện rời khỏi đối hàng Sơn huyện đầu tư." Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, chuyện này không phải ta có thể tuyệt đối. Đối với phóng viên đến nói, phỏng vấn cùng đưa tin quyền lực là pháp luật giao phó bọn hắn, ta không thể tùy tiện can thiệp. Liêu Hạo Thiên vừa mới nói xong, điện thoại liền vang lên. Điện thoại là Phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân đánh tới. Liêu Hạo Thiên, ta đã nghe nói trước đó phát sinh sự tình. Đối với Lâm Thiên Thiên phóng viên tại chúng ta Hàng Sơn huyện tao Ngộ ta thâm biểu ấy nãy, nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể làm một chút công tác của nàng, đừng để nàng đưa tin về này. Dù sao, chuyện này lộ ra ánh sáng đối với chúng ta Hàng Sơn huyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, Đỗ chủ tịch huyện, thật xin lỗi phải trang đưa tin là người ta phóng viên quyền lợi, ta không có quyền can thiệp. Đỗ Quý Bân ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể có chút cái nhìn đại cục được không? Thiên Tinh Tập Đoàn đã minh xác tỏ thái độ, nếu như việc này lộ ra ánh sáng, bọn hắn sẽ cân nhắc toàn diện rút vốn, cho đến lúc đó, chúng ta Hàng Sơn Huyện sẽ đối mặt với nghiêm trọng vào nghề áp lực cùng tài chính thu nhập áp lực. Đỗ Quý Bân lại tận tâm chỉ bảo ở trong điện thoại nói với Liêu Hạo Thiên một trận đại đạo lý, nhưng là đến cuối cùng, Liêu Hạo Thiên y nguyên thái độ kiên quyết, Đỗ chủ tịch huyện phi thường thật có lỗi, chuyện này ta bất lực. Đỗ Quý Bân tức giận tới mức tiếp cú điện thoại. Ngay sau đó. Huyện trưởng Triệu Quốc Chủ điện thoại lần nữa đánh bảo. Triệu Quốc Chủ trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Liêu Hạo Tiên, hiện tại ta đại biểu huyện ủy huyện chính thức thông tin ngươi, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản Lâm Thiên Thiên phóng viên lộ ra ánh sáng việc này. Liêu Hạo Tiên trầm mặc một hồi, lập tức lạnh lùng nói ra. Triệu chủ tịch huyện, như vậy ta muốn hỏi, lúc trước ta hướng trong huyện tỉnh cầu, hy vọng trong huyện phái người đến đây chi viện chúng ta Thiên Hồ Trấn nhằm vào Thiên Tinh Công ty phi pháp khai thác cắt triển khai chỉnh đốn hành động thời điểm, trong huyện là thế nào nói, ngươi lúc đó là thế nào nói, chuyện bây giờ sắp lộ ra ánh sáng, ngươi lại trái lại yêu cầu ta không muốn lộ ra ánh sáng vì cái gì trong trong ngoài ngoài đều là ngươi lý do đâu? Triệu quốc trụ trầm giọng nói ra, liêu hạo thiên vẫn là câu nói kia, cái nhìn đại cục, một số thời khắc trong huyện chỗ đứng cùng chỗ đứng của ngươi là khác biệt, trong huyện cần cân nhắc sự tỉnh toàn bộ hàng sơn huyện sự tỉnh liên quan tới điểm này, ta liền không ở nơi này cùng ngươi dung giải, để chu thư ký nói chuyện cùng ngươi đi. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến huyện ủy thư ký chu bình hoa thanh âm, liêu hạo thiên trước đây không lâu trong thành phố điện thoại tới, đối với chuyện này mười phần chú ý, hi vọng chuyện này không muốn lại giống lần trước như thế huyên náo dư luận xôn xao, lui một bước đi, liêu hạo thiên trở mặt. Nếu như vẹn vẹn triệu quốc chủ cùng Đỗ Quý bân hướng hắn tạo áp lực, Liêu Hạo Thiên có thể không để mặt bọn họ, nhưng là đối với Chu Bình Hoa vị này, hắn 10 phần tôn kính huyện ủy thư ký nói lời, Liêu Hạo Thiên không thể không thận trọng cân nhắc. Liêu Hạo Thiên trầm mặc một hồi về sau, trầm rãi nói ra, "Chu thư ký, đã ngài đều lên tiếng, mặt mũi này ta không thể không cấp. Nhưng là, có mấy lời ta phải nói ở phía trước. Ta sẽ đem Lâm Thiên Thiên ca mê ra cùng thẻ tổn chữ bảo tồn tại phòng làm việc của ta bên trong, đồng thời mời chúng ta chấn phái xuất sứ phái ra bốn người, để bọn hắn bốn người cùng đi trong giữa những vật phẩm này. Một mực chờ đến đấu thầu kết thúc." Cúp điện thoại về sau, Liễu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nói với Lương Hữu Đức, "Lương Trấn trưởng, từ giờ trở đi, mai cho đến đấu thầu kết thúc, mỗi ngày tan sở về sau, từ ngươi đến phụ trách an bài đồn công an sở trưởng tự mình đến phụ trách đối khóa tại ta trong ngăn kéo camera cùng thẻ tổn trữ tiến hành bảo hộ, một mực tiếp tục đến lần này xa trường một lần nữa đấu thầu kết thúc về sau, ngươi có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao?" Lương Hữu Đức biết đây đã là Liễu Hạo Thiên sau cùng thỏa hiệp, lập tức gật đầu nói ra, "Ta đối trấn phái xuất sứ các đồng chí vẫn tương đối tín nhiệm, ta tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này." "Chỉ mong đi." Vừa nói, Liễu Hạo Thiên nhìn nói với Lâm Thiên Thiên, "Lâm Thiên Thiên, đem camera cùng thẻ tổn chữ phóng tới ta trong ngăn kéo. Lâm Thiên Thiên mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là tức giận đem camera cùng thẻ tổn chữ tất cả đều đánh ngã Liêu Hạo Thiên trong ngăn kéo. chờ Liêu Hạo Thiên khóa lại ngăn kéo về sau, Lâm Thiên Thiên lấy tay chỉ một cái Lương Hữu Đức nói ra: Lương chấn trưởng, ta nhắc nhở ngươi một chút. Theo ta được biết, Tiêu Thiên Hổ chấn người của đồn công an cùng Thiên Tinh Công tin người cấu kết phải 10 phần mật thiết, cho nên phải ai đến bảo hộ ta camera cùng thẻ tổn Mọi người an bài tốt, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nếu không ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với Lâm Thiên Thiên cảnh cáo, Lương Hữu Đức khinh thường cười một tiếng quay người đi ra ngoài chờ lương hữu đức rời đi về sau lâm thiên thiên tử trên xuống dưới dò xét liêu hạo thiên dòm dã 2 phút lúc này mới đột nhiên nói ra liêu hạo thiên tiểu tử ngươi lại kìm nén cái gì ý nghĩa xấu như đi liêu hạo thiên lời lẽ chính nghĩa nói ra nói đùa cái gì liền đám này lao hồ ly cái dạng gì ý nghĩa xấu có thể hố lấy bọn hắn từng cái quỷ tinh quỷ tinh lâm thiên thiên nhíu mày suy tư một chút lập tức gật gật đầu lão gia hỏa này đích xác rất nặng nhất là cái kia lương hữu đức gia hỏa này rõ ràng cùng thôi chí hảo là cùng một bọn lại vẫn cứ còn muốn sung làm cái gì đều giải người vô sĩ A vô sĩ Cân nhắc đến thiên hồ trấn hiện tại không khí, Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt Lâm Thiên Thiên an toàn, cùng ngày liền để nàng về Bắc Minh thị. Buổi chiều sắp lúc tan việc, Liêu Hạo Thiên tiếp vào trong huyện gọi điện thoại tới, muốn hắn cùng Lương Hữu Đức cùng một chỗ tiến về trong huyện đưa tin, ngày mai buổi sáng có một trận hội nghị trọng yếu. Liêu Hạo Thiên không nghi ngờ gì, liền cùng Lương Hữu Đức cùng một chỗ chạy tới trong huyện, vào lúc ban đêm ở tại huyện ủy nhà khách. Ngày thứ hai buổi chiều, khi Liêu Hạo Thiên cùng Lương Hữu Đức trở về thiên hồ trấn chấn, chấn ủy đại viện về sau, cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, thiên hồ trấn đồn công an bốn người mặt mũi bầm dập xuất hiện tại Liêu Hạo Thiên trong văn phòng. Cầm đầu là phụ trách lần này, trông coi nhiệm vụ phó sở trưởng Đỗ Ngọc Trụ. Đỗ Ngọc Trụ đứng trước mặt Liễu Hạo Thiên, thật sâu túi đầu nói ra, "Liễu thư ký, ngài phê bình ta đi." Liễu Hạo Thiên nhìn xem trước mặt bốn cái mặt mũi bầm dập người, tao mày hỏi, "Các ngươi đây là có chuyện gì? Ta phê bình các ngươi làm cái gì?" Đỗ Ngọc Trụ nói ra, "Liễu thư ký, đêm qua tan tầm về sau, chúng ta phụ mệnh trông coi đặt ở ngài văn phòng trong ngăn kéo Lâm Thiên Thiên phóng viên camera cùng thẻ tuần chữ, nhưng lại không nghi tới, rạng sáng một điểm tà hữu, đột nhiên xông vào hơn 10 tên che mặt đại hán và vỡ, những người này đột nhiên vào vào, chúng ta đánh không lại bọn hắn." bị bọn hắn đem camera ra các loại vật phẩm tất cả đều cướp đi chúng ta hướng ngài nhận lầm xin lỗi liêu hạo thiên sau khi nghe xong lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nguyên lai là dạng này à tiên tâm ta sẽ không phê bình các người, hoàn toàn không có cái kia tất yếu bốn người sau khi nghe xong trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhưng đỗ ngọc trụ được tiện nghi còn khoe mẽ liêu thư ký ngài không phê bình chúng ta chúng ta cảm giác trong lòng băn khoăn à chuyện này chúng ta thực sự làm được có chút kém cỏi liêu hạo Tiên mỉm cười đỗ phó gấp làm gì à ta lời còn chưa nói hết đâu ta sợ dĩ nói sẽ không phê bình các ngươi là bởi vì hoàn toàn không có cái kia tất yếu bởi vì các ngươi tất cả đều bị khai trừ từ nay về sau các ngươi có thể ai về nhà lấy các tìm các mẹ các ngươi không còn là chúng ta thiên hồ chấn người của đồn công an đỗ ngọc trụ bốn người lập tức cảm giác được đầu ông ông tác hưởng đỗ ngọc trụ sắc mặt tái xanh căm tức nhìn liêu hạo thiên nói ra liêu thư ký ngươi đây là ý gì ngươi dựa vào cái gì muốn khai trừ chúng ta liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra muốn biết nguyên nhân sao có thể à một giờ sau các người đến đây dự tính chấn ủy sẽ đi đến lúc đó ta sẽ để cho các người biết ta tại sao phải khai trừ các người hiện tại các người có thể lăn đối với mấy người này liêu hạo thiên một điểm sắc mặt tốt đều không có cho đỗ ngọc trụ tức giận mang theo ba người đóng sập cửa mà ra thẳng đến lương hữu đức văn phòng đem liêu hạo thiên ý tứ nói với lương hữu đức một lần đỗ ngọc trụ phàn nàn nói lương Trấn trưởng chúng ta hôm qua thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo chúng ta đoàn đồn trưởng yêu cầu làm liêu hạo thiên sao có thể tùy tiện liền làm ra loại yêu cầu này đâu hắn coi là cái này thiên hồ chấn là nhà bọn hắn mở công ty sao quả thực quá phét cứ thế mãi Ai còn lại tôn kính ngài lương chấn trưởng quyền uy, lương hữu đức cho mày, thư lệnh một tiếng nói ra, cái này thiên hồ chấn không phải là nhà chúng ta mở, cũng không phải liêu hạo thiên nhà bọn hắn mở, không phải ai muốn làm gì liền có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm liền làm địa phương. Mặc dù liêu hạo thiên là một thanh tay, nhưng là dính đến bộ nhiệm nhân sự bên trên, nhất định phải trải qua chấn ủy tụ tập bên ngoài thân quyết, liêu hạo thiên không có quyền lợi một lợi mà quyết, hắn không phải để các ngươi dự tính một giờ sau hội nghị sao? Các ngươi liền cùng một chỗ tới nghe một chút, nhìn một chút, đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng, thiên hồ Trấn đến cùng ai quản lý? trong lúc nói chuyện, lương hữu đức trên mặt tràn ngập tự tin. ngay lúc này, lương hữu đức tiếp vào đảng chính ban phó chủ nhiệm trắng hồng văn thông chi, nói là liêu hạo thiên bí thư nói, một giờ sau tổ chức khẩn cấp chấn huy sẽ thương thảo liên quan tới thiên hồ chấn trọng yếu nhân sự sự vụ. lương hữu đức khinh thường cười một tiếng, lập tức lập tức cho mạnh khánh trạch, đoạn gió xuân bọn người gọi điện thoại, trao đổi một chút lẫn nhau lập trường, sau đó liền bình chân như vậy ngồi trước máy vi tính, tiếp tục ăn gà trò chơi. trải qua đoạn thời gian trước trung thứ, nguyên bản hắn cho là mình đẳng cấp sẽ thăng lên, nhưng lại không ngờ đến, liêu hạo thiên sau khi đến. Hắn liên tiếp gặp được mấy cái cao thủ, hắn cùng đoàn đội của hắn bị ngược thương tích đầy mình, đẳng cấp không chỉ có không có thăng lên, ngược lại còn rất rơi một chút, cái này khiến Lương Hữu Đức 10 phần khó chịu, quyết định tiếp tục sông đi lên. Cách rời đi sẽ còn có thời gian một tiếng, đầy đủ hắn lại chơi một ván. Nhưng là, Lương Hữu Đức không nghĩ tới, tiếp xuống khoảng thời gian này, hắn chơi hai ván, nhưng là cái này hai ván mỗi một cục đều không có kiên trì vượt qua 20 phút liền bị xử lý, Lương Hữu Đức tâm tình gọi là một cái hỏng bét. Lúc này, Mạnh Khánh Trạch tới gõ cửa, "Lương trấn trưởng, chúng ta nên đi phòng họ. Lương Hữu Đức tức giận hung hăng vỗ bàn một cái trực tiếp quan bế máy tính máy chủ, đứng dậy nói ra, đi đi đi, cái này Liêu Hạo Thiên, suốt ngày liền biết cả sự tình, một điểm chính sự cũng không làm. Mang theo đang ăn gà trong trò chơi liên tiếp bị ngược hai ván khó chịu, Lương Hữu Đức đi vào Thiên Hồ trấn trong phòng họp, giờ phút này, Liêu Hạo Thiên còn không có tiền đến, Lương Hữu Đức trực tiếp liếc nhìn một chút đám người nói ra, hôm nay Liêu Hạo Thiên rất có thể dự định khai trừ trấn phái xuất sứ mấy người, ta hy vọng chúng ta Thiên Hồ trấn các vị các đồng chí trên dưới đủ hiệp lực, cộng đồng chống cự Liêu Hạo Thiên hoang đường cử chỉ, tuyệt đối không thể chịu đựng hắn người ngoài này. Tuy ý điều khiển chúng ta Thiên hồ trấn nhân sự lại cục. Bằng không mà nói Về sau chúng ta đều phải người người cảm thấy bất an. Thoại âm rơi xuống, Liêu Hạo Thiên cất bước đi vào trong phòng họp, phía sau hắn, Tống Ngô địch, Sơ Vân Trình, Quách Chí Cường ba người theo sát phía sau. Quy 1 chương 24, Lôi Đình thủ đoạn. Chương 24, Lôi Đình thủ đoạn. Liêu Hạo Thiên sau khi vào cửa, liền phát hiện không khí hiện trường có chút không thích hợp, nhưng Liêu Hạo Thiên cũng không hề để ý, mà là tùy tiện ngồi tại thuộc về hắn người đứng đầu vị trí bên trên, nhìn tất cả mọi người ủy viên tất cả đều đến đông đủ, Liêu Hạo Thiên lúc này mới nhàn nhạt, nhạt nói ra, các vị Hôm nay Sở Dĩ tổ chức lúc này mới hội nghị khẩn cấp mục đích chỉ có một cái, chúng ta Thiên Hổ Trấn phái ra tất cả người quá mức, lại đem trấn ủy trấn nhiệm vụ an bài không để trong mắt, dẫn đến Lâm Thiên Thiên phóng viên, camera cùng thẻ tồn chữ toàn bộ bị mang đi, loại hành vi này nghiêm trọng tổn hại chúng ta Thiên Hổ Trấn trấn ủy trấn uy tín, nghiêm trọng tổn hại chúng ta ban ngành liên quan hình tượng, cho nên nhất định phải đối loại hành vi này cho nghiêm khắc nhất trừng phạt. Cho nên ta đề nghị lập tức khai trừ phụ trách lần này công tác bảo an Đỗ Ngọc trụ giãn rộng sóng bọ người. Đồng thời đối Thiên Hổ Trấn đồn công an Sở trưởng đoạn trấn trời cho cách trước xử lý. Liêu Hạo Thiên nói xong đặc biệt đến đây dự thính lần này hội nghị đồn công an sở trưởng đoạn chấn trời lúc ấy liền hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn liêu hạo Tiên nói ra, liêu hạo Tiên, ngươi quả thực khinh người quả đáng, chúng ta thiên hồ chấn đồn công an vì lần này công tác bảo an cơ hồ toàn mà thay đổi viên, mục đích đúng là vì có thể bảo đảm lâm thiên thiên phóng viên vật phẩm an toàn. là, lần này công tác bảo an kết quả đích xác không như ý muốn, nhưng là, toàn bộ quá trình chúng ta thiên hồ chấn đồn công an có thể nói lo lắng hết lòng, ta toàn bộ ban đêm đều đợi tại trong đồn công an trực ban, tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại đột phát tình trạng, nhưng là không nên quên. Chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo ngươi liếu thư ký yêu cầu tại phòng làm việc của ngươi bên trong an bài 4 người đến nghiêm phòng tử thủ, nhưng là đối mặt 10 cái mang theo quản chế đao cụ che mặt lưu manh, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta nhân viên công tác cầm tính mệnh đi liều sao? Ngươi liếu Hạo Thiên bí thư luôn miệng nói vì Thiên Hồ Chấn Lão bách tính, chẳng lẽ công việc của chúng ta nhân viên cũng không phải là Thiên Hồ Chấn Lão bách tính sao? bọn hắn tất cả đều là sinh trưởng ở địa phương Thiên Hồ Chấn Lão bách tính. Đoạn chấn trời lời nói này vẫn rất có cổ động tính. Hắn sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều người tất cả đều trao mày nhìn về phía Lưu Hạo Thiên, ánh mắt bên trong bất mãn một trong rất đậm. Liêu Hạo Thiên không chút hoang mang nhìn Đoạn Chấn Thiên nhất mắt nói ra: "Đoàn đội trưởng, ngươi xác định ngươi vừa rồi nói hết thảy đều chân thực có thể tin được không?" "Đương nhiên, ta nói tới hết thảy đều là tự mình kinh lịch, tự mình ăn bài, có cái gì không đáng tin?" "Liêu Hạo Thiên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta không thành?" Đoạn Chấn trời mặt mũi tràn đầy phẫn nộ: "Nếu như ngươi ta ở giữa liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, chúng ta về sau như thế nào triển khai làm việc? Đến cùng là ngươi Liêu Hạo Thiên khư khư cố chấp, càng khôn độc đoán vẫn là ta Đoạn Chấn trời quá mức bắt bẻ. Ta tin tưởng hiện trường các vị các ủy viên thấy phi thường rõ ràng." Liêu Hạo Thiên, ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng đã ngồi tại người đứng đầu trên vị trí này, nên hiểu được thân là người đứng đầu hẳn là đoàn kết tất cả nhân viên, đem tinh lực tất cả đều đặt ở phát triển chúng ta Thiên Hổ Trấn kinh tế bên trên, đặt ở bảo hộ dân sinh bên trên, mà không phải vì trong lòng ngươi cái gọi là lý tưởng. Bốn phía gây thù hẳn, hoài nghi hết thảy, giống như cũng chỉ có ngươi Liêu Hạo Thiên một người là vì Thiên Hổ Trấn dân chúng nghĩ đồng dạng. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi Liêu Hạo Thiên căn bản chính là tại mua danh chủ tiếng. Hôm nay đoạn Trấn trời cũng không thèm đến sỉu, bởi vì hắn nhìn ra. Hôm nay Liễu Hạo Thiên đây là dự định liền hắn cũng cùng một chỗ cầm xuống tiết tấu, nếu như hắn lại không phản kích, một khi Liễu Hạo Thiên đề nghị trở thành sự thực đã định, đến lúc đó hắn khóc đều không có chỗ khóc đi. Đoạn Chấn trời lời nói này lập tức gây nên rất nhiều người cộng mình, Mạnh Khánh Trạch trực tiếp vỗ bàn nói ra, đoàn Đồn trưởng nói đến quá tốt, Liễu Hạo Thiên chính là một cái mua danh chuột tiếng người, thân là chúng ta Thiên Hồ trấn người đứng đầu, ngươi luôn miệng nói vì Thiên Hồ trấn lao bách Tính, nhưng là, ngươi có thấy hay không, mặc dù ngươi trợ giúp lao Bạch Tính muốn về cái gọi là khoản bồi thường, nhưng là hiện tại, chúng ta Thiên Hồ trấn lao Bạch Tính có bao nhiêu người ở? Vào thất nghiệp trạng thái, thậm chí có thể dự tính năm nay chúng ta thiên hồ chấn tài chính thu nhập sẽ trực tiếp chém ngang lưng đến lúc đó sợ chúng ta hiện trường những người này sợ phát tiền lương và phúc lợi đều rất khó khăn đây chính là ngươi một lòng vì dân a nói đến so hát đều em hai a đến lúc đó ta nhìn những cái kia thất nghiệp lão bách tính chạy đến chấn đến gây chuyện thời điểm ngươi liêu hạo thiên ứng đối ra sao liêu hạo thiên ta mạnh khánh trạch không phục ngươi mạnh khánh trạch đã sớm đối liêu hạo thiên bất mãn hôm nay theo đoạn chấn trời mang theo tiết ấu hắn không chút do dự cái thứ nhất đứng ra phá banh liêu hạo thiên Lương Hữu Đức tràn ngập cổ vũ nhìn Mạnh Khánh Trạch một chút, để Mạnh Khánh Trạch lập tức cảm giác được sức chiến đấu bạo dạn, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng thêm tự tin cùng sắc bén. Lúc này, phó trấn trưởng Đoạn gió Xuân cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, "Liêu Hạo Thiên, ngươi người này mặc dù có đảm lượng, có quyết đoán, nhưng là, ngươi lại khuyết thiếu cơ sở chấp chính kinh nghiệm, ngươi kia một bộ có lẽ tại bộ đội thời điểm còn có tác dụng, nhưng là hiện tại chúng ta là địa phương, chúng ta địa phương quản lý có chúng ta quy luật cùng quy tắc, ngươi không thể đem ngươi tại bộ đội bộ kia tất cả đều đưa đến địa phương đi lên, tại chúng ta địa phương." Nhất định phải tổng hợp cân nhắc, cân nhắc các phương cân bằng. Ta phi thường đồng ý ngươi một lòng vì dân cầu hiệu, nhưng là làm việc vì dân nhất định phải giảng cứu phương thức phương pháp, không thể làm mượa. Ngươi bây giờ cách làm rất có thể sẽ lệnh chúng ta thiên hồ chấn rộng rãi cơ sở công vụ nhân viên tâm. Nếu như bọn hắn cũng không nguyện ý cho chúng ta thiên hồ chấn xuất lực, chúng ta thiên hồ chấn làm việc làm sao có thể bắt? Đến lúc đó, ngươi Liêu Hạo Thiên thành quan can tư lệnh, ngươi còn thế nào làm việc vì dân? Liêu Hạo Thiên, không phải ta nói ngươi, ngươi tuổi còn rất trẻ, quá là mượa, làm như vậy tuyệt đối không được. Đoạn gió Xuân dùng một loại trưởng bối đối hậu bối ngữ khí lấy một loại gần như ẩn cần dạy bảo phương thức nói ra hắn quan điểm, mặc dù hắn lời nói này không có mạnh khánh trạch kia lời nói quyết đoán, nhưng đây là dao cùn cắt thịt, đau tận xương thủy, mặc dù có vẻ như ôn hòa, trên thực tế liêu hạo thiên đã bị hắn dẹp không đáng một đồng. tống vô địch đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra, mạnh khánh trạch, đoạn gió xuân, các ngươi nói đủ rồi sao? mắng đủ rồi sao? nhưng là ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi luôn miệng nói liêu thư ký làm việc không giảng cứu quy tắc, như vậy xin hỏi, liêu thư ký làm chuyện nào không giảng cứu quy tắc rồi? chỉ sợ các ngươi nói ít một chữ, liêu thư ký là không có dựa theo các ngươi thiên hồ chấn cái gọi là quy tắc ngầm đi làm việc đi. nhưng là ta thống vô địch hết lần này tới lần khác liền thưởng thức liêu thư ký loại này không nhìn các loại quy tắc ngầm, trực tiếp toàn tâm toàn ý làm việc vì dân phong cách làm việc. là liêu thư ký đích xác không có cơ sở kinh nghiệm làm việc, nhưng là hắn vừa lên đến liền giải quyết chúng ta bồi rối chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính 8 năm lâu trình khoản bồi thường vấn đề. ta muốn hỏi hỏi các vị kinh nghiệm phong phú lão đồng chí nhóm, các ngươi kinh nghiệm phong phú, nhưng là vấn đề này các ngươi cho lao bách tính giải quyết sao? không có đi đã các ngươi giải quyết không được, vì cái gì Liêu thư ký giải quyết các ngươi lại khắp nơi làm trái lại thậm chí châm chọc Liêu thư ký? Chỉ sợ là bởi vì Liêu thư ký giải quyết vấn đề quá trình bên trong, ảnh hưởng đến các ngươi một ít người cá nhân lợi ích đi. Không nên đem lời nói được đường hoàng, càng không được dùng không có cơ sở kinh nghiệm làm việc đến cho Liêu thư ký chửi mỗ. Anh ngay nói thật, ta thật rất khinh bị các ngươi trong đó một bộ phận người, các ngươi muốn kiếm sống hoặc là muốn cùng Thiên Tinh công ty cấu kết với nhau vớt chỗ tốt kia là vấn đề của ngươi, nhưng là, xin đừng nên dùng đường hoàng đến công kích Liêu Hạo Thiên bí thư, ta tống vô địch rất hận đến cùng. Trong lúc nói chuyện Tống vô địch trực tiếp đem ly nước của mình hung hăng ngồi sồn ở trên mặt bàn, nước vẩy cả bàn, nhưng là Tống vô địch lại không nhìn thẳng, lạnh lùng ánh mắt tại hiện trường mỗi người trên mặt lần lượt lướt qua, loại kia ngoài ta còn ai khí thế để nguyên bản có chút nghiêng về một bên bầu không khí lập tức cân bằng. Liêu Hạo Thiên ánh mắt đảo qua Tống vô địch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái tên mập mạp này cũng dám trực tiếp hướng những này thiên hồ trấn bản thổ thế lực khiêu chiến, nhất là hắn vừa rồi nói lời nói này, quá có phân lượng, quá thế lợi, đây mới gọi là chữ chữ châu ngọc, chữ chữ như lao a. Một số thời khắc, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, càng là một môn chiến đấu vũ khí. Mà rất hiển nhiên, cái tên mập mạp này tuyệt đối là đạo này cao thủ. Tống Vô Địch nói xong, Mạnh Khánh Trạch cùng Đoạn gió Xuân tất cả đều sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tống Vô Địch ánh mắt tràn ngập ý. Trong phòng họp bầu không khí trở nên dị thường hẳn trương. Lương Hữu Đức chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra, "Tống Vô Địch đồng chí, ngươi luôn miệng nói người khác chụp mũ lung tung, chẳng lẽ ngươi không phải tại chụp mũ lung tung sao? Ta nhìn chúng ta vẫn là hôm nay lần này chủ đề của hội nghị lên đây đi, Liễu Hạo Thiên đồng chí luôn miệng nói phải xử lý Đỗ Ngọc Trụ phó sở trưởng bốn người, làm gì cũng được cho ra một hợp lý lý do chứ?" nếu như vẹn vẹn bởi vì bọn hắn không có rất tốt hoàn thành hắn trô mong đợi nhiệm vụ như vậy bọn hắn cũng vẹn vẹn thuộc về làm việc thất trách mà thôi cho một cái ký đại lướt qua phân đã là đủ đã tống vô địch luôn miệng nói ngươi liếu hạo thiên giảng cứu quy tắc như vậy liền mời ngươi dựa theo quy tắc của chúng ta tới đi một cái đồn công an phó sở trưởng cũng không phải ngươi nói ra trừ liền khai trừ huống chi là ngươi còn muốn miễn đi đoạn chấn tiên đồn trưởng chức vụ cũng không đủ lý do cùng chứng cứ đừng nói là ngươi liếu hạo tiên chính là huyện lãnh đạo cùng bất lãnh đạo cũng không thể tùy ý xử lý người khác a không mà nói chúng ta thiên hồ chấn chẳng phải là thành ngươi liếu hạo tiên độc đoán đối với dạng này kết quả không chỉ có chúng ta những người này không thể chịu đựng, sợ là chúng ta thiên hồ chấn tất cả cơ sở nhân viên công tác cũng không thể khoanh dung. Bởi vì chúng ta thiên hồ chấn là có quy củ, giải pháp trị địa phương. Lương Hữu Đức không hổ là lão hồ ly, nói chuyện thường thường nhất châm kiến huyết, đâm thẳng liếu hại. Nếu như Liêu Hạo Thiên giờ phút này không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, như vậy Liêu Hạo Thiên lần này hội nghị tất nhiên gãy kích chầm xa, triệt để mất đi uy tín. Lương Hữu Đức nói xong, mạnh khánh trạch cùng đoạn gió xuân bọn người tất cả đều hai mắt to sáng, tràn ngập khinh thường nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, Liêu Hạo Thiên lần này tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là thời khắc này liễu hạo thiên lại là không chút hoang mang dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn ánh mắt nhìn về phía đỗ ngọc trụ nói ra đỗ ngọc trụ ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa các ngươi nói tới bị mười cái người áo đen bịt mặt cướp đi ta trong ngăn kéo camera chi sự thế nhưng là thật nhưng có nhân chứng đỗ ngọc trụ nói ra lúc ấy toàn bộ trấn ủy đại viện chỉ có chúng ta bốn người cùng gác cổng tại trực ban lúc kia gác cổng đã sớm ngủ làm sao có thể có nhân chứng như lời ngươi nói thế nhưng là thật ngươi nguyện ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm sao thiên sắc ta nguyện ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm Đỗ Ngọc Trụ nói xong, Liễu Hạo Thiên trực tiếp vỗ bàn một cái, cười lạnh nói ra, "Tốt, đã ngươi nguyện ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm, vậy hôm nay trách nhiệm này ngươi gánh chịu định. Nói xong, Liễu Hạo Thiên xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra trong phòng họp video hội nghị hệ thống, trực tiếp đưa điện thoại di động bên trên một đoạn video video theo dõi ném bình phong đến ngay phía trước trên tivi, lạnh lùng nói ra, "Đỗ Ngọc Trụ, Lương Hữu Đức, Mạnh Khánh Trạch, Đoạn Gió Xuân, các ngươi đều trưởng lớn mắt chó của các ngươi hảo hảo thấy rõ ràng, các ngươi nhìn xem Đỗ Ngọc Trụ nói tới bị cầm quản chế đao cụ che mặt ác, ôn cưỡng ép không dám phản kháng mặc cho còn bị đối quyền đấm cước đá một phen chàng cảnh đến cùng có hay không xuất hiện. giờ này khắc này trên TV ngay tại phát hình một đoạn video. đích xác có người bị mặt tiến vào liêu hạo thiên văn phòng nhưng không phải 10 cái mà là ba người mà lại tiến vào trước đó đối phương còn gõ cửa phòng một cái. đỗ ngọc trụ tự mình đi qua mở cửa phòng còn cùng đối phương nắm tay đối phương còn cho đỗ ngọc trụ đưa một điếu thuốc cũng vì nói nháo lửa. sau đó tùy ý đối phương đi đến liêu hạo thiên trước bàn làm việc chạy mở ngăn kéo xuất ra camera cuối cùng ba cái kia người bị mặt rời đi thời điểm đưa cho đấu ngọc trụ một cái túi màu đen phục chờ ba cái người bị mặt rời đi về sau. Đỗ Ngọc trụ từ trong bao quần áo xuất ra giường hai tầng nhân dân tệ ném cho ba người khác, chính hắn thì cầm ba cái, nói còn lại giao cho Đoạn Chấn Thiên đồ trưởng. Chờ đoạn video này phát ra xong sau, Đỗ Ngọc trụ, Đoạn Chấn Trời, Lương Hữu Đức, Mạnh Khánh Trạch, Đoạn Gió Xuân bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà tại chính hắn trong văn phòng dựa theo hệ thống theo dõi, mà bọn hắn nhiều người như vậy ra ra vào vào Liêu Hạo Thiên văn phòng vậy mà ai cũng không có phát hiện cái này camera đến cùng lắp đặt tại địa phương nào. Cũng thẳng đến lúc này giờ phút này, Lương Hữu Đức đột nhiên cảm giác được sau lưng từng đợt phát lạnh, hắn đột nhiên ý thức được, mình chúng kế, chỉ sợ hôm nay cục diện này là Liêu Hạo Thiên đã sớm tính toán kỹ. Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại đưa ra đem camera cùng thẻ tổn trứ cất giữ trong bên trong phòng làm việc của hắn đồng thời để cho mình phụ trách phái người bảo hộ đâu? Đây là một cái hoàn mỹ cái bẫy. Một cái mắt, Lương Hữu Đức nhức đầu mồ hôi đầm địa. Liêu Hạo Thiên trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Quy một chương 25, khí đi đố quý bân. Chương 25, khí đi đố quý bân. Trong phòng họp bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Lương Hữu Đức trên mặt, lạnh lùng nói ra, "Lương trấn trưởng, video mọi người đã xem hết, chân tướng giờ phút này cũng đã rõ ràng, như vậy xin hỏi Lương trấn trưởng, ngươi nói đối với Đỗ Ngọc trụ bọn hắn những người này, chúng ta đến cùng phải làm thế nào xử lý? Muốn hay không đem phần này video văn kiện phát đến trên mạng, để rộng rãi dân mạng đến giúp đỡ chúng ta bày mưu tính kế, hoặc là trợ giúp chúng ta làm ra một cái chính xác quyết sách đâu?" Lương Hữu Đức sắc mặt hết sức khó coi, trầm mặc nửa ngày về sau, Lương Hữu Đức thở dài một tiếng nói ra, "Cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi." bất quá việc này phải cùng đoạn chấn thiên đồn trưởng không quan hệ đều là đỗ ngọc trụ mấy người bọn hắn gây nên ta cho rằng việc này không nên liên lụy quá rộng liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra thượng bất chính hạ tất loạn mặc dù lần này sự kiện bên trong trước mắt còn không có chứng cứ có thể chứng minh việc này cùng đoạn chấn trời có quan hệ nhưng là gần nhất khoảng thời gian này thiên hồ chấn đồn công an sở tác sở vi để ta phi thường thất vọng để thiên hồ chấn lao bách tính phi thường thất vọng mà đoạn chính trời làm đồn công an sở trưởng khó từ tội lỗi đối với đỗ đố mưa móc bọn hắn những người này có thể trực tiếp khai trừ nhưng là đối với đoạn chấn trời cái này người đứng đầu Ta cho là hắn đã không thích hợp tại chúng ta Thiên Hồ trấn đồn công an tiếp tục làm tiếp, cho đoạn trời 3 ngày thời gian, hoặc là mình điều đi, hoặc là ta hướng thượng cấp trực tiếp đánh báo cáo yêu cầu điều hắn rời đi, để chính hắn nhìn xem xử lý đi." Tan họp, Liêu Hạo Thiên nói xong, trực tiếp đứng dậy quay người đi ra ngoài. Sau lưng, Lương Hữu Đức cùng Mạnh Khánh trạch bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều biểu lộ ngưng trọng, nhất là Phó sở trưởng Đỗ Ngọc Trụ bọn người, trên mặt bọn họ biểu lộ khó coi tới cực điểm, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt tràn ngập ám độc. Sau đó, Đỗ Ngọc Trụ mấy người đi theo Lương Hữu Đức cùng Mạnh Khánh trạch cùng đi đến Lương Hữu Đức văn phòng đóng cửa phòng về sau, Đỗ Ngọc Trụ mang theo tiếng khóc nước nở nhìn nói với Mạnh Khánh Trạch, Mạnh Phó Trấn, chúng ta mấy cái thực tế là quá oan nguội. Nếu như lúc trước không phải ngài cho chúng ta gọi điện thoại để chúng ta như thế như vậy thao tác, chính là tại cho chúng ta mấy cái gan chúng ta cũng không dám à. Hiện tại liền vì ít như vậy tiền chúng ta lại dựng vào tiền đồ của mình cùng vận mệnh, chúng ta thực tế là quá oan nguội. Mạnh Khánh Trạch đi đến Đỗ Ngọc Trụ bên người nói ra, lão Đỗ, mấy người các ngươi không cần lo lắng, Liêu Hạo Thiên tại chúng ta thiên hồ chấn ngốc không giải, chỉ cần chờ hắn vừa đi, lương Trấn trưởng chúng ta nhất định sẽ trọng dụng các ngươi bây giờ bị Liêu Hạo Thiên bắt được cái trôi, chúng ta coi như nghĩ bảo đảm các ngươi cũng bảo đảm không được, ta tin tưởng các ngươi đối Liêu Hạo Thiên người này đảm lượng cũng sớm có nghe thấy, hắn đã dám nói ra liền dám làm ra. bất quá các ngươi yên tâm, mặc dù hiệp này bị Liêu Hạo Thiên chiếm tiên cơ tay, nhưng là đợi đến đấu thầu kết thúc về sau, Liêu Hạo Thiên nhất định sẽ thất vọng, bởi vì lần này chúng thầu trăm phần trăm vẫn là Thiên Tinh Tập Đoàn, Liêu Hạo Thiên một người đối kháng không được chúng ta Thiên Hổ Trấn Đại Cục. Huống chi lần này sĩ đổ của ngươi gặp khó là vì Thiên Tinh Tập Đoàn, ta tin tưởng Thiên Hành Tập Đoàn thôi tổng chắc chắn sẽ không bạc đái ngươi, yên tâm đi sau đó lương hữu đức cũng ra mặt ra đuổi đỗ ngọc trụ mấy người vài câu đỗ ngọc trụ bọn hắn lúc này mới rời đi sau đó mấy ngày toàn bộ thiên hồ chấn mặt ngoài gió em sóng lặng liêu hạo thiên lần nữa mở ra điều tra nghiên cứu hành trình chỉ bất quá lần này liêu hạo thiên điều tra nghiên cứu không phải từng cái làng mà là toàn bộ thiên hồ chấn tự nhiên tài nguyên làm thiên hồ chấn người đứng đầu hắn phi thường rõ ràng phát triển kinh tế cải thiện dân sinh là bọn hắn những này vì chính giả vĩnh hằng bất biến chủ đề mà muốn đem thiên hồ chấn phát triển kinh tế đối thiên hồ chấn các mặt hắn nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ hoàn toàn nắm giữ Thiên tinh công ty bên kia, những ngày này vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn hắn một mực lo lắng Liêu Hạo Thiên lại bởi vì phóng viên Lâm Thiên Thiên sự kiện đối Thiên tinh công ty ghi hận trong lòng, đem chuyện này đâm đến trong huyện thậm chí giảm, cho nên bọn hắn những ngày này một mực tại âm thầm vận hành, làm lấy đủ loại chuẩn bị ứng đối làm việc. Bất quá bọn hắn lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, Liêu Hạo Thiên dĩ nhiên thẳng đến không có lấy chuyện này tới làm văn chương, cái này khiến Thôi Chí Hạo treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Bất quá Thôi Chí Hạo thời gian cũng không dễ vượt qua. Mặc dù hắn là Thiên tinh công ty chủ tịch, nhân mạch rất rộng, nhưng là. Tại lần trước Lâm Thiên Thiên sự kiện bên trong, hắn lần nữa bị Liêu Hạo Thiên quẳng xuống đất, vừa mới giải phẫu núi liền hai cái đùi lần nữa bị nát đoạn. Những ngày gần đây, hắn một mực ở tại Bắc Minh Thị Bất Ba Viện Khoa chỉnh hình trung tâm nặng chứng giám hộ trong phòng. Bởi vì thủ thuật của hắn lần này làm mười phần khó giải quyết, liên tiếp làm 5 lần giải phẫu, xương cốt của hắn mới bị lần nữa tiếp hảo. Bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo hắn về sau không cho phép tự tiện xuất viện. Thôi Chí Hạo mỗi ngày đều tại trong thống khổ lớn tiếng chửi mắng Lưu Hạo Thiên. duy nhất để Thôi Chí Hạo tương đối vui mừng là, hắn Tam phòng Lão Bà mỗi ngày đều luân phiên bồi bảo vệ hắn, để hắn cảm giác được nhân sinh của mình còn có rất nhiều chờ mong. Hắn thể với trời, chờ hắn thân thể khôi phục về sau, nhất định sẽ hung hăng trả thù Lưu Hạo Thiên. Bất quá thôi trí Hạo mặc dù tại trên giường bệnh, nhưng là đối với Thiên Tinh Công Ty lần này tham dự Thiên Hổ Trấn Sa Trường chiêu đầu tiêu làm việc hắn vẫn là cao độ chú ý. Mặc dù không thể tự kiểm chế tự mình đi thao tác, nhưng hắn vẫn là chỉ huy mấy cái tín nhiệm nhất thủ hạ triển khai một loạt quan hệ xã hội, bảo đảm Thiên Tinh Công Ty có thể lần nữa trúng đầu. Chính thức đấu thầu một ngày trước, Thiên Tinh Công Ty giám đốc Lưu Đức Hoa mặt mũi tràn đầy tự tin đi tới thôi trí Hạo trước giường bệnh, lời thể son sắt nói với thôi Hạo, tôi tổng. Ta tất cả đều đã an bài tốt, tham gia lần này sa trường chiêu đầu tiêu trong công ty có 90% công ty đều đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết, chỉ có một nhà đến từ kinh đô thành phố công ty không có giải quyết, không thừa thải bọn hắn cũng không bay ra khỏi đến cái gì bọn nước tới. Mà lại buổi tối hôm nay ta sẽ còn phái người cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn xem, bọn hắn ngày mai chiêu đầu tiêu thời điểm hẳn là không dám tiếng hồ. Thôi chí hạo hài lòng gật đầu, rất tốt, lão Liêu à, nếu như lần này chúng ta có thể lần nữa trúng đầu, tuổi của ngươi tuổi sau này lại để cao 20. Liêu Đức Hoa vội vàng biểu thị cảm tạ, chỉ là nhưng trong lòng của hắn tràn ngập cười lạnh, bởi vì hắn biết Thôi Chí Hạo chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, với hắn mà nói, hắn sở dĩ nguyện ý lưu tại Thôi Chí Hạo bên người, không phải là bởi vì hắn đối Thôi Chí Hạo mang ơn, là bởi vì hắn có thể lên hạ nó tay, mặc dù Thôi Chí Hạo mười phần keo kiệt, nhưng là hắn lại có thể thông qua mình tự mình vận hành kiếm tiền. Cũng tỉ như lần này quan hệ xã hội hành động, hắn cùng Thôi Chí Hạo xin là 500 vạn hoạt động khoản, trên thực tế hắn chỉ phí ra ngoài 380 vạn, còn lại 120 vạn tất cả đều tiến chính hắn túi. Đương nhiên, Liêu Đức Hoa cũng là người thông minh, hắn mặc dù kiếm tiền, nhưng là sự tình lại làm rất tốt, đây là hắn một mực có thể lưu lại nguyên nhân. Giờ này khác này, Phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân trong văn phòng, Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch tôi Đức rổng cùng Đỗ Quý Bân nắm tay, vẻ mặt tươi cười rời đi. Đỗ Quý Bân cũng là vẻ mặt tươi cười. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch tôi Đức rổng tự mình hướng hắn cam đoan, chỉ cần Thiên Tinh công ty có thể tiếp tục xử lý tại Thiên Hồ trấn khai thác các làm việc, Liêu Hạo Thiên đưa ra những cái kia điều kiện đều không phải sự tình, Thiên Tinh tập đoàn có thể đáp ứng, mà lại Thiên Tinh tập đoàn cũng sẽ không vì vậy mà rút lui tại Hàng Sơn huyện đầu tư. Đối với Đỗ Quý Bân đến nói, làm văn công quản lý phát triển kinh tế phó huyện trưởng, hắn đảm đương không nổi Thiên Tinh tập đoàn toàn diện rút vốn hậu quả. Cho nên, làm lần này phụ trách chủ trì lần này Thiên Hồ trấn Sa trưởng Chiêu Đầu Tiêu Phó huyện trưởng, hắn không thể không vì đại cục, thận trọng cân nhắc một ít chuyện. Chờ thôi Đức rồng rời đi về sau, Đỗ Quý Bân đứng tại phía trước cửa sổ, thở dài một tiếng nói ra, cái này huyện trưởng thật thật là khó khi a, đã muốn cân nhắc hàng Sơn huyện phát triển đại cục, còn phải cùng Lưu Hạo Thiên chi lưu đấu trí đấu dũng, ta thật là khó a. Liễu Hạo Thiên a Liễu Hạo Thiên, các ngươi những người này vĩnh viễn không do chúng ta những người bề trên này trong lòng có nhiều khổ. Ngày thứ 2 giờ dưới triệu, Thiên Hồ trấn 89 dặm bên ngoài phi thường náo nhiệt. Thiên hồ chấn chấn ủy ngoài đại viên mặt, đến từ Thiên hồ chấn từng cái làng hai ba trăm tên lão bách tính tất cả đều yên lặng chờ tại ngoài đại viên mặt. Bọn hắn đều mới biết, lần này chiêu đầu tiêu đến cùng sẽ là cái nào trong công ty tiêu. Rất nhiều người thậm chí ở trong lòng cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn đừng để thiên tinh trong công ty tiêu à. Phòng họp lớn bên trong, mười mấy tên đến từ cả nước các nơi trả giá thương diên phần mình mang theo mình trả giá văn kiện bày ra tại trả giá ủy ban trước mặt mọi người trên mặt bàn. Đỗ Quý Bân làm lần này chiêu đầu tiêu hoạt động người phụ trách, tự nhiên sẽ không đích thân đi thẩm duyệt những này chiêu đầu tiêu văn kiện. Nhưng là. Làm lần này hoạt động giám sát nhân viên, Liêu Hạo Thiên trở những cái tiêu bình tiêu các chuyên gia đọc xong một phần trả giá văn kiện về sau, đều sẽ đem kia phần đấu thầu văn kiện cẩn thận đọc một lần. Đỗ Quý Bân nhìn thấy Liêu Hạo Thiên kia nghiêm túc đọc bộ dáng, trên khóe miệng toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn thấy, Liêu Hạo Thiên một cái lính giải ngũ làm sao có thể hiểu được chiêu đầu tiêu những vật này. Liêu Hạo Thiên đã sớm nhìn thấy Đỗ Quý Bân kia trào phúng biểu lộ, nhưng là hắn tịnh không để ý, ý nguyên làm theo ý mình. Ngay lúc này, một chuyên gia đột nhiên lấy tay chỉ một cái trong đó một phần tiêu thư nói ra, phần này đấu thầu văn kiện không có hoàn toàn hưởng ứng chúng ta lần này chiêu đầu tiêu kỹ thuật yêu cầu cùng thương vụ yêu cầu trực tiếp làm phế tiêu xử lý sau đó cái khác mấy cái chuyên gia sau khi xem xong nhau nhau tiêu thư đồng ý liều hạo tiên xem hết kia phần đấu thầu văn kiện về sau đồng thời không nói thêm gì bình tiêu tiếp tục tiến hành theo bình tiêu quá trình từng mục một tiến hành từng cái trả giá công ty kỹ thuật tiêu cùng thương vụ tiêu điểm số dần dần hiện ra ở hiện trường trên màn hình lớn hơn 3 giờ dài rằng giặc chờ đợi về sau cuối cùng bình tiêu ủy ban đem lần này chiêu đầu tiêu bình tiêu kết quả đưa cho đỗ quý bân Đỗ Quý bân sau khi xem xong, cười đem trả giá kết quả đưa cho Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên xem hết Bình Tiêu kết quả về sau, sắc mặt lúc ấy liền đen lại. Bởi vì Bình Tiêu kết quả bên trên 10 phần rõ ràng viết, cuối cùng Bình Tiêu ủy ban cho điểm thứ nhất là Thiên Tinh công ty, cái này cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng Thiên Tinh trong công ty tiêu. Liêu Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bình Tiêu ủy ban tổ trưởng, Hằng Sơn huyện quốc thủ cục phó cục trưởng Hạ Bằng Bay nói ra: Hạ cục trưởng, cái này chính là các ngươi Bình Tiêu ủy ban cuối cùng Bình Tiêu kết quả sao? Hạ Bằng Bay cười nói ra: Liêu Hạo Thiên đồng chí cái này bình tiêu kết quả là chúng ta bình tiêu ủy ban bảy tên chuyên gia tập thể nghiên cứu về sau xử lý kết luận làm sao ngươi có gì nghị không Đỗ Quý bân lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên Liêu Hạo Thiên đồng chí bình tiêu ủy ban cái này bảy tên chuyên gia đều theo chiếu bình thường tiêu đầu tiêu quá trình tại chuyên gia kho ngẫu nhiên chọn lựa chuyên gia tất cả quá trình đều phù hợp pháp luật chương trình không tồn tại bất luận cái gì phạm pháp vi quy hành vi chẳng lẽ ngươi muốn chất vấn các chuyên gia bình tiêu kết quả sao ngươi cân nhắc quá hậu quả của việc làm như vậy sao Liêu Hạo Thiên lập tức lông mày hướng lên vậy một cái sắc mặt lạnh như băng nói ra làm sao Đỗ phó chủ tịch chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cái này huyện trưởng đại nhân ở đây ta liêu hạo thiên làm lần này trả giá giám sát nhân viên lại không thể đưa ra mình đối lần này đấu thầu quá trình cùng đấu thầu kết quả tiến hành chất vấn sao đố quý bân sầm mặt lại ngươi có cái gì chất vấn liêu hạo thiên nói ta chất vấn có ba thứ nhất bị phế tiêu kinh đô côn bằng công trình công ty trách nhiệm hữu hạn thật hẳn là phế tiêu sao làm một có được luật học thạc sĩ trình độ ta cẩn thận nghiên cứu côn bằng công ty trả giá văn kiện cùng đấu thầu văn kiện ta cho rằng chuyên gia hủy bàn cho ra phế tiêu lý do mười phần buồn cười buồn cười Quả thực là trứng gà bên trong trọn xương cốt, vậy mà bởi vì tiêu thư bên trong một cái lôi chính tả liền phế người ta tiêu thư, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nếu như chuyện này nếu để cho nhân dân cả nước biết, chúng ta hàng sơn huyện mặt để vào đâu? Thứ hai, ta rất hiếu kỳ, một cái liên tiếp bị tỉnh báo phóng viên lộ ra ánh sáng công ty, một cái vì che giấu phạm pháp khai thác các sự thật vậy mà ý đồ thiêu chết phóng viên công ty vì cái gì có thể công khai xuất hiện tại trả giá hiện trường? Công ty như vậy không trực tiếp phế tiêu quả thực là thiên lý năng dùng, nhưng cũng cười là công ty như vậy vậy mà trở thành thứ nhất trung tiêu phương, đỗ phó chủ tịch huyện. Ta muốn hỏi hiện trường những này Bình Tiêu ủy ban chuyên gia sao? Bọn hắn đến cùng là đầu bị lừa đá, vẫn là ngày đầu bị con lừa đá, vì sao lại như thế xuất hiện như thế cực đoan thao tác đâu? Liêu Hạo Thiên nói tới chỗ này thời điểm, Đỗ Quý Bân đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Mà những chuyên gia kia nhóm sắc mặt cũng tất cả đều hết sức khó coi. Đỗ Quý Bân lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta trước đó ba phen mới bận cùng ngươi cường điệu qua, một số thời khắc, ngươi nhất định phải phục tùng tổ chức đại cục, nhất định phải. Đỗ Quý Bân vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Liêu Hạo Thiên cắt đứt. Thật xin lỗi, Đỗ phó chủ tịch huyện, trước đó ta cũng đã nói với ngươi rồi. Đại cục ta khẳng định sẽ phục tùng, nhưng là nếu như ngươi cái gọi là cái này đại cục là xây dựng ở đối với chúng ta Thiên hồ Trấn Lão Bách Tính lợi ích không nhìn phía trên, là xây dựng ở đối phạm pháp hành vi phạm tội dung tung phía trên, như vậy thật xin lỗi, dạng này đại cục ta Liếu Hạo Thiên sẽ không phục tùng, ta tin tưởng chúng ta Thiên hồ Trấn Lão Bách Tính cũng sẽ không phục tùng. Đỗ phó chủ tịch huyện, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không có nhìn ra được sao? Chúng ta Thiên hồ Trấn Lão Bách Tính đã sớm đối Thiên Tinh công ty hận thấu xương, đối với dạng này một cái vì mình lợi ích có thể muốn làm gì thì làm công ty, ta Liếu Hạo Thiên tuyệt đối không cách nào khoan dung làm hôm nay trận này chiêu đầu tiêu hoạt động giám sát viên ta đối với hôm nay trận này chiêu đầu tiêu hoạt động kết quả biểu thị mãnh liệt bất mãn ta cho rằng trận này chiêu đầu tiêu hành động vô cùng không công bằng ta hiện tại chính thức tuyên bố lần này chiêu đầu tiêu kết quả vô hiệu đồng thời ta chính thức tuyên bố từ nay về sau chúng ta thiên hồ Trấn không còn thiết lập bất luận cái gì xa trường tất cả khai thác cắt khu vực toàn bộ quan ngừng. Đỗ Quý Bân căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên nói ra Liễu Hạo Thiên ngươi chỉ là một cái nho nhỏ giám sát viên mà thôi ngươi có tư cách gì tuyên bố trận này chiêu đầu tiêu kết quả vô hiệu ta mới là trận này chiêu đầu tiêu hành động người phụ trách. Liêu Hạo thiên nhàn nhạt nói ra, trận này chiêu đầu tiêu hoạt động không có có thể chính thức hoàn thành, người đích xác xác thực cần gánh chịu trách nhiệm, nhưng là, làm thiên hồ trấn trấn ủy bí thư, ta có tư cách cũng có lý do tuyên bố một việc, căn cứ chúng ta Bắc một tỉnh tỉnh ủy hạ phát mới nhất văn kiện, phần văn kiện này cũng là từ huyện ủy phê chỉ thị qua, phần văn kiện này bên trong minh xác đưa ra, nhất định phải kiên quyết quán triệt thượng cấp chỉ thị tinh thần, nhất định phải kiên. Định nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc chỉ đạo phương châm. Nhất là tại có điều kiện địa khu, nhất định phải kiên định bảo vệ tốt nơi đó hoàn cảnh, bảo đảm nước biết núi xanh vừa nói, liễu hạo thiên một bên từ tùy thân trong sách tay xuất ra một phần văn kiện đưa cho đỗ quý vân nói ra, đỗ phó chủ tịch huyện, phiền phức ngài nhìn một chút. tại cùng phần văn kiện này cùng một chỗ hạ phát văn kiện bên trong, có ngài đối với phần văn kiện này học tập trải nghiệm, ngài tại trải nghiệm bên trong minh xác ra, chúng ta hàng sơn huyện nhất định phải kiên định quán triệt cái này chỉ thị tinh thần, đồng thời đối với chúng ta từng cái hương chấn đưa ra một chút yêu cầu. như vậy xin hỏi đỗ phó chủ tịch huyện, ta làm thiên hồ chấn người đứng đầu, yêu cầu kiên quyết quán triệt trung ương chỉ thị tinh thần không có sai a, ta nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị của ngài triển khai làm việc không có sai a. Đỗ Quý Bân lật xem văn kiện, sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà bắt hắn đưa cho hắn giải bẫy. hắn càng không nghĩ đến, cái này Liêu Hạo Thiên vậy mà như thế khó chơi. Đỗ Quý Bân càng nghĩ càng giận, trực tiếp ngẩng đầu lên muốn phản bác. Liêu Hạo Thiên, ngươi nói quán triệt nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc lý niệm không có vấn đề, nhưng là toàn bộ quan ngừng tất cả khai thác các nhà máy, cái này cần thiết sao? Không nên quên, Thiên Hổ Trấn nổi danh nhất năng khiếu chính là những hạt cắt này. Nếu như ngay cả hạt cắt đều không hướng giao hàng, các ngươi Thiên Hổ Trấn còn có thể còn lại cái gì? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Đỗ Phó Chủ tịch huyện, ngươi đây cũng không cần nhọc lòng làm thiên hồ chấn người đứng đầu, ta có lòng tin cũng có năng lực đem chúng ta thiên hồ chấn phát triển kinh tế. Bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc, mà lại ta cũng có đầy đủ năng lực đem bọn hắn biến thành núi vàng núi bạc. Nhưng là muốn đem nước biết núi xanh biến thành núi vàng núi bạc, chúng ta nhất định phải đầu tiên toàn diện đình chỉ khai thác các hành động, không thể lại tiếp tục hãm hại thiên hồ chấn hoàn cảnh, bởi vì chúng ta thiên hồ chấn hồ nước đã đủ nhiều. Nếu như lại mặc cho thiên tinh công ty dạng này khai thác các công ty tùy ý khai thác xuống dưới một khi chúng ta thiên hồ chấn cùng xung quanh giới khu vực trời mưa phải lớn hơn một chút, chúng ta thiên hồ chấn rất có thể sẽ tại trong khoảnh khắc trở thành một vùng biển mênh mông, cho nên toàn diện đình chỉ khai thác cắt về sau, chúng ta thiên hồ chấn còn cần tốn hao rất lớn tinh lực đến khơi thông những cái kia bị khai thác cắt công ty phá hư hầu như không còn đường sông, đây là một cái, không phải thường hạo lớn công trình, vì chúng ta thiên hồ chấn lão bách tính hậu thế có thể an ổn hạnh phúc sinh hoạt, chúng ta nhất định phải lập tức dừng tổn hại. Liêu Hạo Thiên nói xong, Đỗ Quý mắt trợn tròn, những cái kêu ban giám khảo các chuyên gia mắt trợn tròn, liền liền đến đây tham gia trả giá những công ty này cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên đột nhiên đánh ra đến lá bài này quá đột đột, mà lại vừa lên đến chính là vương bài, trực tiếp phủ định trước đó tất cả mọi thứ. Đỗ Quý Bân biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường, giờ này khắc này, Đỗ Quý Bân rốt cục ý thức được, chỉ sợ không chỉ là mình, trong huyện rất nhiều lãnh đạo chỉ sợ giờ này khắc này tất cả đều bị Liêu Hạo Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liêu Hạo Thiên có thể vào hôm nay dưới tình cảnh này xuất ra kia phần trong tỉnh, trong thành phố cùng trong huyện hạ phát hạ đến văn kiện, đồng thời kêu dừng tất cả khai thác các hành vi, rất rõ ràng, đây là hành động có dự nhiệm. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng chuẩn bị như thế đầy đủ nhất làm cho hắn buồn bực là Liêu Hạo Thiên xuất ra phần văn kiện này cùng tuyên bố toàn diện đình chỉ khai thác các hành vi thời cơ nắm phi thường tình chuẩn chính là thiên tinh công ty sắp trúng thầu thời khắc mấu chốt. Bất quá đô Quý Bân cũng là kẻ ra đời. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong hắn nhếch miệng mỉm cười. Liêu Hạo Thiên, ngươi cũng không nên quên đối Thiên Hổ Trấn xa trường một lần nữa đấu thầu thế nhưng là các ngươi Thiên Hổ Trấn nói ra yêu cầu đồng thời ở huyện ủy trải qua mở rộng hội nghị thảo luận về sau mới thông qua. Hiện tại ngươi là lọng ngươi để huyện ủy sau này như thế nào còn đối ngươi Liêu Hạo Thiên cho đầy đủ tín nhiệm ngươi làm như vậy không phải là tự hủy trường thành sao? Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra đỗ phó chủ tịch huyện nói thật với ngươi đi, nếu như lần này các ngươi tổ chức lần này đấu thầu hành động công bằng công chính triển khai như vậy ta chắc chắn sẽ không đưa ra toàn diện đình chỉ khai thác các hành động, nhưng là ta không biết đến cùng vì cái gì lần này đấu thầu vậy mà lại để cho thiên tinh trong công ty tiêu, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. đã thiên tinh công ty thực lực đã cường đại đến có thể đem ngươi đỗ phó chủ tịch huyện đều giải quyết tình trạng, như vậy nếu như tiếp tục đấu thầu xuống dưới, ai biết đằng sau chúng thầu công ty là không phải thiên tinh công ty phía sau màn điều khiển mà ta đối Thiên Tinh Công Ty phong cách làm việc đã chán ghét đến cực hạn, chúng ta Thiên Hổ Trấn lao bách tính cũng hận thấu xương, đã Thiên Tinh Công Ty không phải muốn ăn cái này xa trưởng? Điều này nói rõ cho dù là tại ta thiết lập cao như vậy trả giá điều kiện hạ Thiên Tinh Công Ty ý nguyên vẫn là có tiền có thể kiếm, thậm chí là kiếm lợi lớn, điều này nói rõ trước kia Thiên Tinh Công Ty trong âm thầm kiếm được quá nhiều tiền đen, cho nên ta cho là chúng ta Thiên Hổ Trấn đã cùng đường mật lộ, đến nghèo quá thì phải thay đổi thời điểm, cho nên toàn diện đình chỉ khai thác cắt đã trở thành chúng ta Thiên Hổ Trấn duy nhất tuyển hạng. Hồi Lưu Hạo tiên ngươi quả thực là tại hồ não. Ngươi làm việc quá cảm tính, có thể hay không nhiều một chút lý tính." Đỗ Quý Bân nội giận nói. Liêu Hạo Tiên nhàn nhạt nói ra, "Chẳng lẽ ta hiện tại còn chưa đủ lý trí sao? Nếu như không đủ lý trí, ta hôm nay đã sớm đem Lâm Thiên Tiên phóng viên cho gọi qua lộ ra ánh sáng hôm nay lần này chiêu đầu tiêu hành động, nàng bây giờ đang ở Thiên Hồ trấn, nhưng là ta không có để nàng tới, bởi vì ta cũng thanh sở ra sự vị không thể truyền ra ngoài đạo lý. Nhưng là, nếu như Đỗ Phó chủ tịch huyện ngươi không phải bức ta, như vậy việc xấu trong nhà bên ngoài Dương cũng chưa chắc không phải là không thể được tuyển hạng, dù sao, chân chính xấu mà không phải ta Liễu Hạo Tiên, mà là ngươi Đỗ Phó chủ tịch huyện." Đỗ Quý Bân tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể không thừa nhận, Liêu Hạo Thiên nói tới lời nói này còn rất có đạo lý. Đỗ Quý Bân ý thức được, hôm nay tại Liêu Hạo Thiên sân nhà, mình muốn chiếm được tiện nghi giường như rất nhỏ khả năng. Đã như vậy, vậy hắn muốn thủ thắng, nhất định phải đem mâu thuẫn đặt ở mình sân nhà đến giải quyết. Nghĩ đến chỗ này lần, Đỗ Quý Bân lạnh lùng nhìn xem Liêu Hạo Thiên nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ta cho rằng ngươi đưa ra ý nghĩ này nhất định phải thận trọng lại thận trọng, mà lại ngươi nhất định phải tiến về trong huyện, hướng huyện ủy hảo hảo giải thích một chút, vì cái gì ngươi lại lọng. Nói xong, Đỗ Quý Bân đứng dậy quay người đi ra ngoài. Thiên hồ trấn nơi này Hắn một phút đều không nghĩ ở lâu. Cái này Liễu Hạo Tiên quá làm cho đầu hắn đau. Liễu Hạo Tiên hướng về phía Đỗ Quý Bân mỉm cười, "Đỗ Phó chủ tịch huyện, ngươi yên tâm, nếu mà bắt buộc, ta sẽ đi trong huyện giải thích, bởi vì liên quan tới toàn diện đình chỉ khai thác các hành động văn bản văn kiện, ta đã sớm giao cho huyện ủy Chu thư ký, liên đới đến hắn cụ thể phê chỉ thị." Giờ phút này, Đỗ Quý Bân chạy tới cổng, nghe Liễu Hạo Tiên sau khi nói xong, thân thể của hắn rõ ràng dừng một chút, trong lòng của hắn loại kia bị Liễu Hạo Tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác thực tế là càng ngày càng để hắn khó chịu. Quy một chương 26, Liễu Chu Liên Thủ. Chương 26, Liễu Chu Liên Thủ. Đấu quý bân đi, những cái tiêu bình tiêu hủy bàn các chuyên gia tất cả đều sám xịt cùng đi theo. Bọn hắn những người này đại bộ phận tất cả đều bị Thiên Tinh Công Ty người cho quan hệ xã hội, cho nên Liêu Hạo Thiên nói ra chất vấn để bọn hắn mất hết mặt mũi. Thiên Tinh Công Ty phụ trách lần này trả giá giám đốc Liêu Đức Hoa mắt trợn tròn. Liêu Đức Hoa nhìn qua bị Liêu Hạo Thiên khí đi đấu quý bân, Liêu Đức Hoa trợn mắt hốt muộn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên bất quá một cái nho nhỏ chấn hủy bí thư, cũng dám trực tiếp hướng phó huyện trưởng Tiêu Chiến, lá gan này lớn vô biên. Liêu Hạo Thiên ngay lập tức trở lại bên trong phòng làm việc của mình, lập tức lập tức đóng cửa. Đồng thời bấm huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa điện thoại, "Chu thư ký, ta lại cho ngài đâm rắc rối." Liêu Hạo Thiên khai môn kiến sân nói. Chu Bình Hoa lập tức có chút nhíu đầu, vẫn là cười khổ nói ra, "Nói một chút đi, lại có chuyện gì cậu ta?" Liêu Hạo Thiên một năm một mười đem chuyện đã xảy ra hôm nay kỹ càng nói với Chu Bình Hoa một lần, sau đó nói ra, "Chu thư ký, ta lần này bị buộc bất đắc dĩ, không thể không lần nữa hát một cái không thành kế, bởi vì ta cho rằng đố quý bân những người này làm được thực tế là quá mức. Ta mặc kệ bọn hắn đến cùng là vì cái gọi là đại cục cũng tốt, nguyên nhân khác cũng được, nhưng là bọn hắn phế tiêu hành vi cùng vây tiêu hành vi rõ ràng, rảnh" Loại này công nhiên làm việc thiên tư hành vi ta không cách nào khoan dung. Cho nên, ta tuyệt đối, từ nay về sau, chúng ta Thiên Hổ chấn sẽ toàn diện thủ tiêu đào các ngành nghề, đồng thời toàn diện nạo vét đường sông, đại hương thủy lợi, để tránh đất lành biến thành đầm lầy hương. Chu Bình Hoa sau khi nghe xong, đầu lớn như cái đấu, trầm mặc sau một hồi lâu, Chu Bình Hoa chậm rãi nói ra, Liệu Hạo Tiên, ngươi nghĩ rõ chưa? Một khi toàn diện hủy bỏ đào các ngành nghề, ngươi không chỉ có phải đối mặt lấy Thiên Tinh tập đoàn cùng Thiên Tinh công ty cùng tất cả lợi ích tương quan người cường lực tạo áp lực thậm chí có khả năng sẽ có người nguy hiểm tính mạng, mà lại đào cắt là các ngươi thiên hồ chấn chủ cổ sản nghiệp, dính đến toàn chấn mấy ngàn tên lão bách tính vào nghề vấn đề sinh tồn. Một khi những người này thất nghiệp, có thể hay không trở thành xã hội không ổn định nhân tố. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, bình tĩnh ung dung nói ra: Chu thư ký, liên quan tới ngài những này lo lắng, ta đều đã suy nghĩ kỹ càng. Thứ nhất, đại hương thủy lợi, nạo vét đường sông, chí ít sẽ dung nạp hơn nghìn người vấn đề nghề nghiệp, cho nên đào cắt công nhân thất nghiệp vấn đề thông qua khởi công xây dựng thủy lợi có thể giải quyết, mà lại cử động lần này là lợi quốc lợi dân dân sinh hành vi, với nước với dân có lợi mà vô hại thứ hai về phần đến từ các phương diện áp lực ta liêu hạo thiên là không quan trọng ta chỉ muốn muốn đem thiên hồ chấn phát triển thứ ba liên quan tới thiên hồ chấn phát triển kinh tế vấn đề ta đã có tương đối kỹ càng phương án kế hoạch ta buổi chiều lại hoàn thiện một chút ban đêm đưa cho ngài về đến trong nhà đi bất quá chỉ sợ đỗ quý bân phó huyện trưởng bên kia khả năng cần ngài kéo dài ứng đối một chút chu bình hoa cho mày đối với liêu hạo thiên cái này trẻ tuổi thủ hạ, chu bình hoa thật phi thường đau đầu gia hỏa này xưa nay không chịu theo lý gia bài thường xuyên làm ra một chút mười phần lô mã hành vi nhưng là đâu gia hỏa này mình gây ra phiền phức lại thường thường có thể tự mình tiêu hóa, từ gần nhất cái này mấy chuyện đến xem, Liễu Hạo Thiên gia hỏa này mặc dù nhìn bề ngoài mười phần lỗ mãng, nhưng kỳ thực thô bên trong có mạnh, một số thời khắc sẽ còn ẩn tàng một chút ngoài dự liệu chuẩn bị ở sau. Mình muốn tiếp nhận dạng này một cái thích gây chuyện thuộc hạ, thật cần cực lớn quyết đoán cùng cứng chắc trái tim. Bất quá giờ này khắc này, Chu Bình Hoa nghe Liễu Hạo Thiên đã có đối Thiên Hồ chấn phát triển kinh tế mới phương án kế hoạch, trầm mặc một hồi về sau, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đứng tại Liễu Hạo Thiên bên này. Bởi vì hắn cũng phi thường hy vọng Thiên Hồ trấn có thể phát triển Ngay lúc này, Chu Bình Hoa điện thoại đột nhiên vang, điện thoại là huyện trưởng Triệu Quốc Chủ gọi đến. Triệu Quốc Chủ ý tứ hết sức rõ ràng, bởi vì biết được Liêu Hạo Thiên bên kia chuẩn bị toàn diện hủy bỏ Thiên Hồ Chấn Đảo các ngành nghề, cho nên Triệu Quốc Chủ mượi phần cần trương. Dù sao, làm một huyện thị trưởng, Thiên Hồ Chấn Đảo các kinh tế đối với toàn bộ Hàng Sơn huyện đến nói 10 phần trọng yếu, nhất là Thiên Tinh công ty phía sau Thiên Tinh tập đoàn, càng là Hàng Sơn huyện tồn tại. Một khi Thiên Hồ Chấn toàn diện đình chỉ đảo các ngành nghề, lợi ích nhận xung kích nghiêm trọng nhất sẽ là Thiên Tinh tập đoàn. Thiên Tinh tập đoàn bên kia có thể hay không vì vậy mà giận lây sang Hàng Sơn huyện, những vấn đề này đều là hắn nhất định phải cân nhắc cho nên Triệu quốc chủ quyết định lập tức mở một lần thường ủy hội đến đòi luận việc này. Chu Bình Hoa không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, cái này Liễu Hạo Thiên vẫn rất có đầu não, sớm cùng mình câu thông việc này chỉ sợ sẽ là vì ngăn chặn hiện tại loại cục diện này phát sinh. Chu Bình Hoa nhàn nhạt nói ra, Triệu chủ tịch huyện, ngươi nói việc này ta cũng hơi có nghe thấy, như vậy đi, ta đem Liễu Hạo Thiên gọi qua tự mình hỏi thăm một chút về phần hội nghị sao? An bài vào ngày mai buổi sáng đi, để Liễu Hạo Thiên cũng có mặt một chút. dạng này chúng ta có thể làm được bắn tên có đích. Chu Bình Hoa ngôn từ mười phần nghiêm cẩn, Triệu quốc chủ tìm không ra cái gì mà bệnh chỉ có thể đáp ứng ngày mai buổi sáng cử hành hội nghị. vào lúc ban đêm, liêu hạo thiên mang theo một sấp thật dày văn kiện cùng hai đầu từ lao ra từ liêu kình vũ nơi đó thuận đến cấp bậc thấp nhất đặc cung hương yên gõ mở huyện ủy thư ký chu bình hoa nhà đại môn. sau khi vào cửa, chu bình hoa đối với kia hai điếu thuốc không có làm sao để ý mà là trực tiếp cầm lấy liêu hạo thiên đưa cho hắn liên quan tới thiên hồ trấn phát triển kinh tế phương án nhìn kỹ. chu bình hoa phu nhân vì liêu hạo thiên rót một chén trà nước sau liền rời đi. ròng rã hơn một giờ về sau, chu bình hoa con mắt lúc này mới từ liêu hạo thiên để giao trên văn kiện rời đi, ánh mắt có chút khiếp sợ rơi vào liêu hạo thiên trên mặt hỏi, liêu hạo thiên. Cái này Phương ăn kế hoạch là một mình ngươi làm ra đến. Liêu Hạo Thiên cười khổ nói ra, tạm thời không có cái gì trợ thủ đắc lực, chỉ có thể dựa vào chính ta, cho nên làm được tương đối thô giáp. Chu thư ký ngại tha lỗi nhiều hơn. Chu Bình Hoa lập tức trùng điệp phất phất tay nói ra, ta không phải ý tư kia, ta nói là, ngươi phần này Phương ăn kế hoạch làm được phi thường tốt, không chỉ có phù hợp nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc phát triển lý niệm, vì Thiên hồ Trấn dẫn vào tuyệt đối lục sắc có thể tiếp tục phát triển sản nghiệp, thậm chí rất có thể đem Thiên hồ Trấn làm thành chúng ta hàng Sơn huyện một chương danh tiệp. Nhưng mà. Ta nhìn ngươi tại phương án kế hoạch bên trong mặc dù nâng lên cần hơn 30 ức tài chính mới có thể hoàn thành cái này phương án kế hoạch, nhưng là tại phương án kế hoạch bên trong, ngươi tựa hồ đồng thời không có đề cập cái này hơn 30 ức tài chính đến cùng như thế nào có góp. Số tiền kia ngươi dự định như thế nào giải quyết?" Liêu Hạo Thiên nói ra, "Chu thư ký, chỉ cần phần này phương án kế hoạch có thể có thể ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy thông qua, cái này hơn 30 ức tài chính không là vấn đề, ta sợ dĩ không có ở đây liệt bỏ vốn kim nơi phát ra, là vì phòng ngừa một ít lòng dạ khó lường người tại cái phương án này thông qua thượng sứ ngáng chân thậm chí là hái quả đào." Cho nên Ta đem phần này phương án kế hoạch chia tách thành hai phần, một phần là phương án kế hoạch, một phần là tài chính phương án. Nói xong, Liêu Hạo Thiên lần nữa xuất ra một phần tài chính phương án đưa cho Chu Bình Hoa. Chu Bình Hoa lại hoa hơn 20 phút sau khi xem xong, dùng sức gật đầu, "Ừm, phần này phương án không sai, ta sẽ ủng hộ ngươi." "Bất quá Liêu Hạo Thiên a, ngươi cần phải hiểu rõ, đường sông Nạo vét công trình đầu tư lớn, thấy hiệu quả chậm, thậm chí trong ngắn hạn không nhìn thấy hiệu quả, ngươi tân tân khổ khổ gom góp nhiều như vậy tài chính dùng cho đường sông Nạo vét công trình, có cần thiết hay không? Nếu như đường sông không tiến hành đại quy mô nạo vét, chỉ là quy mô nhỏ cải tạo, có phải là cũng có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả? Liêu Hạo tiên biểu lộ lúc ấy liền ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Chu thư ký, ta phi thường rõ ràng, ta tốn hao nhiều như vậy tài chính đi nạo vét đường sông tại rất nhiều người xem ra phi thường lãng phí, nhưng là ta làm thiên hồ chấn người đứng đầu, nhất định phải vì thiên hồ chấn lão bách tính lâu dài lợi ích suy nghĩ, mà không phải vì cá nhân ta chiến tích. Nếu như chỉ là vì người chiến tích, đơn giản nạo vét một chút đích xác có thể, nhưng là ta cẩn thận thăm dò qua thiên hồ chấn đường sông, hồ nước hiện trạng, nói thật, vô cùng nguy hiểm, nếu như không lớn động can qua hảo hảo nạo vết một chút, một khi gặp được 20 năm mới gặp thuận thủy. Thiên Hồi Trấn tất nhiên sẽ trở thành một vùng biển bên ông. Mặc dù trong lịch sử 20 năm mới gặp Hồng Thủy chỉ phát sinh qua có hạn mấy lần, nhưng là ta không nghĩ cẩm lao bách tính sinh mệnh tài sản an toàn đi cực mình chiến tích. Ta tình nguyện không muốn thành tích này, cũng muốn trước nạo vét đường sông, ít nhất phải để đường sông nạo vét về sau, có thể chống cự 50 năm mới gặp Hồng Thủy. Cũng chỉ có đạt tới loại này phòng hộ cấp bậc, Thiên Hồi Trấn phát triển kinh tế phương án kế hoạch mới có thể tiền cảnh không lo. Thiên Trấn lao bách tính mới có thể chân chân chính chính vượt qua hạnh phúc lục sắc hoàn bảo sinh hoạt. Chu Bình Hoa sau khi nghe xong, ánh mắt bên trong lộ ra hai đạo vui mừng qua mang. Hắn biết. Mình không có nhìn là người." Chu Bình Hoa đứng dậy vỗ vỗ Liêu Hạo Thiên bả vai nói ra, "Liêu Hạo Thiên, làm rất tốt, ta ủng hộ ngươi." Liêu Hạo Thiên lập tức trong lòng ấm áp. Hắn phi thường rõ ràng, Chu Bình Hoa lần này tỏ thái độ ý vị như thế nào? Ý vị này Chu Bình Hoa từ nay về sau sẽ triệt để kết thúc trước đó tại Hàng Sơn huyện điệu thấp ẩn nhận xét lực, nhất định phải triển lộ ra thuộc về hắn phong mang, bởi vì Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch một khi áp dụng, Thiên Tinh tập đoàn cùng, cùng trời Tinh tập đoàn lợi ích quan hệ du quan người sẽ tổn thất nặng nề, tất nhiên sẽ cường thế nhắm phần này phương án rất hiển nhiên, Chu Bình Hoa đã quyết định triệt để buông xuống tư thái, chân chân chính chính vì hắn người lý tưởng mà phân đấu, vì hàng sơn huyện lao bách tính mà phân đấu. Lưu Hạo Thiên chưa hề nói một câu cảm tạ, chỉ là nhìn qua Chu Bình Hoa con mắt nói ra, Chu thư ký, vậy ta đi trước. Đi thôi. Hai người đối thoại rất bình thản, nhưng là tại cái này bình thản trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Hạo Thiên cùng Chu Bình Hoa hai cái này khác biệt tuổi tác tầng tuổi trẻ tinh anh cũng đã có tâm tâm tương thông ăn ý. Liên liên Chu Bình Hoa cũng không nghĩ tới, hắn về sau sẽ trở thành Liễu Hạo Thiên dưới cờ bắt đại hãng tướng một trong. đương nhiên, đây là nói sau giờ này khắc này chu bình hoa vẫn là liêu hạo thiên cấp trên mà lúc này giờ phút này huyện trưởng trong văn phòng phó huyện trưởng đỗ quý Bân, thôi phú quý bọn người biểu lộ ngưng trọng nhìn xem triệu quốc chủ đỗ quý Bân hung hăng vỗ bàn một cái nói ra triệu chủ tịch huyện ta cho rằng chu bình hoa bí thư hẳn là cùng liêu hạo thiên hình thành ăn ý nào đó chúng ta rất có thể bị liêu hạo thiên cho đuổi địch nếu như liêu hạo thiên một khi tại thiên hồ chấn toàn diện cấm chỉ khai thác cắt làm việc chúng ta thiên hồ chấn kinh tế sẽ vì vậy mà rất xuống ngàn trượng trách nhiệm này đối chu bình hoa đến nói chỉ là tiểu trách nhiệm nhưng là đối với chúng ta những này huyện trưởng đến nói lại là trách nhiệm trọng đại, chúng ta cuối năm chiến tích kiểm tra đánh giá nhất định sẽ phi thường thảng bet, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng liếu hạo thiên cái phương án này ở hội nghị thường nghị thu hoạch được thông qua. ạc một chương 27, tình địch ngụy thành long chương 27, tình địch ngụy thành long đỗ quý bân sau khi nói xong triệu quốc chủ không có nóng lòng tỏ thái độ ngay lúc này phó huyện trưởng thôi phú quý mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra triệu chủ tịch huyện thiên tinh tập đoàn bên kia vừa mới truyền đến tin tức nếu như thiên hồ sa trường toàn diện hủy bỏ thiên tinh tập đoàn tương đương với bị rút tuổi dưới đáy nổi như vậy bọn hắn bị buộc rơi vào đường cùng tất nhiên sẽ toàn diện từ hàng sơn huyện rút vốn. Triệu quốc chủ cho mày, hơi trầm ngâm sau một lát, nhìn về phía Thôi Phú Quý nói ra, lao thôi à, ngày này Tinh Tập Đoàn Chủ tịch là ngươi cháu rồi ta. Chuyện này ngươi phải hảo hảo khuyên một chút Thiên Tinh Tập Đoàn a, không thể để cho bọn hắn hành động theo cảm tính. Mặc dù Thiên Tinh Tập Đoàn toàn diện rút vốn đối với chúng ta Hàng Sơn Huyện có tổn thất, nhưng là Thiên Tinh Tập Đoàn tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Thôi Phú Quý cười khổ nói ra, Triệu Chủ Tỉnh Huyện, ta cũng cùng bọn hắn đề cập qua việc này. Bất quá mặc dù ta là Thiên Tinh Tập Đoàn Chủ tịch thân thút nhưng là ta dù sao không phải Thiên Tinh Tập Đoàn người, ở bên trong cũng không có cổ phần của ta, cho nên ta bọn hắn căn bản là nghe không vào mà lại thái độ mười phần kiên quyết, ta đối với chuyện này thật là bất lực ga đây hết thảy đều là liêu Hạo Thiên gây ra phiền phức, ta cho rằng ở chung phải do người buộc trung a. Ngay lúc này Triệu Quốc chủ điện thoại đột nhiên vang lên, Triệu quốc chủ nhìn thoáng qua số điện thoại cùng điện báo biểu hiện, lập tức nói ra, nhị vị các ngươi về trước đi, chuyện này chúng ta đợi chú thư ký bên kia điều tra kết thúc về sau lại tiến hành thảo luận. Các ngươi cũng thừa cơ nhiều cùng những thường nghị khác giao lưu câu thông một chút việc này, tranh thủ thu hoạch được tận khả năng nhiều ủng hộ. Ta có cái trọng yếu điện thoại muốn tiếp. Thôi Phú quý cùng Đỗ quý bân đều là người biết chuyện, biết Triệu quốc chủ lao hồ ly này tạm thời không nghĩ tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao, huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa mặc dù địa thấp, nhưng cũng không nuông nhược, làm việc rất coi trương pháp. Nếu như Chu Bình Hoa nếu là ủng hộ Liêu Hạo Tiên, chỉ sợ đối bọn hắn đến nói, ngày mai trong buổi họp thường ủy mới thật sự là trọng đầu hí. Hai người sau khi cáo từ, Triệu quốc chủ lập tức nhận nghe điện thoại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, Ngụy tổng, ngài tìm ta. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trẻ tuổi nhưng lại mang theo vài phần cao ngạo thanh âm, Triệu thúc thúc. Đoạn thời gian trước Lâm Thiên Tiên tựa hồ một mực ở tại các ngươi hàng Sơn huyện, tựa như là vì một cái gọi Liêu Hạo Thiên người, cái này Liêu Hạo Thiên đến cùng ra sao địa vị, vì sao lại gây nên Lâm Thiên Tiên hứng thú? Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút." Triệu Quốc Chủ lập tức cười nói ra, "Nguy tổng, ngươi lần này xem như tìm đúng người, đối với cái này Liêu Hạo Thiên ta còn thực sự hiểu rõ một chút. Cái này Liêu Hạo Thiên từ lý lịch bên trên nhìn mười phần đơn giản, 21 tuổi Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp, song bác sĩ học vị, sau khi tốt nghiệp trực tiếp thăng quân, 25 tuổi chính đoàn cấp chuyển nghề đến chúng ta Hàng Sơn huyện Thiên Hồ trấn đảm nhiệm chấn ủy bí thư, chính khoa cấp." Đầu bên kia điện thoại Vị Tiêm Nghị tổng sững sốt một chút, theo lý thuyết chính đoàn cấp chuyển nghề tới chỗ làm sao cũng được cho một cái phó sự cấp cương vị đi, làm sao cái này Liễu Hạo Thiên mới vớt một cái chính qua. Triệu Quốc Chủ cười khổ nói, cái này liền thật không rõ ràng, bởi vì Liêu Hạo Thiên đối này đồng thời không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Bất quá cái này Liễu Hạo Thiên rất có cá tính, đến Thiên Hồ trấn về sau, dẫn xuất rất nhiều chuyện phiển thoái, ngay tại lúc này, Liêu Hạo Thiên làm sự tình y nguyên để chúng ta hàng Sơn huyện các lãnh đạo có chút đau đầu. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy tổng thanh âm bên trong rõ ràng hương phấn lên, Triệu thúc thúc, cái này Liễu Hạo Thiên có bối cảnh gì sao? Triệu Quốc Chủ lắc đầu, Hẳn không có bối cảnh gì a, băng không mà nói, lại thế nào có thể sẽ chính đoàn cấp chuyển nghề lại được cái chính khoa cấp vị trí, mà lại Liêu Hạo Thiên gần đây tựa như một mực lại ôm huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa đuổi, đây cũng không phải là có bối cảnh người nguyện ý làm sự tình. Bất quá từ trước đó Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên hỗ động đến xem, giữa hai người tựa hồ đã sớm nhận biết, mà lại Lâm Thiên Thiên lần trước kém chút vì Liêu Hạo Thiên mà mất mạng, mà Liêu Hạo Thiên vì cứu Lâm Thiên Thiên, kém chút trực tiếp đem thiên tinh công ty thôi trí bọn người tất cả đều xử lý, cho nên quan hệ của hai người hẳn là rất tốt. Nghe tới nơi đây, Ngụy Tổng Trầm lại, qua một hồi lâu. Ngụy tổng trầm giọng nói ra, Triệu thúc thúc, không nói cả người. Gần nhất hai năm này ta một mực tại truy cầu Lâm Thiên Thiên, nhưng là Lâm Thiên Thiên lại đối ta hở hững lạnh lèo, đem nàng bức lấp, nàng liền nói nàng đã có bạn trai. Ta bây giờ hoài nghi Lâm Thiên Thiên nói tới cái này bạn trai liền nói liêu Hạo Thiên. Cho nên, ta muốn để Triệu thúc thúc giúp ta hảo hảo chiếu cố một chút cái này liêu Hạo Thiên. Lâm Thiên Thiên không phải thích hắn sao? Vậy liền để hắn gãy kích chìm xa thiết tốt. Ta đoán chừng lấy Lâm Thiên Thiên kiêu ngạo như vậy tính cách, hẳn là sẽ không thích một cái chẳng làm nên trò chống gì nam nhân. Triệu quốc chủ hơi trầm ngâm một lát, đề nghị, Ngụy tổng. Ngươi trực tiếp đối Lâm Thiên Thiên cho thấy thân phận của chính ngươi, chẳng phải là rất dễ dàng liền đuổi tới nàng?" Ngụy tổng cười khổ nói ra, "Triệu thúc thúc, chúng ta người trẻ tuổi yêu đương xem ngươi không hiểu à, huống chi cái này Lâm Thiên Thiên cũng không phải hạng người bình thường, thân thế của ta bối cảnh đối đầu nàng đồng thời không có cái gì ưu thế, bất quá chúng ta thân thế bối cảnh nếu như đối đầu Liễu Hạo Thiên, tuyệt đối có thể hình thành cường thế nghiền ép, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem Liễu Hạo Thiên ra hỏa này triệt để nghiền ép chết được, không cần cái gì lo lắng." Triệu trụ nghe đến đó, không khỏi do dự một chút. Dù sao, hắn là hàng Sơn huyện huyện trưởng, Nếu như không có bất kỳ lý do gì liền đối phó Liêu Hạo Tiên, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nhưng là, Triệu Quốc Chủ cũng phi thường rõ ràng, Ngụy Gia ra là mình con đường hoạn lộ bên trên lớn nhất chỗ dựa, lúc trước hắn chính là bởi vì đi ngụy tổng ngụy thành Long Đường dây này mới dựng vào ngụy gia quan hệ, đem đến từ mình tấn cấp thời khắc mấu chốt, thiếu không được ngụy gia xuất lực. Cho nên, ngụy thành Long vị này ngụy gia đích hệ tử đệ hiện tại cầu mình xử lý như vậy một kiện việc nhỏ, nếu như mình không làm được, chỉ sợ về sau tại ngụy gia bên kia không tiện bàn giao. Nhất là cân nhắc đến Đỗ Quý Bân, Thôi Phú Quý bọn người thái độ đối với Liêu Hạo Tiên, Triệu Quốc Chủ cũng liền thoải mái cười nói ra, tốt, ngụy tổng, ngươi yên tâm đi, liễu hạo thiên gần nhất lại tại chúng ta hàng sơn huyện cả sự tình đâu, ta sẽ mượn cơ hội này giúp ngươi thu thập hắn, hạ quyết tâm về sau, triệu quốc trụ liền hành động, hắn quyết định lần này nhất định phải đem liễu hạo thiên quật khởi mạnh mẽ tình thế triệt để đè xuống, chỉ có dạng này hắn mới có thể hướng ngụy thành long bàn giao. sau đó thời gian, triệu quốc trụ một mực tại hợp tung liên hành, không ngừng cùng từng cái có quyền bỏ phiếu huyện ủy thường ủy nhóm giao lưu câu thông, hy vọng bọn họ có thể vào ngày mai huyện ủy thường ủy hội bên trên đóng chặn hoàn toàn liễu hạo thiên ý đồ toàn diện đình chỉ đào cắt làm việc quyết định. sáng ngày thứ hai. Hàng Sơn huyện huyện ủy thường ủy hội mở rộng hội nghị chính thức tổ chức. Liêu Hạo Thiên dự tính lần này thường ủy hội. Bất quá khi Liêu Hạo Thiên ngồi xuống về sau, lại đột nhiên phát hiện Thiên Hồ trấn trưởng Trấn Lương Hữu Đức vậy mà cũng cùng hắn cũng xếp hàng ngồi, Liêu Hạo Thiên nhíu mày. Hắn lập tức ý thức được, chỉ sợ Lương Hữu Đức đến đối với mình đến nói không phải chuyện gì tốt. Liêu Hạo Thiên dự cảm phi thường chuẩn xác. Hội nghị chính thức sau khi bắt đầu, Chu Bình Hoa tại trải qua đơn giản giới thiệu về sau, liền em hôm nay hội nghị chủ trì quyền lực giao cho huyện trưởng Triệu Cốc Trụ, bởi vì lần này hội nghị là hắn đề nghị triệu khai. Triệu quốc trụ hướng về phía Chu Bình Hoa cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, thanh âm trầm thấp nói ra: Các vị, ta sở dĩ đề nghị tổ chức lần này khẩn cấp thường ủy hội có một cái trọng yếu nguyên nhân, bởi vì tại trước đó cử hành Thiên hồ chấn xa trường chiêu đầu tiêu trong hoạt động, Lưu Hạo Thiên đột nhiên ném ra ngoài một cái hết sức kinh người ngôn luận, hắn vậy mà nói Thiên hồ chấn chuẩn bị toàn diện đình chỉ tất cả khai thác cách làm việc hành vi, tại chỗ liền khí đi. Đỗ Quý Bân đồng chí, Liêu Hạo Thiên loại này thay đổi thất thường tiểu nhân hành vi phi thường khiến người cho chẽn. Sau đó, huyện chúng ta hướng Thiên hồ chấn bên kia tiến hành tư vấn phía dưới xin mọi người nghe một chút thiên hồ chấn trưởng chấn lương hữu đức đồng chí đối với chuyện này là như thế nào trả lời ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía lương hữu đức lương hữu đức trực tiếp đứng dậy nói ra các vị lãnh đạo tại huyện hướng ta tư vấn việc này trước đó ta chưa từng nghe qua bất luận cái gì toàn diện đỉnh chỉ khai thác cắt làm việc sự tình liêu hạo thiên cũng chưa từng có tại chúng ta chấn ủy trong hội nghị đề cập qua việc này liêu hạo thiên nói tới chỉ là cá nhân hắn ý kiến cùng chúng ta thiên hồ chấn chấn ủy không quan hệ lương hữu đức nói xong triệu quốc trụ biểu lộ lập tức nghiêm nghị lạnh lùng nhìn nói với liêu hạo thiên liêu hạo thiên đối với lương hữu đức trả lời ngươi tán thành sao Nếu như ngươi nhận hả? Có phải là mang ý nghĩa ngươi tại đấu thầu ngày đó là đang cố ý lắc lư huyện ủy lãnh đạo đâu? Ngươi làm như vậy mục đích lại là cái gì? Ngươi xứng đáng huyện ủy lãnh đạo tín nhiệm đối với ngươi sao? Triệu quốc chủ cái này một đỉnh trụt mũ chưa tới, rất nhiều người nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiến ngấm. Liêu Hạo Thiên lại là mỉm cười, Triệu chủ tịch huyện, ngài cũng không cần cho ta chủ mũ. Đầu tiên, ta tán đồng lương hữu đức đồng chí lời nói, chuyện này ta đích xác xác thực không có cùng chúng ta thiên hồ chấn chấn ủy các đồng chí thương qua. Lưu Hạo Thiên vừa mới nói tới chỗ này, Đỗ Quý Bân lập tức tức giận nói ra, Lưu Hạo nói như vậy ngày đó ngươi chính là đang lừa dối ta. ngươi đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm hành vi. Liêu Hạo Thiên hướng về phía Đỗ Quý Bân cười cười. Đỗ chủ tịch huyện, an tâm chớ vội, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Tại chiêu đầu tiêu ngày ấy, ta có hay không minh xác nói cho ngươi, tuyên bố toàn diện đình chỉ khai thác cắt làm việc là chúng ta thiên hồ chấn chấn ủy chấn tập thể nghiên cứu kết quả. Không có a, ta chỉ là nói cho ngươi, ta đã đem tương quan văn kiện đề nghị đưa ra cho huyện ủy, tru thư ký chờ đợi hắn phê chỉ thị, cái này không có sai a. Đỗ Quý Bân lập tức nhẹ lời. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Liêu Hạo Thiên giá hỏa này thật đúng là không có nói qua như vậy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, Liễu Hạo Thiên gia hỏa này trước đó quả nhiên là đang hát không thành kế, mà cái này không thành kế vừa vặn lại thúc đẩy hôm nay thường ủy hội tổ chức, thuận tiện lấy để Liễu Hạo Thiên lần nữa dự thính thường ủy hội. Gia hỏa này, quả thực là can đảm cẩn trọng, quá âm hiểm. Nghĩ đến chỗ này lần, Đỗ Quý Bân cả giận nói, "Liễu Hạo Thiên, đùa bỡn văn tự trò chơi có ý tứ sao?" Liễu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Đùa bỡn văn tự trò chơi tự nhiên không có gì hay, nhưng là giống ngươi Đỗ chủ tịch huyện như thế, tùy ý thao tác đấu thầu kết quả liền có ý tứ sao? Chẳng lẽ vì ngươi cái gọi là đại cục?" Ngươi liền có thể không nhìn công bằng cùng chính nghĩa, tùy ý ngầm thao tác sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngầm thao tác dễ dàng nhất sinh sôi mục nát sao? Ngươi là để ta hoài nghi động cơ của ngươi đâu, vẫn là hoài nghi nhân phẩm của ngươi đâu? Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên một bước cũng không lùi, hùng hổ do người. Quy 1 chương 28, Chu Bình Hoa VS Triệu Quốc Chủ. Chương 28, Chu Bình Hoa VS Triệu Quốc Chủ. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên cũng dám ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy cứng rắn đối phó huyện trưởng, Triệu Quốc Chủ sắc mặt có chút khó coi, hung hăng vô bản một cái nói ra, "Đủ. Liêu Hạo Thiên, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" nơi này là huyện ủy thường ủy hội, nơi này là thảo luận hàng sơn trong huyện đại sự chuyện quan trọng địa phương, không phải ngươi liễu hạo thiên khóc lóc gom sòm lăn lộn nói hiệu nói vượng địa phương. liễu hạo thiên mỉm cười, triệu chủ tịch huyện, ngài là lãnh đạo, tự nhiên ngài định đoạt, nhưng là ta nhất định phải uốn nắn ngươi vừa rồi nói gần nói xa không làm chỗ, bởi vì ta liễu hạo thiên từ đầu đến cuối đều không có nói hiệu nói vượng, ta nói tới mỗi một câu nói đều có chứng cứ, nếu như ngươi cần, ta có thể cung cấp cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải uốn nắn vừa rồi nói. trong lúc nói chuyện, liễu hạo thiên đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn triệu quốc trụ, không khí hiện trường lập tức trở nên có chút kiềm chế nhất là liêu hạo thiên thân cao đạt tới 1 mét 90 tả hưu đứng tại một đám người đang ngồi ở giữa loại kia cư cao lâm hạ khí thế để triệu quốc trụ rất là khó chịu chu bình hoa cũng không nghĩ tới liêu hạo thiên vậy mà như thế cường bất quá làm huyện ủy người đứng đầu hắn tự nhiên không hy vọng hội nghị tiết tấu mất không chế chu bình hoa nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói ra tốt liêu hạo thiên ngươi ngồi xuống trước không muốn đối triệu chủ tịch huyện nói như vậy dù sao triệu chủ tịch huyện là huyện ủy lãnh đạo hạo thiên vội vàng nói được rồi chu thư ký ta cái này liền ngồi xuống chu bình hoa lập tức nhìn nói với triệu quốc trụ triệu chủ tịch huyện hy vọng phía dưới ngươi đang nói chuyện làm việc thời điểm lại cẩn thận một chút dù sao chúng ta nơi này là huyện ủy thường ủy hội lúc nói chuyện còn xin nghĩ lại chu bình hoa song phương các lớn 80 đại bản sau đó ngồi xuống sẽ nghỉ quần chủ đạo lần nữa giao cho triệu quốc trụ triệu quốc trụ hít một hơi thật sâu cho đến bây giờ hắn đã nhìn ra cái này chu bình hoa cũng đã cùng liêu hạo thiên quan hệ mật thiết cái này tất gia tăng thật lớn hắn chèn ép liêu hạo thiên độ khó bất quá hôm nay chèn ép liêu hạo thiên hắn bắt buộc phải làm đỗ quý bân cũng là cho mày triệu quốc trụ lần nữa ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn nói với liêu hạo thiên liêu hạo thiên đã ngươi trước đó nói toàn diện đình chỉ thiên hồ chấn khai thác cách làm việc là cá nhân ngươi ý tứ, đồng thời không có thông qua thiên hồ chấn chấn ủy tụ tập thể thảo luận. đây cũng là mang ý nghĩa ngươi cái này cá nhân đề nghị cũng vẹn vẹn đề nghị cũng không có bất luận cái gì pháp luật hiệu lực đối với quyết định này của ngươi, huyện chúng ta chính phủ không ủng hộ, bởi vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta hàng sơn huyện kinh tế phát triển đại cục được không bù mất? liêu hạo thiên mỉm cười, trực tiếp từ tùy thân trong sách tay xuất ra một phần văn kiện cất bước đi đến triệu quốc chủ trước mặt nhẹ nhàng xuống, nhàn nhạt nói ra, triệu chủ tỉnh huyện, trước kia đề nghị này đích thật là cá nhân ta quan điểm, nhưng là hiện tại. Chu Bình Hoa bí thư đã tại ta đề nghị này bên trên phê chỉ thị, cho nên chuyện này hiện tại đã trở thành trong huyện lãnh đạo cần châm trước quyết sách sự tình, ta hôm nay tới chỉ là muốn biết kết quả mà thôi." Triệu Quốc Chủ túi đầu đại khái đọc qua một chút Liêu Hạo Thiên đề nghị văn kiện về sau, cuối cùng rơi vào Chu Bình Hoa phê chỉ thị bên trên, sắc mặt lúc ấy liền đen lại. Bởi vì Chu Bình Hoa ở phía trên phê chỉ thị phi thường minh xác, phương án kế hoạch rất tốt, có trợ giúp thôi động Thiên Hồ chấn thẩm chí Hàng Sơn huyện sản nghiệp kết cấu điều chỉnh, huyện ủy hẳn là đại lực ủng hộ, mời Ngọc Chủ huyện trưởng tổ chức thảo luận hậu báo thường ủy hội tập thể thảo luận. Triệu Quốc Chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nói với Chu Bình Hoa: Chu thư ký, ta nhìn cái này là khoảng hẳn là ngài đem qua phê chỉ thị." Chu Bình Hoa gật gật đầu, "Thế nào, có vấn đề sao?" Triệu Quốc Chủ cảm nhận được Chu Bình Hoa luôn từ bên trong thái độ kiên định, sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp đem lời làm rõ, nhìn phần văn kiện này phê chỉ thị, Chu thư ký là kiên định đứng tại Liêu Hạo Thiên phía bên kia. Chu Bình Hoa gật gật đầu, "Không sai, ta kiên định ủng hộ Liễu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch. Trước kia, phần này phương án kế hoạch là Liễu Hạo Thiên người đề nghị, hiện tại, ta định đem phần này phương án kế hoạch xem như chúng ta Hàng Sơn huyện hội ủy phương án kế hoạch đến áp dụng." Ta cho rằng đây là một cái lợi quốc lợi dân phương án. đã Liêu Hạo Thiên đem phần này phương án trực tiếp đưa đến trong buổi họp thường ủy. Ta nhìn chúng ta liền trực tiếp hiện trường thảo luận một chút đi. Sau đó, Chu Bình Hoa phân phó nhân viên công tác tất Liêu Hạo Thiên phương án kế hoạch sao chép một chút, sau đó phân phát cho hiện trường các vị thường ủy. đang chờ đợi sao chép khẽ hở. Triệu Quốc Chủ cao mày nhìn nói với Chu Bình Hoa, Chu thư ký, ta cho rằng đem Liêu Hạo Thiên người đề nghị làm huyện ủy chúng ta có thể thao tác tính phương án, làm như vậy có chút quá qua loa đi. Dù sao, Liêu Hạo Thiên bất quá là một cái chuyện nghề cán bộ mà thôi. Hắn một không có cơ sở kinh nghiệm làm việc, nhị vị không có làm xây dựng kinh tế kinh nghiệm. Hiện tại chúng ta lại muốn bắt lấy một cái đã từng đại đầu binh chỉnh ra đến cá nhân ý kiến làm quản lý một cái dân cư đại chân, có thể thao tác tính phương án, thực tế là có chút quá khoa trương, quá nói nhảm. Ta kiên quyết phản đối, ta tin tưởng hiện trường đại bộ phận đồng chí cũng sẽ không đồng ý. Chu Bình Hoa ngôn từ âm vang, thái độ kiên quyết, trực đảo Hoàng long. Chu Bình Hoa mỉm cười, triệu quốc trụ đồng chí, xin hỏi phần này quy hoạch văn kiện ngươi nhìn bao lâu thời gian? Có hai phút sau Không có đi. Như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi phần này phương án kế hoạch ta ròng rã nhìn hơn một giờ, suy nghĩ suốt cả một buổi tối, lúc này mới có dạng này phê chỉ thị. Ngươi nói không sai, Liễu Hạo Thiên đồng chí là chuyển nghề cán bộ, không có cơ sở kinh nghiệm làm việc, nhưng là ngươi không thể bởi vậy liền phủ định Liễu Hạo Thiên đồng chí tài hoa. Triệu Quốc Chủ đồng chí, xin hỏi ngươi là cái kia trường đại học tốt nghiệp, lúc nào tốt nghiệp? Triệu Quốc Chủ cao mày nói ra, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Chu Bình Hoa lạnh lùng nói ra, Triệu Quốc Chủ đồng chí, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi là chúng ta bắt một tỉnh đại học sư phạm tốt nghiệp, bản khoa trình độ, mặc dù ngươi có một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ, nhưng đó cũng không phải toàn ngày chế đại học tốt nghiệp. Mà người ta Liếu Hạo Thiên đâu, đứng đắn thanh hoa tốt nghiệp, mà lại là xong bác sĩ học vị, người ta đại học lúc tốt nghiệp chỉ có 21 tuổi, mà trong đó một cái tiến sĩ chính là kinh tế học tiến sĩ. Mặc dù Liếu Hạo Thiên không có cơ sở kinh nghiệm làm việc, nhưng là ngươi muốn nói người ta Liếu Hạo Thiên không có bản lĩnh, không có tài hoa, làm như vậy chỉ sợ có chút quá phận. Không nên quên, người ta Liễu Hạo Thiên chuyển nghề trước đó thế nhưng là đường đường chính chính chính đoàn cấp cán bộ, muốn nói hắn không có quản lý kinh nghiệm, ta tuyệt đối không tin. Nói nơi đây, Chu Bình Hoa nhìn thấy toàn bộ trong phòng họp bầu không khí trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Triệu Quốc trụ tựa hồ cũng cảm nhận được loại biến hóa này, lập tức phản bác, mặc dù Liêu Hạo Thiên là song bác sĩ học vị, nhưng là trình độ cũng không có nghĩa là năng lực. Chu Bình Hoa mỉm cười, trình độ đích xác không cùng cấp tại năng lực, nhưng là, chí ít chứng minh Liễu Hạo Thiên là một cái rất có đầu não, rất có trí thông minh người. Cho nên, Triệu Quốc Chủ đồng chí Làm phiền ngươi tại không có cẩn thận nghiên cứu Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch trước đó, chứ không nên tùy tiện có kết luận. Cái này không phù hợp chúng ta Đảng nhất quán kiên trì thực sự cầu thị tinh thần. Trong phòng họp bầu không khí lần nữa trở nên dị dạng. Tất cả mọi người đều đem tinh lực tập trung tại Liêu Hạo Thiên kia phần phương án kế hoạch bên trên, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, đến cùng là một phần cái dạng gì phát triển phương án, vậy mà có thể để Chu Bình Hoa dạng này một cái một mực điệu thấp dòng dã 3 năm huyện ủy thư ký cường thế vì Liêu Hạo ra mà đâu. Sao chép kiện rất nhanh hạ phát đến mỗi cái huyện ủy thường ủy trong tay. Chu Bình Hoa nhàn nhạt nói ra, phía dưới cho mọi người 40 phút Hy vọng mọi người có thể tỉ mỉ đem Liễu Hạo Thiên đồng chí phần này phương án kế hoạch xem hết. Đợi mọi người sau khi xem xong, chúng ta trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết. Chu Bình Hoa sau khi nói xong, Đỗ Quý bân mới chợt hiểu ra, cái này Liếu Hạo Thiên đủ gan trá, gia hỏa này đồng thời không có trực tiếp tại Thiên Hồ Trấn cấp độ này đến thao tác toàn trận chặt chẽ khai thác cách làm việc sự tình, mà là trực tiếp đem chuyện này đâm đến huyện ủy, để huyện ủy các đại lao lẫn nhau quyết đấu. Mà mặc kệ huyện ủy bên này cuối cùng quyết sách như thế nào, chỉ sợ Lưu Hạo Thiên đều có cách đối phó. ra hỏa này, lòng dạ thật chẳng lẽ sâu như vậy sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhiều người tất cả đều nghiên cứu cẩn thận lấy Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch. Liên Liên Triệu Quốc chủ cũng không thể không cẩn thận nghiên cứu Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch, bởi vì hắn muốn lật đổ Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch, nhất định phải có cái toàn diện hiểu rõ mới được. 40 phút rất nhanh liền qua khứ. Chu Bình Hoa nâng chén trà lên đến, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên trôi nổi lá trà mạn, phẩm một miệng trà, chậm rãi đặt chén trà xuống, lúc này mới trầm giọng nói ra, "Ta tin tưởng đại bộ phận đồng chí đều đã xem hết phần này phương án kế hoạch. Ta trước tiên nói một chút ta xem xong về sau cảm thụ a." thứ nhất, phần này phương án kế hoạch hoàn toàn đặt chân ở nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc phát triển kinh tế lý niệm đi làm một đầu có thể tiếp tục phát triển con đường mặc dù phần này phương án kế hoạch bên trong toàn diện kêu dừng khai thác cắt làm việc nhưng là một khi phương án kế hoạch có thể áp dụng chân chính có thể hưởng thụ được thiên hồ chấn phát triển tiền lãi sẽ là thiên hồ chấn tất cả lão bách tính mà không chỉ chỉ là thiên tinh công ty hoặc là một ít khai thác cắt công ty có hạn một số người phần này phương án kế hoạch là chân chân chính chính để lão bách tính đương gia làm chủ đến phát triển kinh tế mà không phải đi làm cho người khác thứ hai Phần này phương án kế hoạch đã đem viễn cảnh quy hoạch đến 10 năm về sau, có thể nói, phần này phương án kế hoạch người thiết kế Liêu Hạo Thiên tuyệt đối xuất ra một cái đại thủ bút, đối sau này trong 10 năm thiên hồ trấn phát triển kinh tế làm ra tổng thể quy hoạch cùng dự lãm, cho chúng ta một cái hết sức rõ ràng phát triển đường đi cùng nhưng dự đoán tương lai, ta cho rằng, phần này phương án kế hoạch bên trong đã đem các loại phong hiểm xuống đến rất thấp trình độ. Chu Bình Hoa sau khi nói xong, Triệu Quốc trụ trực tiếp ngẩng đầu lên nói ra, "Chu thư ký, ta không tán đồng quan điểm của ngươi, ta cho rằng" phần này phương ăn kế hoạch mặc dù xem ra rất là khiến người tâm động lẫn lộn lục sắc có thể tiếp tục phát triển khái niệm cũng rất hấp dẫn người nhưng là phần này phương ăn kế hoạch nhiều nhất bất quá là một cái tạo dựng tại liêu hạo tiên người hảo tưởng phía trên một loại không chung lâu các tôi căn bản không có có thể thao tác tính không nói những cái khác vẹn vẹn cái này 30 mươi ước khởi động kiến thiết tài chính chỉ sợ cũng không phải chúng ta thiên hồ chấn có thể giải quyết triệu quốc chủ sau khi nói xong hiện trường rất nhiều người lập tức phụ họa đồng ý trong phòng họp thanh âm tại thời khắc này cơ hồ hiện ra nghiêng về một bên xu thế đỗ quý bân mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía liêu hạo tiên lại phát hiện thời khắc này, Liễu Hạo Thiên lại biểu lộ bình tĩnh, thậm chí Triệu Quốc Trụ sau khi nói xong, trên khỏe môi của hắn lại còn lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Đỗ Quý Bân trong lòng điểm khả nghi trung điệp, chẳng lẽ đối mặt Triệu Quốc Trụ bí thư cường thế như vậy trận ép, Liễu Hạo Thiên còn có át chủ bài đến tiến hành phản kích sao? Quy 1 chương 29, Lương Hiếu Đức Nộ Khí Chương 29, Lương Hiếu Đức Nộ Khí Huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa đối mặt với ồn ào náo động phản đối thanh âm, chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu quốc chủ một chút, lúc này mới nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Các vị, an tâm chờ đợi, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề." trừ đối phần này Phương ăn kế hoạch bên trên chỗ nâng lên 30 mươi ước tài chính khởi động lo lắng bên ngoài mọi người đối phần này Phương ăn kế hoạch nội dung là phụ nhận nhưng không đồng ý xin dơ tay Chu Bình Hoa nói xong Triệu Quốc Chủ thứ nhất cái dơ tay lên ngay sau đó Chính Pháp ủy thư ký Vương Chính Á tuyên truyền Bộ trưởng Lưu Hòa Xuân thường ủy Phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân cùng phi mã chân chấn ủy bí thư nghe sóng lớn mấy người tất cả đều dơ tay lên nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Triệu Quốc Trụ, lập trường tươi sáng nhất trí trong hành động Triệu Quốc trụ nhìn mấy người nhấc tay về sau trên mặt lộ ra vẻ hài lòng lập tức lại nhìn một chút cái khác mấy tên thường ủy phát hiện đại bộ phận người cũng không nguyện ý cùng hắn đối mặt, triệu quốc trụ chỉ là khẽ cười cười, đối này cũng không thèm để ý. bởi vì hắn rõ ràng, hàng sơn huyện thế cục tương đối đặc thủ, bởi vì chu bình hoa thượng nhiệm về sau phong cách làm việc điệu thấp, trầm ổn, cũng không kéo bè kết phái, cho nên trước đó 3 năm này thời gian bên trong, hàng sơn huyện thế lực cách cục tương đối đặc thủ, triệu quốc trụ tại thường ủy hội bên trong thế lực lớn nhất, vung cánh tay vô lên, bốn người hưởng có thể chi phối hàng sơn huyện rất nhiều đại sự. mà tại hàng sơn huyện chân chính cùng chu bình hoa lập trường nhất trí người chỉ có chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ngựa biển phong cùng bộ trưởng bộ tổ chức lục phong hoa mà Chu Bình Hoa đến nhận chức về sau, đối với Hằng Sơn Huyện điều chỉnh nhân sự cũng không phải là rất lớn, cho nên Lục Phong Hoa quyền uy cũng không phải là rất lớn. Hằng Sơn Huyện hết thảy có 13 tên thường ủy, những người khác đại bộ phận tất cả đều là lập trường trung lập. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này đặc thù cách cục, Hằng Sơn Huyện thế cục một mực tương đối ổn định, các hạng làm việc đẩy tới hiệu suất vẫn là có thể. Ban lãnh đạo cũng coi như tương đối đoàn kết. Nhưng là hôm nay, Chu Bình Hoa cởi sĩ tươi sáng đứng tại Triệu Quốc Trụ mặt đối lập, cái này khiến Triệu Quốc Trụ tương đương khó chịu, mà lại hắn cũng không hy vọng Chu Bình Hoa biểu hiện quá mức phong mang tiết lộ, như thế sẽ để cho tình cảnh của nàng tương đối xấu hổ lại thêm hắn thu được ngụy thành long chỉ thị, cho nên Triệu quốc chủ hôm nay nhất định phải triệt để tất chu bình hoa lập trường trực tiếp đệ xuống, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được cơ muốn. Cho nên lần này Triệu quốc chủ sớm đồng thời làm tốt liên hệ cân đối các phương lập trường, bởi vậy hắn đối hôm nay trận này thường bị hội đỏ sức tràn ngập lòng tin. Chu bình hoa liếc nhìn hiện trường một vòng, đối với đô quý vân đám người lập trường hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn cái này bốn người phần lớn thời gian tất cả đều sẽ chỉ nghe lệnh Triệu quốc chủ. Chu bình hoa ánh mắt trọng điểm tập trung tại kia mấy tên trung lập trường ủy trên thân, trầm giọng nói ra: các đồng chí. Ta tin tưởng mọi người vừa rồi đã nghiêm túc nghiên cứu đọc qua Liêu Hạo Thiên cung cấp phương án kế hoạch, đúng sai tự tại lòng người. Ta hy vọng mọi người có thể đủ lấy bản tâm của mình, công bằng công chính đến bình phán Liêu Hạo Thiên chỗ đưa ra đi lên cái này phương án kế hoạch. Ta hy vọng mọi người căn cứ đối với chúng ta Hàng Sơn Huyện đối toàn bộ Thiên hồ Trần Mấy và Tiên Lão Bách Tính phụ trách thái độ, thật sự biểu đạt riêng phần mình lập trường, không muốn bị cái khác ngoại giới nhân tố chi phối. Bởi vì hôm nay chúng ta muốn thảo luận sự tình dính đến tương lai chúng ta Hàng Sơn Huyện năm 10 năm viễn cảnh quy hoạch vấn đề, ta hy vọng tại chúng ta lần này ban tử mặc cho bên trên chúng ta có thể vì hằng sơn huyện lão bách tính lưu lại một chút vỗ tay tán thưởng thành tích mà không phải chiến tích chu bình hoa lời nói này nói đến mười phần thành khẩn. sau khi nói xong chu bình hoa trực tiếp giơ tay lên nói ra trừ vấn đề tiền bạc bên ngoài cho rằng liễu hạo thiên cái phương án này tương đối ưu tú xin giơ tay chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ngựa biển phong lập tức giơ tay lên biểu thị ủng hộ ngay sau đó huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức lục phong hoa cũng giơ tay lên triệu quốc trụ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phong dong ánh mắt tại những cái kia trung lập đám thường bọn họ trên mặt từng cái đảo qua trên kẹo miệng mang theo một tia đăm chiêu Tiên Lặng nhìn chăm chú lên đám người, chờ đợi lấy bọn hắn cho mình một cái để hắn hài lòng trả lời chắc chắn. Trong hội trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết, hôm nay trận này thường nghị hội là Chu Bình Hoa cùng Triệu Quốc Trụ chính diện giao phong một lần thời khắc trọng yếu. Ai thắng ai thua, đối với tương lai hai người ở hội nghị thường ủy quyền lên tiếng có trọng yếu báo trước. Mặc dù Triệu Quốc Trụ trên mặt biểu hiện mười phần bình tĩnh, nhưng thì thật nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn còn có chút sầu lo. Bằng không mà nói cũng sẽ không như thế không còn che giấu liếc nhìn những cái kia trung lập đám thường ủy bọn họ. Ta cho rằng phần này phương án không sai, ta ủng hộ. Bất quá. Nếu như đằng sau tại vấn đề tiền bạc bên trên, Liêu Hạo Thiên không bỏ ra nội để ta hài lòng tán thành phương án, như vậy cuối cùng cái phương án này ta là sẽ không đồng ý. Sắp bên đố khách quý ngồi huyện kỳ ủy bí thư tôn trí mới chậm rãi ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói. Tôn trí mới sau khi nói xong, triệu quốc chủ sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vì theo triệu quốc chủ, Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch đích đích sát sát chính là không chung lâu cắt, vấn đề tiền bạc sẽ là bối rối phần này phương án kế hoạch áp dụng hoạch tâm vấn đề. Thời chờ 20 giây, triệu quốc chủ cười nhìn nói với chu bình hoa, chu thư ký, không cần chờ. Chỉ sợ đại bộ phận đồng chí, đối liều Hạo Thiên đồng chí phần này phương án kế hoạch vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Triệu Quốc Chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực trung lập thường vụ phó huyện trưởng Trần Vinh Mạnh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra thần sắc kiên định nói ra, ta ủng hộ phần này phương án. Triệu Quốc Chủ ánh mắt bên trong lập tức có nộ khí thoáng hiện, mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn qua cái này trợ thủ của mình. Trần Vinh Mạnh sau khi nói xong, trực tiếp cúi đầu uống trà nước, không nói thêm lời một câu. Trong phòng họp không khí lần nữa trở nên quỷ dị. Bởi vì hiện tại, Chu Bình Hoa bên này cũng đã có 4 tên người ủng hộ. Chu Bình Hoa cùng Triệu Quốc Trụ giữa hai người đã hình thành thế lực ngang nhau của diện. Triệu Quốc Trụ biểu lộ rốt cục toát ra một lần thần sắc khẩn trương. Đúng lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, "Các vị lãnh đạo, xin cho ta ở đây nói nhiều một câu. Ở đây ta có thể hướng mọi người cam đoan, phần này phương án kế hoạch bên trong mọi người quan tâm nhất vấn đề tiền bạc, đối với ta mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, tương quan phương án giải quyết ta đã đưa ra cho Chu thư ký, mọi người một hồi liền có thể nhìn thấy phần này tài chính phương án giải quyết." Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Chu Bình Hoa mỉm cười lập tức để nhân viên công tác xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng sao chép kiện phân phát cho hiện trường các vị thường ủy. 15 phút về sau, Chu Bình Hoa cười liếc nhìn đám người một chút nói ra, "Các đồng chí, sở dĩ phần này tài chính phương án giải quyết ta không có ngay lập tức lấy ra giao cho mọi người, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta thường ủy bên trong có ít người miệng không nghiêm, thường xuyên sẽ đem trong buổi họp thường ủy sự tình truyền đi, mà phần này phương án kế hoạch bên trong tài chính phương án giải quyết lại là quan hệ đến thiên hồ trấn phát triển kinh tế trọng yếu vật liệu, cho nên không thể không cẩn thận làm việc. Phần này phương án kế hoạch mọi người trước tiên có thể nhìn một chút, sau khi xem xong lập tức thu hồi." Giờ này khác này, đã có công việc nhân viên tiến lên thu về văn kiện. Chờ văn kiện thu về về sau, Chu Bình Hoa thần nói ra, "Các đồng chí, hiện tại mọi người lại cuối cùng biểu hạ thái, mọi người cho rằng, Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch có được hay không? Đồng ý xin giơ tay." Rất nhanh, trong hội trường cánh tay như rừng. Chu Bình Hoa mỉm cười, nhìn thoáng qua Triệu Quốc Trụ, thời khắc này Triệu Quốc Trụ sắc mặt tái xanh, ánh mắt u ám. "Triệu chủ tịch viện, đã đại bộ phận đồng chí đều tán đồng Liêu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch, như vậy ta cho rằng" chúng ta hàng sơn huyện không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản phần này phương án kế hoạch tại thiên hồ trấn áp dụng đồng thời chúng ta hẳn là tích cực vì thiên hồ trấn áp dụng phần này phương án kế hoạch cung cấp đủ khả năng trợ giúp ngươi không có ý kiến gì a triệu quốc trụ nhìn thấy đại thế đã mất rất thẳng thắn lưu loát nhẹ gật đầu nói ra phần này phương án kế hoạch cũng không tệ lắm ta đồng ý thế là liêu hạo thiên phần này phương án kế hoạch tại hàng sơn huyện huyện ủy thường ủy hội bên trên toàn phiếu thông qua sau đó liêu hạo thiên cầm huyện ủy huyện chính phủ cho ra ủng hộ thiên hồ trấn toàn diện quan ngừng khai thác cắt làm việc áp dụng mới phát triển kinh tế phương án văn kiện phong trần mệt mỏi trở về thiên hồ trấn Trở về về sau, Liễu Hạo Thiên rèn sắc khi còn nóng, lập tức mở chấnủy sẽ, chính thức tuyên bố, Thiên Hồ chấn toàn diện quan ngừng khai thác cắt làm việc, đồng thời bắt đầu chủ bị câu cá đặc sắc tiểu chấn tương quan công việc. Tại Liễu Hạo Thiên phần này phương án kế hoạch bên trong, Liễu Hạo Thiên đưa ra một cái chế tạo câu cá đặc sắc tiểu chấn vượt mức quy định phương án kế hoạch. Phương án chia 5 chạy bộ, thứ nhất bước, nhằm vào cả nước phạm vi triển khai chiêu thương dẫn tư làm việc, lợi dụng Thiên Hồ chấn mặt nước khá rộng rộng, nước chất tương đối tốt ưu thế, dẫn vào câu cá đặc sắc tiểu chấn nhà đầu tư, tất thiên hồ chấn chế tạo thành độc đáo đặc sắc câu cá tiểu chấn. Thứ hai bước, dẫn vào nhà đầu tư về sau, Nhà đầu tư cần phụ trách bỏ vốn thanh lý thiên hồ trấn các nhánh sông thủy đạo, đối từng cái mặt nước mặt hồ tiến hành dò xét loại bỏ, cũng tiến hành tương quan quy hoạch làm việc. Bảo đảm thiên hồ trấn chống lũ chống hạn thủy lợi công trình đầy đủ mọi thứ, bảo đảm thiên hồ trấn lao bách tính đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Thứ ba bước, dẫn vào cả nước các nơi nổi tiếng cần câu cá, mồi câu, dây câu, phao xí nghiệp sản xuất và ở thiên hồ trấn, thiên hồ trấn sẽ vì những xí nghiệp này cung cấp 3 năm miễn thuế kỳ, mặc kệ là ở đây sản xuất hoặc là tiêu thụ, tất cả đồ đi câu xí nghiệp đều sẽ hưởng thụ miễn thuế chính sách thứ bốn bước, thiên hồ chấn sẽ cùng các lớn nổi danh đồ đi câu xí nghiệp sản xuất cùng với các ngành nghề dê đầu đàn cấp bậc sĩ nghiệp liên thủ tổ chức cả nước câu cá đại sư thi đấu đào móc câu cá đại sư cấp nhân vật làm thiên hồ chấn người phát ngôn đồng thời thuê ba tại cả nước đã kiếm ra danh khí câu cá đại sư tọa chấn thiên hồ chấn cùng đến từ cả nước các nơi câu bạn cử hành câu cá giải thi đấu thứ năm bước cũng là liếu hạo thiên phần này phương án kế hoạch bên trong nhất độc đáo đặc sắc một cái câu đó chính là thiên hồ chấn xung quanh tất cả tự nhiên thủy vực miễn phí thả câu đồng thời có đầu tư xí nghiệp tiến thiết hơn vạn cái miễn phí điều cùng diện tích khổng lồ giá thấp dừng xe khu vực mỗi ngày hạn ngạch thu lấy 10 nguyên phí đỗ xe khi thiên hồ chấn những này các lãnh đạo xem hết liêu hạo thiên phần này phương án kế hoạch về sau tất cả mọi người đều mắt trợt tròn nhất là lương hữu đức hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới liêu hạo thiên tại yên lặng sau một khoảng thời gian vậy mà trực tiếp vòng qua thiên hồ chấn đem hắn phương án kế hoạch trực tiếp đâm đến huyện ủy thường ủy hội bên trên đồng thời còn để phần này phương án kế hoạch thu hoạch được thông qua sau khi tan họp mạnh khánh trạch tiếp lương hữu đức trở lại phòng làm việc của hắn về sau mạnh khánh trạch hung hăng vỗ bàn một cái nói ra lương trấn trưởng cái này liêu hạo thiên cũng quá đáng vậy mà không nhìn chúng ta thiên hồ chấn nhiều như vậy chấn ủy ủy viên nhìn lẽ thường ra bài trực tiếp từ trong huyện bắt về phần này phương án kế hoạch buộc chúng ta tới tiến hành áp dụng hắn đây là căn bản cũng không có đem ngài để ở trong mắt không có đem chúng ta thiên hồ chấn to to nhỏ nhỏ cán bộ lãnh đạo để ở trong mắt ta phi thường khó chịu lương hữu đức hắt một trận cười lạnh liêu hạo thiên không phải là muốn đi thượng tầng lộ tuyến sao liêu hạo thiên không phải không đem chúng ta những này cơ sở cán bộ để ở trong mắt sao như vậy ta ngược lại là muốn xem một chút hắn cái này phương án kế hoạch ai đi chấp hành cùng chứng thực đâu lãm mạnh ngươi đi thông báo một chút người của chúng ta. Đối với Liêu Hạo Thiên cái này phương án kế hoạch không ủng hộ, không hưởng ứng, không phản đối, không làm. Ta ngược lại là muốn xem thử xem, cái này Liêu Hạo Thiên một người như thế nào đem phần này phương án kế hoạch chứng thực xuống dưới. Quy 1 chương 30, bắt đầu từ số 0. Chương 30, bắt đầu từ số 0. Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, mặc dù lần này chấn ủy sẽ mở rất thành công, các vị ủy viên cũng đối với mình chỗ đưa ra phần này quy hoạch biểu thị ủng hộ, nhưng là, khi phần này hoạch định xuống phát hạ đi về sau, dòng giảm một tuần lễ, khi Liêu Hạo Thiên xuống dưới điều tra nghiên cứu quy hoạch đẩy tới tiến độ thời điểm, sắc mặt của hắn lúc ấy liền âm trầm xuống. Liêu Hạo Tiên phát hiện, dòng dã một tuần lễ, Thiên Hồ Chấn từng cái bộ môn ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên động, chỉ là tương quan dính đến quy hoạch bộ môn tổ chức một chút hội nghị, nghiên cứu một chút phương án, đồng thời không có bất kỳ cái gì thực tế động tác. Sế chiều hôm đó, Thiên Hồ Chấn kỳ ủy thư ký Tống Vô Địch cùng Chấn ủy phó thư ký Sơ Vân Trình hai người cùng nhau đi tới Liêu Hạo Tiên văn phòng. Sơ Vân Trình sắc mặt nghiêm túc nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, "Liêu thư ký, ta cùng tiểu tổng gần như đồng thời đạt được một tin tức, Thiên Hồ Chấn từng cái bộ môn người phụ trách đại bộ phận tất cả đều thu được một cái chỉ thị, để bọn hắn tại Thiên Hồ Chấn hoàn toàn mới quy hoạch kiến thiết phương án bên trên sấm to mưa nhỏ." Khai thác không bạo lực, không hợp tác vận động, chống lại phương án đề cử. căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra kết quả, việc này thao tác cụ thể người là Mạnh Khánh Trạch, rất hiển nhiên, Mạnh Khánh Trạch phía sau là Lương Huy Đức. Liêu Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, không khỏi hắt một trận cười lạnh. Tốt, một cái không bạo lực, không hợp tác vận động, đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người đi. Nói, Liêu Hạo Thiên cầm lấy điện thoại trên bàn bấm đương nhiệm đảng chính bạn chủ nhiệm đảo Trạch Vũ điện thoại, lao đảo, ngươi thông chi một chút đi. Tất cả chấn ủy viên một giờ sau chuẩn bị tham gia khẩn cấp chấn ủy sẽ, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố đào trạch vũ lập tức biểu thị cái này liền ăn bài. tại liêu hạo thiên bàn tay sắt nhi hành động phía dưới, tiền nhiệm đảng chính bạn chủ nhiệm triệu vĩnh quân đã bị điều đến trong huyện để đó không dùng bộ môn, triệt để mất đi quyền hành, mà tân nhiệm thiên hồ chấn đảng chính bạn chủ nhiệm đào trạch vũ thì là lúc đầu văn phòng huyện ủy xếp hạng dựa vào sau phó chủ nhiệm là chu bình hoa để cử cho liêu hạo thiên. liêu hạo thiên cẩn thận nghiên cứu một chút đào trạch vũ sơ yếu lý lịch, đối nàng vẫn tương đối tán thành, thế là liền trực tiếp đem đào trạch vũ điều đến thiên hồ chấn đảm nhiệm đảng chính bạn chủ nhiệm. mặc dù đồng dạng là phó khoa cấp, nhưng là đào trạch vũ quyền lực so với ở huyện ủy xử lý đến phải lớn rất nhiều, mà lại tại thiên hồ chấn đào trạch vũ thế nhưng là thật sự chấn ủy lãnh đạo lợi dụng cái này thời gian một tiếng liêu hạo thiên cùng sơ vân chỉnh cùng mập mạp tống vô địch ba người cùng nhau nghiên cứu một cái hoàn toàn mới nhưng chấp hành phương án một giờ sau liêu hạo thiên xuất hiện tại trong phòng họp mà lúc này giờ phút này lương Hữu đức mạnh khánh trạch bọn người đã sớm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ung dung ngồi tại trong phòng họp mang theo chảo phúng nhìn xem liêu hạo thiên liêu hạo thiên ngồi xuống về sau mạnh khánh trạch cười nói ra thư ký không biết người tổ chức lần này hội nghị khẩn cấp đến cùng muốn nói những gì liêu hạo thiên biểu lộ nghiêm trọng trầm giọng nói ra các đồng chí về chúng ta thiên hồ chấn hoàn toàn mới phát triển kinh tế phương án kế hoạch đã hạ phát dòng dã hơn một tuần lễ nhưng là căn cứ ta gần đây điều tra nghiên cứu kết quả phương án chấp hành tình huống phi thường không lạc quan nhất là chúng ta thiên hồ chấn nông thôn xử lý xây thành xử lý sở tài chính cùng phát triển kinh tế xử lý cái này bốn cái bộ môn cơ hồ tất cả đều là tại lấy hội nghị đến chứng thực văn kiện không có bất kỳ cái gì thực tế hành động càng không có nghiêm ngặt dựa theo phương án kế hoạch yêu cầu đi thao tác chấp hành đối này ta cảm giác được vô cùng đau lòng đối với cái này bốn cái bộ môn người phụ trách cũng biểu thị bất mãn mấy liệt liêu hạo thiên vừa mới nói đến đây Lương Hữu Đức liền trực tiếp đánh gãy Liêu Hạo Thiên nói ra. Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta cho rằng ngươi không nên đem tất cả trách nhiệm tất cả đều giao cho cái này bốn cái bộ môn người phụ trách, bởi vì hiện tại cái này bốn cái bộ môn người phụ trách phi thường bận rộn, làm việc thiên đầu và tự, bọn hắn không chỉ có muốn nghiên cứu chứng thực ngươi trôi nói ra phương án kế hoạch, còn cần nghiên cứu chứng thực trong huyện thậm chí giảm cùng tỉnh lý các loại chỉ thị tinh thần. Phía trên ngàn đầu tiến, phía dưới một cây trâm, đây là đối với chúng ta trong trấn cơ sở đơn vị làm việc trực tiếp nhất miêu tả cho nên nếu như ngươi bởi vì bọn hắn chứng thực tiến độ chậm một chút liền muốn đối bọn hắn tiến hành gian dạy hoặc là trách phạt chỉ sợ rất khó phục chúng. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, lương chấn trưởng, người nói không sai. tại chấn cái này một cấp bậc hành chính trong đơn vị, đích xác tồn tại phía trên ngàn đầu họ sợ liền mặt một cây châm tình trạng đối này ta phi thường lý giải nhưng là về chúng ta thiên hồ chấn phát triển kinh tế phương án kế hoạch là trải qua huyện ủy thường ủy hội tập thể thảo luận sau khi quyết định toàn phiếu thông qua cũng yêu cầu chúng ta thiên hồ trấn đến chứng thực cùng áp dụng. cho nên đối với việc này chúng ta thiên hồ trấn không thể có bất kỳ qua loa cùng lười biếng đã từng cái bộ môn người phụ trách đều phi thường bận rộn như vậy ta cho rằng chúng ta nhất định phải khai thác hoàn toàn mới tổ chức cơ cấu đến đem chuyện này chứng thực tốt cho nên ta quyết định từ giờ trở đi tổ kiến câu cá đặc sắc tiểu chấn kiến thiết ủy ban từ ta đảm nhiệm ủy ban chủ nhiệm tống vô địch cùng sơ vân trình đồng chí đảm nhiệm phó chủ nhiệm thường vụ phó chủ nhiệm từ tống vô địch đồng chí tới đảm nhiệm đồng thời đặc sắc tiểu chấn kiến ủy sẽ đem sẽ từ từng cái bộ môn điều một bộ phận tinh nhuệ nhân viên gia nhập kiến ủy sẽ sau này tất cả đặc sắc tiểu chấn làm việc công việc sẽ từ kiến ủy sẽ đến cụ thể phụ trách Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Lương Hữu Đức con mắt chuyển một chút, lập tức minh bạch Liêu Hạo Thiên rốt cuộc là ý gì, hắn nhếch miệng mỉm cười, "Được, ta cảm giác cái phương án này rất tốt, vậy liền dựa theo cái phương án này đến thi hành đi." Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, Lương Hữu Đức thống khoái như vậy liền đáp ứng hắn đề nghị này. Bất quá rất nhanh, Liêu Hạo Thiên liền minh bạch Lương Hữu Đức chân chính dụ ý, bởi vì khi bọn hắn kiến ủy sẽ hướng từng cái bộ môn điều nhân viên thời điểm, cơ hồ không người nào nguyện ý đến kiến ủy sẽ đi làm việc. Liêu Hạo Thiên cười, trực tiếp nói với Tống vô địch, "Lão Tống, áp dụng chúng ta thứ nhị bộ phương án đi." Xem ra Lương Hữu Đức những người này không có thuốc chữa. Vô đích gật gật đầu, xé chiều hôm đó, Thiên Hổ chấn chấn ủy cửa đại viện kẻ quyền thế vị trí gián tiếp một phần cạnh mời vào cương vị thư thông báo. Tại phần này thư thông báo bên trên minh xác ghi rõ, bởi vì Thiên Hổ chấn câu cá đặc sắc tiểu Trấn kiến thiết ủy ban nhân viên công tác tương đối quyết thiếu, cho nên quyết định mặt hướng Thiên Hổ chấn từng cái cơ sở bộ môn áp dụng cạnh mời vào cương vị đến nhân viên tuyển mộ, kiến ủy sẽ nhân viên công tác đãi ngộ khai thác hoàn toàn mới phương thức tính toán, căn cứ làm việc chất lượng cùng năng lực làm việc, bình thường nhân viên công tác thu hoạch phải tiền lương đãi ngộ sở so Thiên Hổ chấn hiện giai đoạn nhân viên công tác cao hơn 30%, mà tiền thưởng đãi ngộ sẽ căn cứ câu cá đặc sắc tiểu chấn kiến thiết tình huống tiến hành điều chỉnh linh hoạt, phòng đoán cẩn thận so hiện giai đoạn tiên hồ chấn phủ thông nhân viên công tác tiền thưởng đãi ngộ để cao 50% thậm chí 200%, mà lại tại phần này cạnh mời vào cương vị thư thông báo bên trong minh sát viết, Phạm là đang xây bị hội biểu hiện xuất sắc nhân viên, sau này sẽ ưu tiên để bạn đến cương vị lãnh đạo. Phạm là trước đó cự tuyệt kiến ủy sẽ điều nhân viên, tại sau này để bạn phân công bên trong một mực không cho cân nhắc. Khi phần này thư thông báo dán ra đến về sau toàn bộ thiên hồ chấn chấn ủy chấn chính phủ cùng tương quan bộ môn đơn vị cơ sở nhân viên một mảnh xôn xao ai cũng không nghĩ tới tại yên lặng thời gian dài như vậy về sau liêu hạo thiên vậy mà xuất ra dạng này một cái trọng lượng cấp hát chủ bài làm thiên hồ chấn người đứng đầu liêu hạo thiên tại thiên hồ chấn nhân sự để bạn phân công bên trong ngữ quyền là không thể nghi ngờ mặc dù trước đó liêu hạo thiên đồng thời không có khai thác đại quy mô điều chỉnh nhân sự nhưng là đảng chính bạn chủ nhiệm triệu vĩnh quân được điều chỉnh xuống đài đã để rất nhiều người nhìn thấy liêu hạo thiên tại nhân sự trong lĩnh vực cường thế mà lúc này giờ phút này, liêu hạo thiên đột nhiên xuất ra dạng này một phần cạnh mời thư thông báo đối Thiên Hổ Trấn cơ sở nhân viên công tác tâm lý sung kích là phi thường lớn. Mặc dù rất nhiều người y nguyên đối lương hữu đức cùng hắn dòng chính nhân mã tràn ngập kiên kỵ, nhưng là rất nhiều người cũng đã ý thức được, chỉ cần liêu hạo thiên không ngã. như vậy những cái tiêu quần áo tại lương hữu đức những người này bên người trung tầng cùng cơ sở nhân viên tại nhân sự đệ bạn cùng phân công bên trong sẽ đối mặt với lấy nghiêm trọng thế cục liêu hạo thiên không giống với trước đó hai ba người thiên hồ trấn người đứng đầu, những người kêu biết lương hữu đức tại thiên hồ trấn thế lực khổng lồ cho nên không nguyện ý cùng lương hữu đức đối kháng chính diện, cho nên tại quyền nhân sự lực bên trên quyền nói chuyện nhận cực lớn suy yếu. Một mặt là tiền lương thu nhập cùng đãi ngộ rõ rệt đề cao, một mặt khác là nhân sự để bạn phân công cơ hội rõ ràng gia tăng, đối mặt cái này song trọng rụ hoặc, rốt cục có người không giữ được bình tĩnh. Mặc dù mạnh Khánh trạch nhiều lần bàn tiếng, để mọi người không muốn tiến đến cạnh mời, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, một ngày nắng ngủi, tiến về tổng vô địch văn phòng đệ trình cạnh mời thư mời nhân viên công tác giống như cá giết sang sông nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tống vô địch giờ này khắp này đông như chảy hội xếp hàng người trực tiếp từ tống vô địch văn phòng mãi cho đến cửa thang máy lương hữu đức biết được tin tức này về sau sắc mặt hết sức khó coi liêu hạo thiên lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ngồi trong phòng làm việc nhẹ nhàng thưởng thức nước trà ánh mắt rơi vào chính hắn tự mình vẽ thiên hồ chấn phát triển bản thiết kế bên trên hắn đang suy tư đằng sau thiên hồ chấn phát triển mỗi một chi tiết nhỏ đối liêu hạo thiên mà nói giờ này khắc này hắn giống như bên trên dây cót đồ chơi chỉ có thể một đường tiến lên không có bất kỳ đình trệ cùng giám sóc thân can thần phật can phật sau đó lại hoa hai, ba ngày thời gian Tại đối cạnh mời nhân viên tiến hành đại lượng dò xét cùng khảo sát về sau, cuối cùng Liễu Hạo Thiên từ Thiên Hồ Chấn tám cái bộ môn tổng cộng chọn lựa 7 tên kiến ủy sẽ nhân viên công tác, những người này thượng nhiệm về sau thứ nhất sự kiện nhi chính là chủ bị Thiên Hồ Chấn giới thứ nhất chiêu thương dẫn tư đại hội. Mặc dù xem ra sự tình rất đơn giản, trên thực tế chân chính thao tác lại là thiên đầu và tự, đầu tiên cần phải có người đến phụ trách chiêu thương dẫn tư đại hội tuyên truyền cùng dư luận đưa tin, tiếp theo phải có người phụ trách liên hệ cùng tiếp đãi cô ý tham gia Thiên Hồ Chấn chiêu thương dẫn tư đại hội người cùng xí nghiệp, thứ ba, Thiên Hồ Chấn tiếp đãi điều kiện cần tiến hành cải tiến cùng đề cao thứ tư cần phải có người liên hệ một chút có thực lực trọng điểm nhà đầu tư đến đây tiến hành khảo sát cùng điều tra nghiên cứu thứ năm tóm lại một câu sự tình rất nhiều nhân thủ rất ít lần này sự tình bên trên liễu hạo thiên tự mình toa chấn tự mình bố cục tống vô địch từ đầu đến cuối một mực đi theo liễu hạo thiên bên người, phụ trách tất cả mọi chuyện giải quyết tốt hậu quả cùng theo vào sau đó rộng rãi một tháng thời gian liễu hạo thiên dẫn theo toàn bộ kiến ủy sẽ tất cả nhân viên tăng giờ làm việc rốt cục hoàn thành giai đoạn trước công tác chuẩn bị còn có 3 ngày thiên hồ trấn giới thứ nhất triều thương dẫn tư đại hội liền muốn chính thức tổ chức mà vừa lúc này Tống vô địch sắc mặt nghiêm trọng gõ mở liêu hạo thiên cửa phòng làm việc liêu thư ký phiền phất đến liêu hạo thiên như mày sự tình gì tống vô địch tất một phần văn kiện đặt ở liêu hạo thiên trên mặt bàn cười khổ nói ra chính phủ thành phố bên kia viết một phần văn kiện tiến cử để cử thiên tinh tập đoàn tham gia chúng ta thiên hồ chấn giới thứ nhất đặc sắc câu cá tiểu chấn chiêu thương dẫn tư đại hội mà lại huyện chính phủ cũng tại văn kiện tiến cử bên trên đóng dấu hiện tại thiên tinh tập đoàn người cầm phần này văn kiện tiến cử đến muốn để chúng ta đem bọn hắn danh tự gia nhập vào chiêu thương dẫn tư trong mục lục bọn hắn muốn tham gia sau cùng đấu thầu đại hội.